Chương 303: Người thần bí mù đổ. Trên đại Thiên Tôn, Bác Câu Lô Châu, rất nhiều yêu ma đều đã tản đi, bị mang về tại đây, này một fan thai kiếp sau này hắn loại trong lòng tình cảm mãnh liệt khó bình, dù sao yêu hoàng có thể gặp nhau, phát ra thiên địa hiệu triệu, một tiếng đại lệnh hiệu triệu toàn bộ yêu tộc tân hỏa. Về sau cũng đều biết được, nói là tiến đến Linh Sơn đòi giải thích, kỳ thực bất quá là một trận nhằm vào Phật Môn suy yếu cùng tiêu chiến, trước mắt đến xem bọn hắn làm được. Từ khi khai mở đến nay vẫn có thụ thôi sủng, là chúng sinh tôn sủng là đồ thánh địa, hết thảy thai tiếp sau bảo tự có thể nói vô luận là phong thần vẫn là càng về sau Tây Du một đường, cái này tây phương thế giới kiếm bọn không lỗ, một đường kiếm lấy phần lớn số mệnh cùng giải pháp. Thế nhưng là qua chiến dịch này, ngược lại là bị cái này vạn yêu phân đi tới rất nhiều, sau này cũng làm khí số nợ nang, tốt hóa chuyển thừa. Thích Lôi Sơn đỉnh, ma vận động ở ngoài. Ngũ Thánh ở bên, trên đất như Ma Vương dần dần tỉnh lại, xem mấy vị huynh đệ này, trong ánh mắt có chút giận mình, này một nhóm tuy nói chính mình cùng thần bí kia người hợp tác chiếm lấy lực lượng mới có thể hướng về Linh Sơn vân trách, phát động trận này thai kiếp hòa loạn. Nhưng là chân chính làm mọi việc dừng tại điểm, hắn lại không khỏi sinh ra vẻ cô đơn phải biết chính mình chuyến này là thật nghĩ lấy phụ thân thân phận cứu trở về chính mình hành nhi, dù cho là ngăn cách lâu như thế, vẫn như cũng không thể nhạt tiêu hắn đối Hoàng Hải Nhi mong nhớ. Bất quá này một phen chính mình cũng là gặp được chân chính lực lượng. Dùng để chính mình thân thể là tải, cầm cái kia yêu hoàng truyền mà đến, đồng thời lợi dụng nguyên thần tiếp dẫn, hắn tự nhiên là có thể sau khi thấy đến từng màn, thực sự không thể tưởng tượng. Khu thần cùng Mi Hầu Vương đỡ dậy Lãng Ngưu. Đại ca, lần này hành trình chúng ta không thể hoàn toàn hưng lấy thuyết pháp, bị cái kia Linh Sơn kiềm chế, về sau tiếp dẫn chuẩn đề cũng ra, chúng ta cũng tự nhiên bất lực thẹn đại ca nhắc nhở. Nghe được chung quanh mấy vị huynh đệ này, trong lòng sau khi Nhu Ma Vương lắc đầu, trên mặt tăng thương vẻ ngược lại thông thả rất nhiều, lạnh nhạt nói một câu: "Mấy vị huynh đệ không cần chú ý, năng lực mời các ngươi tới đây, vì ta Nhu Ma Vương trên linh sơn vốn trách hành trình đã lòng mang hộ hẹp, mà bây giờ việc đã đến nước này cũng liền không cần nhiều lời, các ngươi đi đầu lên đi về tiến hành tu trình, lần này yêu giới khởi sự đã nhức lên, sau này đến trả lúc có đại tạo hóa sắp phát sinh, huynh đệ của ta mấy người đoạn không thể trở thành cái này loạn cục trong một quân cờ, yêu tộc kết quả còn cần chúng ta cùng nhau thăm dự mới có thể cộng." Hường Hưng Tịnh. Nghe Nhu Ma Vương lời nói, toàn bộ đều nhẹ gật đầu. Bái biệt về sau liền riêng phần mình rời đi, nhìn xem xung quanh mấy vị yêu thánh trốn xa, Nhu Ma Vương lúc này mới đổi một bộ gương mặt, ánh mắt bên trong hiện ra lẫm quang, không chứa tình cảm lời nói. "Chuyến này hoát loạn, ngươi có thể hài lòng." Ba, ba, ba Từ một bên vang lên một trận tiếng vỗ tay, người thần bí tự trong hư vô hiện ra thân ảnh, quanh thân hắc quang lấp lóe, khí vụ lờ lờ, vẫn như cũ không thấy mặt lỗ, hướng phía Nhu Ma Vương chậm rãi đi tới, nụ khí loại này tràn đầy ý cười. "Cực kỳ xuất sắc, là thật nghĩ không ra bọn ngươi có thể như thế hành sự dứt khoát, năm đó Bỉnh Thiên Đại Thánh nhiên không phụ danh tiếng, hôm nay thoảng qua một cái, ta thủ đoạn ngươi sợ là cũng sẵn tỏ." Nhu Ma Vương trả lời, "Yêu Hoàng sự tình làm thật. Đương nhiên làm thật, chúng ta sớm đã siêu thoát, Hồng Hoang thời gian khốn không được chúng ta, thời gian cũng bất quá là một cái quy tắc mà thôi, chúng ta là nhìn xem quy tắc này biến hóa tồn tại, đương nhiên có thể chi phối này cục." "Thôi được, sau này còn gặp lại." Nghe xong đối phương giải thích, Nhu Ma Vương cũng không có giúp cho quá nhiều phản ứng, chỉ là đứng dậy phía sau áo choàng lắc một cái liền hướng phía Ma Vân động đi đến, lưu lại một đạo kiên cố bóng lưng. "Chúng ta sau này còn cần hợp tác, Yêu Hoàng ít ngày nữa liền sẽ trở về, yêu tộc đại hưng sắp tới đều có thể, mọi loại tạo hóa cơ duyên vị ngươi chọn lấy." Đại Thánh Fen này cần phải thật tốt tính toán tính toán á, người thần bí lạnh nhạt cười nói. Như Ma Vương dần dần từng bước đi đến, không đáp không đáp. Người thần bí trên mặt hiện ra một vòng cười, kế hoạch có người, thật đúng là một cái vui mừng ngoài ý muốn, xem ra cái này biến số dị tượng cũng không kịp chúng ta lần này mưu đồ. Đại đương Trường An, chủ điện bên ngoài, quần thần đều đã gấp điên, thời gian qua đi 5 ngày cái này đại sự thực sự quá dị, vậy hạ 5 ngày không ra, ngoại nhân không dám vào đi vào, bọn này binh tướng tử thủ lại môn, là một đám lao thần lòng nóng như lửa đốt, phách họa không ngừng, nhiều lần muốn tìm cơ hội lại bị ngăn trở tại ngoài cửa. Lý Thế Dân chậm rãi từ quanh thân hắc sắc quang mang bên trong lấy lại tinh thần, đỉnh đầu một vòng màu đen rượu nhạt cũng chậm chậm về tới trong cơ thể hắn, trong không khí ma khí tháo ý cũng sau lưng hắn hút vào trong cơ thể chuyến này, Linh Sơn chuyến đi, có thể nói thu hoạch đại cơ duyên. Linh Sơn tự sáng tạo bắt đầu mới bắt đầu liền phổ biến bị khinh bị vận thêm vào, các phương giáo đồ tín đồ càng ngày càng nhiều, theo Phật pháp lý truyền, sớm đã tại thế nhân trong lòng định ra cứu khổ cứu nạn bên ngoài cùng, phong thần về sau cũng duy trì có bọn hắn cường thịnh cứu thế biểu tượng phía dưới tất cả đều là tạo hóa công lao, tầng tầng tích lũy. Lần này bọn họ kế hoạch đã viên mãn, đại chiến Linh Sơn, đấu quân đối Như Lai hướng chiến hai thánh, như thế một trận hành động về sau lấy huyết chiến vạn yêu tổn thất đổi lấy rất nhiều vận số, cái này cơ duyên nhất định có lời. Sau đó, Lý Thế Dân đứng dậy bước xuống long ỉ, đi qua kim loan, đi vào trước cửa điện, đẩy ra đại môn. Bên ngoài cái kia một đám lao thần cùng thủ vệ các tướng sĩ chính làm cho túi đuổi, còn có mấy cái phụng mang trận mắt muốn đi lên xe rách, mắt thấy vì Viết kiến hoàng đế một mặt đều muốn cùng chung quanh thủ quân liều cái mạng ra, bất thình lình thấy được đại môn mở ra, đứng ở phía sau cửa đường thái tông, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Năm này a, bảy hạ không ăn không uống, chưa từng đi ra lại còn còn sống. Cái này cũng đã để cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng giận mình, nhưng là xác nhận thái tông hoàng đế sát sát thật thật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa nhìn thấy được bình yên vô sự, mọi người mới thở dài một cái, cũng không để ý việc này kỳ quặc cái gì, dù sao Long tướng với thiên tử thân thể cái này cơ duyên thuật lại có ai có thể nói tới thành đâu. Như thế ngày mai lại đến tạo triều, hết thể sau đề nghị, hôm nay trước đó đủ loại chư vị ái khanh đừng muốn nhắc lại đây là quả nhân mệnh lệnh. Bọn người nhớ lấy. Tuyên bố về sau, lý thế dân liền ở bên ngoài cung nữ thị vệ nhóm dưới hộ vệ trở về tạm cung, nhờ người này thân thể thân gánh chịu mình yêu hoàng linh thể nguyên thần vẫn còn có chút cố hết sức. Những cái kia còn giữ lại quần thần đối mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, việc này sợ là cũng chỉ có thể bỏ qua. Thiên đình phía trên, những cái kia tiên quan thiên hàng, tinh thần thần tiên nhìn xem hạ giới sự tình, không khỏi cũng hít vào một ngụm khí lạnh, tin tưởng không lâu sau nữa, cái này yêu hoàng trở về tin tức muốn chuyển khắp toàn bộ trong hồng hoang, trước mắt chuyện này nhất định phải lên đài tại đại thiên tôn. Thế nhưng là cả tòa Lăng Tiêu điện bên trên, đứng ở một bên lý tĩnh lại vô cùng rụt rè, chính mình tiếp nhận đại thiên tôn giao cho việc phải làm có chút tình thế khó xử, xiển tiệt lượng giáo đều muốn hạ giới thăm dự, nhưng lại với nhau kiềm chế rằng có chướng. Trong lúc nhất thời ngược lại là khổ hắn cái này tạm thời đại diện Thiên binh đô thống. Một bên khác, 33 trọng thiên khuyết trên đô suất cung bên trong, Thái thượng lão quân nhìn trước mắt Đa Lô, trên mặt không gặp hỉ nhạc, lắc đầu, khoát tay vung lên phát chuẩn, vòng qua đan phòng, đi vào trong mây chỗ sâu, sau đó dài đến mấy tháng chưa từng thấy đến lão nhân ra ông ta. Chương 304, Hạo Thiên an bài, Tương thần đạp linh sơn. Hiểu rõ Thái thượng lão quân cử động, ngồi ở trong hư không Hạo Thiên lắc đầu, lão đạo này quả thực là đem hắn nhìn vật, lai tưởng chính mình chỉ là thống linh tam giới lục đạo đại thiên tôn. Không sai từng muốn đã chứng đạo hôn nguyên hợp đạo, bằng vào thực lực của mình chỗ tìm siêu thoát cùng cảm giác sự vật, như thế nào là hắn như vậy cảnh giới có thể xem đấu. Bất quá tùy ý các ngươi đi thôi. Hạo Thiên tạm thời không suy nghĩ nhiều, chính mình muốn chế tạo Huyền Nguyên Thành Thánh bất quá là một trận đại tạo hóa, tuy nhiên năng lực hết sức nỗ lực, nhưng cần thiết trình tự còn không thể thiếu, bất quá làm việc tốt thường gian an, chính mình còn cần chờ lâu chờ đợi một chút thời gian, dù sao việc này chỉ có thời gian không đủ, còn phải đợi chờ đợi hắn cần thiết cơ duyên. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Linh Sơn phía dưới, tự nhiên là tất cả mọi người đều cho là việc này đã xong, nhưng là buổi biết rõ Hết thể đều còn chưa xong. Nhìn xem bị yêu hoàng chỗ toàn lực thi triển một kích đánh lui như lai, Hạo Thiên trong lòng không khỏi có chỗ dị động, xem ra cái này chuyển thừa tại ma yêu hoàng bánh xe phụ quay về bên trong trở về nắm giữ không ít thứ. Phải biết đa bảo Như Lai đã là chuẩn thánh chú kỳ, thực lực thế này đủ để lãnh đạo đại thừa Phật pháp thuộc về dạy mình vị này Phật tổ, thế nhưng là cuối cùng vẫn bị cái kia một vòng hắc rượu kim ô đánh lui, liền kim quang hộ thân cũng vỡ vụn, có thể thấy được đối thủ cường hãn. Cái kia vẹn vẹn chỉ là một đạo linh thân một cái giá lớn, mà trước mắt Như Lai tình huống sợ là có chút thương tới khí, những này đều không liên quan cần yếu. Bởi vì về sau bộ phận chính là tương thần ném đá dẫn đường, hắn lần này vào cuộc tham dự sự tình cũng không có đơn giản như vậy, phái ra ma thần tiến về cũng không riêng chỉ là trợ trận, mà là muốn từ đó kiếm lợi một phen. Dù sao như thế số mệnh tạo hóa, thân là ma tôn đương nhiên muốn mưu đồ một bộ phận, lúc trước tương thần đi cô Coloon, ngăn cản nguyên thủy bọn người đem bọn hắn mang lưu bản giáo chính là bước đầu tiên, mà chính mình từ lâu trước, cho nên lấy bế quan là danh tướng quyền hành thôi tiết lộ cho Lý Tĩnh, kết quả như chính mình suy nghĩ, thiên đỉnh lượng giáo thần quan khó lường hạ giới can thiệp hết thảy đều đã an bài thoắng đắng. Trước mắt liền chờ chuẩn đề tiếp dẫn bước kế tiếp hành kỳ. Linh Sơn phía trên, nhìn xem Như Lai thân thể, tiếp dẫn bắt đầu, giờ phút này đối phương tiền thân là Kim Ô Hỏa chỗ, tổn thương vẫn chưa thương tới tự thân nhưng cũng phá vỡ trong cơ thể âm dương bình hành, để cho một chút khí số có chút hỗn loạn. Thế nào? Chuẩn đề đi tới hỏi, tiếp dẫn khoát tay áo, lấy ra một đóa hoa sen đặt ở hắn trên lòng ngực, trong vận chuyển, âm dương điều hòa, vì đó ngưng tạo một trụ thanh lưu nhập thể, chữa trị cũng coi là một loại điều hòa, tiếp qua chút ít thời gian liền có thể khỏi hắn khôi phục. Sau đó vung tay một cái, Như Lai thân thể lại bay trở về lối âm bên trong, đại bảo liên này, ánh sáng diễm diễm bên trong, Như Lai ngồi ngay nắm nhập thần. Phe này lịch tiếp cũng là hắn mệnh số, bất quá đã kết thúc, trước mắt liền không có hắn chuyện gì. Tiếp dẫn chuẩn đề, hai người đem ánh mắt ném hương xuống dưới, chỉ gặp Linh Sơn phía dưới, còn ở lại chỗ này ba người dĩ nhiên chính là trước đó chỗ phái tới Ma thân Tam Đại thi Vương doanh câu, hậu canh cùng hẳn bạn. Bọn người ba người hôm nay là cùng cho nên tới ta Linh Sơn. Tuy nhiên đã biết nguyên nhân, nhưng chuẩn đề trong lòng vẫn là không cách nào đè xuống nộ hỏa, trước ném ra ngoài vấn đề này, nhìn đối phương cho ra sao thuyết pháp, lại không ngờ rằng trước mắt ba người căn bản không muốn tiếp tiến. nghe hắn nói tới doanh câu càng là gậy nhẹ đắc Bất quá là đến giúp Như Ma Vương cùng đi ra núi cùng đi mà thôi, thuận tiện tạo phạt thoáng một phát các ngươi này, một đám bắt người hài nhi thanh tu tộc. Làm Càn, tại đây há lại cho các ngươi khẩu suất của luôn." Chuẩn đề tự nhiên biết rõ thế lực phía sau bọn họ có tương thần toát chấn, có lẽ thật vô phương đem như thế nào, bất quá dưới mắt Linh Sơn hỗn loạn mới vừa kết, bọn hắn nếu là giờ phút này động thủ có lẽ còn kịp, dù sao nếu là đem bọn hắn như vậy thả lại, chẳng phải là hoàn toàn hao tổn phương Tây Phật thủ mặt còn để bọn hắn tại Hồng Hoang phía trên sau này như thế cùng truyền giáo độ phận. Tất nhiên các ngươi chớp mê bất ngộ vẫn như cũ lưu tại nơi đây, vậy ta liền ngoại trừ ngươi cái này làm hạ yêu tộc náo động. Nưu loạn thăng bằng hoàng oạn, lấy tịnh linh núi chính sĩ, bảo hộ ta tây cực ánh sáng. Dứt lời, chuẩn đề liền gửi ra quanh thân linh quang, từ phía sau lưng phát ra một đạo bồ đề ánh sáng, giống như tham thiên cự thụ, từ cổ trí kim cùng thiên địa trong lúc đó, xuyên qua tại đầu đôi từ đầu đến cuối, tụ tập phía dưới đối phía dưới ba người liền quét ngang mà đến. Trước mắt Linh Sơn thể diện liền xem nơi này, mặc dù sau này sẽ cùng núi thây biển máu kết lên thù hận, nhưng cũng không, cái gọi là nhưng, dù sao bọn hắn trước đó nghĩ lễ đã không biết. Hầu Khanh hừ lạnh một tiếng, tới đánh với. Sau đó theo trong lòng bàn tay phóng xuất ra hai đạo lưu quang, toàn bộ đều là to lớn thi hàn bộ khí. Giống như có thể nhìn thấy quỷ mỹ yêu mình, cái kia bạch cốt âm u ở trong đó hiện lộ, huy động trong nháy mắt biến như là địa ngục quỷ hống một dạng chỉ tiên mà lên, đối diện đối cái kia bổ đề ánh sáng liền đụ vào. Chỉ là trong khoảnh khắc cả hai đụng vào nhau liền rời ra vỡ nát, hầu khanh vẫn chưa dừng tay, ngược lại là một cái bước xa đâm xuyên mà lên, nhảy lên đám mây, ở phía dưới mọi người trong tiếng kinh hô trực chỉ chuẩn đề, mặc dù đối phương thành thánh thì tính sao, tự mình công phụ ma thần danh tướng thần ngồi xuống, há có thể bôi nhỏ tổ tiên danh tiếng. Diêu đỉnh lay tê. Nhìn đối phương bay nhảo mà đến thân ảnh, cả ngày trên mặt lộ ra một đạo giá z cười thầm. Đã ngươi đến như thế chấp mê bất ngộ, bên kia để cho ngươi kiến thức một chút phương Tây Phật pháp trấn áp, cũng tốt hướng về cái kia ngày bình thường không biết đại cục, tổng cung mình đối nghịch ma tôn tương thần lấy chút ít lợi tức trở về. Tay vung pháp trượng, phía sau lấp loé pháp khí linh quang, trực tiếp niệm xuống. Cái này phóng lên tận trời trấn áp lực lượng, giống như đã bao hàm vô cùng vô tận mã lực, nơi đây chính là linh sơn, có thể mượn chân chính Phật quang, mà làm cũng coi như đến chuẩn đề đế sân nhà, cho nên như thế một kích nếu là trúng mục tiêu, sợ là coi như Tam đại vương bên trong mạnh nhất hậu khanh cũng khó có thể chịu nổi. Phía dưới Hàn Bạt cùng doanh Câu đều trương ngước đầu nhìn lên. Nhất định không muốn thể diện Ngươi cái này hai thanh tú tặc vẫn là như vậy, hôm nay bản tôn liền cùng bọn ngươi lại thành tẩy một phen. Từ phía chân trời một hướng khác truyền đến cười lạnh một tiếng liệm ai, đồng thời màn trời bắt đầu chậm rãi khép kín, bốn phía quang mang tiêu tán, ẩm đạm xuống bầu trời giống như hoàng hôn, mà cái kia tử khí cũng đập vào mặt. Đứng ở chuẩn đề phía sau tiếp dẫn, đột nhiên ánh mắt nhất động, mở miệng than thở, đến, đến rồi. Hắn Sở Dĩ đang chờ đợi chính là biết rõ sẽ có như thế một tay hậu viện. Quả nhiên đối mặt với cái kia dưới pháp trượng quang, một đạo kinh hồng lực lượng trước mặt, trực tiếp nát, ra dư âm quét ra. Đồng thời nổi lên một đạo thon dài thân to lớn, Trong ánh mắt lóe ra huyết hồng ám khí, trong tay một cái vẻ thần thường, bá khí bài buổi tối lang thiên mà khám, như là quần lâm thiên hạ, mộ quang chi bên trong mãnh liệt khó khăn nói nên lời uy hiếp. Người rốt cuộc đã đến. Chuẩn Đề cười lạnh một tiếng, đem trong tay bảo quản thu hồi, tay cầm thất bảo diệu tụ, quanh thân Phật quang bao quanh, lạnh lùng nhìn đứng ở chính mình đối diện ma tôn thân thần. Ma đứng tại là phía sau hậu khanh cùng phía dưới doanh câu, hạ bạn, nhau nhau quỷ một chân trên đất, hướng phía thân ảnh kia chắp tay cúi đầu, cung lên tổ tiên. Chương 305: Thánh nhân đánh cờ. Tương thần xuất thủ. Bọn ngươi làm rất tốt. Tương thần đối bọn hắn nhẹ nhàng tán thưởng một câu lập tức lật qua lật lại trong tay phệ thần dương, ánh mắt nhìn chầm chằm về phía phương xa chuẩn đề cũng tiếp dẫn, hai bọn họ như vậy thủ đoạn không ngoài chính là muốn ép mình hy sinh, tuy nói sớm đã đang quan sát, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên như thế gần cấp muốn cùng chính mình đối lập. Chuẩn đề đánh giá một phen trước mắt tương thần, giờ phút này trên người đối phương sát khí chính mình đã không phải lần thứ nhất gặp nhau. Không nghĩ tới sao, chúng ta lại gặp mặt. Chuẩn đề cảm giác được hạ xuống cái kia nồng nặng khiêu khích, trong lòng vô hạn phẫn hận, cùng là chính đạo chứng nhận hỗn nguyên thánh nhân với nhau giao phong trong lúc đó, cái này ma đúng là như vậy không biết tốt xấu. Nhiều lần đến đây phương Tây tìm kiếm sự cố Lần thứ hai trêu ra các loại tai họa, cùng mình là địch muốn lấy nhằm vào toàn bộ phân môn, cầm cả hai ở giữa nhân quả vô hạn mở rộng, tựa hồ muốn phải vĩnh viễn cùng mình dây dưa, như thế vừa ra cũng thực đối tên này cảm thấy tâm sinh oán niệm. Ngươi lại tới đây làm gì? Lần này không đợi chuẩn đề nghi vấn, tiếp dẫn ra tay trước hỏi, tại đây tuy nói là linh sơn, nhưng bây giờ trước muốn đưa như đi một lần nữa ra chỉ kim thân, tạm hoan tu hành, bọn hắn ở chỗ này làm chủ, dù sao Tây Phương nhị Thánh cũng đủ để chống đỡ lấy một mảnh lãnh đạo. Ta tới, tự nhiên là tiếp đi ta môn nhân, sau đó lại tìm ngươi nhóm tính sổ một chút." Tương thần cười lạnh, đập không mà đến. Từng bước một bước hướng phía đối phương đi đến, mỗi một bước đạp xuống tương cùng, chính đạo từ phía sau chân trời rơi rất phần lớn vàng rực giống như mặt trời lặn đầm dạng. Cung vừa mới yêu hoàng chỗ dâng lên ô kim đại nhật so sánh, giờ phút này đổi giống như cùng với địa ngục hoàng hôn. Cùng lúc đó tương thần còn mang đến vô tận thi sơ khí, từ dưới lan tràn mà lên, cầm linh sơn bao bọc vây quanh, cái này một mạch thế nhất định ba khí chẳng trệ, lệnh người sợ hãi. Người môn nhân, nghe được đối phương còn dám sách trước mắt cái này ba cái ma thần, chuẩn đề thì có chút ít khí không đánh vừa ra tới, hôm nay nếu không phải này ba người ở đây dây dưa cùng như lai pháp, Là phía dưới Như Ma Vương đánh nghiệm trợ gọi tới yêu hoàng đế tuấn, chỉ sợ hai họa sớm đã kết thúc. Lại có thể nào bị cái kia một đoàn yêu vật đánh cắp cái này Linh Sơn Bạc khí, cuối cùng còn rơi vào như lai thụ thường, chúng Phật bị hư hỏng. Các ngươi vậy mà như thế không muốn thể diện, ở đây nói nhảm tính sổ sách nói một chút, vậy bọn ta hôm nay liền cùng ngươi thanh tẩy một phen, ngươi dung túng thủ hạ ma thần tới ta Linh Sơn náo sự còn dạy toa một đám yêu vật cùng này gây sóng gió, chỉ trích Phật môn thánh địa, phá hư ta bà bà ánh sáng, khiến cục diện mất cân bằng. Đây có nói như thế nào? Cái gì? Tương thần đối với hắn cho nói tự nhiên không để ý. Mợ Miệm cười sáng sàng, ngươi cái này phá tạc ngược lại là tốt sẽ bàn lộng thị phi, Linh Sơn tự phong thần về sau liền quẳng nạp số mệnh cơ duyên, hào thu tứ phương công đức tín ngưỡng, bị yêu tộc để mắt tới tự nhiên như thế, nếu nói là thu nhận mầm thái vạn, chẳng bằng nói các ngươi cái kia có kiếp nạn này." Chuẩn Đề hư lạnh một tiếng, như thế nói đến, ngươi tỏa này xuống ma thần ngược lại là thuận thế mà vì. "Ha ha ha ha, đó là đương nhiên." Sau khi cười xong, Tương Thần tay vung phía sau áo choàng, đưa tay cầm soi lưng hộ khanh bảo vệ, đối Chuẩn Đề nói, hạ của ta người bất chỉ là hộ yêu tộc đến đây giúp đỡ một phen mà thôi." Vẫn chưa chủ đạo sự cố cùng Ngư Linh Sơn tranh chấp, sao lại suy dục nói một chút, về phần Triệu Gia yêu hoàng thủ đoạn càng là cái Kiêu Như Ma Vương làm, cùng ta huyết hải có quan hệ gì? Ngược lại là bọn ngươi đau khổ làm khó tan này, môn xuống thi vương là không để cho ta ma tôn mặt mũi, vẫn là muốn cùng ta toàn bộ núi thây biển máu là địch. Nghe được cái này Tương Thần đã triệt để sắp tối lại nói trở thành nói linh tinh, chuẩn đề cũng không tại tiếp tục nhừ nhịn, trực tiếp huy động trong tay pháp khí hướng về sau mà đến, cuốn lên, cự đại đề ánh sáng, hướng thiên mà xuống, cầm quanh Phật tượng pháp thân tập Thần. Gắng tới, trước mắt cùng không cần nói nhảm, đã tìm tới Linh Sơn. Vậy hôm nay liền muốn đem áp chế, để cho hắn biết được cái này phương Tây giới lợi hại. Muốn động thủ, xem ta như thế nào xuyên nát ngươi cái này nát ngoạn. Tương thần đưa tay vung thường, phệ thần thương lên, trong nháy mắt liền bảy ra chu thiên phong vân, tứ phía lên vô thượng mất đi chiếu sáng phía trước một đám mây màu đồng thời ở một bên hậu khanh người trong thai vang lên tương thần đối bọn hắn nhắc nhở, bọn ngươi có thể nhìn cẩn thận, đây mới thật sự là ma thần oai, sau này bên ngoài hành tàu không cần thiết phụ ta cái này núi thây biển máu thanh danh. Dứt lời, Tương Thần liền hướng về phía trước ứng đối mà đi, mặc dù cái kia chuẩn đề trâu phong thích mà đến bổ đề ánh sáng vô cùng lấp loé tươi sáng, như gặp thiên tướng đồng dạng cầm bốn phía túi quá nhiều, Tương Thần mặt cũng không đổi sắc, chặt chẽ một phát súng phá xuất liền giống như kinh long khai thiên. Giao Thiết đứt gãy phía trước cấm chế, trong nháy mắt đó âm dương liền bị phá vỡ, xuất thủ thời điểm chất chứa tại mũi thương trong chân chính ngông cuồng nhất thời phương ra, quả thực là một mảnh kia khu vực hóa thành chân không. Thên ma đầu này đáng giận. Quan Âm, nhiên loại giáo chúng nhìn lên trên trời luận đấu, trong ánh mắt tràn đầy đều là thống hận độc, phải biết bọn hắn tới tránh xa Linh Sơn chính là vì chém tới thế giới hết thể yêu quái nhiều nhân quả mà chuyên tâm thanh tu lấy chính tự mình công thành đại đạo mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ mấy lần bị cái kia Tương Thần làm khó, liền phảng phất muốn cùng giữa thiên địa này là địch tự như, Ma Tôn đến bất kỳ địa phương nào cũng không lưu lại thể diện, lần này hắn nhị độ đến đây vẫn là cùng trước đó mở dạng, tính khí là không chút nào hối cải. Như thế tổn hại tại thiên địa này thăng bằng, nếu như không phải là đạo chủ đã từng hạ lệnh thánh nhân không được ra, địa tiên này giới trên hắn sớm đã đối những cái kia Phật môn tử đệ thống hạ sát thủ, dù cho là sẽ không đích thân xuất thủ, cũng làm dung túng thủ hạ ma thần vì hắn đi to lớn thủ đoạn. Chuẩn đề đáp ứng chiêu này, cái kia Hoang Vũ khí tức thậm chí đã cầm hắn áo bảo nhiễm, bất quá nhất thời giơ tay vung thất bảo rượu tụ linh lung thiên hảng theo khắp chúng quanh, Phật quang bảo tướng, trên đỉnh đầu cũng nổi lên một tòa to lớn kim quang trận pháp. Nhìn xem trong chớp nhoáng này xuất hiện, Tương Thần trong ánh mắt lóe lên nghiêm túc, đồng thời cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch chuẩn đề tiếp dẫn thủ đoạn. Này kim quang trận pháp 24 phương chư thiên quan tượng. Hắn cùng Hạo Thiên tâm ý tương thông, 33 trọng thiên phía trên, Hạo cũng nhất thời biết, xem ra cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề thi triển ra thủ đoạn như thế, có chút nhạy thoát mỡ nhân quả cho phép cố định quy tắc. Hai bọn họ tâm tư cùng thi triển ra thủ đoạn đều đã bị Hạo Thiên xem thấu, cái này 24 phương chư thiên quán tưởng thế nhưng là tuyệt đối Phật môn bí thuật, không phải cho phép hậu thế Phật tổ không thể được, bí thuật này chính là thông qua cường đại nguyện lực cùng tự thân nội tình tu vi tiến hành quán tưởng, có thể triệu hoán 24 trọng thiên giới Phật đà. Khiến cái này Phật đà tới vì chính mình tiến hành pháp tướng gia trì, có thể đánh đâu thằng đó, bạch chiến bạch thắng, lúc trước như Lai cho gửi ra 24 ngày cơ hồ toàn mãn, theo đế thích thiên đến vi la tiên. Mà bây giờ cùng tương thần đánh cờ, Cái này chuẩn đề sợ là sẽ phải thôi động toàn bộ, một phương diện mà ấn chứng đây là chính mình thân truyền cùng như lai like một phương diện khác cũng chiêu kỳ đối với này lần linh sơn chi kiếp bọn họ chuẩn bị. Tương thần tự nhiên cũng biết hết thảy, trong tay phệ thần thương nhất chuyện, phi thân lên nhảy thoát đến cao hơn đám mây nhìn xem cái này chuẩn đề dùng hết vốn ban đầu một tay. 8. Chương 306, địa đạo ánh sáng. Kinh động trấn nguyên tử. Cầu tâm định, tìm truy đọc. Kim quang đại trận phóng xuất ra vô hạn hào quang, nhìn xem phía trên các loại thần Phật pháp tướng, phía dưới tăng nhân la hán đều trợn to hai mắt, cái này kỹ thuật nhất định kinh. Không ngờ hai vị thánh nhân tổ sư lại còn có cấp thần tích này vĩ lực. Ngươi biến chuẩn bị dùng cái này thủ đoạn tới đánh với ta." Tương thần hai hước nói ra, chính mình sớm đã khám phá đối phương thuật pháp, tuy nhiên thanh thế lan chuyển lớn, nhưng lại như thế Triệu Hoán phương pháp muốn phải cầm 24 ngày chư Phật pháp tướng lực lượng toàn bộ mượn nhờ, kinh căn cứ một người hoàn toàn không cách nào duy trì. Mà chính mình đối mặt chuẩn đề, cũng bất quá chỉ là thánh nhân sơ kỳ mà đã mà đã, liên hợp đạo cơ cũng chưa từng đạt tới, lại có thể nào toàn bộ trường khống? Trước mắt tất nhiên đối phương muốn cùng chính mình tỉ thí, bên kia liều mạng một phen, huống chi hắn lưu thủ át chủ còn chưa từng ra. Vậy Liên thử nhìn một chút xem hôm nay ta thủ đoạn này có thể hay không ngăn lại người cái này không bó mu đồ, Ma Tôn nếu là người không sợ trưởng thành, vậy hôm nay ba người này, người cũng đừng mơ tưởng đem mang đi, đối lại chúng ta đem đánh xuống lưu tại Linh Sơn bên trong, Phật pháp tẩy luyện, độ hắn siêu sinh, vì bọn họ tái tạo kiếp thân. Người uy hiếp ta? Xem ra nơi đây chưa từng tới qua, các người đã đã quên cái này thái kiếp hằng lầm sợ hãi, cũng được, hôm nay ta thuận tiện sinh dạy người một phen." Vừa dứt lời, phía sau trôi lên to lớn khí, phía dưới bao vây Linh Sơn thi triển trấn cũng bắt đầu phát động theo Linh Sơn bốn phía hướng lên tấn mặc dù có nguyện lực gia trì, Thế nhưng là rất nhiều tăng nhân vẫn như cũ hướng về sau trở ra, sợ hãi không thôi. Trước mắt tuy nói có thể làm đến Phật tâm bất ú sinh tử cảnh giới, nhưng cái này địa ngục cảnh như nhiếp nhân tâm phách, lệ người ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, nhìn thấy này một trận cảnh, tương thần trên mặt cười lạnh càng sâu, đáy mắt hàn mang lấp lóe. "Trảm phá ngươi cái này pháp tướng, ta gọi sát cờ Táng thiên. Trở tay năm chặt, Táng thiên quan tài hiện ra mà đến, quan tài tử mở rộng, bên trong linh quang phong thích, cái này linh quang bên trong quanh quần thi khí trong nháy mắt liền cẩm hậu phương, cái kia hoàng hôn vẻ đẩy vào trăm hai hướng về phía trước phi nhanh bên trong dẫn tới không gian nát. Ma theo cái kia hoàng hôn ánh sáng bên trong, giống như có thể nhìn thấy cổ cùng tương lai cả hai tương xứng kết nối, hóa thành một đầu thời gian trường hạ, trong đó nhân quả biến số đều bị dạo đi vào, đứt gãy phân tán trong đó không cho hết trình, như thế chi sát chiêu nhất định phát cái cộ kim, cùng trước mắt kim quang này đại trận so sánh không kém chút nào, ngược lại lực ép một bậc. Bản tôn Tang Thiên Tam gia hương, nhất hương, đánh minh, nhất truyền thiên địa phân lập. Chuẩn đề cầm trung quanh kim quang kia phía trên đại trận từng cái Phật Thiên Lâm quang thêm nữa trên người mình, trong lúc nhất thời tự thân pháp lực tiến nhanh, trong lồng ngực dâng lên một cái thôn thiên khí. Hướng về phía trước gào thét mà ra, phun ra trong lúc đó liền có phản âm vang lên, bốn phía hoa sen bay tựu, lại phối hợp phía sau mình bồ đề mộc dễ, như gặp Phật quang đại giới. Hắn lần này liền đem chọn cái khí trời cũng phụ lên vì bà bà ánh sáng, chính mình thân ở bị ngạo, mặc dù đối phương cái này đem thần lại lần nữa điên cuồng, cũng bất quá là hiện tự thân tại khổ hải, muốn phải cầm chính mình đánh bại chính là hợp lấy Phật quang đại giới đối kháng lại có thể nào tìm được được ra. Thì ra là thế. Tương thần đệ nhất thương hung xuống, ma quang lấp lóe beng tạc trong lúc đó, liền có vạn ma tiếng gầm lên, bởi chảo lớn khí cượng động huyết hải sắc ngập tứ phương. Cố gắng vừa chính mình vọt tới khổ hại chi thủy toàn bộ bước lui, cả hai tách rời, vậy mà thật cầm cái này Phật quang đại giới chia làm hai nửa, thanh minh chẳng phá, thiên địa phân lập. Này một phương thần thích, nhìn người phía dưới tâm thần đông đượ, khủng bố như thế, nếu là mang cái này hài cốt khí toàn bộ mạng bên trên linh sơn, chẳng lẽ lại thật muốn ngập đầu nơi này. Hoàng Thiên đang tại nhân tộc từ đường bên trong tọa thiền, qua hoàng cung hành trình sau hắn luôn luôn lĩnh hội thời gian đạo pháp, muốn phải từ trong đó nghiên cứu nguồn gốc chỗ, nhưng từ nơi sâu xa xảo mà xảo, bí ẩn và đầy bí ẩn, giống như cố ý vì chính mình dấu giếm chân tướng mà không thể được hắn lĩnh ngộ, thật là ngắm hoa trong màn sương trong tính thủy Nguyệt. Đột nhiên đạo này thời gian tác động đến chuyển đến, nhân gian giới thụ này ba động. Hoàng Thiên trong ngóc lập tức chấn động không thôi, điều tra nguyên nhân, nguyên lai là tương thần thuật tạo hóa một đầu thời gian trường hạ, lấy đầu cổ tương lai sâu chuối, bất quá này huyền diệu trong đó có thể nói là không giống với chính mình, vẹn vẹn làm tại sát khí mà đến, cũng không chết nghị trong đó. Bất quá trong lòng cũng âm thầm tán thưởng, lần này Linh Sơn định thời gian thi triển thủ đoạn, mới có thể làm cho Ma Tôn thi triển ra giờ trốn thiên thần nhị hợp lực tuyệt sát ba phát, chỉ vì chỉ sợ khó nổi, nhưng trước mắt cái này thời cuộc ngược lại là đưa tới Hoàng Thiên chú ý. Xem ra trước đó người địa hai đạo hợp công tạo ma thần có hiệu quả. Linh Sơn chuyến đi, Ma Tôn thủ đoạn sợ là phải nước đổ khó hốt, hết thể nhân quả còn không phải lấy kết, này ban kết thúc còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, nhưng nếu là muốn phải kết thúc yên lành còn cần thêm hết một số người chuyện, ngược lại là phải nhìn xem lần này người cái này Tây Phương Nghị Thánh sợ là muốn đâm lao phải theo lao, Táng thiên đệ nhất thương, có ý tứ. Lập tức lại lần nữa bắt đầu tỏa tiền, cách mình kế hoạch thực hành thời gian sắp tới, hắn phải tất yếu vào lúc này bên trong cầm thời gian chi đạo nguồn gốc căn bản trường khống, mình bây giờ đã không đơn giản thỏa mãn với điều kiện, mà là muốn phải triệt để thao tác thậm chí sửa đổi biến, như là có thể cầm này quy tắc vận dụng thuần túy, trong tiên điệu này mặc ta đi. Không, hợp đạo cơ hội, khó dò khó tham dò à, chính mình cái này nhân đạo lập này còn cần vững chắc. Theo trên bầu trời cái kia đạo thời gian trường hà không ngừng ăn mọn, ngay cả chuẩn đề đều cảm thấy có chút cố hết sức, chính mình chỗ tăng thêm pháp hướng về kim quang thế mà không có thể cầm đối phương chống đỡ xuyên, nhưng trông như vẹn vẹn quán tưởng đến đế thích tiên còn kém một chút, cái này chư Phật thực lực chính mình mặc dù trướng mắt, nhưng cũng có thể mượn trong tay, liền thua một bậc. Phát súng thứ hai, Địa đạo hồi quang, sinh linh niết bản vạn ma ra. Chính mình nắm giữ địa đạo linh nộ theo trong địa đạo mà diễn sinh ra tuyết pháp tự nhiên có thể đem thao tác sinh linh, bắt nguồn từ thiên địa chi sơ, mà chính mình cũng có thể từ trong đó lấy ra lực lượng, cái gọi là sinh linh niết bản chính là lại lần nữa trọng sinh, tất nhiên trọng sinh nhưng vì người, nhưng vì văn vật, vậy mình liền muốn đem toàn bộ hóa ma hóa là ma thân, đều là chính mình dùng. Nhất thời, gao thét ra địa đạo gió lớn nào là hướng về phía phía dưới linh sơn, đứng ở một bên tiếp dẫn thấy thế vội vàng xuất thủ ngăn cản, này một trận chiến đấu trên nước làm chuẩn sách, chính mình đi đầu lưu thủ, dù sao 24 phương chư thiên quán tượng không thể coi thường. Lam Nghị Thánh bên trong trên thực lực thừa người, hắn vốn định giữ ở phía sau tay, thủy chung đem giám thị Nhưng không ngờ tới Ma Tôn thế mà làm ra như thế hoạt động, Chu Cố phía dưới Linh Sơn xinh linh, đem coi là heo chó mà giết. Ma Tôn, ngươi như vậy sát nhiệt, không sợ thiên khiển nghiệp lực ra thân a? Tiếp dẫn vẫn mà gầm thét, đồng thời dùng ra trong tay điểm lấm tấm tinh thần một khóa, tức là một phương bình phòng, dùng xuống đi hộ vệ toàn bộ Linh Sơn trên không, gặp phải địa đạo ánh sáng để ép, nhất thời cũng có chút khó khăn chống lại, dù sao thiên địa này chi đạo há lại một mình hắn lực lượng có thể ngăn cản hắn. Đúng thì sao, vô biên duyên của ta, cái này niết bàn ánh sáng dẫn dắt, ta gì tiêu sợ nó. Vạn thọ Sơn ngũ trang quan, bàn trà trước đó Trấn Nguyên Tử bất thình lình tay lúc khẽ động, mi tâm chỗ hơi hiện lên một tia sáng, nghĩ không ra địa đạo ánh sáng mạnh như thế mạnh, thế mà dùng cái này mà khiên động tâm thần của mình, không khỏi nhíu một chút lông mày, xem ra là có người ra chỉ địa đạo ánh sáng, mở ra đại cục chi đạo. Chương 307, địa đạo nhu đồ. Tiếp dẫn chuẩn đề cuối cùng phòng tuyến cuối cùng cầu toàn định, tìm truy đọc, đúng lúc này, Trấn Nguyên Tử bất thình lình đứng dậy, như vậy tạo hóa chính mình quả thực có chút nhìn không đấu, như thế nếu không nhất định phải đi một chuyến, nếu không cầm về sau, này mê không phá, sợ là có chút biến số, dù sao liên lụy Hường Hoàng, cái này đã pháp còn cần hoàn toàn. Một cái thuần thân Không gian xuyên toa l lượng biến mây khi thì hợp khi xuất hiện lại đã là lục đạo luân hồi có miệng vẫn là lục đạo vẫn là vĩnh hằng đạo huynh như thế đến đây sợ là đã biết được đi hậu hổ nhìn xem chứng nguyên tử xuất hiện thản nhiên nói trong ánh mắt vẫn như cũ bình nhiên, bình tĩnh hoàn toàn không có một tia gợn sóng rất rõ ràng đối với này chuyện trước kia sau nhân quả nàng sớm có phỏng đoán cũng không dám nói bừa dù sao liên quan đến thiên cơ ba đạo một trong nhìn thấy người ta thì đã nhưng biết được lúc trước địa đạo liên quang nợ rộ hắnuyên lai tưởng rằng hậu thổ dùng cái này tại lĩnh hội lục đạo biến hóa thế là liền chạy đến vừa nhìn nhưng trước mắt tiến hành đã để hắn hiểu được Cho đổi tập địa đạo linh quang thi triển huyền pháp người cũng không phải là hậu thổ, về phần là ai hai bọn họ trong lòng có hiểu rõ. Mà tôn động tác quả nhiên là không nhỏ à, xem ra phen này biến số hắn chỉ cần toàn bộ năm dưới, đạo huynh cái này cục diện chúng ta tự nhiên là vận yên thủ thuận tiện. Hậu thổ đáp lại nói, Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, vung lên phất trần, về lên một viên tinh thần biến tử, nhìn xem xung quanh được cuốn tại lục đạo trong vô hạn tinh thần quang hoa như có điều suy nghĩ. Thật lâu mới chậm rãi mở miệng, chúng ta như thế chính là đã công thành, có thể mọi loại tu hành đều là vô thượng bên trong tìm kiếm cơ duyên, bây giờ thiên đỉnh phía trên, U Minh phía dưới đều tự chỉnh hợp, xiển tiệt nguyên cớ còn chưa xong kết, minh tranh ám đấu sợ là không thể thiếu, trong lúc này duyên pháp ngươi chẳng lẽ không có chút nào động tâm. Cái gọi là tâm dung tới, nói chỗ cùng, cũng không cần đẩn tảng, chính mình cùng hậu vương hai người chỗ cùng hệ đạt được địa đạo, tự nhiên ở đây một phương diện có thể tùy ý tâm tình, nhưng đối với chính mình vừa rồi nói liền xem như bản thân hắn đều không thể đạt được qua kết luận, vì vậy trước mắt muốn đến nhìn xem hậu thổ thái độ. Hết thảy đều là hai ngộ. Di ngộ. Đến cùng có lượng. Hậu thổ chỉnh trọng trả lời nói. Sau đó trên thân tản mắt ra hết đợt này tới đợt khác luân hồi khí. Đây là chính nàng sợ tu hành kết quả, ngày bình thường tới gần lục đạo, chính nàng được cơ duyên toàn bộ đều là tự không bên trong khai mở, từ trước đến nay không đi cương cầu cái kia đã có đồ vật. Nhìn xem cái này luân hồi, chấn nguyên tử cười, tốt một cái đến cùng có lượng, trong lòng có niệm, nhưng lại càng hơn hẳn hơn vô niệm, hậu thổ nương nương quả nhiên là tốt cảnh giới, cái kia bần đạo như vậy cáo tử. Đối phương trả lời chính mình cũng coi là được chút ít đốn ngộ, đã như vậy, vậy liền riêng phần mình nguyên do phát độ, thuận theo tự nhiên, tất cả được bản thân chi đạo tiện. Linh sơn lực cuộc chiến đạt tới phong, tiếp dẫn dùng để tinh thần vật điểm, cuối cùng là cầm cái kia bàn ma đạo khí toàn bộ ngăn lại. Nhưng là chỗ nợ rộ ra địa đạo linh quang, hắn nhưng có chút khó khăn điều khiển, dù sao nguồn gốc từ tại ba đạo một trong, cái này quy tắc hắn cũng không có quyền thu hồi. Sư Minh, xuất thủ giúp ta. Theo cầm gia thủ đoạn liên tục tới gần, cái kêu hoàng hôn trong màn đêm bắt đầu hàng lâm, chính là bởi vì không ngừng mài món khí tốt vệ, ngay cả chuẩn đề trên đầu kim Phật pháp tướng cũng bắt đầu dần dần mở đi xuống, dưới, đã mất đi cái này phụ tá một lực hỗ trợ, chính mình quả thực có chút cố hết sức, muốn mượn bù đề ánh sáng dĩ nhiên đã chậm. Tương thần năng thương đã tới. Nhưng là khiến cho khiếp sợ là tương thần trong tay giống như phệ thần thương vẫn chưa động động hướng mình, mà là hướng phía dưới một chỉ. Vô số hắc quang rơi đi qua đột nhiên chuẩn đề đốn ngộ tới quát to một tiếng không tốt. Đối phương thủ đoạn này chính là Dương Đông Kỵ Tây, lấy 24 phương chư thiên quán tưởng ra chỉ qua kim thân lực lượng, dù là tiêu tán hơn phân nửa, phát tướng phá diệt chính mình cũng không phải hắn có thể tùy ý thương tới, mà phía dưới sinh linh nhưng không được như thế. Linh sơn ánh sáng đã bị cái kia thi khí mục nát thực rất nhiều, tiếp dẫn muốn phải cầm cái kia một đám tăng phật toàn bộ bảo vệ có chút khó khăn, tương thần bắt lấy này một cơ hội muốn phải đại sát tàn sát. Đúng lúc này, tiếp dẫn cũng xuất thủ. 24 phương chư thiên quán tưởng. Bất quá tiếp dẫn chỗ nợ rộ ra chiêu này, đoạn rất rõ ràng so với chuẩn đề cường Hán bên trên rất nhiều, tại hắn tế gia đạo này pháp bảo trong mấy mắt, phía trước cái kêu hoàng hôn vẻ lại có nhàn nhạt rút đi dấu hiệu, cả hai lẫn nhau cầm hằng. Trong mấy mắt, ngay cả phía dưới Linh Sơn cũng lại lần nữa quang mang vào trượng, một người dốc hết sức trấn một núi, tiếp dẫn thủ đoạn tự nhiên lúc cường Hán bên trên rất nhiều thập nhị phẩm kim liên quanh thân bao quanh chỗ tô đậm lên kim quang đại trận so sánh vừa mới chuẩn đề muốn kiên cố rất nhiều. Mà hắn lần này quán tưởng vậy mà toàn bộ truyền đủ, Phạm Tiên tại thương sinh đến phía trên, cự hình ảnh, thậm chí cao đạt đến trong trượng, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời tất đều tới, cũng được, bà Tôn hôm nay không cần cái này chói buộc, không để ý Liên Lụy, liền cùng các ngươi lại làm qua một trận phát súng thứ ba. Thân hóa vô biên ma hồn, Thương khung khư. phi hư. Vì thân đật mạnh, tương thần trạm đến dưới chân Táng Thiên Quan tài lực lượng, nắp Quan Tài nghịch chuyển bên trong liền dẫn xuất nhất trụ kình tiên vẻ, cảm thương khung vô biên lúc toàn bộ dẫn vào đến mình trong quang, mà bầu trời màu sắc cũng toàn bộ ưu ám sầm dưới. Cùng bạo lực lượng mãnh liệt mà lên, từ nơi sâu xa tất cả mọi người như là đưa thân vào sinh tử giới, bên bên họ thần bắt đầu không rung động, không gian phía sớm đã phá thành nhỏ, nếu là gầm trời này sụp đổ, quy cơ hủy diệt, vậy cái này nhất phương tiên địa chỉ sợ cũng không thừa nổi nhiều ít có thể sống cùng, dạ. Hoàng hôn cùng Phật Quang đối lập cũng lâm vào giằng co, hậu phương Phạm Thiên cũng trong lúc nhất thời bị cuốn ở trong đó, dù sao trước mắt hàng thần cái này vừa ra tay, chính là muốn vỡ vụ tương cùng, trước mắt tay của đối phương đoạn ép cho đến này, hắn đương nhiên chỉ có thể ra thương ứng đối. Tiếp dẫn ánh mắt có chút phức tạp, hai bọn họ đồng thời thi triển loại thủ đoạn này, sợ là ngay cả tương thần cũng có chút không chịu đựng nổi, thế nhưng lạ liên lụy cũng không ở chỗ này. Hôm nay Linh Sơn hành trình tương thần đến đây mang đi Tam đại ma thần, vốn là muốn cùng bọn hắn kết một trận nhân quả. Nhưng trước mắt thế mà đấu đến tình trạng như thế, hai bọn họ có chút đâm lao phải theo lao, phía sau Linh Sơn sinh linh, toàn bộ đều là Tây Phương Cực Lạc đại diện, nếu là cái này Cực Lạc tỉnh thổ cũng hoàn toàn bị máu lượm, vậy cái này tích góp dưới khí số sợ rằng sẽ thất lạc hầu như không còn. Bọn hắn hết thể đã làm cố gắng cùng Phật Pháp Đại Hưng kế hoạch, đều sẽ gặp phải hủy diệt đặc kích, kể từ đó được trả bằng mất, coi như bọn hắn có thể đánh xuống cái này phát súng thứ 3 vĩ lực, phía dưới sát nhiệt cũng nhất định để cho phương Tây Môn khí hao chi trước mắt tiếp tục đánh nhau chỉ là tại suy yếu hai bọn họ thôi, tương thần cùng lắm thì sau cùng thất bại, thế nhưng là ma khu bất diệt. Bọn hắn cũng không có biện pháp, dạng này cháy bỏng để cho hắn là thật không đốn. Dương tay, tiếp dẫn cuối cùng vẫn vung loạn ra đại trận màu vàng óng, bốn phía thuật pháp cũng chầm chậm tản đi, một cử động kia kinh hãi, còn lại linh sơn tăng trúng, làm sao cũng không biết nghĩ đến thánh nhân thế mà để tay xuống bên trong nắm giữ cả hồn. Nhưng là đối mặt với trước mắt tàng thiên phát xuống thứ ba, tiếp dẫn vẫn là làm ra cái này một lựa chọn. Tương thần bình tĩnh cười, cuối cùng này lần đầu tiên đánh cờ hắn vẫn là nắm chuẩn bọn họ phòng tuyến cuối cùng, chính như hoàng thiên trô nhân quả còn chưa hoàn thành, cái này một đường vẫn là lưu. Chương 308, Tương thần thủ đoạn. Tây Du sau đó mới độ thanh tẩy. Thời khắc này đỉnh núi chỗ đã là thủng trăm ngàn lỗ, vừa mới xong vương đại chiến kinh thiên động địa, tứ phương xé rách, hoàng hôn vẻ không ngừng tràn ngập trong đó tản ra khí tức, giống như quay về cổ man hoang. Mãnh liệt đi ra thi quỷ khí thao thiết lấy sinh cơ, nếu như không phải cái này, Phật quang bảo tự vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, chỉ sợ xung quanh nơi này đều muốn biến thành ma tôn địa ngục, ma chảo trong lúc đó có thể trượng cầm cả hồn, cũng có thể điên đảo cả Thu hồi thường, đứng ở Táng Thiên Quan Tài bên trên, tương thần lắc đầu. Người ta cuối cùng bất động, trận này đánh cờ nhân quả Xem ra còn là cần ứng trên người các ngươi, này Linh Sơn không giống với Ta Thiên Sơn, có thể quy về ngươi Phật giới bên trong cũng là cái này, Linh Sơn lôi âm tạo hóa, đã là như thế, bọn ngươi làm thế nào dự định? Trận này kết nạ, ngươi đã đến đại lượng tạo hóa, mà đây môn hạ Tam đại thị vương công lao, chắc hẳn ngươi đã đoạt được, đã là như thế cũng theo đó rời đi, nhân quả con đường còn rất dài, hành động hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể đến này để xuống. Chuẩn đến ngay xong, trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, nghĩ không ra sư minh của mình thế mà lại giận sếp kể từ đó chẳng phải là Linh Sơn không công gặp như thế sát Ngay cả phía dưới Linh Sơn, người chúng nghe nói việc này về sau cũng trên mặt lộ ra vẻ bất tức, ma tôn quá không coi ai ra gì, coi thường toàn bộ Hồng Hoang thăng bằng lung tung tạo xuống sắc nghiệt, đi tới nơi này Linh Sơn bên trong còn không tiến hành tu liễm môn hạ ma thần bên trong lập nên nghiệt duyên, có thể nào như vậy chầm rước. Tiếp dẫn nhìn về phía chuẩn đề, lát đầu, ánh mắt bay thẳng toát ra một tia bất đắc dĩ, nhìn qua đã hết biện pháp, dù sao lúc này song phương đều thối lui một bước mới có thể đổi được chuyện viên mãn, mà không cho kết cục hoàn toàn tan Quả nhiên là hoang đường đến cực điểm. Nghe đối phương nói, tương thần cười lạnh một tiếng. Cái này lời nói cũng vẹn vẹn chỉ là năng lực lựa gạt thoáng một phát nhi đồng mà thôi, dùng tại trên người mình nhất định hoang đường đến cực điểm. Xem ra cái này chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người đánh một phen tính toán thật hay, hai người bọn họ với nhau biểu diễn vậy mà muốn giấu giếm thiên vượt biển. Phải biết cái này vô biên sát nghiệp sở tạo ở dưới nghiệp lực sẽ sinh ra chói buộc, với lại chính mình đã sâu hãm trong đó, đối phương còn nói tặng cho chính mình công đức tạo hóa, mặc dù có thể tức đoạt cái này, linh sơn số mệnh với hắn mà nói sớm đã không có ý nghĩa. Nghĩ không ra đường đường tiếp dẫn thánh nhân thế mà ở đây thả ra như thế hoang đường nữ liệu, thật coi ta ma là dễ bắt nạt người sao? nghe được đối phương lời nói đề nghị cùng chuẩn đề sắc mặt một lần, hai bọn họ vốn định đem việc này như vậy kết quả mà cho một cái công đạo, nhưng là không nghĩ tới lại bị đối phương đưa phá huyền cơ trong đó, xác thực như thế. Ma Tôn như thế nói đến, ngược lại là ta phải mất lễ nghĩa, tất nhiên chuyện hôm nay chúng ta tự nhiên muốn giải, như vậy thì mời Ma Tôn cho ra một cái thuyết pháp như thế nào? Phải làm như thế nào? Nghe đối phương, tương thần trên mặt lộ ra một tia khinh thường, xem ra này cũng vẫn không thấy quan tài không rơi lệ, thế thì không bằng tái đấu qua một trận, thế là đưa tay phệ thần thương lại ra, huyết ma khí bợt thiên mà hằng, bốn phía là ma khí lên, cũng không có thủ tay dự định không lắm thì tái chiến một lần, chính mình không sợ tại Linh Sơn, càng sẽ không vì hắn Phật môn túi đầu, hôm nay việc này suy nghĩ, liền muốn mời hai bọn họ cho ra thuyết pháp. Hầu Khanh bọn người đứng ở phía dưới, nhìn xem giờ phút này tương thần thần thái, nhất thời tâm trí hướng về, đây chính là mạnh nhất ma tộc, Ma Tôn chỉ dựa vào lực lượng một người liền bước đến Tây Phương Nhị Thánh không thể không nhượng bộ thỏa hiệp, như thế phong thái, chính là cái lớn. Ma Tôn, ngươi đây là ý gì? Thấy đối phương lại lần nữa xuất thủ, phía dưới Nhiên Đăng đạo nhân toàn bộ đều Phật quang tụ thân, bước kế tiếp toàn thân triệt thoái phía sau. Vọt lên cánh mây đều tụ ở lối âm một phía, dù sao giờ phút này phía dưới Linh Sơn căn cơ đã vỡ tan, sơn tinh khí lưu ra. Cái kia ma khí cũng bắt đầu phong trào, bên hai hải cốt chui từ dưới đất lên âm thanh liên tiếp vang lên, nếu như lại tiếp tục dừng lại xuống dưới, chỉ sợ cũng phải tao hương to lớn như thế kiếp, bọn hắn đã từng trải qua, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ lại tới. Tiếp dẫn rơi vào đường cùng đưa tay quát trói hai, "Ta đáp ứng ngươi, này một phen định ta Linh Sơn ánh sáng, chặt đức đại nhân quả giàn buộc, mọi loại hết như vậy trì, tất cả lực đều muốn khử, chỉ cần không thể tái chiến, đưa ta một đám an sinh linh độ Máu nhuộm chư phương sự tình đừng muốn nhắc lại. Thái độ rất kém cỏi, bất quá này quyết định ta nhận. Tương thần cầm phệ thần thương, Táng Thiên quan tài thu hồi, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt chuẩn đề cùng tiếp dẫn, kể từ đó, việc này cũng là tính toán một loại kết cục, như vậy đó sức chính mình vẫn là được lợi người. Tiếp dẫn nhìn thoáng qua chuẩn đề, việc này đã mất cẩn tranh cãi nữa đề nghị, dù sao việc đã đến nước này, chỉ có thể đi trước đồng ý hắn tính toán tiếp cùng dự định. Sau đó dơ tay lên hướng về phía một bên lôi âm chùa cùng Linh Sơn đỉnh núi, xét qua một đạo Phật quang, cái này Phật quang vậy mà ngưng tụ thành một cái đỉnh hoa cái, vô cùng rộng tùm bao trùm ở cả toàn núi Loan. Loại này liên quan tới bên trong Phật môn người xưng vô lượng ánh sáng, lấy lại công đức hạ xuống có thể cưỡng ép ngăn cách cùng ngăn chặn, nhưng nhất định phải có bên trong Phật môn siêu phàm người mới có thể thi triển, biết cái này một duyên thuật. Hạ xuống linh quang chậm rãi chiếu xuống núi trung quanh, mà tại ngày này địa chi ở giữa cũng bắt đầu lưu động lên một loại kỳ diệu cảm ứng, hóa thành mọi loại xiển xích, liên tiếp tại tương thần thân thể, nhìn thấy một màn này, tương thần trong ánh mắt cũng vẹn vẹn chỉ là hiện ra một vòng lạnh nhạt. Đó chính là nghiệp lực khóa A. Phải biết trong trời đất này, nhân quả cùng tạo hóa cũng là khó nói nên lời nhất ẩm nhất chất trong lúc đó bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi, nhìn trước mắt cảnh này, Hồ Khanh ngây giải, đây chính là chặt đứt nghiệp lực xiển xích a, nhiều như vậy nghiệp lực liên lụy cứ như vậy bị cưỡng ép triệt tiêu. Theo tiếp dẫn một cái thủ thế điểm xuống xiển xích toàn bộ đoạn tuyệt. Trong ngày mắt, Tương Thần trên thân lại lần nữa quang huy phiêu nhiên, chính mình trước đó liền luôn luôn lo lắng sẽ cuốn tại cái này nghiệp lực trong dây dưa, cuối cùng sẽ ở trăm năm sau bại vào cái này Tây Phương Tinh Thế, mà trước mắt fan này tiếp số cưỡng ép, mình làm thật không có nỗi lo về sau. Tiếp dẫn Thánh Nhân quay đầu nhìn thoáng qua hoàn toàn tích góp lấy vô lượng quang linh sơn Đỉnh, thở dài một hơi, xem ra này một fan tạo hóa đúng lúc chính mình thua một nước, sau này nếu muốn coi đây là đệ Sợ là không thể dính dấp ma tôn Hàn thần Nhân quả thuật ta ghét nhất, đừng muốn lại cử động lòng này nghĩ, nếu là thật sự muốn phải cái này, nát tiện thủ đoạn, huyết hại thiên sơn, ta ma giới trở ngươi. Giờ phút này tương thần trong lòng cũng mọc ra một mạch, cần phải trở về. Chúng ta đi." Dứt lời, tương thần vung tay áo bảo, cuốn lên một đạo hắc quang mê vụ cầm phía dưới Thi Vương ba người cùng nhau cuộn lên, biến mất mà đi thân. Rất nhanh liền cũng đều khôi phục bình tĩnh mà ở nơi này, bốn phía sau động khí tức cũng theo tương thần rời đi mà toàn bộ tiêu tán, nhìn qua giờ phút này trống phía, chuẩn đề đầu, trong lòng bất đắc dĩ cảm giác bộc lộ một chút cấp dẫn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, bể nát linh sơn theo hầu, cùng trên núi bốn phía phiêu tán ma khí còn sót lại, trên mặt đất máu tươi chẳng ngập, tàn thi vô số, cẩn thận nhìn một phen về sau, bất thình lình bắt đầu chau mày, ngón tay đối phía dưới linh quang một chỉ, lại không, có bất luận cái gì động tĩnh. "Tốt, Tương Thần, ngươi lại còn lưu lại chiêu này đoạn. Ta chờ ngươi, bút chướng này chúng ta Tây Du về sau cùng nhau thỉnh thảy." Chương 309, Đại Thiên Tôn Như Đồ. Tương Thần Minh Hà, đứng ở Thiên Sơn trên trong điện, phía sau là Tam Đại Ti Vương, Tương Thần khẽ gật đầu, nhìn xem Hạn Bạt nói ra, "Ta tới nhìn ngươi một chút nhóm thành quả." Hạn Bạt nhẹ gật đầu nhẹ nhàng vây tay một cái, trước mặt xương ngủ mọc lan tràn, trong lúc nhất thời lại tràn ra phần lớn thi khí cùng huyết tinh chi khí, rất nhanh tại chỗ liền xuất hiện đầy đất trọng chất vật, tỉ mị quan sát mà đi, vậy mà toàn bộ còn lại thi thể. Tổ tiên, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Tại vì, dứt lời, tương thần cách không đem trên mặt đất thi thể toàn bộ xét lên, chỉ thấy trong đó có yêu tộc nhập thân, cũng có những cái kia vật môn nhập thân, ở trong đó cả hai lẫn nhau xen lẫn đến nhìn qua có chút khủng bố quỷ dị. Cái này cũng chính là trước đó trong bóng tối chôn thủ đoạn, mượn nhờ hậu khanh thi khí thi số không che chở, hạ bạn một đường đột tiến, tại linh sơn bên trong hai bên qua cầm con lại thi thể thu sạch quay về, vẹn vẹn chỉ là hoàn chỉnh thân thể, nếu có tàn huyết thì một mực đem từ bỏ. Sau đó, chính là Tương Thần tự mình xuất thủ. Còn lại ba người toàn bộ Khẩn Trương nhìn chằm chằm dưới mắt những thi thể này, chỉ thấy Tương Thần Lăng không một chỉ liền cầm những yêu tộc kia nhục thân toàn bộ đều ngưng tụ thành một loạt, sau đó từng cái đem lưu lại nguyên thần đánh nát, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, không khỏi là một bên Tam Đại thi vương phía sau phát lạnh. Nhưng sau đó Tương Thần đem bọn hắn tan vỡ nguyên thần thu hợp, hóa thành một sợi một luồng tinh phách dùng hướng về phía hư không trở ra huyết hải, đồng thời bởi Tương Thần điểm ra cái kia một đạo linh quang làm tiếp dẫn khiến cho tất cả tản thịt xuống tinh phách theo huyết hải hướng phía dưới thẳng vào địa phủ xuyên qua, hư không đến lục đạo luân hồi, sau đó nâng hắn chuyển thế. "Bọn ngươi hãy nhìn kỹ, cái này một đi ngược chiều có bộ thiên là, nhưng bây giờ vì sau này kết quả mưu thiên ta cũng không thể không như thế mà đi, lần này cả hai tương hợp chính là vì như thế, cái này 10 bộ quỷ thi tạo ra liền kết giao bởi các người thao tác, nhớ lấy không thể chuyên dùng. Tương thần căn dặn đến. Ba người gật đầu ca ngợi. "Yêu tộc lục thân cứng hãn, nguyên thần không được đầy đủ, nhiều màu lỗ xọn, linh sơn tăng chúng kim thân không đủ, linh trí còn có thể, Phật ngộ tính tung nguyên thần chỉnh hợp." Cả hai hỗn hợp hợp nhất cũng là một trận thiên địa đại tạo hóa. Vừa dứt lời, Tương Thần liền bỗng nhiên có lại ma trảo từ một bên xé rách, nhất thời liền cầm cái kia mấy trục đạo nguyên thần toàn bộ rút ra, sau đó thẳng tắp hướng về bọn hắn đưa vào yêu tú kia trong thân thể, cả hai trình hợp biến hóa, một đạo một đạo linh quang phóng lên tận trời. Nhưng bởi vì với nhau linh tính không để cho ma ở tại quanh thân phát ra chói thai kiếm minh, và chạm đối bính trong lúc đó suýt nữa trong ngoài tan rã, nhưng Tương Thần không chút nào tay nhấn một cái, liền từ thi sơn phía trên hạ xuống vạn tức chết chết đem lại, không ngừng quán ma thể, vì đó phát họa cùng hóa thân rất nhanh, cả hai kết hợp lẫn nhau đạt đến một loại thăng bằng. Sau đó hạ xuống nhìn một chút hậu Khanh, nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn đến đây ngay lệnh. Hậu Khanh đi lên phía trước, quỳ một chân trên đất, Tương Thần đưa tay một chiều, mười mấy đầu trưởng bảo màu đen bay tới cầm những này quý thi toàn bộ bao vây lại, sau đó tại hắn mỗi người mi tâm chỗ điểm đi vào một giọt linh quang đem tỉ lại. Sau đó nắm chặt hậu Khanh cổ tay, động nhiên nhắc lên bay ra mười mấy đạn máu tươi, sau đó từng cái khắp ở những thi thể này mi tâm chỗ. Nhận chủ về sau, ngươi liền có thể tự do trưởng khống bọn hắn, sau đó cùng Nguyên Thần kết nối, tâm tùy ý động. Cái này 10 cái quỷ thi liền do ngươi thay trưởng quản, sau này cùng hẳn bạn, doanh những câu tùy thời để nghe lệnh điều động, ta liền cùng thi sơn phía trên triệu tập các ngươi. Vâng. Ba người cung kính túi đầu, sau đó liền quay người rời đi. Tương Thần Như cũ đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, hai tay sau lưng, nhìn phía trước mê mang hốn độn thi khí, thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra: "Thiên số tự có biến hóa, các phương cũng có mệnh cách của mình, Linh Sơn chi kiếp sớm có nhân sự tiến hành an bài, cũng không phải là một mình ta hoàn toàn chừng khống, lần này tiến đến cũng chỉ là dò được chút cho phép cơ duyên, số mệnh cuối cùng kẻ chủ đạo không liên quan gì đến ta." Nghe nói lời này, một bên không gian run run, Minh Hạ chậm rãi trồi lên thân ảnh, đi tới tương thần sau lưng, ta lại làm sao không biết. Sợ là thần bí kia chủng tộc đã bắt đầu dị động, yêu hoàng mượn lấy giúp một phương này thế lực không thể khinh thường, có thể trực tiếp căn cứ ngoại lực giúp người tăng cao tu vi, đại la kim tiên cảnh giới cũng không phải bình thường thực lực có thể lĩnh nổi, mà Như Ma Vương thi triển triệu linh thuật, lại có thể trực tiếp truyền yêu hoàng linh thân. Tương thần nhẹ gật đầu, đây cũng là ta muốn chuẩn bị bắt đầu, tại thi sơn ma chỗ, hết thảy tu hành cùng lịch luyện đều cùng ngoại giới bắt động. Cần ta loại vì đó bài, Linh Sơn chuyến đi, chính là muốn nhờ hắn thủ đoạn lại lung lạc một nhóm giả. Vừa mới cầm tới mười mấy có quỷ thi, đã bị ta thống nhất tu chỉnh nguyên thần, hiện nay trên người bọn họ ẩn chứa ít nhất là Thái Ức Kim Tiên định phong thực lực. Thái Ức Kim Tiên. Minh Hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị, phải biết như thế tạo hóa, lại còn có thực lực như vậy, nhất định để cho người ta khó có thể tin, bất quá việc đã đến nước này cũng không cần nhiều lời, dù sao trước mắt, sớm có ngoại nhân tới đây, cùng U Minh học hải bên ngoài đợi. Ma Tôn, đại đế. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi đi vô phía trong, không hổ là trên trời tiên quan, mặc dù đối mặt lần này chẳng cảnh Vẫn như cũ không vội không chậm, trung quanh núi thây biển máu khí không thể nhiễm hắn nửa phần, đi lại trong lúc đó tiên ý giật giảo, giống như này đi vào mấy người trước mặt. Dù sao giờ phút này Minh Hà thân phận chính là trưởng quản địa phủ, toàn bộ âm ti phong cũng đại đế, dù cho là đại thiên tôn trước mặt cũng có quan vị khâm phòng, cho nên Thái Bạch Kim Tinh vẫn là muốn tôn sư một phen. Bất quá trước chuyến này đến mục đích lại là tìm kiếm Ma Tôn, tương truyền lúc trước đại thiên đều đang bế quan trước đó, đã từng lưu lại một đạo thiên chỉ chuyên chỉ Thái Bạch Kim Tinh, khiến cho tại Linh Sơn truyện về sau giao cho Thi Sơn Ma tôn. Thái Bạch tới đây chuyện gì? Tương thần nhiều hứng thú nhìn đối phương. Hắn tự nhiên biết rõ Hạo Tiên chuyện làm đương nhiên không cần mượn nhờ người thứ hai chuyển cảm, bất quá phó thác Thái Bạch Kim Tinh mà đến, chắc hẳn cũng là muốn cầm tin tức này ngoại phóng mà ra, ứng lấy tiên đỉnh các phương là thành. Lần này tới này, tự nhiên là gặp mặt Ma Tôn, hôm nay lại đến chỗ, thôi có quấy rầy, mong được tha thứ, không biết Ma Tôn có thể mượn một bước nói chuyện. Nhìn thoáng qua Tương Thần, Minh Hà cười rạng rỡ, toàn thân phát ra mút khí, chậm dai tại chỗ từ từ tiêu tán, toàn bộ núi đỉnh, liền chỉ còn lại có Thái Bạch Kim Tinh cùng Tương Thần hai người. Nói đi, Linh Sơn chuyện tạm nghỉ, có thể Tây Du đạo đồ lại sớm đã phong ba trùng Vĩnh Đỉnh Sơn chỗ kia sớm đã đánh đến tối đủ, Tôn Nộ không ấn lên đám mây, nhìn phía dưới truy trì mà đến bạc rắc sách côn đánh liền, trong nháy mắt kim cô đồng, theo bốn phía kéo mây khói hoành nghĩ mà xuống, phong thoáng qua một cái, giống như thiên quân trọng áp bạc rắc dùng ra trong tay bạo bối khảm nạm bảo châu nổ thạch, kim loan đường vân huyền quang bảo khí tự tinh hồ lô. Tôn Nộ không, gào to một tiếng. Hành giả sớm đã đầy ngập nộ hỏa, để cho bắt giới đến đây Tuần Sơn, cùng phát sinh tranh đấu sau đó dáng chống đỡ, thuộc động, lại lần nữa nêu đổ sư phụ hắn chú cầm đường cùng nhau đi, Xa tăng cũng tiện thể bắt, trong nhất thời nộ không còn sót lại một người, cùng tên này luôn luôn chiến đấu. Đến bây giờ trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, phá mang một tiếng. Ra ra ở đây. Chương 310, Hạo Thiên Bá khí. Thái thượng lao quân lừa gạt vượt biển. Quả thật đúng là không sai, ngươi tác lời nói cái này từ kim hồng hồ lô thủ đoạn kiên quyết, thiên tài điệu bảo tạm hóa, đương nhiên danh bất hư truyền, trước mắt đối phó cái con khỉ này, vừa mới vừa vặn đem bắt đi vào hồ lô bên trong. Kim Zác sau khi xem khuôn mặt sinh ý cười, nghĩ không gian này danh xưng Tề Thiên Đại Thánh bát hổ cũng không có trải qua thủ đoạn liền bị chính mình bắt lấy được, trước mắt không có nỗi lo về sau, dẹp đường hồi phủ, ngồi tại bảo tọa bên trên, một bên kim có chút cháy bỏng hiện đệ. Danh xưng cái này tôn ngộ không cốt thép thiết cốt, dù cho là đối mặt cái kia đâu xuất cung bên trong liệt hỏa, Cửu Tiêu Lôi Đình chém bảo, vẫn như cũ không e ngại sắc, mà trước mắt rơi vào cái này từ kim hồng hồ lô, không biết sinh cơ bao nhiêu. Ha ha ha ha. Kim Giác Ga đuổi khoan thai nói, đại ca không cần phải lo lắng, ta cái này từ kim hồng hồ lô kiểu truyền bất tử chi thân rơi vào cũng sắp mất mạng trong đó, trong đó âm dương nhị khí có thể tắt vạn vật sinh sinh lý lẽ, dù là nó có luân hồi chi đạo, ở đây bên trong cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành nước mù. Kim Giác nghe nói nhẹ gật đầu, như vậy quá tốt. Cẩn thận ngồi ngay ngắn một phen về sau, Ngân Zác đột nhiên xoay người ngồi dậy nghĩ tới điều gì, đối một bên huynh trưởng nói ra: "Bây giờ chúng ta tổng hợp ở đây, có thể ăn lấy thị đường tăng đến trường sinh bất lao, tìm lấy tiên duyên, chuyện tốt bực này không bằng tìm kiền nương cùng nhau tới tiêu thụ, cũng coi như hết chúng ta hiếu tâm." Kim Giác đại hỷ, "Rất tốt." Thấy thế, Ngân giác cũng không chậm chễ, đứng dậy triệu Hoán Tinh Tế Quỷ, lệnh Lệnh Hải Nhi, mệnh lệnh hắn hai người trưởng cầm tiếp mời một đường tiến đến đem hắn kiền nương mời đến. Tuy nói một đám an bài còn nhau, nhưng lại là không khéo, Holo bên trong nội không đã biết lần cơ, cuối cùng cái kia Ngân Zác bội vì nhất thời sơ sẩy mở ra Holo. Muốn phải rõ xét phải chăng đã bị tiêu là nước đặc, Tôn Hành Giả thấy vậy thời cơ liền vừa nhảy ra, thoát cái kia cấm chế, chạy trốn mà đi. Sau là càng thêm khó bề phân biệt, nhưng giờ phút này vòm trời phía trên cũng đã chiếm được chính chủ trở về, Hạo Thiên Bế quan mà ra. Thiên đình phía trên, một trận ánh sáng tán qua, Lăng Tiêu bảo tọa bên trên chậm rãi nổi lên một bóng người, chính là đầu đội đế miệng, một thân kim sắc long ghế giữa thánh bảo hạ Tiền, nhìn xem mọi người trùng quanh một mực chờ đợi ánh mắt, trong lòng không khỏi khẽ cười nói: "Xem là cái này mọi người đều ở chỗ như thế ta định đoạt, bất quá là một trận linh mà thôi." Vậy mà liền muốn phải từ trong đó tranh đến cơ duyên, đều là không biết thấy xa lòng người bên trong trong lúc nhất thời có số so đo. Đối phía dưới các vị nói ra, hôm nay chúng ta trở về, chính là bế quan mà ra, không biết chúng tiên nhà ở đây là muốn vì gì. Khởi bẩm bệ hạ, cái này Linh Sơn hạ giới vừa mới phát sinh tranh đấu sự cố, yêu tộc như Ma vương dẫn đầu một đám chúng yêu vân trách Linh Sơn, giống cái kiếp như lai Phật tổ đòi hỏi hắn hài nhi, cuối cùng dẫn động ma tôn xuất thủ, Song Vương tại Linh Sơn tranh đấu một phen, Tây Vương nhị thánh đồng trận, chạy tới lôi sói lớn trừng cái đấu chiến, nữa đỉnh cùng, hiện đã chuyện lần này tranh chấp ta thiên đình người vợ vợ, không biết nên như thế nào can thiệp, như vậy để xuống chờ đợi đại thiên tôn xử lý. Lý Tính vội vàng bẩm báo, chính mình trước đó coi là được đại thiên tôn tín nhiệm, nhưng tại này thống nhất lãnh đạo. Nhưng chưa từng nghĩ vừa mới chủ sự liền gặp gỡ cái này sự cố, nhất thời trong lòng có khổ lại không cách nào kêu lên, không có cách nào chỉ có thể đội lên cái này một lớn mâu thuẫn cái mũ, chờ đến đại thiên tôn trở về vị trí cũ. Lúc này, Dương Tiện đứng dậy, mi tâm một đạo màu xanh pháp quang hiện lên, tiến lên thông báo, "Bệ hạ, phen này chuyện xảy ra quan hệ toàn bộ điệu tiên giới an nguy, việc này lớn" Chúng thần coi là làm bắt Như Ma Vương vấn trách Tây Phương Thế Giới bạn cùng Thiên Đình cùng là thiên gia, mà bây giờ bị này mấy khó nếu không thể kịp thời tốc chỗ, sợ là sẽ phải tạo thành vô biên hậu họa. Nghe nói, đằng sau mọi người đều là đồng ý, Hoàng Long chân nhân loại một đám xiển giáo về sau đều là theo tiếng phụ họa, dù sao lần này sự cố đã quá mức hiểu rõ. Quy Linh Thánh Mẫu lưu tại nhân gian, chấp trưởng tiệt giáo ngày Nưu Nhĩ, bây giờ có tiệt giáo tàn người bài tập, như không có Thánh Mẫu hỗ trợ, như thế nào lại gây sóng gió đến như vậy thiên địa? Với lại lúc trước Ma Tương Thần liền cùng Quy Mẫu có bạn cũ, song phương ở đây đồng lý tạo thành mầm thai vạ đến xem, thuộc về vấn trách dạy thân phận, Ma Tôn sự tình còn tưởng là sao nói. Một bên Kim Linh Thánh mẫu loại tiệt giáo người loại nhìn xem cái kia nói to là ồn ào ồn ào xiển giáo chúng, trong lòng rất là bất mãn, bây giờ tại Thiên đỉnh phía trên, xiển giáo quyền nói chuyện không bỏ bê chính mình, trước mắt như thế cùng đại thiên tôn trước mặt hồng gió, chẳng phải là xem hắn tiệt giáo không người. Triệu Công Minh bọn hắn cũng không thể làm thế nào phản đối, dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, dù cho là muốn từ bên trong can thiệp, không thể xuống giới cũng không thể dùng. Ồ. Hạo Thiên nghe vài câu về sau ánh mắt biến đổi, đưa tay dựa bàn, theo toàn thân xuất phát ra một đạo hùng hồn ngang ngược trấn áp lực lượng, quét ngang. Toàn bộ Lam Tiêu khuyết tán ra, như gặp thiên rơi thiên quân, cẩm tất cả mọi người nguyên thần dung khắp. Lúc nào ta Thiên Đình chuyện còn muốn bận tâm hắn Tây Phương Linh Sơn an nguy và cục diện, bởi vì rắc rối của hắn mà ở chỗ này lên náo, cho bọn người một đám tiên quan ở đây ồn náo liên tục, bôi nhỏ ta Thiên Đình oai. Một tiếng này gầm thét truyền ra, nhất thời đang tại phía dưới tất cả mọi người một trận dân mình, thật tình không biết, đám người sớm đã trong lòng vui vẻ ra mặt. Nói rất tốt. Hạo Thiên đương nhiên đó có thể thấy được cái này xuống tư thế, bất quá tự mình cũng lười tại trách cứ, trước mắt cái này xiển tiệt nhị tranh sự tình trước hết để cho hắn tự mâu thuẫn, hắn phải làm chính là gắn bó hai phe thăng bằng, không cho hắn loại trực tiếp can thiệp hạ giới, bởi vì lúc trước liền có điều cảm ứng. Hoàng Thiên, tương thần đều muốn bắt đầu tạo thế, lần này quyết đoán, tự nhiên là vì bọn hắn lưu một đường máy. Thế là lớn tiếng cáo tuyên, việc này ta đã biết, hôm nay đến đây chính là cáo tri các người, sau này hạ giới không quấy nhiễu ta thiên đỉnh sự tình, nếu có tham dự thì có thể nhìn tới chưa xảy ra, nhưng nếu không nhìn thấy ta đế lệnh, cái này thiên đế kiếm chứng nhận tam giới thăng bằng liền đem xử quyết bọn người. Nay một phen về sau, phân phát chúng tiên quy phủ, lang điều hướng tan. Một bên màn che về sau, Giao Chỉ đi tới, ngồi ở Hạo Thiên bên cạnh, đã lâu không gặp đã tương tư. Thiên rơi chế hành, ta khó toàn bận tâm, phen này bế quan cũng là vất vả ngươi. Giao Chỉ khẽ cạn nợ nụ cười, bậy hạ nói quá lời. Hạ giới sự tình, ta đều đã biết được, trong này duyên kết duyên mấy, liền không cho tiến đến can thiệp, mặc cho hắn lẫn nhau an bài, ta đã có mình phương tiện, bất quá còn cần trải qua tạo hóa mới có thể hoàn thành. Ừm. Giao Chỉ nhẹ gật đầu, hắn thậm chí Hạo Thiên bản tính luôn luôn bày mưu tính kế cơ hội, không cùng ngoại nhân mà nói luôn luôn là để ở trong lòng má mưu đồ bí mật chuyến đi, chỉ một trọng, động lặng lệ. Lao quân bên đó như thế nào? Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Giao chỉ là đầu, đầu suất cung bên trong vẫn chưa có bất kỳ dị động, bất quá chắc hẳn đã bắt đầu hành động, này một phen tạo hóa liền theo trước đó bệ hạ nói chỉ sợ đã bắt đầu, hiện tại Tây Du bên trong cho là lão quân an bài kỳ bộ. Ừm, ta mà lại xem tới. Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, nguyên thần ý thức mở ra, trực tiếp quét ngang tại từ đầu đến cuối thời gian, cả người thông vào đến thời gian trường hà bên trong, chảy xuôi tại từ đầu đến cuối tương lai, cẩn thận nhìn về sau thì đã được chứng tướng. Thì ra là thế. Cái này lựa gạt vượt biển, Thái thượng Lao quân ngươi cái này, lão như người là thật bất phàm vào rồi. Chương 311, Bình Đỉnh Sơn đấu pháp, lão quân lưu. Như thế nào? Giao Chỉ hỏi, lần này đạo thuật muốn được là thật vượt mức quy định, mượn nhờ minh tưởng lực lượng chặt đứt trước kia nhân quả, đem hắn cái kia ngồi xuống nhị hài nhi trí nhớ tài luyện, sau đó thay đổi một phen đối tượng, đổi người pháp, sau đó lấy yêu ma tên điều khiển giới, dưới, Bình Đỉnh Sơn hoa sen trong động lấy yêu, dùng cái này một cái mấy, chờ đợi đường tăng bọn người đồng thời còn cho bọn hắn một phen đại tạo hóa. Đây đều là lão quân làm a? Dao Chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Thái thượng Lao quân cũng không bất luận cái gì gì động, từ lần trước Hạo Thiên cầm cái kia hạ giới khuyên một lang tinh đưa đến đâu xuất cung bên trong làm nhóm lừa đồng tử về sau việc này thì đã, mà lại không cùng từng có bất luận cái gì giấc mác. 33 trọng thiên khuyết phía trên không còn cách chuyện, mà trước mắt thế mà nghe Hạo Thiên nói, Thái thượng Lao quân tạo ra được thế cục như vậy, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tưởng tượng. Hạo Thiên cười cười, Thái thượng Lao quân tại sao có thể có như vậy thủ đoạn, phải biết đưa tiện giới đi nhị đồng tử thân trên đều bị vậy Lao tử đưa cho đại cơ duyên cùng đến đỡ, Tử kim hồng hồ lô, Dương chi ngọc tĩnh bình, cái này hai đạo pháp bảo không tính, còn tặng cho bọn hắn một đạo hoàng kim thăng. Thế là hồi đáp, không, đồng tử là đồng tử, nhưng lại không phải trên trời, chính là người kia giáo chủ giáo. Đạo đức thiên tôn là giao chỉ đổi ngoài ý muốn. Trước kia mặc dù hậu thiên liền khẳng định lao tử sẽ ra tay can thiệp, nhưng là không ngờ tới đã bắt đầu bố cục nước cờ này ở dưới nhanh như vậy, vẹn vẹn theo ở Linh Sơn trước đó, xem ra muốn nhị mở Tây Du kết quả. Chính là, bất quá là mượn lao quân tên, mặc dù đến lúc đó chuyện xảy ra, cầm cái kia nhị đồng tử thu hồi cũng sẽ ứng thái thượng lao quân nghiệp lực, dù sao làm hắn tham thi một chồng, thái thượng lão quân đến nhân quả sau mà dính đã là hai đạo phân chia, mà đủ loại nguyên do các trợ cũng sẽ không can dự đến cái kia bên nhân quả. Nếu là dạng này, cái kia bệ hạ nói cái kia một phen tạo hóa ra sao?" Hạo Thiên cười cười, vươn tay trực tiếp nắm ở dao chỉ vàng eo, đem ôm đến trước mặt, gương mặt nương tựa đối phương nhẹ giọng mỉm cười nói, "Nếu như là lần này tạo hóa, hai bọn họ có thể vượt qua, tất nhiên là có thể ăn thịt đường tăng chứng nhận đại cơ duyên, phá cái này Tây Du lãnh đạo cái này tạo hóa chẳng lẽ còn không đủ luôn a." Trong rừng trên đường nhỏ, tinh tế quỷ cùng lãnh lợi chương hai người giơ lên một bộ chúc phía trên ngồi ngay thẳng một lão phi, xem mặt kia cùng liền cảm giác rất là quỷ dị. Sơ Sí cùng tôn hành giả so sánh, càng hơn hẳn hơn mặt lông lôi công miệng, một đầu trắng xanh phát ra bộ ra trong tay một cây dài ngọc kiến túi, thần sắc dương dương tự đắc. Ta cái kia hai mà thật đúng là nhớ mẹ của hắn, có thịt đường tăng chuyện tốt bực này còn cẩn thận không quên, thật là hiếu thuận cực kỳ. Giờ phút này tâm tình tự nhiên sảng khoái, phải biết cùng là thông linh yêu hồ, cái này lao yêu cùng nhân gian đã từng nghe qua cái kia thỉnh kinh người đường tam tạng tiến về Tây Thiên tìm lấy Tây kinh, chính là mười thế tu hành chuyện tốt người. Kim thân công đức, nếu như ăn hắn một miếng thịt liền có thể trưởng sinh bất lao, cùng mình cái này yêu đạo mà nói nhất định chính là được trời ưu ái cơ duyên tạo hóa. Đột nhiên, từ đầu đến cuối hai người bỗng nhiên cầm trong tay cái kiệu lắc tại mặt đất, ngồi chồm hổm một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Thấy vậy, hình dáng lao cơ trong lòng rất là bất mãn trong nháy mắt giơ tay lên bên trong dài ngọc nghiên quản đập nền hai người buột miệng quát trách: "Ta nói ngươi cái này hai đoạn nhất định rất là vô lý, dám đối với lao thân như thế thu kịch, sợ không phải ta cái kia hai mà gần đây không có để ý dạy ngươi các loại, còn không mau nhanh chóng lên kiệu đưa ta tiến đến nội phủ, làm chệ nhiễu đường tăng án thịt, bọn ngươi đang chết." Lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong nổi lên. Trước mặt tinh tế quỷ mã thân hình biến đổi, hóa thành một mặt lông lôi công lực kỳ Trong tay sách thiết côn, trong đồng tử thiêu đốt hung thần ánh lửa. Trước đó cái kia tinh tế quả quỷ, Lãnh Lợi Hải Nhi hai người đã sớm bị hắn đánh chết, trên đường chính mình biến thành thân là hai người này chính là muốn đem trước mắt cái này Lao Yêu phụ mời xuống núi động, dưới nửa đường tay cướp bóc bà bối, trước mắt chính là thời cơ lúc này phải làm độc thủ. Hỏa nhãn kim tinh như thế hai mắt có thể phá mọi loại hư ảo, Lệnh Yêu ma không chỗ che thân, nhìn thấy trước mắt cái này Lao Yêu bất quá là chỉ hồ tình, nội không nhất thời liền khí không đồng nhất đi ra đưa tay, chỉ hắn liền quát mắng mà nói: "A, ngươi cái này yêu phụ, rúng túng ngươi cái kia hai con tại Bình Đỉnh Sơn hành hùng, tiếp sư phụ ta." Tại một phen tội nghiệp không nói, còn kết hợp hại tại ta Lao Tôn, chuyển sơn bảo được không thủ đoạn, hôm nay ngươi Tôn gia gia liền muốn để cho ngươi lĩnh giáo một chút cái này sát phạt chi đạo, chém thành luôn mảnh chi tiếp. Nói đi sách côn đánh liền, thân pháp giống như quỷ mị, Lách mình trong lúc đó dùng gốc rễ hơi hướng phía dưới trong kích, manh liệt phong độ trực tiếp rơi xuống. Lão kia yêu thuận thân né tránh, một tiếng kêu sợ hãi, chỉ là trốn thời điểm, dưới thân cái kiệu tính cả đá liền trực tiếp bị đánh nát bay không lớn như vậy thần thông, yêu cũng là phần kinh hoàng, vội thoái phía thân. Hôm nay sợ là khó thoát kiếp nạn này. Nhưng như cũ Liệu mình chạy trốn, sau lưng hành giả dẫn theo côn một đường theo sát, cái này Lao Phi cũng là tu được trải qua thân pháp, có một chút thủ đoạn, nảy lên một bên vách núi mượn cơ hội bỏ chạy, bằng vào người pháp cũng là xuyên tới xuyên lui tự nhiên. Nhưng chưa từng nghĩ con khỉ chính là hạng gì công pháp, công che tề thiên, tốc độ nhanh như du long, mạnh mẽ như kinh hồng, một cái bay tháp liền giống như kinh lôi đồng dạng phóng người lên vách đá, phía sau một côn mảnh kích xuống răng rắc, hóp tiến vào nước, cái này hồ tình theo tiếng ná xuống. Hành giả vừa mắng mắng rồi đấy, vừa đi tiến lên. Từ trên người nàng lấy ra một đầu kim sắt dây thường dài mang, bày ở trong tay quan sát kỹ lưỡng một phen, trên mặt lộ ra nụ cười, cái này phải làm chính là đó kim giác ngân giắc trong lòng niệm tượng pháp khí hoàng kim thăng. Có bảo bối này ngược lại là cũng có thể cùng hai người kia một trận chiến. Một cái bổ nào trở lại bình đính sân miệng, đồng thời vừa lao mặt biến ra lão kia cơ bộ dáng. Lúc này hoa sen kia trong động sớm đã răng đèn kết hoa, bày ra các loại tiểu cục, tiểu yêu nhóm trong trong ngoài ngoại xuyên toa được không vui sướng, nhìn thấy lao nương trở về, cái kia kim giắc ngân giác rất là hoan hỉ, vội vàng nên xuất động phủ đèn tiếp đi vào. Lao nương, hôm nay ngàn rằm trở về chính là bởi vì ta huynh đệ hai người bắt được cái kia Đông Tổ đại đường Thỉnh Kinh Thánh Tăng đường tăng tạng, tương truyền người này là thời sự tu thân chi công đức, ăn nó một thân liền có thể trưởng sinh bất lao tìm lấy tiên duyên, ta hai người không thể được hưởng, mời lao nương đến đây cùng chúng ta tổng hợp thiên luân, cùng hưởng cơ duyên. Ngân Dác vừa nói vừa đem lão cơ dẫn tới đường tăng sư độ trước mặt. Nhìn trước mắt mấy người Tôn Ngộ không trong lòng cũng là bở cười, chính mình biến thành yêu quái kia bộ dạng, tự nhiên cũng phải lắp đặt một chút. Một bên Kim giác cũng là vui vẻ đi theo một bên, lúc trước lẩm mờ hổ lâu chạy trốn Tôn Ngộ cùng Ngân Dác trong lòng hai người đều có không nhanh, bây giờ thật vất vả mời đến lão nương chỉ cần lấy được lao nương trên người hoàng kim thẳng, liền có thể không cần tốn nhiều sức bắt tôn ngộ không, đến tận đây gối cao không lo liền có thể an tâm ứng dụng. Giờ phút này chư bắt giới bị treo ở một bên, treo mà giữa không trung, trong lòng rất là phiền muộn, nhìn thấy lại tới một cái lao giêu, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết hướng phía một bên đường tăng cùng xa tăng cười nói: "Sư phụ, nếu nói ta mấy người mệnh lệnh lại còn coi là khổ, rõ ràng anh nên được chư Phật phù hộ hướng về cái tia Tây Thiên thủ kinh, nửa đường giữa đường mấy lần gặp nạn ngược lại còn bị bắt được, bây giờ muốn bị giết thịt, lại phải tiện nghi cái này yêu đạo lão." Phụ, 312 Hoa sen động hàng yêu, đâu xuất cùng tìm người. Ngươi ngheu này, thành thật một chút, nếu không khác làm lúc đem ngươi nấu nhắm rượu. Kim Giác vô cùng thiếu kiên nhẫn, nghe trừ bắt rồi cái này lời đạm thiếu, nhất thời mắt lộ ra hung quang uy hiếp nói, lúc trước Tôn Ngộ Không một khi chạy trốn trong lòng khó tránh khỏi phẫn uất, nhưng chưa từng nghĩ cái này ngốc tử vẫn còn ở nơi đây cắn nói nguyên nguyên. Một bên xa tăng thở dài một tiếng, thời khắc này đường tăng ngược lại là coi như trấn định, một kiếp này cuối cùng rồi sẽ có thể sang, dù sao Tây Cực Linh Sơn sẽ đem pháp nơi này cứu, cũng không thể trơ mắt tứ chi kinh nửa đường vẫn lạc, gây mất cái này Phật pháp cơ duyên, nếu là như vậy Cái kia Tây Phương Nghị Thánh chẳng phải muốn tính toán thất bại. Giờ phút này cũng là tính táo là thường, hoàn toàn không có chút nào khẩn trường cùng lo lắng, không cần hào niệm Phật pháp cũng không cần trong lòng tụ kinh, chỉ cần bình yên chờ đợi, liền có thể hết thể biến số đều có phong hồi lộ truyện. Hồi tưởng lại lúc trước Hoàng huynh tiến về Linh Sơn hạ xuống pháp thân, lấy linh thân xuất hiện thống ngự yêu tộc, cộng đồng chống lại Linh Sơn cái này một hành động vĩ đại, để cho hắn trong lòng khó tránh khỏi khuế động, kể từ đó, chính là hai bọn họ phục hưng thời điểm, trước mắt độ kiếp gần viên mãn, cựu kiếp số lượng vừa đến liền có thể kim ve thoát thân, trở lại yêu thánh chỗ. Lao nô cẩn thận đi vào đường tăng trước mặt, dò xét một phen. Phát hiện sư phụ bình yên im lặng, trong lòng cũng liền tạm thời ngừng lo nghĩ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem cứu đi. Ngay tại quay người trong ngáy mắt, áo bào chấn động rất xuống cạnh góc bị cái kia trừ bát giới nhìn thấy trên đùi lông tơ, cái này ngốc hàng nhất thời liền nhận ra hắn chân thân vì sao. Trong lúc nhất thời vui cười ra. Sa tăng thấy thế còn tưởng rằng Tất Tâm Phong đội vàng hỏi thăm vì sao. Trừ bắt giới không nhanh không chậm nói ra, thật là có người khẩn cấp có người buồn, nghĩ là hôm nay khó thoát kiếp nạn này, muốn biến thành người ta trong miệng chi thực, chờ được một cái lao yêu quái nhưng chưa từng nghĩ đến là ngày đó Hoàng Bết bật mã ôn, hồ này nhất định được mưa kịp thời, như vậy xuất hiện quả quyết là tới cứu chúng ta. Đại sư huynh. Sa Tăng nghe vậy kinh hãi, cũng là chính mình đốn ngộ cực kém, nhất thời hoàn toàn không có phát hiện Tôn ngộ không tung tích, nếu không phải bắt Giới nhắc nhở hắn vẫn chưa hay biết gì, nhưng này vừa phát hiện còn thực có chút khó khăn, dù sao giờ phút này thân ở yêu động bên trong, muốn cứu người nói nghe thì dễ, ba người bọn họ đều bị trói buộc, không biết hành giả đón lấy cái kia làm thế nào dự định. Sư phụ, sư phụ, con tới cứu chúng ta. Đường Tăng vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước trong ánh mắt để lộ ra một loại khát sảng bóng, trong lòng đăm chiêu sự tình đương nhiên không ở chỗ này, về phần có nên cứu hay không là hắn con khỉ sự tình lại cùng cái gì, đổi gì đến trước mắt kết quả chính mình cũng có thể phá đi. Còn ta ngược lại là hiếu thuận, nhưng là hôm nay cái này thịt đường tăng ngược lại không gấp ăn. Lão kia yêu nói xong lộ ra một cái rực rỡ hoàng hầm răng, toàn thân run run rẩy rẩy đi bắt đầu một đường đi vòng qua cái kia sư đồ ba người bên cạnh, nhất là sau cùng kẹo vào bát giới bên cạnh, một cái nắm chặt hắn lỗ hai, đối kim giắc ngân dần nói: "Hôm nay trước tiên đem cái này ổ nào heo mập cho ta làm thịt, lão nương hôm nay có chút hào hứng." Bắt hắn cái này một đôi giới lô thai tiểu cái gì? Nghe lời này một cái, chứ Bắt Giới nhất thời hoảng hồn, bắt đầu hênh hênh tức tức kêu lên, đung đưa trái phải, treo ở trên sợi dây từ đầu đến cuối rung chuyển trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nghĩ không ra cái con khỉ này cư nhiên như thế tùy tình, hắn tự nhiên không có nghe được Tôn Ngộ Không trong lời nói trêu cợt ý vị, ngược lại cảm thấy Vong Ân phụ nghĩa đại sư huynh thật muốn lấy chính mình khai đạo. Kim rắc một tiếng thét lên, chúng tiểu nhân, cầm gẹo này đầu cắt tới, cắt lỗ hai tròn lại lại nhắm rượu." Nghe nói lời này, Trư Bắt Giới càng là tức kinh, nhất thời hô to, "Ngươi lần này ung thư có thủy?" Con tưởng rằng ngươi cái này bật mã ôn là đến đây cứu ta lao trừ, nhưng chưa từng nghĩ muốn bắt ngươi người sư đệ này, dưới lỗ hai tiểu ngươi đây rốt cuộc là mục đích gì? Nghe nói lời này, bốn phía tất cả chấn kinh. Kim Zác ngân Zác rất là bén nhạy đưa mắt về phía trước mắt lão phi, cẩn thận toàn thân cao thấp đem dò xét, bắt đầu hoài nghi ánh mắt hoài nghi, dù sao chuyến này tình tế quỷ, lệnh lợi hài nhi dừng hai người cộng đồng tiến đến tiếp lao nương, nhưng lại một người trở về, hai người kia hư không tiêu thất, là thật để cho người ta hoài nghi. Hành giả cũng sẽ không giấu giếm, dùng hắn thủ đoạn, trực tiếp cầm tự thân ngụy trang tan mất hóa thành hình, đứng ở một bên sách con một Tiêu Gảo muốn cùng hắn tranh đấu, lập tức đột nhiên. Xuất động cửa bay tới một bên vách núi bên cạnh, sắp đại chiến 300 hiệp, bắt được Nhị Yêu. Ngân Giác vừa ra mặt, hình không mà đến một kiện pháp bảo nhất thời để cho hắn hai mắt cứng ngắc, đúng là mình lao nương tiếp thân bảo bối hoàng kim thẳng nghĩ không ra lại bị cái này Tôn Hầu tử cầm đi, nhưng mà trước mắt nhưng cũng trốn không được. Chỉ thấy cái kia dây từng hướng chính mình một đường chạy như bay tới, theo đuổi không bỏ, như rồi bôm mật, như bóng với hình, một đường quanh đi quần lại về sau cầm toàn thân cao thấp rút cái giằng chác. Ha, ha, ha con của ta. không thoáng một phát tới, đứng ở bên người, trong ánh mắt đều là vui sướng. Ngụy không ra như thế giản dị liền đem bắt được, xem ra hôm nay liền có thể cầm sư phụ cứu ra, quay người đang muốn rời đi. Bất thình lình sau lưng nghe được niệm pháp đọc nguyên dụ âm thanh, vội vàng quay đầu, nguyên lai là cái kia ngân giác vậy mà luyện thành pháp quyết, trực tiếp cầm hoàng kim thẳng giải khai sau đó điều khiển trong tay đồng thời hướng mình ném đến, lần này ngược lại chính mình vào xác bên trong, nhất thời muốn phải đào thoát, nhưng vẫn cũ không thể thoát thân bị trói rắn rắn chắc chắc mang về trong động. Sư huynh, lúc này lỗ hôi không ăn được đi. Trư Bát Giới ở một bên ngượng ngùng nói ra, chính mình luôn luôn thích cùng nộ không trêu ghẹo, bây giờ gặp hắn ăn ngân trong lòng ngược lại có, có chút thoải mái. Im miệng, ngươi chuyện xấu này mà ngất tử. Tôn Lộ không ngồi ở một bên, mặc cho thực lực mình thông thiên luyện thành các loại huyền công thần pháp, thế nhưng là trước mắt bị cái này hoàng kim thẳng chói buộc cũng là không thi triển được, khổ vì rơi vào đường cùng nhớ tới sau hốt ba cái cứu mệnh hầm mao, thế là bắt đầu cùng xa Tăng hai người lẫn nhau dự định, làm chạy trốn kế sách. Một bên khác, 33 trọng thiên khuyết phía trên, Thái thượng lão quân đứng ở đàn phòng chính trung, vùng lên phát trận, tứ phía gọi tới tường vân, khí ngưng tụ vào lò lửa, hai bên tam vị chân hỏa lửa lửa, từ trong đó tản mát ra từng trận hương. Không bao lâu kim quang tản ra, một đạo tận trời linh khí, phá lò mà ra. Trung quanh đồng tử trên mặt vạch trần ra vui sướng thần sắc, đoạn đường này đan dược như thế tinh thuần, cũng là tròn sư tổ thời gian khổ công, đang lúc này, xem ra là trận này kiếp số muốn kết thúc, Tây du đồ coi là thật bất phạm, này một kiếp đó còn là bị hắn hiểu rõ, chẳng lẽ nhân quả không đủ. Thôi, cờ đi một bước, còn có chuẩn bị ở sau. Thái thượng lão quân trong lúc nhất thời có chút thần sắc kinh ngạc, sau khi phản ứng lại liền quyết định hạ giới thu hồi hai cái đồng tử, dù sao đạo này duyên pháp chính là chân thân của mình đạo đức thiên tôn truyền thụ ý làm, cùng này cũng tự nhiên do chính mình tiến đến kết thúc công việc. Trong đó bảo bối thần khí cũng lưu tại nhân gian, nếu là bị cái kia tôn nộ không giữ lại mà đi, nhất định chính là một tổn thất lớn. Ngay cả như vậy vậy liền hạ phàm một lần, bọn người lần thứ hai nhìn kỹ lò lửa, các không thể chậm trễ luyện đan, ta lần này tiến đến cầm cái kia hai cái nhiệt độ thu hồi liền trở về. Dứt lời, lao quân đẳng vân mà đi. Tại phía xa lăng tiêu trên hạo thiên thời gian dần qua mở hai mắt ra, lộ ra một tia trảo phúng nụ cười, Tử Kim hồng hồ lô, Dương chi ngọc tĩnh bình hoàng kim thẳng xem ra ngươi lão đạo này, vẫn là không thể siêu thoát phàm tục, liền điểm ấy được mất cũng trong lòng lo lắng. Chương 313, giữa hồng nghỉ, thánh mẫu trở về. Một phen tranh đấu đánh cho trời đất mù mịt, thoát ly hoàng kim thẳng vẫn như cũ cùng kim giác ngân giác khó phân thắng bại. Ba lần bị bắt thoát đi về sau, Tôn Nộ không cuối cùng thành công cầm cái kiếm ngân giác tử kim hồng hồ lô gắt tới, đứng ở hoa sen ngoài động trên vách núi đá bày lên trận thế, muốn cùng hắn cuối cùng kết chiến. Đối mặt như thế Hồ Tôn làm có dễ, ngân giác lộ ra phát bảo, nhưng lại đã bị đổi đi mà vô phương thi triển thần thông. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, năm đó Thái thượng lão quân tử đằng phía trên lấy xuống hai cái kim hồng hồ lô, ta đây một là công, của ngươi đó một cái là con mái, người cái con mái gặp được ta cái này công cũng không linh. Ngân giác đại vương Tôn Nộ không thấy thế cười một tiếng, đồng thời hô to đối phương danh tự, trong tay nắm hồ lô hướng phía dưới đảo ngược, lấy thời gian vận sức chờ phát động, mà cái kia ngân giắc cũng thuộc về thực luôn cuống chận cước, chân tay luống cuống lúc ngẩng đầu hô to một tiếng, à. Liên một tiếng này đáp lại, lại không nghĩ bên trong hồ lô kia thu nạp thuật, tức khác Phong Vân đảo ngược, từ dưới lên trên, một cố hấp lực đem hắn thân ảnh cuốn lên, trực tiếp đưa vào hồ lô bên trong. Mây thời gian mà vạn sự đều yên, nhìn lấy chính mình trong tay cầm cẩm từ kim hồng hồ lô, Tôn Nộ không suy suy nở cười, xem gió kia mấy biến khỏe mắt đại vương thủ đoạn bất phảm, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của mình, thật đúng là tự làm tự chịu. Đây cũng là gậy ông đập lưng ông, vừa mới giải quyết nó, từ phía sau lưng liền chuyển đến một tiếng rên rỉ, quay người mà xem, chỉ thấy núi kia trên vách đá hiện ra một bóng người, một thân kim quang lấp loé, nhanh ngồi dõi dệt, trong ánh mắt buộc phát ra hung hăng khí. Trong tay một cái ám sát chằm đao, mà tay cầm kim đàn, như thế bộ dáng nội không tự nhiên nhận ra được, là cái kia ngân giác huynh trưởng Kim Giác Đại Vương. "Tôn Nội Không, ngươi cái này bắt hầu, nhanh chóng cầm ta hiền đệ qua tới." Máng cười trong lúc đó, Kim Giác Đại Vương thì đã nhưng xuất thủ, hai bên đột tiến thân ảnh ảo tượng ở nơi thạch gầy chơ xương núi theo trong lúc đó không ngừng lấp loé. Đồng thời bắn ra đầu ngón tay kim đan, hóa thành từng đạo lưu quang đâm về ngộ không, sát cơ rõ ràng chỉ lấy đối phương cánh mạng. Con khỉ tự nhiên trốn, cũng là thân tâm linh xảo, Tả Hữu tránh né trong lúc đó, càng đem hắn chiêu số lần lượt tránh đi, mà cuối cùng mắt thấy chạm mặt tới, thân hình không chỗ nào bỏ chạy thời điểm nhấc miệng vừa tiếp xúc với liền cầm kim đan kia nuốt vào trong bụng. Cẩn thận chậc lưỡi nhất phẩm quả thật có mấy phần vị đạo, nhìn xem đan dư khí, định vật phạm, năng lực thao túng này kim đan lợi, chắc hẳn thân thế không tầm thường, sợ là lại là vị tiên gia nào đệ tử hạ giới mà ở chỗ này là yêu. Bất quá chỉ dựa vào cái này ngắn thế tu hành thuật pháp lại có thể nào cùng con khỉ thần thông như thế so sánh thuận thời gian, hành giả liền lại di chuyển sắc giới, mi tâm vừa mở, kim cô biến đồng thì đã nắm trong tay. Không cần né tránh, vẹn vẹn chỉ là nhất nhẹ biến, liền vọt đến cái kia kim giác sau lưng, còn không chờ đợi phản ứng liền một côn đem đuổi xuống núi. Kim giác đại vương, nộ không một tiếng a khiến trách mà ra, giơ tay lên bên trong miệng hồ lô đem nhắm ngay kim giác, chỉ cần cầm cái này, một khi yêu ma thu chữ liền có thể bước qua cái này bình đính sơn hoa sen động, một đường lại hướng tây đi, không cần thụ này phiền não. Mà cái kia kim giác đại vương chính đứng dậy đến, kinh hoàng lúc ngẩng đầu phát hiện, nộ không chính giơ hồ lô đối lưng mình. Cái này từ kim hồng hồ lô chính là chính mình, cái kia hiện đệ tự mình phát bảo, có thể nào nhận không ra, cùng cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình từ sư tôn chỗ cùng nhau mang xuống dưới tới. Trong lòng hoảng hốt, hôm nay hai kiếp khó thoát, trong lòng cáo niệm tổ sư phù hộ. Cùng ngày nhưng vào lúc này trên trời khánh mây lợ lờ, hoàng quang tứ tán, trong nháy mắt có vài tiếng hạc mình tại tứ phía vang lên, trên bầu trời một đạo ánh sáng hạ xuống, mà cái kia quang chi bên trong tắm một bóng người. Đạo bào tu thân, áo bào phía trên lưu vân văn đường khí độ bất phàm, giống như quần quần thương khung cùng không gian trọng giới tử tổng hợp một chỗ. Dâu tóc phiêu nhiên trong lúc đó trong tay nắm nhất phát trận, tuy mắt phiêu nhiên, tiên khí mười phần. Tôn Ngộ không tất nhiên một đời liền nhận ra lão đạo này, đúng vậy chính là lúc trước cầm chính mình bắt lên thiên giới một cái thủ phạm, một tay kim cương mài hủy mình tiêu giao thời gian. Lão quân, Tôn Ngộ không đũa la hét miệng là thật, nghĩ không ra vì sao lão đạo này muốn hạ giới, chính mình mắt thấy là phải dựa vào một bài xào đoạt thiên cơ, cầm yêu quái này hai người toàn bộ cầm xuống, còn có thể thu hoạch hai kiện pháp bảo, lão đạo này bất thình lình đến đây chẳng lẽ muốn nhặt được tiện nghi của mình. Đại thánh, Thái thượng quân mặt lộ vẻ ý cười, nhìn một chút cái này Tôn không lúc bình đương nhiên vẫn chưa đem coi là nhất đẳng nhân vật, bất quá chỉ là tam giới cao tầng tranh đấu hí kịch muốn một cái hồ tôn thôi, hắn muốn làm gì? Trong tam giới đều là thông thấu tâm mà tôi, bất quá không ngoài không muốn điểm phá. Người cái này lão quân, đến đây có liên can gì? Chẳng lẽ muốn tranh vậy năm đó trộm đan sự tình? A a lão quân vuốt vuốt trộm râu mỉm cười nói, đại thánh như thế nói đến chính là hẹp hỏi lão phu, hôm nay đến đây, bất quá là cầm ta cái này hai nguyệt đồ thu về xoay chuyển trời đất, hắn loại thừa dịp ta luyện đan thời điểm, bắt lấy xảo sẩm máy, nhớ Tục hạ giới còn đánh cấp ta hai loại pháp khí, như thế tội, hôm nay liền đem cầm lại thiên đỉnh xử lý rút lời liền từ trong tay đối phương trực tiếp nhận lấy từ Kim Hồng Hô hồ Lô, mở ra ở miệng, từ trong đó cầm cái kia ngân giác thả ra, nhìn xem vàng bạc hai người đồng thời quỳ xuống đất hướng mình xin khóa dùng, Thái thượng lao quân đấy mắt ý cười thu chi không hết, như thế một phen tạo hóa lại là tự cầm nhân quả, mà đây con khỉ cuối cùng chỉ có thể không nói. Giờ phút này con khỉ trong lòng ngược lại cũng có không muốn, thật vất vả tới tay bảo bối lại bị lao đạo này một câu xem thường liền trực tiếp thu hồi, rất là phiên muộn, thế là liền quay người rời đi, không cho phản ứng, dù sao cái kia 33 trọng khuyết phía trên tiên gia nội bộ sự tình, tự mình rốt cũng không thể nào quản. Lâu đại thánh chấm đã Còn có một vật, Thái thượng lao quân hạng gì nhát lực, giơ tay lên liền cầm hành giả bên hông cái kia một sợi kim tuyệ, chính mình có thể nào nhìn không thấu hồ này tôn thủ đoạn, bất quá là muốn giấu giếm thiên vượt biển trộm lấy chính mình bảo bối mà che giấu hai mắt người, huống qua thiên cơ. Tôn Lộ không thี่ nói, người lao đạo này được không muốn ra mặt, còn dám ở đây đe dọa ta lão tôn, bảo vật này bối là chính ta cưỡng chế nộp của phi pháp mà đến, lại có thể nào là ngươi đồ vật. Thái thượng lao quân không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp một tay lấy hắn bên hoàng kim Thắng rút ra, tay run một cái liền treo tại tay trong lúc đó, chậm rãi nói rõ lai lịch, cái này hoàng kim Thắng cũng là lão phu đồ vật bị hắn loại cùng nhau trộn xuống đi vào, bây giờ cũng coi như vật quy nguyên chủ, đại thánh trấn nên ở chỗ này tranh quân mực, nhanh chóng bảo đảm sư phó ngươi tây đi mới là việc đứng đắn. Trên núi, Lê Hoa trầm mở, tại đây chính là không giới ánh sáng hạ xuống chỗ, chu vi chỗ dập dờn mở tiên khí, không thua cái khắc linh bảo độ tiên, mà liền tại núi này loan bên cạnh, Lê thủ phía dưới chậm rãi ngồi một vị nữ tử, tung dung trang nhã, khí độ bất phàm, liếc nhìn lại liền biết hắn chính là tuyệt thế người giới. Dung tung thời gian càng qua, tu đạo phương pháp, bây giờ phen này đón lộ, cũng là tu thành chính quả. Từ bên cạnh truyền đến một đoạn nói nhỏ, đồng thời nổi lên một thân ảnh, áo bào phiêu nhiên. Thẳng tắp như quang, khuôn mặt bên trong bao quát thiên địa uy nghiêm, khí độ nghiêm nghị, giống như cùng với vạn cổ thần. Hạo Thiên nhìn xem Lê Sơn lão mẫu không khỏi nhẹ nói đạo: "Chắc hẳn ngươi cũng là fan này được cơ duyên." Chương 314: Vô đương trở về vị trí cũ, Tiệt giáo pháp lưu bất diệt. Nhìn trước mắt Hạ Thiên, Lê Sơn lão mẫu chậm rãi đứng dậy, nói một cái lễ, gặp qua đại thiên tôn. Hạo Thiên hài lòng gật đầu một cái, chính mình lúc trước vẫn chưa chân chính lấy linh thân hạ giới, mà lần này ra mặt nguyên do chính là vì cái này Lê Sơn mẫu mà đến, dù sao trước mắt cây du kết quả đã hơn phân nữa mà hắn kiếp số cũng riêng phần mình xuất hiện đăng trạng, chính mình như lại không đem điểm hóa một phen, như vậy lượng kiếp sắp tới, chỉ sợ khó khăn hoàn toàn này cục. Chắc hẳn trải qua này tu hành cùng lĩnh hội, ngươi đã khám phá hồng trần, nội đạo lại lần nữa nhớ tới vậy năm đó quá khứ đi, trăm năm khác biệt, người còn biết được mạng của mình Lý. Hạo Thiên ngôn ngữ mật mờ, ý tứ tầng sâu, phen này điểm lợi nói đổi lại người bình thường không biết, bất quá Lê Sơn lão mẫu lại nghe được minh bạch, nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười gật đầu nói phải. Đại Thiên Tôn nói tự nhiên, vô đường là ta, ta cũng là vô đường. Lời vừa nói ra, nhất thời trung quanh linh quang lóe sáng một vòng kim thân rơi xuống, chiếu vào trung quanh nàng, tương truyền năng lực tu đến đại năng giả, một khi lĩnh hội tự thân cơ duyên mà vừa phá kiếp trước vãng sinh, như vậy liền có thể giải khai chỗ phong ấn duyên Phật pháp. Mà liên tại vừa mới Lê sơn lão mẫu một lời điểm phá thân thể của mình hóa sự tình, ngay cả thiên cơ đều vì nàng mở ra nói, dẫn nàng chân thân hàng thế, ban cho nàng linh trí trả lại. Bạch Kiếp nan khó, chuyển thế tu hành, người có thể hiểu tại nhưng bất quá lúc này đã không phải năm đó bức kia thiên cảnh giới bài quan về sau xiển lượng giáo đều có phân trận, sớm đã không phải đã từng là tam thanh đạo hữu, nhân giáo đơn lập mà không nhìn thấy trong đó chênh chóc, Tây phương thế giới cũng làm bất động. Lúc này giữa thiên địa các loại xuất hiện ngươi lại cái kia làm thế nào dự định cái này một nộ mộ, vô đương Thánh mô tự nhiên là trước sau nhân quả chính mình mặc dù có pháp duyên làm sâu sắc mà quên đi trước kia sự tình nhưng là đi qua lâu như thế lịch luyện cùng biến hóa cuối cùng ở nơi này Lê Sơn phía trên ngồi xuống ngàn tốc Lê thụ phong hoa mà phương ngộ thân thế chi đạo đại thiên Tôn nói rất có lý bất quá vô đương chuyến này đã biết được thân phận của mình liền làm nhưng sẽ tiến về kim ngao đảo gặp mặt quy Linh phép này kỷ nguyên sắp tới hiểu rõ vậy liền muốn hết sau cùng một phần sức mọn bảo hộ taệt giáo Tân H hòa Chuyển. thiên địa mở lại thiệt giáo suy không người đã hận Thiêu Thiên nói cũng là nghĩ tìm một chút cái này Vô đương Tâm chỗ muốn, dù sao thiệt giáo lúc trước hai đương họa, là thật thảm trọng, đại sư huynh đa bảo phản đối phương Tây hóa thân Phật tổ, sư tỷ Kim Linh Thánh Mâu thân tử thượng thiên phong thần là Tiên. Bây giờ tứ đại thiệt giáo người cẩn thận quy linh một người đau khổ chống đỡ, mặc dù có hay không làm vẫn còn, cũng bất quá là bất bênh lúc thôi. Ai? Một thân than nhẹ nói không rõ nhiều ít bất đắc dĩ, Vô Dương Thánh Mâu lắc đầu, trước mắt kết quả tất nhiên là chính mình không thể tả hữu, nàng cũng như hết thảy đều là tiên số cho phép. Tất nhiên mặt khác hai giáo có ý nhằm vào, như vậy này một fan tiếp số cũng nên xuống nhận ở dưới, bất quá còn có thể lưu lại tân hòa liền muốn làm hết sức mình, suốt mày mệt. Lần này phá giải thai bên trong bí ẩn, cũng đúng là ta tạo hóa, lúc trước bởi vì linh cảm kiếp số sắp tới, ta tự tiện thoát đi, mà chưa kiếp nạn này, trước mắt tất nhiên lại lần nữa trở về, đương nhiên muốn đền bù năm đó sai lầm, sư tôn sự tỉnh ta đã xong nhưng, trước mắt nhanh chóng tiến đến trợ giúp Quy Linh mới là việc đứng đắn. Nói xong, Vô đương một cái làm hướng về Hạo Thiên thi lễ một cái, thân hình từ từ tiêu tán. Cái này lê sơn phía trên lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, từ phía tới Phong Phiêu nhiên mà qua, lê hoa đầy trời, Hạo Thiên ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong con mắt chiếu rọi ra thiên địa chi kiếm, xuyên qua tam giới đầu đôi. Từ trên xuống dưới tứ phương năng dọc, ở trong đó chỗ lấp lánh trấn áp khí vẫn như cũ bất diệt không giảm, giống như từ cổ chỉ kim. Ai, không biết cái này một kỳ bộ là đúng hay sai. Không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại là có thể cao hơn tầng một giữ lại thiên địa cơ duyên, chế hành cái kia hai giáo, vô đường tu hành về sau thực lực không tầm thường, nếu là có thể, địa tiên này giới lại là một trận tranh phong. Nói một mình về sau, bốn phía tiêu điều vắng vẻ, cái này lê Sơn bên trong tùy cơ sinh cơ, nhưng cũng là như vậy tiêu điều sùng rốc, cho người ta một loại khúc trung nhân tán mỏng cảm giác, lúc này một mình hắn đứng ở trên đỉnh núi. Ngược lại thật sự là có vẻ hơi cô tịch. Đột nhiên theo Hạo Thiên phía sau truyền đến dạng này khẽ than thở một tiếng, chỉ sợ có người muốn hai mở Tây Du kết quả. Nguyên lai lại có người đến. Hạo Thiên quay người, tương thần một thân áo bào đen sạch sẽ xanh, xanh khí tức bình phục, nhanh trấn toàn bộ Hồng Hoang Ma Tôn, tương thần đứng ở lê sơn phía trên. Vẹn vẹn giống như cùng một giới phàm nhân, cũng không cái khác gì loại chỗ, cảnh giới cỡ này cũng làm lúc đại tự tại biểu tượng. Tiên Tiệt Lượng giáo duyên pháp đương nhiên là muốn chuyển di chật địa, nhưng này linh sơn một nhóm, người đã cùng xuống thù hận, tuy người lực, thế nhưng là nhân quả lại là gieo xuống. Kể từ đó sau này ổn thỏa còn có báo đáp thời điểm, chỉ là không biết cái kia chuẩn đề tiếp dẫn lại phải làm như thế nào. Nghe được Hạo Thiên lời nói, Tương Thần cười không nói. Đi đến Hạo Thiên bên cạnh, đưa tay nắm chặt, tứ phương phong vân toàn bộ yên tĩnh đình trệ, mà cái kia tán lạc lê hoa rơi tại trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn một mực một cái nắm chặt, trong ánh mắt lóe ra một vệ kim quang, nhìn thẳng cái kia Tây Hạng Lưu Châu một đường. Hai bọn họ bất quá là hai cái chờ đợi đầu cơ phân tử, lượng tiếp bên trong bọn hắn sớm có dự định, phong thần bố cục tự nhiên cái để bọn hắn còn chút ít lợi tức, bất quá lần này lấy yêu tộc tên Hưng Thai hàng tại Linh Sơn có chút lớn động càng qua, là thật không đẹp. Việc đã đến nước này, làm qua không sao, tạm thời không cần lo lắng, mà lại xem ở trong đó Huyền Ân Cước như thế nào biến hóa, vừa mới nói về Tây Du nhị cục. Ngược lại là một cái biến số. Hạo Thiên nghiêm túc nói, Tương Thần gật đầu mở miệng. Vốn cho rằng ngăn chặn xiển giáo trước mọi người hướng về linh sơn, chiến đoạt cơ duyên, nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn muốn nhị mở Tây Du kết quả, hai ván bên trong, ở vào Tây Du ở ngoài tranh đấu chính là ván đầu tiên, chúng ta đã chiếm thượng phong, nhưng bọn hắn lại muốn phải tại Tây Du trên đường động thủ, đã từng ngươi đã nói trước, từng cái tiên gia trấn thủ bản trước. Nhưng ở này sau độ nan độ éch chỉ sợ cái kia Nguyên Thủy cùng Đạo Đức hai người cũng muốn vào cuộc, thậm chí nhúng tay cái. Kia sư đổ một đường tạo hóa. Hảo thủ đoạn. Hạo Thiên cười lạnh, với tay một cái một mảnh hào quang nắm trong tay, tứ phương toàn bộ khí tức ngưng tụ, quy ở nàng quanh thân giống như triều bái đế vương đồng dạng. Đã như vậy, ta tự có định đoạn. Hạo Thiên trong ánh mắt thoáng qua một tia nhanh nhẹn linh hoạt, cái kia Đạo Đức, Nguyên Thủy hai người muốn tại nhân gian nhưu đồ này cuộc, lại quên đi xiển tiệt lượng chúng vẫn còn ở thượng giới, kể từ đó ngăn cách song phương chính mình liền có thể từ đó dẫn dắt để bọn hắn giao phong qua tay, này lên kia xuống về sau bên thắng vẫn là tự Đã biết Hạo Thiên có thủ đoạn, Tương Thần cũng không tiện hỏi nhiều, đang muốn quay người rời đi, lưng tựa Hạo Thiên thời điểm, bất thình lình mở miệng hỏi. Đại Thiên Tôn duyên phận pháp có đầu mối chưa? Hạo Thiên lại lần nữa buông lòng bàn tay ra, mặc cho khí tức dễ dàng tan, không gian chung quanh lại lần nữa khôi phục bình thường, lê hoa tản mát, hào quang dập dần. Ta muốn tiên cơ một đoạn, cùng cái kia trước kia tranh đạo, bất quá này hồng hoang dị số từ cổ trí kim đến nay đều có biến hóa, ta thủ đoạn tự nhiên ngược dòng tìm hiểu đã từng nhìn một chút vậy năm đó tạo hóa. Chương 315, Hoàng Thiên cơ duyên, Sơn Hà nhân gian. Lần tư biệt này về sau, Tương Thần cũng không biết đi nơi nào. Thì Sơn cảnh nội liền chỉ có Hậu Khanh thay trưởng quản, tọa hạ đi theo theo doanh, câu hạt bạn bọn người cùng nhau phụ trách, mà ngay cả toàn bộ huyết hải phủ cận cũng chưa thấy tung tích, không biết hắn tặn đi phương nào. Ngược lại nhân gian giới bên trong, dị số mọc Lan tràn. Nhân tộc từ đường bên trong, Hoàng Thiên ngồi xếp bằng, chính mình lúc trước cảm nộ được tương thần tại Linh Sơn bên trong thi triển thời gian đạo pháp, lợi dụng phệ thần thương một phát súng xuyên qua cổ kim, thì đã tự nhiên sinh ra dị tượng, bất quá lúc nào cũng suy nghĩ không thấu, cuối cùng tại hôm nay được hiểu ra. Trư Thiên giới, nhân tộc là linh căn chỗ, không giống tại yêu, không giống tại vù, không giống tại ma, lấy khác loại mà tồn. Nhưng chính cũng vì vậy mà thiếu đi một chút cơ duyên, chắc hẳn cái này cơ duyên không vì thiên đạo quà tặng, không vì địa đạo diễn sinh, nhân đạo tuy nhiên bao quát, nhưng cũng không thể vì đó mưu cục. Vậy liền giao cho ta tới. Hoàng Thiên khoát tay, trong lòng bàn tay lưu quang hoạt động, chính mình chính đạo cơ, liền ở chỗ trong đó, tuy nhiên cho đến ngày nay hắn đã nhân đạo đến, nhưng lại thuộc về không quan trọng thái độ, thiên địa nhân tam đạo bên trong khó lường đại thế tạo hóa. Cái này tạo hóa từ đâu mà đến đâu? Muốn phải mở rộng nhân đạo cơ duyên, cũng chỉ có thể rơi vào Hoàng Thiên một thân một người, dù sao này một phen đạo pháp duy trì có chính mình một người mà sáng tạo. Thế gian nhân tộc cổ tổ nữ hoa không hỏi thế sự, đạt oa hoàng cung bên trong, lúc trước chính mình tiến đến dò xét vấn đề nền tảng, muốn phải biết rõ hư thực, nhưng chưa từng nghĩ chỉ đánh phải một phen mồm miệng giao phong, sau cùng lưu lại ngữ điệu đã là đề nghị lại là uy hiếp. Trước mắt liền chỉ còn chính mình một người. Như thế vậy thì từ nhân gian giới này bên trong tìm đáp án. Hoàng Thiên ánh mắt nhất động, cả người đã theo nhân tộc từ đường bên trong biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện ở toàn bộ nhân gian giới trên không, phía dưới là tọa lạc ở phạm trần chúng sinh, ở trong đó có phong phú phức tạp bộ lạc cùng các loại cường hãn vương triều. Vũ Diêu Chi chiến trước chính mình may mắn tham gia đạo này, nhận duyên mệnh số biến hóa. Ở trong đó cùng Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn một cái các cẩm, cái kia một trận giao phong về sau, chính mình cũng coi là đặt mình chứng đạo căn cơ. Nhân tộc cường đại cũng bởi vì chính mình mà hứng khởi, nhưng là ở phía sau đến trong 5 tháng hắn mở ra tự học hình thức, đối với nhân gian trần thế đủ loại không còn như lúc trước như vậy. Càng nhiều hơn chính là hóa phản tâm, tu đạo chấp nghiệm. Tất nhiên theo trong nhân tộc mà đến, bên kia phải tiếp tục trở lại trong nhân tộc đi. Hắn bắt đầu cảm ngộ, lâu như vậy đến nay cả nhân tộc trong lịch sử biến thiên, tại đã trải qua không ngừng tang thương biến ảo về sau, nhân tộc cường thịnh đến bây giờ cục diện này phía trên. Các phương cường giả nhao nhau vào cuộc. Tiên Tiệt hai đạo cũng ở đây trong đó, giáo tỏa phía dưới tham dự nhân gian tranh, mà định ra xuống phong thần lượng tiếp duyên tới duy đi, các loại này hết thảy đều đem nhân tộc hưng suy biến hóa chỉ hướng một cái trước đó chưa từng có hoàn cảnh. Đó chính là sẽ phải bị toàn bộ điệu tiên giới chỗ chỗ thể, trước mắt thế lực khắp nơi tùy tiện liền có thể đem hai bên. Ta là sáng tạo nhân tộc, nhất định phải tự mình hãy tâm. Mặc cho ai đều không cùng đến nay tả hữu tương lai của ta mệnh lệnh đổ, tương lai vẫn đến cùng không biết xa cục. Đưa tay nắm giữ huyền cơ, hắn theo toàn bộ nhân gian bên trong ngăn nước đủ khả năng trấn trụ nhân tộc số mệnh độ vận, sau đó phát triển toàn bộ nhân gian giới, cầm nhân gian giới Đợi cho vạn điểm sao giữa không trung, chỉ có cầm thử giới mở rộng mới có thể người bảo lãnh tộc, vĩnh viễn không bao giờ rơi huy hoàng ánh sáng, dùng chẳng nhiều yêu tộc cùng vu tộc theo gót. Nếu là muốn vĩnh trấn số mệnh bên kia muốn chọn chú tại nhân tộc đám tiền bối để lại đồ vật, mà dạng này thành tựu cũng nhất định phải trấn trụ toàn bộ sơn hà và đạo, mới có thể đem nhân gian giới triệt để phát triển. Tâm pháp khế động, nhất thời trung quanh khí chẳng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hoàng thiên thân ảnh bắt đầu không ngừng xuyên toa, vượt qua toàn bộ ngân hà năng sớm, mênh thời gian hà ngủ. Giờ phút này thậm chí ngay cả hoàng thiên thân ảnh của mình cũng dần dần biến thành một tòa đồ đằng, mà lập loè ở bốn phía tất cả có thể chiếu rõ chỗ. Thế nhưng là ở nơi này, Mên Mông Vạn Đạo biến số bên trong, mình muốn tìm kiếm được nhân tộc một phân một hào lại nói nghe thì dễ. Mặc dù mình sáng tạo, nhưng như muốn trải vượt rõ ràng, vẫn còn có chút khó khăn, bất quá dù sao làm người khởi nguồn tổ lập nên đệ nhất nhân, cuối cùng vẫn bị hắn khai quật đến đệ nhất dạng thần khí. Hiên viên kiếm. Chuyến năm đó chúng thần tướng nó đại tạo đi ra, liên mượn thủ sơn chi đồng, ngưng tụ diện hóa thiên địa linh khí cùng các phương tinh khí toàn bộ quan chú. Đến trong đó, mới có thể dung hợp ra một thanh này khoáng thế thần khí. Nay kiện nhất định không phải phàm vật, chính là được trời ưu ái công lao chế tạo. Thần kiếm một mặt kỳ hạn nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cây cỏ, chôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách, có thể nói là ngưng tụ vào các phương bảo khí thần kiếm. Khi đó hoàng đế mượn nhờ hắn đeo tại tự thân thống nhất tứ hải nơi xa xôi, lần thứ nhất hoàn thành nhân tộc trong lịch sử khởi binh chinh phạt thống nhất hành động vĩ đại, mà sau đó rất nhiều bộ lạc cũng đối hắn thần phục, cái này phải làm coi là kiện thứ nhất pháp khí. Tìm tiên hoa. Chỉ bất quá về sau truyền thừa cho Hà Vũ, nói cách khác chính mình muốn đi trước cái kia thời gian tiết điểm đi lên, truy tìm đạo này số mệnh chấn. Nhân gian sơn hà vừa xem phía dưới, cùng mê mang trong hỗn mang tiên tiếp thu được cảm ứng, truy tìm được kiện thứ hai có thể trấn khí vận pháp khí cái này, kiện thứ hai biến có vẻ hơi đặc biệt, lại láng Liêu thuần lập nên cờ vây bản. Cái gọi là Thiên Nguyên Đại cục cờ vây, cái này một bản cờ hẳn là nhân tộc tông thất phía trên chỗ sáng kiến mới tiến hành, ở trong đó ẩn chứa đạo lý hào diệu nhất định phong phú toàn diện, mọi loại dị tượng cùng biến số toàn bộ đều ở tại tập trung, về sau các loại chu thiên tinh thần cùng quái tượng chiêm bạc cũng cùng cái này cờ vây biến số cùng liên lụy. Không, 361 cái giao lộ mấy mang vô hạn chất lý cùng ảo diệu, đây cũng là nhân đạo hưng phục ánh sáng thể hiện, nhân tộc số mệnh thêm tại nơi này liền cũng là một cái phẩm chất bay vọt. Hoàng Thiên mặt lộ vẻ ý cười, nghĩ không ra thật bị chính mình giữ lại đến nơi này trong truyền thừa Hào Quang lối điểm, giơ tay lên nhẹ nhàng nhất nắm liền cầm bên trên bầu trời một viên tinh thần giữ đầu ngón tay, nhị chỉ lặp đi lặp lại chuyển động, cầm nó hóa thành một quả màu đen quân cờ, vận dụng trong lòng bàn tay liền bao hàm vô cùng vô tận ý vị, cái này bên trong nguyên do nhất định thần kỳ đến khó lấy nói rõ. Nay cờ vây diện hóa tinh quý Chu Thiên tri đạo, chính là cái này đạo thứ hai số mệnh trấn bảo. Có thể trấn sơn hà vạn giang cùng, thương sinh bồi bồi. Ở nơi này ván cờ phía trên đủ để diễn biến. Sông núi Hà Nguyên, cùng chúng sinh pháp tướng như thế chí bảo tại Hoàng Thiên Mộ Chí chỗ tập bên trong đã bị chuyển thừa về sau trời mưa đứng đầu, đồng thời bị hắn tiếp tục quán bá, Niêu Tuấn ý chí cuối cùng được lấy lưu truyền. Nhìn xem chính mình nắm giữ khí vận thần khí tại Hoàng Thiên trong dự tính chỉ còn lại có sau cùng một món, mà đây sau cùng một kiện hắn cũng đã có tính toán. Như thế xem ra hiên viên kiếm chấn nhân đạo chính thống, thương sinh vật trưởng, Niêu Tuấn bản cờ chấn sông núi Hà Nguyên, nhân gian giang sơn. Sau cùng một kiện hẳn là quốc chi trong khí, có thể trấn sát vạn giặm cùng pháp đạo thống, kết hợp với phía trước hai kiện thần khí để lại truyền xuống tiết điểm đến xem thứ ba kiện thế mà cũng khắc ở cùng một cái thời không vũ vương triều. Không sai, sau cùng một kiện chính là cái kia Vũ Vương tự định. Thi, chương 316, Vũ Vương hướng chặn, tam pháp trấn nhân gian. Hạ Vũ Vương triều Phương thịnh, Hoàng Thiên tự nhiên có biết, dù sao mình làm tại nhân tộc từ đường cũng không đại biểu triệt để đoạn tuyệt mọi giới, tương phản lắng nghe chúng sinh trong lúc đó hắn đã đối các phương đều như lòng bàn tay, dù sao thai nghe lục lộ, mắt xem bắt phương chính mình, đối với tất cả mọi người ở giữa giới phát sinh sự tình đều biết thông đấu. Trước mắt chính là tại Vũ Vương trong triều tìm cái kia sau cùng một kiện cơ duyên chỗ. Tại thần trí của hắn bắt đầu xuyên việt thời gian lưu quang, vượt qua mọi loại tại đạo thời điểm, toàn bộ nhân gian tinh không vậy mà bắt đầu phát sinh rung chuyển, cơ duyên này bên trong mang theo một tia hồng mông sơ khai vị đạo, Hoàng Thiên không sợ hãi kinh ngạc không thôi. Phải biết dẫn động cái này hồng mông sơ khai ánh sáng, chỉ có một loại khả năng chính là nhân gian quy tắc cùng hồng hoang biến số bị cưỡng ép sửa đổi. Bởi vì hồng mông sơ khai thời khắc, trong thiên địa pháp duyên đã có chính hẳn định số, ngay cả quy tắc cũng bị tiên thiên an bài, 97 số không dự cho là hồng quân đạo tổ, đạp đi một cũng bèn bèn lấy tự thân mà bổ đạo lai đặt thành hợp đạo cơ hội. Chẳng lẽ nói chính mình người này động thế mà dẫn động to lớn như thế tiếng vọng? Đã như vậy Vậy cấp độ đó chuyện chính mình càng là không phải làm không thể, hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem toàn bộ nhân gian giới bị các phương cường tộc thế lực chi phối, hắn muốn chúa tể cũng chính là nhân tộc muốn chúa tể, mọi loại hết thể cũng thuộc về lưu, mà nhân tộc chính là người này thiên địa nhân tam đạo trong nhân đạo cổ lưu. Vũ Vương chiều trận điểm phía trên, Hoàng Thiên bắt đầu cảm thụ cái kia bị tiềm tàng tại toàn bộ thời gian trong cái khe mờ cơ, lúc trước Vũ Vương vì trấn nhiếp Cửu Châu mà dựng lên Vũ Vương Cửu đỉnh, cái này chính vị đại đỉnh tại thanh đồng chú tạo, đại vô cùng. Vương ở trong đó vận tải vào đế khí tiến hành gia trì, đồng thời đặt ở Cửu Châu phía trên mượn nhờ một lần tới trấn áp Cựu Châu khí vận, không cho chư phương náo động, sau đó tới theo Cựu đỉnh đánh rơi, nhân gian rồi mới bắt đầu các loại phân tranh cùng nhiễu nhương. Ký Châu, Mạo Sương Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Dung Châu, Cựu Châu ánh sáng toàn bộ bị khắc ở trong đó. Ở nơi này Cựu đỉnh phía trên khắc các loại các dạng đường vân vẽ suốt sông núi hải nhạc, phi cầm thú vận, cá trùng tập nhưng, vạn vật thánh, vạn vật đều bị khắc ở trên, để mà áp cái này cũng hiện ra vũ cùng trị nhất chấn, chính là tam giác. Đã như vậy Vậy liền quay về nhân gian giới chi thánh. Hoàng Thiên dành tạm thời quan sát điểm, đứng ở tinh không phía trên, hướng phía dưới nhìn xuống thương sinh, chúng sinh giải giác phía dưới đều là trong này vẫn mấy, mà hắn nhà đạo này chỗ mấu chốt chính là Vũ Vương Triều Thời Không. Bởi vì trước hai kiện pháp khí cũng đều bị tập trung vào tại đây, hết thể nguyên nhân gây ra cũng từ nơi này mới bắt đầu, cơ duyên của hắn càng là ứng ở nơi này. Hôm nay ta Hoàng Thiên ở đây, lấy nhân đạo là ảnh, thành lập nhân gian giới tam chấn thần khí, dùng cái này mà quy nạp thống nhất cơ duyên, từ đó dẫn nhân gian giới, tại đến vạn điểm sao rảnh, vô hạn tinh hà trong hư không đều là nhân gian chỗ cùng, mà không để chư phương hoạc loạn hai bên, tự thủ làm danh giới. Lời này vừa nói ra, nhất thời miệng ngậm tiên hiến, ở trong đó chỗ tạm nhưng chi đạo xuất phát mà ra, hoàng thiên thủ đoạn cũng vì vậy mà chính thức thi triển ra, chư thiên vạn giới vì vậy mà chấn động này một phen, thần công bí hiểm, dao động toàn bộ hường hoàng. Hiên vi kiếm, thiên nguyên ván cờ, Vũ Vương cửu định. Ba kiện thần khí cùng nhau theo ngôi sao kia ánh sáng trong truyền tống mà đến, bởi vì vốn là căn sinh tại trong đó, cho dù là hoàng thiên hiện trường chọn lấy cũng là trong chớp mắt truyện, bằng vào thủ đoạn của hắn, tại toàn bộ nhân gian giới bên trong cũng có thể trực tiếp đem gọi tới mà mình đã cầm tọa độ định vào nhân tộc Tư Đường, xoay người lại thoáng qua trong lúc đó, thân hình của hắn lại lần nữa về tới chính mình tu hành một mảnh kia trong không gian, hai bên nhìn xung quanh, chỉ thấy chung quanh cảnh tượng như lúc ban đầu, chỉ bắt qua có thêm ba món đồ. Đem đứng ở trước mặt mình, phía trên khắc đầy đường vân cùng đế khí chữa viết Hiên Viên kiếm. Một tấm phía trên không bảy một đứa con, lại giống như đã tinh la kỳ bố ẩn chứa đầy trời ngôi sao bản cờ vây. Còn có khuyết tán ở chung quanh 9 cái trung sáng, mỗi cái quang chi bên trong cũng khắc một cái châu bộ danh tự, với lại cái này mỗi cái chớp sáng hình dạng cũng đều có cùng cái kia đỉnh đồng châu đồng xuất không hai. Tam thần khí đến đông đủ, Nhân gian sơn hà chấn. Thời gian đất trời rung chuyển, liền một phương này vũ nội cũng bắt đầu rung chuyển, gió nổi mây phun bên trong trùng quanh thế lực khắp nơi đều có trô phát giác. Mên mông hồng hoang chỗ sâu, thiên đạo ánh sáng lập loè chỗ. Đạo tổ mở to mắt, thâm thúy trong đồng tử chiếu ngược tinh thần cùng Niên Nguyệt, còn có không nói được triết lý cùng ngạo dịu, loại này quy tắc gần chứa chính là thế gian vạn đạo bản nguyên, mà đây bổn nguyên linh hộ người, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có thực lực như hắn mới có thể chạm tới, rất nhanh lại đem con mắt này lại. Địa đạo ánh sáng chỗ sâu, hậu thủ đang tại cảm thụ điều đạo chấn, nhưng là đột nhiên theo cái thâm thúy lại xa xăm phương hướng, có một loại cảm giác vô hình truyền đến. Đó là thuộc về Nhân Đạo Uy hiếp, nhưng ở giờ phút này lại bị vô hạn phong đại, trong nháy mắt có phong phú toàn diện khí thế, Âm Dương Càn Khôn cũng bị ngăn trở ngại mà không ngừng xoay chuyển điên đảo. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Chẳng lẽ nói Nhân Đạo ánh sáng lại linh lại phải trọng sinh đã thức tỉnh sao? Tại như thế không quan trọng mà thực lực thăng yếu thời điểm hai lần rất tỉnh, coi là thật bất phàm. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đi qua sau cùng một gốc Nhân Tham Quả Thụ, vừa cảm thụ trên cây chuyển lại đến từng trận nguyên khí cùng làm lòng người thật dễ chịu vô cùng, tẩm bổ khí một phương diện khác một cái tay vướt khẽ lấy sợi dâu cảm thán nhân gian giới diệu biến hóa cùng như vậy bằng chứng lực lượng liền phản phất muốn đăng lâm vạn giới tinh không, địa tiên giới chúa tể gần đi đến cuối cùng, nhân gian gần nên đón tỏa sáng tân sinh, xem lần này hành vi đều là cái này, nhân tộc tộc trưởng Hoàng Thiên trị dựa vào lực lượng một người liền hoàn thành, trong lòng không chỉ có chút ít chấn động, trong lúc nhất thời cũng đối với cái này Mạc đại công đức có chút kính sợ. Mọi loại biến hóa, coi là thật chạy không thoát chính hắn mệnh số a. Cuối cùng, ở đó cửu trọng thiên khung, 33 trọng thiên khuyết phía trên, hoa hoàng cung bên trong, nữ động, thả ra một đạo linh quang. cái này linh quang trực chỉ phía dưới nhân gian giới, cho nên mờ mờ ảo tâm ý đương nhiên không cần nói cũng biết cảm nhận được cố này xung doanh lực lượng cùng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ 0.1, chấm nữ oa trên mặt cũng nổi lên nụ cười, đó là một loại lại lần nữa công nhận ý cười. Đây hết thể người khởi sướng dù cho là hiện nay đang lợi dụng trấn áp tam bảo tiến hành luyện hóa cùng truyền thừa, thế nhưng là vẫn như cũ chạy không khỏi nữ oa giở sét, dù sao mình tân thụ sáng lập cái này chi tỏ quần, cùng bên trong căn nguyên cùng nhân quả liên lụy không ngừng. Hoàng Thiên, quả nhiên là bất phàm, xem ra lúc trước người muốn ta sống chết mặc bay nguyên nhân chính là đích thân xuất thủ, cái kia thay người ở dưới dưới, đây cũng là chính ngươi cơ duyên đi, chỉ mong chứng đạo con đường, có một đường, mà không phụ nhân gian sinh linh hy vọng cảm nhận được trung quanh ba đạo pháp khí toàn bộ dung hợp, Hoàng Thiên cuối cùng mở hai mắt ra, hai tay hợp lại, với mình trong lồng ngực toát ra một đạo vô tận thần uy nhân đạo đại thành, tam pháp trấn nhân gian. Chương 317, hai lần hàng pháp, Nguyên Công đầu đuôi lão quân tâm cầu toàn định, tìm truy độc. Nhân gian giới Hưng đã truyền khắp chư phương các nơi cực thịnh một thời, tinh không vạn giới cuối cùng có nhân gian ánh sáng, đồng thời nương theo lấy nhân đạo đại hưng, Hoàng Thiên cuối cùng vững chắc hợp đạo cơ hội càng hơn một bậc. Cùng lúc đó, Thiên phía trên, Đâu xuất cùng bên trong. Nhìn xem ngồi xuống hai cái đồ nhi, Thái thượng lão quân trong ánh mắt toát ra mỉm cười, phen này tạo hóa tuy nhiên không thể bị hai bọn họ giữ lại. Nhưng nói hết lời nói cũng phân là được một tia Tây Du Chi kết mấy. Nguyệt có âm tình cho quyết, người có sớm tối hòa phúc, có đạo người mà làm, không ngờ người nghe nói, liền ở chỗ này một chấm ngân, Lao Phu còn có một đứa con chưa xuống. Bây giờ liền muốn nhìn xem dù cho là cái kia thiên đình lăng tiêu lại như thế nào cùng ta đánh cỡ. Nói xong, Thái Thượng lão quân đưa tay một chiều, trong nháy mắt một vệ ánh sáng trượt ra hiện cùng trong lòng bàn tay lưu chuyện. Đái đức vi mang tan hết, nổi lên chính là một đạo sáng sủa vẻ vòng tròn. Hai cái đồ nhi đương nhiên nhận ra đây là sư phụ mang theo thân phương pháp khí, lúc trước lao tử Tam thi chém xuống cầm vật này tặng cho thiện thi hóa thân thái thượng lão quân mệnh hắn thiên giới thủ đàn cung làm quan, làm 33 trọng thiên trên sở tạ tổ. Vật này càng bị hắn một thân mang theo, đã từng đại náo thiên cung thời điểm cũng 16 giáng xuống tôn ngộ không có thể cho cái kia bắt hổ một đạo cầu sinh kiếp nạn, kim cương mài tên sao động tâm giới. Chậm rãi đi đến hậu điện một tòa chuồng bò bên ngoài, nơi đó buộc lấy một cái thanh nưu, chỉ là ở nơi đó không nhanh không đang ăn cỏ. Trong mắt đầy là trong suốt thần sắc, không dành thế sự, đối với nhân gian nhân quả cũng rất nhiều biến số hoàn toàn không chú ý mà tính, chỉ là làm một đầu an phận thủ thường tâmưu, dùng cho tọa kỵ mà thôi. Thái thượng lao quân chậm rãi mà đi, từ trong ngực móc ra một viên đàn, chậm rãi cho ăn đi vào ngư miệng, cười cười đem dẫn ra chuồng bỏ. Lúc trước Kim Giác Vân Giác hai người làm tiếp, cũng bất quá chỉ là một trận thăm dò mà thôi, chân chính đại cục vẫn còn ở đằng sau, phen này hắn đọ sức có thể không chỉ là Tây Du trên đường cái này cả đám người, mà là bên trên cái kia thiên đỉnh chúng thần. Kể từ đó chính là có mới một ván, lúc trước cái kia một trận, tự nhiên là đều có phân trận. Bất quá thiên giới tất nhiên vẫn chưa xuất thủ, vậy liền vẫn như cũ biểu lộ thái độ, cái này tây du nhị cục coi là thật còn cần mở, nguyên thủy lời nói vẫn có một chút đạo lý, ngay cả như vậy như vậy không cần treo nhớ bởi hắn mà đi, rất nhiều biến số tạm nhưng chúng ta cũng chỉ có thể duyên sâu duyên cạn, bất quá này quay về sợ là thiên đình cũng muốn nước thuốc, cũng đúng lúc để cho láo phu nhìn xem. Đại thiên tôn có gì chỉ giáo? Dứt lời, thái thượng láo quân cầm kim cương mài treo ở ngưu giác phía trên, một đạo tiên khí rót vào thân bò bằng vào chính mình thủ đoạn tự nhiên có thể hóa đi lấy Thanh Nhu kiếp trước, ức, để cho hắn theo quay về thai bên trong diễn biến thành một đạo mới kiếp số, chuyến này một kiếp xem cái kia con khỉ như thế nào. Sau đó nhìn Thanh Nhu lao nhanh hạ giới, đâu xuất cung bên trong tiên mây lượn lở các phương tụ khí, tự nhiên thế nhưng là một cái hôn mắt thiên cơ biện pháp. Thế là Thanh Nhu hạ giới biến thành tiên gia không biết được hiểu một lần hỗn độn diễn pháp, lại thêm thái thượng lao quân cầm kim cương đơn độc đổi hóa thành một cái đồng hạng vòng tròn, càng là che giấu thai mắt người, nghe nhìn lẫn lộn, bất quá này hết thảy thủ đoạn tự nhiên là bị Hạo để ở trong mắt. Cái này lão quân lại phải thủ đoạn, giao trì nhìn thấy một màn này lúc đầu Tu mì to khánh. Hạo Thiên trong lòng bàn tay Thiên Đế ánh sáng, trong đó lấy thiên giới huyền cơ, chính mình có khả năng nắm trong tay xung quanh tất cả đều ở trước mắt, chỉ cần hắn muốn nhìn liền có thể đủ không kịp tất cả biết hiểu bất luận cái gì hết thảy. Bằng vào chính mình hợp đạo lực lượng đương nhiên có thể triệt để hiểu rõ, hôn Nguyên hợp đạo ảo diệu sớm đã đã vượt ra phổ thông chứng đạo, dù là xuất thủ quái nhiễu ngăn trở chệ hành động cũng là trong nháy mắt sự tình. Bất quá giờ phút này hắn vẹn vẹn chỉ là cầm lão kia quân thủ đoàn ở trước mặt nhìn thấy kính tượng trong cảnh, một thời gian cũng nhịn không được cười lên. Thôi được, cái này Tây Du nhị trong cục cũng không thể toàn bộ giao cho chúng tiên nhà đi loạn. Cái gọi là kiếp số khó thoát, thực ra cũng bất quá là cái này Thiên đỉnh chúng tiên, cùng cái kia phương Tây Phật thần cho đường tang tạm một đạo khảo nghiệm, là Phúc là Họa muốn nhìn hắn một người có thể hay không đem độ hoàn hảo qua, vợ kịch hay vẫn còn ở đằng sau, cái này nan quan hắn tự nhiên muốn tụ dưới, dù sao vì kim ve thoát thân, như thế một phen lịch luyện vẫn là cần thiết. Đã như vậy, cái kia Thiên đỉnh khí số cơ duyên có thể nào cho phép bọn hắn nhúng trảm, nếu như một lần dung túng, chẳng phải là muốn để cho người kia giáo xiển giáo phân vấn này. Nghe được giao trì nghi vấn, Hạo Thiên cười giơ tay lên, tiếp nhận đối phương bà vai, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay, một điểm liền tại xuất hiện trước mặt một đạo một đạo lưu quang. Thất thải huyền nhưng lưu quang tản ra trong lúc đó diễn biến làm điểm điểm tinh thần, mà phía dưới chính chúng chính là một tòa giúp nhỏ linh tiêu bảo điện, Lăng Tuyết bốn phía cái này chút ít tản ra điểm sáng tựa hồ cũng lấy một đầu không nhìn thấy tuyến bị liên lụy vào trong đó, cả hai trong lúc đó tựa hồ duy trì một loại cực kỳ huyền diệu quan hệ, với nhau sẽ rách không ngừng nhưng lại dây dưa cùng nhau, nhưng này Lăng Tiêu nhưng vẫn vững vàng trong đó mà không bị động đưa. Vậy hạ, đây là Ngươi nhìn những điểm sáng này đều là ở trong Thiên Đình an bài của mấy, nếu là bọn họ muốn tham dự vào, nhất định phải xuống chút ít tiền vốn cũng tỷ như cái này, lão quân di chuyển cái kia kim cương mài cũng là cầm đạo pháp thần khí ứng dụng trong đó, bạn Tôn biết được coi là thật cũng sẽ có một chút tổn thất, Xong lại bất luận cái gì một Tôn đại năng thánh nhân cũng không muốn dùng tự thân tế luyện pháp khí đi cực cái này không biết kết số, nếu là bị người khác chôm lấy, chẳng phải là thường hơn thua thiệt. Thì ra là thế. Với lại ở trong đó dính rất bộ dễ cực kỳ rộng khắp, thêm bằng vào ta thiên đình tham gia các loại nguyên do, giống như là cái này liên lụy không ngừng quan hệ, chỉ có thể được cuốn tại ta Lăng Tiêu phủ cận mà vô phương tự do hành động, cũng chính là nói tất cả bọn hắn chồng ở dưới nhân quả đều muốn cùng ta tại đây chia một nửa ngoại nhân lại nhiều thi triển thủ đoạn cũng bất quá là gia tăng bọn ta thẻ đánh bắt tôi, fan này mua bán không lỗ. Bậy hạ quả nhiên là tốt cục tay đâu. Giao chỉ khẽ cười duyên. Hạo Thiên đứng dậy, rời đi vân sảng, trong lòng mình nhưng thêm một tầng nghị sâu tính kỹ, bởi vì trước mắt Huyền Nguyên đang tại hậu tích bắt phát, bị chính mình đưa tại thần thức trong biển rộng hấp thu thiên địa cảm ngộ, hắn thành thành đối với mình mà nói có không thể coi thường tâm ý. Mà nhưng là nếu muốn hoàn toàn siêu phàm đại đạo bản nguyên kinh, còn cần chính mình lại thêm một mũi lửa, những cái này cây đước đi vào luyện người lại là chính mình, tựa như lúc trước hắn cùng Tương Thần nói một dạng. Muốn theo trước kia bên trong tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa Nhìn một chút cái kia đã từng là bạn cũ, nói không chừng còn có thể tìm vào tay không tưởng được thu hoạch. Chính mình cùng giao chỉ hai người bị Hồng Quân phát hiện thời điểm, cũng đã trở thành hắn ngồi xuống đồng tử, tuy nhiên không được hắn chân truyền, nhưng cũng đi theo hắn bên cạnh luôn luôn ở Tử Tiêu cung bên trong. Mà trước mắt thoát thân đi ra, hắn phát hiện vẹn vẹn căn cứ với mình vẫn là tiến triển quá chậm, thế là chỉ có thể đem ánh mắt lại lần nữa hướng về phía trước như nhìn, ngược dòng tìm hiểu quay về ngược dòng, cầm thời gian tuyến kích thích một phen, nhưng là kích thích bao lâu hắn cũng không có năm chắc. Nếu như mình thật muốn phải nặng hướng về cái kia vạn năm trên vị trí, nhất định phải quy về hết thể khởi nguồn điểm. Nhìn một chút đã từng là tiên thiên đại năng cùng tạo hóa cơ hội là như thế nào diễn biến, xem như vậy, cũng chỉ có một trận điểm là mục tiêu của hắn. Chương 318, Thanh lưu hạ giới, xiển tiệt tái đấu. Trung quanh bầu không khí, tại Vân Tiêu không ngừng nhấp nhô trong lúc đó, một đạo thanh lưu hạ giới, hắn lao nhanh nhanh trong giống như lưu tinh, vó đạp trong lúc đó chính như bồ lôi, tốc độ đạt tới cực hạn vậy mà chỉ phá dưới tầng mây đến đám mây nhân gian, mà thân ở tại đất tiên giới bên ngoài. Bất thình lình đến đây dừng tốc bộ, toàn thân quang mang lập loé, như đi vào nhân gian, không thể yêu thú hình mà phòng vấn sẽ làm lấy diện hóa thân người, bất quá diễn hóa nhân sinh nhỏ vả người làm không quên bộ dễ, thế là cái này thanh lưu, từng bước hiện ra chân thân Trượng Thanh sắc cao dâm hữu, sau đó lại lần nữa biến hóa. Bất quá này một phen biến hóa về sau cũng là sửa lại một bộ tối gia, trên thân thanh bảo cầm giáp, mặc giáp trụ áo, lưu giáp phía trên hoa tuệ mặt dây chuyển, lông mày mục trong lúc đó man khí hơn nhưng, trong tay nắm chặt hai tiêm cương xoa, tay kia cổ tay ở giữa bộ một vòng tròn vòng cổ. Đang lúc hắn muốn đè xuống đám mây thời điểm, một bên truyền đến to. "Đạo hữu dừng bước, chúng ta còn cần gặp được thấy một lần." Thanh nhất thời kinh ngạc, chính mình như vậy trong bóng tối hạ giới đã là sư tôn tổ tiên hắn hộ tống chuyến đi, nhưng chưa từng nghĩ tại hạ giới nửa đường bên trong lại đối mặt nhận ra mình người, không biết là thần thánh phương nào, lại có thể phát hiện mình hành tung, này một phen diễn biến cũng là bất phàm, nói không chừng là có đại thần thông giả. Quay đầu đi, chỉ thấy một phương khác mây mù quấn trong lúc đó chậm rãi hiện ra mấy đạo thân ảnh, hướng phía tới mình, mời theo quần áo phán đoán, thanh nhưu cũng là phân biệt đối phương thân phận, từ khi lão quân vị đó hóa đi tiếp trước tâm ý về sau, cũng vì hắn đồng thời mở thiên tính, mặc dù khó thai bên trong bí ẩn, nhưng cũng nhận ra thế gian này, yêu tà đủ loại cùng kỳ dị thế nhân. Chư vị tới này có gì muốn làm? Quản Thanh Tử, Thái Ức, Ngọc Đình ba người đến đây, Đàng Vân đi tới Thanh Nưu trước mặt, trên mặt mang lộ vẻ cởi ý, giống như cùng gặp nhau hồi lâu chưa từng nưu mặt bạn cũ, bình thường phần hứng như quen thuộc tâm ý ngược lại người nhìn có chút khác. Ba vị này đại la kim tiên đạo cũng nổi tiếng hồi lâu, xiển giáo bên trong thuộc về mấy người kia thực lực cường hãn, đã từng danh chấn hồng hoang, phong thần cuộc chiến lúc thêm có nghe đồn, đương nhiên Thanh Nưu tự nhiên hai tay quỳ, đi một trong lễ, dù sao song phương từ một loại ý nghĩa nào đó ngược lại cũng coi là tam thanh đệ tử về sau. Thanh tiên trưởng tại tiên giới mà đi tới này nhân gian, tất nhiên hữu duyên thuật cùng đi. Tất nhiên thiên giới bên trong có việc cần hạ phàm đến đi, vậy bọn ta cũng cùng đường, không biết có thể cùng bọn ta đạo nhân cùng nhau đi tới, cũng coi là gặp lại một đường. Chư vị chuyện gì đến đây chúng ta vẫn còn không biết, vì sao muốn cùng nhau hạ giới chào từ biệt, chẳng lẽ có tính toán gì không? Nếu là như vậy, vậy tại hạ liền tha thứ không phục hồi, cùng này một nhóm chẳng bằng độc lai độc vãng. Trong giọng nói không có chút nào kinh ý, dù sao đối với trước mắt mấy người thành lưu thái độ bất đồng lao tử, chính mình vẹn vẹn làm thái thượng lao quân dưới thân ngồi cưỡi, sư tôn chủ nhân có trách căn bài, tự nhiên toàn lực thi hành, đối với những này việc nhỏ không đáng kể chi giao cũng không để ý. Nghe đối phương, trong lúc nhất thời quả thật có chút lúng túng nhưng dù sao trước đây bọn hắn cũng là phụng sư tôn mệnh lệnh, cùng nhau đi theo cái này Thánh Nưu đi trên một đường, người mang kim cương mài chính là Thái thượng lão quân hứng cáo mệnh bố trí như, này an bài cũng là đối Tây Du đồ thăm dự, hắn đợi đến này, thực ra bất quá là muốn dính một chút số mệnh cơ duyên, nhưng là thật không tốt nói rõ. Thanh Nưu vung tay áo bảo, toàn thân sát khí một lần, trên mặt lộ hưng quang, vì có thể thành công hạ giới hóa giải, cầm tự thân trên giới lật một tầng yêu khí, chính là lần này thân pháp hắn này, một nhóm lúc này lấy yêu ma tư thế hạ giới ngăn cản Tây Du trên đường, cùng cái này giáo kim tiên lẫn nhau dây dưa chắc chắn vì chính mình mang đến ngăn chặn. Sợ là giờ phút này tiên giới người đã ở trên đường, xiển tiệt lượng giáo với nhau trên phòng, loại này đã qua từ khi đình chỉ, muốn để chính mình cuốn vào như thế dòng nước lũ chẳng phải là cực kỳ buồn cười. Còn có sau này chớ có lại để cái này thanh lưu tên, ta đã khác đổi độc thân, xưng là độc giác chủ, như lại có chuyện thương lượng liền nhanh chóng nói tới, không cái khác thất chi tại quá yếu nhếu tại hạ, liền muốn nhanh chóng đi, không cùng các vị nhiều hơn này trì hoãn. Cảm giác được đối phương như thế bài xích những này, Thái Ức chân nhân nhất thời trong lòng hơi có phẫn uất, từ khi giáo về sau đã bị suy yếu, chính mình liền làm nhất hậu nhân giáo là hợp tác phe phái. Sư Tôn cũng nhiều tại Đạo Đức Thiên Tôn lui tới, dù sao lãnh đạo phía dưới vẫn là muốn thêm giữ lại cơ duyên, mà đối đái lượng tiếp đến tới. Ha hạ, cũng là thủy mạn miếu Long Vương, người trong nhà lầm người trong nhà, độc giác huynh còn cần không cần chú ý này, một nhóm nguyện vọng một mình tiến về cũng là vô cùng tốt, chúng ta liền không cho đi theo. Dứt lời một đoàn người liền dừng bước, khoảng thành từ một cái màu sắc để lại cho một bên thái ất, về phần hắn tạm thời không nên động thủ, đón lấy còn có động tác, ở trong thiên đình mặc dù không thể xem xét than thở này thánh hữu hạ giới nguyên nhân thực sự cùng chân thân nhân quả, nhưng lại có thể cảm giác có thiên đỉnh tiên chúng một mình đi vào phàm trần, cho nên nhất định phải đến đây dò xét. Đúng lúc này, Tình Không một đạo sấm xét phương xa có ánh sáng sắp tới, nhìn như một đôi nhân mã đạp không mà đến, xuyên phá trung quanh đám mây, tấn xuống xương mù trăm bạn, này hạ xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh, quả nhiên là phi phạm tiên ý. Đây không phải vừa nói đến thì đến rồi a. Thái Ức chân nhân cùng Quảng Thành Tử quen biết nợ nụ cười kệ từ đó, cũng là cái này thanh lưu nhận bọn họ tình. Nhìn xem là vị nào tiên giới quan tướng hạ giới, nếu là xiển giáo bạn cũng đương nhiên tốt nói chuyện, nhưng nếu là cái kia tiệt giáo chúng, chỉ sợ liền không tốt nói ngữ. Quan sát kỹ lưỡng cái kia dáng mây bên trong để lộ ra bốn bóng người, tập trung nhìn vào, tức thì sắc mặt đại biến. Tam Điều, Triệu Công Minh, như thế nào là như thế mấy người? Nhìn thấy bọn hắn đến đây trong lúc nhất thời trong lòng có nhiều không nhanh, hắn loại cùng mình chính là hạng gì thu hận, đã bị cái này tuần du lịch thần tướng đối mặt, thật đúng là thời vận không đủ. Ai không biết hết thể liền cũng là cái kia Hạo Thiên an bài, tất nhiên người kia xiển hai giáo muốn phải đồng thời tay cộng chủ Tây Du, vậy hắn đương nhiên muốn quấy quện một cái cái này, đụ cục về phần hỗn loạn hay không lại có hắn cùng gì. Nơi này một phen tranh đấu, coi là thật sẽ không phá thăng bằng, bất quá lại có thể dẫn dắt đến Tây Du đồ đổ đổi thành huyền diệu khó lường kết quả. Cái kia người hạ giới ra sao? Thân phận nhanh chóng xưng tên ra, nếu là không Thiên đại thiên tôn hiệu lệnh chấp trưởng, dễ dàng cho chúng ta trở lại đi về thu phục chịu tội, chớ có để cho chúng ta tự mình động thủ đem ngươi cầm xuống, như vậy không nghe chiếu lệnh người, làm sao có thể tại tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Triệu Công Minh đã sớm nhìn ra hạ giới đồ vật ở đây, xa xôi vạn dặm cũng có thể do xét, lúc trước được huyền cơ phương pháp, cùng cái kia tiểu cần di núi linh cắt Bồ Tát đánh một trận xong đến cảm nộ tâm, mà đột phá đạo tâm cách trở, một đường đột phá bay về phía trước tiến vào, thực lực lớn có đổi mới hái. Hiện nay đã là chuẩn thánh giai đó trước, thực lực thế này mặc dù đặt ở, ở trong thiên đình cũng là phi phạm, lại bởi vì hắn quan chức cần thiết, quanh năm du tẩu cùng thiên giới cùng âm ti bên trong, song phương tới lui trong lúc đó, để cho cái này Huyền Đản Tài Thần Triệu Công Minh danh xưng cũng hưởng danh tiếng nhân gian. Quảng Thanh Tử, nhìn thấy đứng phía dưới xiển giáo Kim Tiên về sau, tam tiêu ánh mắt bắt đầu khẽ biến, Vân Tiêu càng là tức giận hướng, nghĩ không ra bọn hắn cũng tới chuyến này đột tụy. Lúc trước chưa từng đem phong thần thượng giới, dễ dàng cho nhân gian tiếp tục làm phiếu, cùng giáo lưu người tranh chấp, quy linh mấy lần hắn đánh nhau sự tình. Bọn hắn cũng đã biết, vốn cũng không đủ 800 tán tu, thực lực không quan trọng, còn sớm bọn hắn làm khó dễ như vậy, trong lòng có thể nào tiêu tan. Bọn người ở đây làm gì? Chẳng lẽ lưu thủ giúp đỡ thiên giới tiên gia hạ giới? Chương 319, bạn cũ đến đây, kim tiên có được rút. Mấy vị có thể là hiểu lầm, chúng ta hôm nay đến đây, bất quá là tiếp bằng hưu cũ tôi, mà cũng không có nhìn thấy cái gọi là cái gì hạ giới tiên gia khả năng các ngươi tìm người đến tận đây, hơi có bất công. Thái Ức chân nhân vung lên phất tay áo, huyền thanh khí giật giảo thúc đẩy xích chính mình luyện hóa thủ đoạn chính là vì đối mặt đối phương, trước mắt cẩm thánh thân phận qua loa tất trách mà đi cũng là vì hắn chăn đệm được lui, để cho hắn thừa tự mình xin giáo ân tình. Quan Thanh Tử thấy thế trực tiếp đứng ở thanh lưu bên cạnh. Đạo Hữu giờ phút này liền lập tức hạ giới mà đi, những này tiên tướng thần quan bởi chúng ta vì ngươi ngăn lại, lần này thi hành nhân gian sự tình, chúng ta cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, mong rằng đạo huynh một đường cao tấu khai ca. Lời này nói dọt nước không lợn, trong giọng nói hơi vẻ nôn nóng. Thanh Lưu mặc dù không biết mục đích của hắn như thế nào, nhưng trước mắt cũng đừng không cách khác, đành phải một đầu đâm xuống dưới đi, xuyên phá đám mây, nhanh thân ở phạm trần bên trong. Thấy đối phương cũng dám coi thường thiên uy giới trời, Liên như vậy quán tốc đều có thể phóng túng, nên hạng gì càng rỡ? Triệu Công Minh giận dữ, giơ tay lên trước phát động vạn trượng kim quang nên thiên mà xuống, tụ hợp trở thành một thanh bảo. Có thể xuyên phá thiên cơ hai, quét ngang lục hợp khí, nhắm ngay thanh hư hạ giới chỗ, liền một cây lệnh xuống, uy lực của nó hoành không mà đến, xé gió chỗ không gian vỡ vụt, uy mãnh bá đạo, lệnh người rung động không thôi. Đây cũng là chuẩn thánh huyền uy. Quản Thành Tử hư lệnh một tiếng, bất quá là bại tướng dưới tay, mất năm đó nhân gian tiêu dao phòng, đến tiên giới 460 đi cầu lấy cơ duyên, hiện nay nô dịch vì đại tiên tôn thủ hạ một con chó, cũng dám ở này sủa ĩ Trở thành chuẩn thánh lại có thể thế nào? Tiên giáo đạo pháp không thua ngươi, mọi loại tà lộ, đưa tay liền triệu tập ngọc hư khí, ngưng theo mà đến, cối mây đạp gió lách mình truy hướng về phía cái kia đạo bảo sử ánh sáng, đem ngăn cản. Oanh tắc xoạt. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái kia triệu tập lưu quang cự đại bảo sử vậy mà ở giữa không trung bắt đầu run rẩy không cách nào lại hướng phía dưới nhế tới, ngay cả cái kia quản trên khuôn mặt cũng bắt đầu nổi lên loang lổ vết rách, nhìn thấy một màn này, còn lại những thần giáo trong lúc đó không chỉ có chút ít châu á, cái này thật là bất động chân khí, ngọc hư ra, Hóa thành từng cái từng cái dòng nước lũ từ dưới, truy kích mà lên, sau đó tuôn ra khí thế đánh tới thủng trăm ngàn lỗ, lẫn nhau chế hành trong lúc đó lại lần nữa nhấc lên cuồn lan, cả hai đối bính cuối cùng cầm cái Tiêu Uy manh khí thế, chết để đánh nát hết thảy, tiêu tại bình tĩnh, Triệu Công Minh thủ đoạn cũng ở đây trong nháy mắt biến thành tro bụi. Như thế nào? Triệu Công Minh nhiều hứng thú nhìn tay của bọn hắn đoạn, xem ra cái này cái gọi là Tiễn giáo đại la kim tiên quang thành tự thủ đoạn cũng như năm đó, vẫn chưa bất kỳ thay đổi nào, hưởng thụ lấy nhân gian tiêu giao đã quen, lại không biết thiên địa đạo pháp đều có biến hóa, nhất trần không thay đổi sẽ chỉ chôn vùi vào vạn đạo dòng nước lũ. Ngươi thủ đoạn này vì sao muốn bao che người hạ giới? Chẳng lẽ cùng ngươi xiển giáo tương quan, chúng ta sớm đã khóa chặt cái kia người hạ giới, làm trái thiên quy, bọn ngươi dùng cái này mà dung túng, vẫn là nói ngươi tổn hại thiên đình luật pháp tại không để ý, là đại thiên tôn thể hiện tại không có gì chỗ. Trước mắt Thanh Nhu vừa đi, đó lấy sợ là bọn họ cu diện. Quảng Thanh Tử vẫn chưa có bất kỳ biểu đạt, dù sao Triệu Công Minh nói bất quá là vì chọc giận chính mình, chuyển ra đại thiên tôn cũng vẹn vẹn rất hổ bị thôi. Bọn hắn chân chính vào vẫn là tại trời này giới giáo thế lực, bất quá nhiều chúng thiếu quả sự tình từng có. Mà trước mắt đến đây người cũng vẹn vẹn 4 người bọn họ mà thôi, dù cho là muốn phải vượt qua đội Bắc Thành lưu, lại có thể nào coi nhẹ hắn quảng thành tử cả đám người đâu. Thái ớt cười lạnh một tiếng, dơ tay lên bên trong phất trần lung lay một chỉ. Chúng ta ở đây chỉ bất quá gặp mặt tại bằng hữu cũ, đây là phàm trần giang vực, mà loại tuy là trên trời thần tiên, nhưng lại như thế nào quản thúc được chúng ta đại thiên tôn mệnh lệnh bất quá muốn các ngươi tuần hành, lại tại nơi đây gây khó khăn đủ đường, đây là ý gì? Vân Tiêu tự nhiên biết rõ bọn hắn như vậy là muốn chống chế, vừa mới có thiên giới linh vật hạ giới, rõ ràng đối phương bao che. Bất quá lại phải làm này tỉnh táo thái độ chẳng hẳn cũng là đối cái kia Tây Du đồ cảm thấy hứng thú, đại thiên tôn này mệnh chính là muốn bọn hắn tới chế hành nghi giáo, cũng không thể muốn cái này xiển pháp hành đạo người nhất ra độc đại, mà khoanh tay đứng nhìn. Thất nhiên rằng này, liền cầm các ngươi cầm xuống, làm tiếp thẩm vấn. Vẫn là mạnh hơn hành động tay, bất quá đã là như thế cũng không cần nhiều lời, trận này đấu tranh tạm thời coi như làng qua. Thế là theo một hướng khác bay tới hai bóng người, chính là Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, hai người đưa tay khiên động đại lượng chân khí ngưng tụ thế gian mây số không, trong lúc nhất thời phong vân đảo ngược, sau lưng vòm trời trở thành hắn lớn nhất dựa vào. Lật tay trong lúc đó biến, tỉnh lại cường đại gợn sóng. Này gọn sóng như biển sơn đảo hải triều dưới, ở tại lục lọ trong lúc đó ẩn ẩn còn có ngân hà chấn động âm thanh, tuy nói giờ phút này khí trời xa xôi vô trận, nhưng bị này quang một chiếu rọi đến có vẻ hơi mê mang. Cầm xuống từng đạo lưu quang đâm về đám người, cái này một mạch thế phóng khoáng tu thiên, không hổ là lúc trước tam tiêu. Thái Ức chân nhân sử dụng pháp bảo, Phất Trần Quang Lưu, chống đỡ làm bình phòng, đối mặt với như thế, tiên thuật trùng kích cũng chưa từng nuôi lại, một bước danh hiệu tại giữa trời, phía sau không gian chống lên. Hồng xem vận dạng Quản Thành Tử cũng theo Ngọc đỉnh bọn người đồng loạt ra tay, lần này nhanh chóng quyết đoán, đấu tranh kết quả đánh nhau cũng bất quá là một trận giao phong sinh tử vô hại không thể giới. Hôm nay nhiệm vụ đã thành, thoát thân liền tốt. Chẳng lẽ lại cái kia đại thiên tôn còn có thể lấy chính mình thiên uy hàng lầm Côn Luân Sơn Ngọc Hư cùng, đi tìm bọn họ mấy người hưng sư vấn tội hay sao? Quản Thành Tử rút khỏi thư hùng song kiếm. Ngay song kiếm vừa ra, nhất thời khí thế bàng bạc, hai đầu du long từ sau mà đến, xoay quanh giữa trời. Long trảo trong lúc đó giống như trưởng cầm tiệm điện, vận chuyển cơ, long mục bên trong lấp điện quét sạch phương. Đồng thời gửi ra phiến tiên cùng phía dưới ra chỉ đã quang lấp lóe, theo trên thân kiếm kia chém ra khí lãng bàng bạc mà lên. Ngọc đỉnh chân nhân phối hợp tác chiến mà đến, hai người cùng nhau xuất thủ hướng phía phía trước quần tiêu, Bích tiêu hai người đổi theo. Tam tiêu mặc dù cường hãn, nhưng giờ phút này bị tách ra mà đến, cũng bất quá là một thân một mình, cho dù là đơn đả độc đấu quảng thánh tử, vẫn như cũng không sợ. Ngọc hư khí kết hợp thư hùng song kiếm thi triển đạo khí, vạn trượng linh quang hạ xuống đại la kim tiên lực lượng. Không gian vỡ vụt, mây Lúc trước tương một người giết Sơn thời điểm, đem hắn người toàn bộ áp, ngọc hư khí không thể đủ hoàn toàn thi triển đi ra, liền bị cái kia thi ma khí chỗ làm bẩn nhiễm. Trong lúc nhất thời ảm đạm vô quang, trận chiến kia quang thành tử cũng là sĩ nhục, tự mình tu luyện, bế quan mà ngộ, cũng coi như đến tại hôm nay siêu nhiên một trận chiến. Đúng nhau trong nháy mắt thiên địa cháy bỏng. Các ngươi ở đây ngoan cố chống lại, bất quá là đang kéo dài thời gian thôi, hôm nay liền tự ta tự mình xuất thủ đem người chờ bắt lại, xem cái kia nguyên thủy còn giải thích thế nào. Triệu Công Minh phất tay nhấn một cái, thánh khí tiêu dưới, cái này uy áp kinh khủng lăng thiên mà đến, chuẩn tận chi cơ duyên sớm đã đã vượt ra đại lạc kinh hắn chủ dài thiên địa lực lượng mà nửa hằng. tử nâng lên phi đối mặt với như thế cuồng loạn trong lúc nhất thời lâm vào hạ phong. Đúng lúc này, bất thình lình từ phía chân trời một phương khác lại một đường huyễn quang phóng lên tận trời, đồng thời đưa tới một bóng người, toàn thân lưu kim sắc quang mang chiếu rọi, nhìn qua vô cùng uy nghiêm, tới gần tất cả mọi người thời điểm, cười sang sàng mở miệng. "Hôm nay chúng ta trở về, Kim Tiên Tên liền có thể không rơi, lại lần nữa giúp các vị sư huynh đệ một trận chiến." Chương 320: Xích tinh tử lực lượng, chuẩn thành tạo hóa. Tất cả mọi người vì đó kinh hãi, như thế thời điểm lại có cá nhân dám đứng ra tham dự như thế đấu cục, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không phải là nam cực tiên ông cùng Vân Trung tử đến đây, quả thành tử cũng là cực kỳ hiếu kỳ đưa mắt về phía cái hướng kia lại không nghĩ nhìn người tới thời điểm, trong con mắt lộ ra vẻ kinh dị. Một thân đà bảo, lưu quang lấp lóe, từ khí lượng lờ trong lúc đó hàm ẩn pháp duyên, nhìn qua hết cái này một thân áo bảo thì đã những bất phàm, bắt quái áo tím. Có thể trưởng cầm cái này một linh bảo ý để bảo cường giả bọn hắn tự nhiên là quen thuộc. Số ghế thứ hai, khoảng thành tử dưới xích tinh tử. Đại La Kim Tiên bên trong đại danh đình đỉnh người, bất quá tại phong thần về sau liền trở về tại ngôi giận ẩn nấp tại phàm trần, không hỏi ra chỗ. Chỉ nghe hắn quy ẩn mà không có biết được hắn rơi xuống, chấu ngay cả nguyên thủy thiên tôn cũng khác biệt tại hỏi đến, mặc cho thứ tư châu ngao du tự tìm nhân quả tạo hóa vì không ra hôm nay thế mà lại đến đây nơi đây, với lại đúng lúc gặp thời điểm, Quảng Thành Tử trong lòng khó khăn nói rung động. Xích tinh tử một khi xuất hiện, phong vân biến, trung quanh cục thế nghịch chuyển trong nháy mắt, Triệu Công Minh hạ xuống chuẩn thánh thần uy bị hắn ngăn chặn, chậm rãi mà đến mặt chứa ý cười, tựa hồ chỉ dựa vào chính mình một người thủ đoạn liền có thể ngạnh kháng xuống. Đã lâu không gặp. Vàng dòng con đi vào Quảng Thành Tử trước mặt, hướng hắn mỉm cười, giờ phút này hai người chi hội ngộ đúng là khó được. Phải biết trước đây hai người bọn họ tại thực lực giao phương diện mặc dù cùng là giáo kiếm tiên, nhưng lại với nhau khinh phục, tranh chấp với nhau, cũng có được có chút oán niệm đấu. Nhưng là tại Phong Thần về sau, nơi đây gặp nhau, không ngờ là một phen khác thiên cảnh. Sư Minh, như thế gặp nhau, người vẫn như cũ phong thái năm đó, ta lại thế tục vong Trần sớm đã biến mất thân thể, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Quảng Thành Tử trên mặt có một chút phức tạp, dù sao lúc trước Xích Tinh Tử biến mất là thật ngoài ý muốn, bằng vào hắn thông huyền thần công, tại Phong Thần về sau thế mà chưa hề quay về Coloon, bãi kiến sư tôn tòa hạ. Ngược lại là ẩn nấp tại giữa núi rừng, một người mang bạo tiêu giao, mà không hỏi thế sự, tuy nhiên hôm nay lại lần nữa gặp nhau, nhưng đối với đã từng đã qua Quảng Thành Tử vẫn như cũ không hiểu không biết. Ngươi cái này từ biệt thế nhưng là hồi lâu a. Lúc trước hai người bọn họ tại phá chu tiên kiếm trận sự tình, Xiển giáo quần tiên hai, hai sắp xếp lớp học, Quảng Thành Tử đối xích tính tử, về sau đối với hắn hai người lập công kể là, Quảng Thành Tử kích kim trùng, Xích Tinh Tử kích ngọc cầm thanh lúc này mới có hậu thế đối với Quảng Thành Tử kích kim trung đầu tiên danh xưng, nhưng thực tế hai người thực lực còn không phải phân chia. Ta lần này đi chính là ẩn trốn lĩnh hội lúc trước, ân hùng về sau, ta cầm âm dương tính thu hồi lại đối với giữa tiên địa này kết thúc có thêm một tầng linh mộ, thế là liền không cùng thế tranh, dù sao mấy mấy duyên tiếp, chúng ta cũng có thể đi đầu tạm lánh. Không vị trên trời phong thần liền có thể ở nhân gian đắc đạo, thế là liền ẩn cư nam bắc châu bộ mà ở trong đó tự mình tu hành. Về sau xuất quan du lịch chư phương, hôm nay mới biết được sứ huynh bọn ngươi ở đây liền chạy đến tương trợ, thật tình không biết đã đối mặt này giống như đâu pháp. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Triệu Công Minh bọn người, trên mặt ý cười không giảm, này một phen đối mặt bọn hắn, thực lực thế này trong lòng mình vẫn như cũ không sợ, nương tựa theo này một phen tu hành, đại la kim tiên đỉnh phong, chỉ sợ cũng liền Quảng thành tự đều muốn thua hắn một bận. Nghĩ không ra ngươi mai danh nhận tích lâu như thế còn có thể trở về đến đây, quả nhiên là để cho ta như thế ngoài ý muốn. Năm đó Chu Tiên kiếm trận thời điểm, ngươi cùng cái kia Quản Thành tử thật đúng là một phen hảo thủ đoạn, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn là rơi vào biệt tích thế gian kết cục. Ha ha ha, ngày xưa sự tỉnh, cần gì nhắc lại. Lúc trước Xích Tinh tử tuy nói thực lực thông huyền, mượn nhờ bắt quái áo tím cùng âm dương kính các lộ rất dễ ra, trong lúc nhất thời cũng cùng rất nhiều tiên ra đánh thành ngang tay, nhưng là ở phía sau tới lại thua ở Triệu Cơ Minh, Tăng tiêu cùng Ô Vân tiên đám người thủ hạ. Nhưng hôm nay đến xem, sợ là đã phát sinh kinh tiên động chuyện. Tiêu nhẹ hỏi, "Sư huynh, mà lại quan sát cái này Xích Tinh tử thực lực như thế nào?" Giờ bây giờ căn bản vô phương phỏng đoán hắn căn cơ, chỉ sợ sớm đã siêu việt đại La Kim Tiên, cái này tiền cảnh bên trong không có khả năng có như thế khủng bố dưới đáy tích xúc, hắn thủ đoạn cũng sớm không thể tầm thường so sánh. Cùng năm đó Cửu Khúc Hoàng hạ hà trận đánh nhau thời điểm, quả thật có ngày đêm khác biệt, khó trách lâu như vậy đến nay luôn luôn mai danh ẩn tích, dương cung mà không phát, nguyên lai like là coi như xiển giáo trong một tấm lưu thủ át chủ bài, hôm nay gặp mặt quả thật để cho người ta kinh ngạc. Không sai, chuẩn thánh. Triệu Công Minh cấp ra cái này một trả lời khẳng định, chính mình trước kia ở giáo bên trong thực lực liền còn có thể, có thể đánh bại Sích Tinh tử cũng là thông qua hợp. Lực phía dưới mà mình bây giờ đột phá chuẩn thánh về sau tự nhiên cũng cảm thụ được đối phương cùng mình ngang hàng thực lực. Như thế, vậy thì chúng ta tiếp chư vị tới trên một trận. Dứt lời xích tinh tự giáo bảo đột ngột nhấc lên từng trận trận gió, từ phía sau lưng hương khởi cuồng lan phong ba, trong nháy mắt lại là nghịch chuyển một phen đông dương. Đối mặt với mảnh liệt như vậy khí thế, Triệu Công Minh không thể dùng tam tiêu đi cược, đem bọn hắn ngăn ở sau lưng, dựng lên một đạo khí pháp bình phong, đồng thời theo trên thân rút ra phược long tắc cùng kim tiên, trên không trung một đạo hóa thành một đầu kim long phong thái. So với vừa mới quảng thành tử tư hùng song kiếm cho đòi gọi ra đến càng phải uy mãnh hơn mấy phần cảm giác có thể thôn phệ thiên địa, chính là cái này uy mãnh long phong, trong lúc nhất thời từ không trung bên trong lịch chuyển hạ xuống, vô hạn khí lưu cùng là xích tinh tử cùng lan phong đụng nhau, quấy là một đoạn, giữa hai người xuất thủ không phải tầm thường. Hảo thủ đoạn, đã là như thế. Triệu Công Minh triệt thoái phía sau một bước, lấy giới chân làm ranh giới mở ra cự đại trận pháp, đây là chính mình hiểu thiên công thuật, lợi dụng thuật này có thể ngưng tụ dương thân chuẩn thánh lực lượng, cách ra đạo pháp làm nguồn, mỗi người đạo pháp ngọn bất động, mà tự thân nội tình biến thành lớn nhất tại vào. Xích tinh tử lại có thể thế nào, mặc dù đứng ở mình phía đối lập, hắn đã phong thần thành tiên, tự thân tiên cốt căn cơ Với lại có Thiên Đình vận mấy ra chỉ coi đây là lương tựa làm sao từng sợ hắn. Trên bầu trời vậy mà huyễn hóa ra mấy đạo pháp trận, trận pháp này bên trong diễn biến lấy bất đồng dị tượng, mỗi một loại dị tượng cũng đại biểu cho triệu công minh một đạo tu hành, mà hắn chỗ trước mặt phóng thích ra kết giới, đang lưu chuyển trong lúc đó cũng bạo phát ra hung hãn lực lượng, Dơ tay lên bên trong kiếm đối phía dưới một chỉ. Ta lấy tay chúng kiếm giữ lại một đường sinh cơ. Kim tiên vừa ra, trong nháy mắt tiếng oanh minh chuyển lại mà đến, kết giới kia trong chủ đạo mục đích bắt đầu diễn biến, vậy mà lấy thiên đấu ý chí, cuốn phía xích tinh tử bay tới, đối mặt với mảnh liệt như vậy mà đến thuật pháp, Xích tinh tử ánh mắt nhất động, Triệu Công Minh quả nhiên vẫn là trước hắn một bước, bước ra chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, mà chính mình tự nhiên cũng không thể hắn ăn bài, cùng là chuẩn thánh cảnh giới, có lẽ căn cơ không có hắn như vậy nền vững chắc, nhưng chuẩn bị ở sau vẫn là giữ lại. Âm dương kính vừa ra, phía sau không gian lại lần nữa mất cân bằng, tại khoảng thành tử bọn người trước mắt bao người, kẽ hở kia thế mà càng khuyết trương càng lớn từ đó tản ra gì thiên khí âm dương lưu chuyển bên trong, một đạo theo từ cổ trí kim trong hồng hoàng khí tức truyền ra. Sớm nhất âm dương huyền thuật liền bị khắc hoa ở nơi này âm dương kính bên trong, chính là xích tinh tử trong động phủ bảo. Tặng cho ân hồng chính là bởi vì hắn khủng bố lực phá hoại, mà trước mắt lại lần nữa diện thế, lại là một phen phong vấn lên. 4. Chương 321, Đại Thiên Tôn hứa hẹn. Nói là làm, ông Dương Kính Quang Tiệm nhấp nháy, che khuất bầu trời quang mang hạ xuống một đạo một đạo khí lãng cùng Triệu Công Minh trong tay vực long tác động vào nhau, cái kia kim long gào thét thời khác ngay cả bầu trời cũng có thể xé rách, cả hai đụng nhau không khác thảm thiết. Kim Tiên Quân, ngắn ngủi tam trong lúc đó, hai người biến hóa trên trăm chiêu thức, một trước một sau, lẫn nhau qua tay, vẻn vẹn chỉ là xoa tay trong nháy mắt lực lượng mà đến. Sích Tinh Tử tu vi nguyên bản câu yếu, Cựu quốc Hoàng Hà trận muốt hơi cũng đúng là dưới tình thế cấp bách, nếu bàn về nội tình, lúc ấy không thua kém Quảng Thánh tử, dù sao chỉ dựa vào lực lượng một người, tự tay chém giết Diêu Thiên Quân, cái này thủy chuẩn đã là kim tiên cường giả. Đạo pháp âm dương lưu truyền, vạn tảng tiên cơ thuộc về lưu, đạo quy về ta, ta như sĩ đạo. Xích Tinh tử thì thầm lùa này, phát hiện cùng phía sau tinh thần phấn chấn vạn trượng cuồng la khí, khí tức trào lên trong lúc đó, hóa thành lưu quang dạng rỡ, quang huy lấp bên trong giống như tươi sáng đạo khí. Tại mình áo bảo con trên không ngừng phóng thích, Giờ khắc này hắn cuối cùng vận dụng cái này đạo thứ hai pháp khí, cùng âm dương kính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cái này một thân đạo chạy sản xuất phương pháp duyên dã không thể coi thường. Nếu nói lúc trước phong thần cổ chiến lúc, đến từ huyền thuật giả sợ chỉ có xích tinh tử một người lĩnh ngộ hắn huyền điển rượu, dù cho là về sau hắn đệ tử Ân Hồng Mượn nhờ âm dương kính rực rỡ hào quang, có thể cuối cùng khó lường vi sư người một đạo thân chuyển. Thiên qua hắn bảo, hóa thành bắt quái, âm dương chuyển thành chu thiên dị thuật, mà đây nghệ tận. Có thể lĩnh hội từ pháp người có duyên tiếp bèn nói đi sự cao thâm, mà bắt quái áo tím cũng không tầm thường người lương địa cùng. Năm đó nguyên tắc bên trong đối với cái này ghi chép mà làm, Kim Quang luôn luôn tinh kỳ ảo diệu, sơn khó lường bắt qua áo tím, Hắc Sa khó lường xâm phạm. Một ngày này ánh sáng, ta tặng ngươi. Xích Tinh tử dùng một lát áo bảo, cả người trong nháy mắt vận động, lên tứ phía tới phòng, theo trong hư không kia vậy mà xuất phát ra lửa cháy mạnh cùng Hà Tuyển. Cả hai giao hòa trong lúc đó vốn là trời sinh tương các người, vậy mà kỳ diệu dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, liền thành một khối, với nhau trong lúc đó hoàn toàn không có khúc mắc phong nhìn qua giống như điêu lòng công lao. Triệu Công Minh quát lạnh một tiếng, "Điêu trùng tiểu kỵ, can đảm như vậy khoe thì là không biết ta tiệt giáo thần thông hoa xác." không kịp kinh lan, không chịu nổi rơi, giữ lại cho mình tại tâm. Sau đó đỉnh đầu Hà Quang, đối mặt với xích tinh tử hướng chính mình bắn phá mà đến một đạo sát trời, thân pháp ngự động mà quanh thân gợn sóng nổi lên bốn phía, hậu phương tam tảo bọn người thấy vậy một màn, đều có chút sợ hãi, thượng tiên phong thần về sau, sư minh Triệu Công Minh liền cực ít xuất thủ, một lần ngoài ý muốn hạ giới trở về thì đã là chuẩn thánh, không biết đột phá hạng gì đạo tâm cảnh trở. Giờ khác này mới biết thật thủ đoạn. Thiên đình phía trên, Nam tiên môn ở ngoài, Hoàng Long nhân ánh mắt nghiêm túc, trước mắt lúc này cụ, mình đương nhiên muốn xuất thủ tiến đến tương trợ. Dù sao phen này rung chuyển phía dưới, biểu thị giải xiển tiệt lượng giáo lại một lần giao thủ, tất nhiên đại thiên tôn phát tại giáo chúng thần tuần hành dò xét, mâu thuẫn xích mít mọc lan tràn, vậy mình há lại không hề ra mặt lý. Đang muốn tiến đến thời điểm, từ một bên quét ngang đến rồi một đạo lưu hỏa. Cái này ánh lửa bay thẳng đôi lông mày, đem nan ở sau lưng, khói lửa tản đi, tam tiêm lượng nhận đao hàn quang giằng rỡ. Dương Tiễn. Hoàng Long chân nhân có chút không thể tin tưởng trước mắt mình trận tướng, Dương thế mà tự mình xuất thủ ngăn cản chính mình, với lại thả ra mi tâm thẩm phán linh quang, phải biết mình vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng, cầm chính mình chặn lại người lại là hắn. Ngươi vì sao ngăn trở ta?" Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, "Bây giờ hạ phàm giới, tự có tuần hành thiên thần hộ vệ thiên cương chính đạo, bắt hạ giới tiến ra, Hoàng Long chân nhân như thế ra mặt, sợ là làm trái quý củ, phen này ta cùng đại thiên tôn không tiện bằng đàn dao, càng không cách nào cùng trời này quy giới trời giận giọ." Lúc này, cảm thụ được đối phương mi tâm tràn đầy chính khí. Hoàng Long có vẻ ngoài ý muốn, phải biết Dương Hy có thể tuyệt không phải phàm nhân, thượng tiên về sau, lập trường phương diện vẫn luôn hết sức rõ ràng, nhưng là đảm nhiệm tư pháp thiên thần có lẽ cải biến hắn, có, có lẽ là tại chỗ có người không biết phát giác dưới tình huống, đại thiên tôn cũng đã đem hắn Hoàng Long chân nhân cũng vô pháp đối với hắn Phấn Nộ. Dù sao lúc trước mình bị Triệu Công Minh trói bắt về sau treo tại cái kia địch quân chúng quân đại doanh cờ quản phía trên, chịu đục mà tới, nếu không phải Dương Tiễn đem cứu, chỉ sợ hắn còn không biết kết cục như thế nào, trước mắt đối phương càng như thế đối đãi mình, không phải là đã quên trước đưa hắn nửa. Dương Chiến, ngươi coi thật như này. Sau đó Hoàng Long vung tay áo bảo chỉ hướng hạ giới, tất nhiên hôm nay đã cầm việc này nói ra, chính mình cũng không cần giấu giếm điểm phá Dương Tiễn thân phận đối với hắn nói rõ lợi hại. Ngọc Đình ngay tại phía dưới, sư phó ngươi bây giờ bị cái kia tiệt giáo người xuất thủ đau khó. Làm đô đệ người tự nhiên chẳng lẽ không phải xuất thủ tương trợ sao? Ở nơi này làm việc mặc kệ lại còn muốn ngăn ta xuống dưới, cứu văn đạo hữu ra sao dạ tâm? Ta chính là Đại Thiên Tôn cầm pháp sứ mệnh tư pháp thiên thần dùng cái này hộ vệ giới trời điểm chính, ở đây có trái với quy của người, liền lịch ta dương chiến thi hành, Hoàng Long ngươi lần thứ hai tiếp tục cổ nào quấy nhiều Nam Thiên môn tuần hành, ta liền lấy Đại Thiên Tôn là làm đem ngươi truy bắt, nhận đưa Lam Tiêu. Lần này Hoàng Long toàn bộ biết, Đại Thiên Tôn đã bày ra ván cờ này, không biết bắt đầu từ khi nào. Trong bóng tối cẩm dương chiến tâm tính lập trường đổi lâu đổi, lấy rút tuổi dưới đáy đổi tư thế lập tiên tư pháp thiên thần là giữa trận cuộc chiến, đồng thời quyền hành xiển giáo đức hạnh. "Tốt, ngươi mà lại đi lại." Liên sư Ân đều có thể vứt bỏ người, đối với Dương Chiến hành vi, Hoàng Long trong lòng có định số, cái này tư pháp thiên thần mình quả thật làm khá, nghĩ không ra đại thiên tôn cái này để vương tâm thuật lại luyện như thế độc nhất vô nhị. Dương Tiến nhìn đối phương rời đi, trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, này một chính mình thủ nam tiên môn, chính là muốn ở chỗ này định ra pháp tư pháp thiên thần có mình quy, mà cái kia xuống giới tuần hành thiên thần có đại thiên tôn linh mệnh, không về chính mình quan thuộc. Nhưng nếu là có người muốn tự tiện vượt biên tiến đến can thiệp, đó chính là chạm đến chức quyền của mình lĩnh vực. Chấn thủ Nam Thiên môn cơ hội, chính mình không chỉ ngăn cản sạch hoàng lòng chân nhân, càng là lấy thân phận của mình lập xuống nghiêm trắc pháp, đối ngoại chứng thực bất luận kẻ nào không được tự tiện vượt biên, khiêu chiến quyền uy, nếu không tư pháp dáng tội đối xử như nhau. Với lại hết thể đều có sắp xếp của mình, Dương Tiến ngầm đầu lên, nhìn về phía cái kia lăng tiêu trên hư không mông lung. Đại thiên tôn chỗ chính là nơi đó, nhìn qua trong đó không thể tìm kiếm phương hướng, Dương Tiến trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Đại thiên tôn lời hứa của nhưng là muốn nói là làm a? Hạ giới say xưa chiến đấu. Vốn là truy nã hạ giới tiên gia, nhưng chưa từng nghĩ biến thành Sích Tinh tử cùng Triệu Công Minh đấu pháp, lúc trước bắt Triệu Công Minh hoàng lòng chân nhân, cái này Sích Tinh tử cũng không cứu được, cuối cùng vẫn là tại cuối cùng bại vào Triệu Công Minh tay. Kim quang lập loé, phong vận động, va chạm trong lúc đó phát động khủng lỗ khí lãng gạc, khoảng thành tử bọn người ở tại đằng sau lòng nóng như lửa đốt, Sích Tinh tử như vậy cứu chàng sợ là còn kém chút ít hòa hầu. Nhưng là Sích Tinh tử bản thân lại cũng không bối rối, bắt quái tự thụ trên áo ngược lại quang lưu ra một phát trận, phát trận, cấu kết từ đầu âm dương mấy. Lấy bắt quái đạo là trường, bằng vào trận này phá kim Chương 322, thanh Bình kiếm lên, thiên lâm sát cơ một đạo. Lại đến. Nhìn núi phương triêu lên chương mấy bác quái, Triệu Công Minh cũng không yếu thế, hôm nay liền xem như dùng hết thủ đoạn đều muốn có thể bắt được, dám can đảm quấy nhiễu tuần hành thiên thần ở đây truy tra, chính là tổn hại thiên đình hay. Mặc dù như thế, lại có thể thế nào? Giờ khắc này, Triệu Công Minh, Tang Tiêu bọn người mới biết đại thiên tôn vì sao muốn phái chức của hắn thủ hôm nay tuần hành, dù sao nếu như là phái cái kia xiển giáo chúng thần tới đây chỉ sợ cũng đi đám người này tỉnh, chỉ có phái bọn hắn đến đây mới có thể ngăn chặn được. Phong vân làn sóng lên, gào thét trong lúc đó, Từ phía dưới Kim Quang Mây mù trong lúc đó bộc lên một cỗ sát khí, ngưng làm thức chất, khí phách hiên ngang dung khắp khung vũ trong lúc đó liền đâm thẳng xích tinh tử. Cẩn thận. Quảng Thanh Tử gào to một tiếng ném ra ngoài phiên thiên ấn, chiếu rọi một màu ánh sáng. Nhìn qua âm diện mà đến khí, xích tinh tử đưa tay chuyển hợp, bao quanh đảo ngược trưởng cầm bắt quái đại khí nén đến lên dưới, nhưng lại mất tiên cơ, ngăn trở không nhanh quái lực, lại ngăn không được Triệu Công Minh Kim Tiên đạo quang, mi tâm trước đó giống như phá diện nguy hiểm. Cũng may phiên ấn đến linh quang động ở trước cấu trúc nhất đạo bình chứng, cả hai va nhau, không gian vỡ vụn 16 tức giận lập lấy, trong lúc nhất thời chúng quanh tạo nên từng cơn sóng ngợn. Vang dòng con bởi vì đột nhiên không kịp chuẩn bị đạo cũng lui về phía sau mấy bước, người như nhỏ nhưng về tới khoảng thành tử bọn người bên cạnh, phen này đánh nhau cũng tạm hoán hạ màn kết thúc. Nhìn phía dưới bàn bạc khí, nhất thời chau mày. Bất thình lình thanh sắc quang mang cựu chuyển mà đến, nhìn qua cái này mảnh liệt thấy hết, Triệu Quang do ánh mắt bên trong lóe lên vẻ vui sướng, mình đương nhiên nhận ra được, cái này thấy hết chỗ bắt nguồn từ nơi nào, nhưng khoảng thành tử đám người tướng mạo lại không có tốt như vậy. Đạo thân ảnh tuyệt diệu hiện ra ở giữa không trung bên trong, chỉ thấy mặc trường bảo cung trang tân trang, đỉnh đầu đuối tóc thanh đâm, trong ánh mắt mang theo lang lệ, trên gương mặt, tuy nhiên Tuấn Tiếu Duy Mỹ lại càng lộ vẻ kiên nghị. Tuế Nguyệt bất bại Mỹ Nhân, Quy Linh thăm kiến. Treo ở giữa không trung Quy Linh Thánh Mẫu, khí độ siêu nhiên, cầm trong tay thanh bình kiếm, ánh mắt coi thường phía trước, nhìn xem quảng thành tử bọn người, trong thần sắc lóe lên một tiếng nghiêm nghị. Lúc trước Tây Du trên đường bọn hắn thì đã nhưng giao thủ, đấu suýt nữa sẽ rách hạ giới cho người ta ở giữa giới hạ xuống thai họa bất quá đó về sau bị nguyên Thủy Thiên tôn tương thần hai vị thánh giả thăm ra đem việc này quá nhiễu bây giờ cùng lắm thì làm tiếp qua một trận quy Linh bọn ngươi như thế nào ở đây nhìn thấy đối phương xuất hiện quảng thành tử không khỏi có chút khác phải biết bây giờ tiệt giáo lưu người không quan trọng thế yếu tại Hồng hoang bên trong cũng miễn cưỡng ở chết một góc kim âm thanh đạo trong Bích du cũng chỉ có quy Linh một người tọa chấn nàng tự nhiên không dám rời đi mà đồng thời còn phải vững cố trong trường tâm trên thân gánh vắc tồn tại tiệ giáo hòa chúng trách không có khả năngủy ý giờ đi chính mình sư tôn tổ địa Mà trước mắt thế mà lại ngang trời xuất hiện, đồng thời lấy sát cơ mà đến, điều này không khỏi làm Quảng Thành Tử có chút quỷ dị đối phương sao lại như thế lực lượng. Hôm nay liền biết được các ngươi ở đây, chuyên tới để truy hồi Lạc cũ, cũng coi là vừa báo ngày hôm trước tri ân thủ. Nói xong thanh bình kiếm lên, tứ phương câu tịch thanh sắc ánh sáng, tại trên thân kiếm, trào lên phân tảng ấn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh trong lúc đó lục lọi ra hàn quang biến hóa, mỗi một đạo đều tụ tập 10 phần kiếm oai, thông thiên lưu đạo ở nhân gian, thanh mở kiếm giết hết hôm hồ hôm nay ta cũng không phải một người mà đến. Đang khi nói chuyện một đạo khác khí ép đằng không mà lên, theo tất cả mọi người hậu phương lưu động mà đến, ở nơi này uy áp phủ xuống trong ngáy mắt, từ phía cánh hoa mà lên, lê thụ mùi thơm ngát bắt đầu truyền khắp, một cỗ thanh nhưng phiêu hốt tâm ý tại chỗ có người bên cạnh chạy xuôi lên bắt đầu. Triệu Công Minh cảm thấy có chút khác, đây cũng là thần thánh phương nào, bằng vào quy linh tư thế, lại có thể nào mời đến ngoại tộc cường giả, không phải là cái gì tiên tiên đại năng cùng một chỗ vào trận. Nhìn thấy cái này một thân ảnh, Triệu Công Minh dần mình, Lê Sơn Lãng Mẫu. Liên quan tới Lê Sơn Mẫu, tuyệt đối đạo môn cường giả. Chẳng biết lúc nào mà đến, căn cứ đột nhiên xuất hiện lấy tự thân là luyện thành đạo hóa, diễn sinh Lê Sơn tuyệt pháp. Đầy trời tuyết trắng lê hoa chấn, chứng kiến tự thân tu đạo mà không biết sợ tại thiên cơ hàng hải, không biết là tự học thành đạo vẫn là há người, giúp luyện cuối cùng hóa đến một phương cường giả. Tại toàn bộ Tây Du trên đường có vượt mức bình thường địa vị cùng thực lực, danh tiếng kia hiền hách, có thể mở rộng ra vô hạn cơ duyên, ngồi xuống cường giả Như Vân, chung không tươi đẹp, phiền Lê Hoa các phương danh chấn nữ tuyệt cũng là nàng tọa hạ môn nhân. Sư Minh, đã lâu không gặp. Vô Đường, nhìn thấy đối phương mặt mũi trong đáy mắt, loại kia quen thuộc chi giác liền đủ kéo đến, giống như phủ bụi tâm lại lần nữa mở ra, ban đầu giới bại quan đại chiến phía sau liền biến mất đi Vô Đường Thánh Ngẫu. Triệu Công Minh thân phận bất động, hắn thuộc về thông thiên giáo chủ ngoại môn đại đệ tử trong ghế thủ lãnh tinh anh đệ tử, cái này thân phận tuyệt đối vượt mức quy định, tạm bán danh hiệu coi như sư huynh, Ô Vân Tiên kém hắn một đầu. Chỉ sợ toàn bộ ngồi xuống thân truyền tứ đại đệ tử bên trong, duy chỉ có đa bảo cùng Kim Linh hai người tính được trên Triệu Công Minh trước đó, đám người còn lại cũng liền muốn tôn một âm thanh sư huynh. Vô đương, ngươi tự trở về đâu tới. Nhìn xem Lê Sơn lão mẫu dáng người cùng hình dạng, Triệu Công Minh cùng còn có quảng tử bọn người cảm thấy một chút kinh ngạc, lúc trước giới bài quan lúc nàng nhân đạo đi liền mai nhận tích, sau này lại không nghe theo Trần Hứng đồn. Ngược lại là Lê Sơn lão mẫu tiên hưởng danh tiếng hùng hoàng, mà trước mắt mới biết vị này tiên duyên vậy mà thoát thai từ tiệt giáo không vô đương về sau, xem như luân hồi thân thể. Vô đương chậm rãi nói ra, nói rất dài dòng, này một phen là duyên dã là kiếp, Lê Sơn thế này tu hành quả, phá giải thai bên trong bí ẩn, ta tự nhiên bên trong vượt qua 3000 phồn hoa tẩy luyện, bách thế truyền thừa biến thiên, bây giờ trở về, đến đây giúp ta tiệt giáo một chút sức lực. Nghe nói lời này, quan thành tử, xích tinh tử bọn người giật mình. Không nghĩ tới đối phương vẫn còn có cơ duyên như vậy sở sinh, hôm nay quả nhiên là có chút giải. Nguyên Lai tưởng rằng tiệt đại thân truyền tử Đa bảo triều bái Tây thích giả, Kim Linh Phong thần tự thủ thiên, chỉ lưu Quy Linh một người cầm kiếm thủ giáo, chưa từng nghĩ bây giờ cái này biến mất đi qua vô đường thánh mẫu cũng trở về thuộc về cơ đường. Nghĩ không ra tiệt giáo bên trong còn có thực lực thế này tồn tại, cũng là thật sự là kết gọi tân hòa bất diệt, năm đó thông thiên giáo chủ truyền lại là thật bất phàm, muốn để chúng ta đến xem chính là bách tốc chi chủng, tự nhi bất cường, lúc trước hoắc loạn hồng hoang lại còn có lưu cái này dư nghiệt. Xích Tinh Tử lạnh nhạt nói ra, chính mình đối với này chuyện ngược lại là cam ghét. Y miệng, gian tà tâm ác người làm sao có thể ở đây làm càn. Nghe được đối phương lăng nhục giáo danh truyền, Quỷ linh người thứ nhất không đáp ứng, chính mình chuyển thừa tại sư phụ môn hạ, thanh binh kiếm nơi tay, tiếp nhận tiệt giáo gánh vác, thì có trách hộ vệ thông thiên tên. Đi qua xiển giáo bên trong người, từng cái tự cho mình thanh cao, thường lấy ở mức sinh chứng hóa, phi mau đại giác tới rễu cận tiệt giáo đệ tử. Bây giờ đại thế đã mở, phong thần đã kết, tam thanh không còn như trước, như thế gặp mặt tức là không chết không thôi tư thế. Vô đương trở về, chính mình tự nhiên không cần nhiều lời, Quy linh quay người, kiếm quang đã mở, vạn trượng kiếm khí khai thiên mà đến, một đạo một đạo lăng lệ phong nhuệ, tại vi mang bên trong, có thể thấy được sinh cơ đoạn tuyệt, theo thiết thương sinh cản quẹt ra. Giờ khắc này, xiển giáng đỉnh đầu, thiên lâm sát cơ đạo. Chương 323, vô đương vào cuộc, đại chiến sắp mở, đối mặt với quét ngang mà đến kiếm quang, loại kia sát khí cũng thủy thiên mà đến. Rơi xuống trong lúc đó có thể đánh vỡ tinh thần, liền không gian đều không thể gánh chịu mà nhao nhao vỡ nát, tứ phía khí tức vây kín, trong lúc nhất thời xiển giáng người, không thể không mặt xem ra giới kiếm rơi. Xích Tinh tử bước ra một bước, chúng ta cùng nhau xuất thủ, Sư Minh tế ra linh bảo, ta lược trận phá kiếm. Quản Thanh tự gật đầu xuất thủ, hai người cộng đồng hướng về phía trước đối bình kiếm quyết chém thấy hết phòng mang, dù cho là hai người bọn họ cũng sẽ làm lẽ tránh, không dám đối chiến. Nếu là bị kiếm này quăng mà trọng thương hoặc là không địch lại, dù là chuẩn Thánh Sích tinh tử cũng sẽ nhận nhiễu loạn, như thế thông huyền công lao ngược lại cũng không phụ tứ đại thân truyền tên. Phiên Thiên ấn lưu truyền, bảo quang bốn phía, Nguyên thủy châu gia chỉ chạm chỗ chi bảo lại là hạng gì thiên uy, có thể trấn tam giang Nam hải, sông núi châu bộ, hóa thành một phương đại phong ấn, hướng phía trước cuốn tới, đối mặt với như thế chấn áp, Sích tinh tử cũng bắt đầu chiều chỉ niệm quyết. Vạn pháp thiên thủ, tự pháp tại tâm, đạo khí bất diệt thân, Thái Chính mình lúc trước cũng từng đã lái qua Thái đồ, tay pháp khí thời điểm đánh bại, bất quá đã từng bại qua nguyệt đồ. Hôm nay ở đây lại khó khăn đúng thành bình kiết quyết, lại thêm một bên còn có cao nhân tọa trấn, dù cho là Sích tinh tử cũng có chút lo lắng. Bắt quái sau lưng mở rộng, vương trấn khảm lương khôn khắc cách đổi bắt phương tám vị. Trong lúc nhất thời to lớn vận chuyển dùng cái này vốn là hỗn loạn khí lưu lại lần nữa trở lại vị trí cũ, mà cái kia âm dương liên đạo cơ cũng bị hắn tái tạo càn khôn, chấp trưởng trong lúc đó đại lực trấn pháp, dù cho là một trượng khí cũng có thể vận chuyển tại trong tay. Kiếm trảm sẽ gió mà đến vạn vài kiếm ảnh che khuất bầu trời, mái vòm phía dưới đã vỡ vụn. Song vương tại tiếp xúc trong ngay mắt, liền nước toát ra. Vô tận khí tức, bốn phía phong hỏa thủy khởi, nguyên tố loạn lưu, với nhau trong lúc đó lẫn nhau rằng có đều không năng lực tiến thêm nửa bước, dù là vô hại không chết phương pháp cũng có thể ở đây quấy nhiễu đại cục. Rất nhanh Quy Linh Triệt thoái phía sau một bước, đối phương Phiên Thiên ấn mình đương nhiên có thể ứng đối, nhưng là cái này Xích Tinh Tử thủ đoạn quả thực có chút quấy nhiễu người, bắt quái áo tím chối để hàm quang thủy hỏa không sông. Cho dù là cái này thanh bình kiếm quang đang đối với trên cái kia phía sau diễn sinh ra bắt quái dị tượng lúc cũng có chút cố hết sức, giống như kiếm khí bị đi một nửa một dạng, mà khó lượng thủy chung. Đột nhiên một trận hoa hương lên, từ phía sau lưng bất quấn lên đầy trời lê hoa. Bạch Phi thắng Tuyết, tại như có như không trong lúc đó vậy mà tại trùng quanh vây kín lên một tòa mênh mông đại trận, trong trận hào quang lưu chuyển, để cho người ta khôn đốn mà không thể nhận ra Nam Bắc. Một bóng người phiêu nhiên đứng ở Quy Linh sau lưng, hết thể cẩn thận, lâu. Nghe được sư tỷ âm thanh, Quy Linh trong mắt đột hiện ra một phen lực lượng, có Lê Hoa rơi trận vì chính mình gia trì, thi triển kiếm quyết phạm vi liền có thể không hiện thông thiên. Mà đối mặt với tứ phía bay tới cánh hoa, lệnh người hư huyền tỏa lạc bên trong, mà không thể độ thông hiểu phương vị, thành tử cũng có chút bối rối, muốn dùng thiên, thiên chiếu rọi chư ra xuống đạo quang dẫn đường, vì chính mình khai mở phương vị, nhận ra trước nhưng như cũng không địch lại cái kia Lê Hoa, trong lúc nhất thời hoảng sợ không thôi, thế nào biết cái kia Vô đương Thánh Mâu không biết tu hành mấy đời chi pháp lực như thế, dòm ra nhân quả lại lần nữa trở về sớm đã thừa tái mấy thế duyên pháp cùng nội tình. Có khi, quên mất tu hành càng là một loại đại tự tại cảnh giới, có thể đổi được tu hành bất luyện, bất quá tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là các lộ tu giả đều có Vô đương cái này cơ duyên và mệnh số. Này một phen đại chiến mới thật sự là bắt đầu. Nam Thiên môn bên trên, Dương Tiễn tự nhiên có thể cầm phía dưới biết cảnh tượng thăm dò hoàn toàn, dù sao mình sinh trưởng tiên nhãn có thể xuyên phá lục đạo tam giới hư ảo. Không sợ hãi, chính là một loại trời sinh dị tượng tuyệt pháp. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cử động, Vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, ổn như bàn thạch, trong tay tam tiêm lưỡi nhận đao, nên tiến đến, lưng tựa Nam Thiên thần môn, ngụ ý rõ ràng có nhị chúng hiện thánh chân quân ở đây, vạn phu không thể thông qua. Hậu phương xiển giáo chúng tiên nhìn tới có chút nặng nhiên, lúc trước Hoàng Long muốn hạ giới tại dự sau lưng hắn ngăn cản, dù sao nhục thân thành thánh cường giả thiên giới cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, lại thêm lại thiên tôn phụng pháp bài hắn là tư pháp thiên thần, cái này một thân phận thì là hắn lớn nhất ỷ vào. Như thế cũng là có thể trở về phiếu Thần niệm khế động, thiên đế trong hoa viên, mây mù quấn, tiên khí bảng bạc lầu cắt trong lúc đó có treo mấy cái hành lang. Từ phía vườn hoa, quý hiếm linh bảo khí là tú lệ, tiên phẩm rạng rỡ Dương tiến bước nhanh tiến đến, đi tới một chỗ đỉnh bên trong. Hạo Thiên đang ngồi ở trong đó, trong tay nắm một cái chén trà, chẳng có mục đích cầm tầm mắt quét về một bên vườn hoa, ở trong đó chỗ bay tản ra mùi thơm ngát, người ấy mặc dù không kịp nhân gian tục bùi tuyệt diệu lãm, nhưng cũng phải thiên giới cực phẩm hoa mỹ. "Bệ hạ, ta trở về." Hạo Thiên tự nhiên biết là Dương Tiễn trở về, mà đối với hạ giới sự tình cũng mười phần hiểu rõ, cười điểm hai đầu cầm trong tay chén vừa để xuống. Mặt nhìn đối phương mỉm cười nói: "Lúc trước xích tinh tử đến cũng là ta không tra sự tình, chắc hẳn người kia đã ngoài ý muốn vượt qua nguyên do nhân quả, mà bây giờ Quy Linh, Vô Đường hai người vào cuộc lại có thể gấp rút đến đại chiến, ngươi có thể kịp thời ngăn lại ở ngoài cục thăm dự thì đã là rất được ta ý, này một nhóm ngươi làm rất tốt." Đà tạ bệ hạ. Dương Tiến hai tay ôm quyền, không mình hành lễ, tối đầu đứng ở một bên, giống như điêu khắc mà chậm chạp không chịu rời đi, Hạo Thiên lại có thể nào không biết kỳ tâm trung tâm ý. Lúc trước đối với hắn hứa hẹn, chính là muốn muốn nhờ hắn tay tới chế hành xiển Giáo, bây giờ hạ giới bên trong, như lầm dẫn Cuối cùng lại lần nữa dẫn phát giao chiến, mình đương nhiên muốn đối cái này dương tiến cho ân huệ, dù sao táo ngọn cùng đại bổng nhất định phải đồng thời thực hiện. Ngươi có thể tự yên tâm, ở nơi này một thời gian ngắn bên trong chỉ cần trấn thủ nam thiên môn cùng nhân gian hạ giới, mặc kệ thiên giới tiên gia đều nhất định muốn đem nó lại, Hoàng Long chỉ là một cái điển hình. Về sau nếu là dám can đảm có xiển tiệt lượng giáo người lại lần nữa tham dự gây chuyện, liền kết giao bởi ngươi xử lý, đã chính tư pháp danh nghĩa thiên thần. Đặt trên người ngươi nghiệp chướng ngăn trở, liên sẽ mượn thiên khí số giúp ngươi tiêu giảm, Đạo tâm tu liên đương nhiên sẽ ân của ngươi. Đợi đến nghiệp lực gọt người công đức viên mãn thời điểm sẽ cùng ngươi cơ duyên giúp ngươi trở thành siêu phàm. Đa tạ bệ hạ, chúng thần muôn lần chết không tử. Dương tiến kích động không thôi. Đối với lần này dụ dỗ, dỗ Hạ Thiên tự nhiên là có tính toán của mình, đối phương tuy là tư pháp thiên thần, nhưng cũng cung xiển giáo người bên trong người, chỉ lần này một quan chức hình thức cũng không dễ dàng để cho hắn chấn thủ bản tâm. Cho nên mượn chính mình hứa hẹn cho hắn cái này cơ duyên, từ bộ lập trưởng, mà phòng thủ thiên địa uy nghiêm, kể từ đó coi trọng cái kia hạ giới hai giáo lại nhiều tránh trước, Nam Thiên môn thần tướng trấn thủ không ra liền không người có thể can thiệp. Hành động hôm nay chính mình khiến hết sức hài lòng mặc dù Ngọc Đỉnh chân nhân tại hạn Dương Ti vẫn như cũ cố thủ tổ chức Tuy nói trong lòng ham xếp hợp lý ân Huệ nhưng chính là cái này tầm tư hợp khẩu vị của mình chỉ cần có muốn thì có tìm kể từ đó liền có thể thoải mái thao túng cho hắn vì chính mình hiệu mệnh tìm lúc trước bế quan chính là bởi vì Linh Sơn sự tình, mà trước mắt Hậu Thiên có quan trọng hơn như cần bản mà tính Tuy nhiên lại thoát không rảnh dỗ trước mắt lại lần nữa chuyện lên hắn tự nhiên là phải thừa dịp náo nhiệt đạo đi bế quan chủ tính đại đạo bản nguyên kinh quy Linh đến đây hắn tự có suy nghĩ vô đương ra mặt cũng là hắn tự tay sáng lập Triệ Công Minh Tam Tiêu được an bài hôm nay phòng thủ tuần hành cũng là hắn kế hoạch. Trước mắt hẳn là có thể chuẩn bị bắt đầu. Chương 324, Kim Tún động cầm người, Tam Tạng đi vào. Lại nói thời gian này biến hóa, trên trời thời gian cùng dưới đất tự nhiên có chỗ không đồng nhất. Thanh lưu bước trên mây hạ giới, đã qua thời gian thật lâu, tại Kim Tún núi khởi công xây dựng động phủ Kim Tún động trong đó chiêu mộ tiểu yêu tất cả thành tinh yêu linh náo nha tìm tới, từ nay về sau liền lấy chính mình lúc trước hóa yêu thời điểm danh hiệu tự cho mình là độc giác hủy đại vương ở đây lập như núi đầu các phương nhau nhau tri dù cho là cái kia thổ địa thần tiên cũng không dám ngẩng đầu kháng nghị. Có như thế Diêm Vương rơi tọa đầu bên trên, toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí, sợ mất mật, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn chọn lấy cái mạng, gian nan sống qua ngày đợi trạng thái. Cuối cùng, đến rồi, bọn hắn tới thật, sớm nghe nói về Tây Du cứu khổ độ ếch thần tăng 4 người đi ngang qua nơi đây, địa tiên tất cả linh đô chờ đợi bọn hắn hàng yêu trừ ma vệ đạo tử hình. Nhưng là thật tình không biết giờ phút này Tây Du một nhóm sư đồ chính tựa tập ở phong tuyết hoa nhưng vách núi ở giữa, một đoàn người có chút mà mịt, duy trì có đường tăng một người vẫn còn là như thượng, ánh mắt trông về phía xa, như là có thể nhìn tới bên mông vô cực đậm dạn. Fen này tiếp số biến hóa trong lòng tự có mông nhớ, lúc trước Kim Giác Ngân Zác bị bắt thời điểm, biết được Thái Thượng Lao quân vào cuộc, bất thình lình ý thức được rất nhiều tiên gia đã bắt đầu vào ở Tây Du nhị Cụ, tăng thêm thánh nhân phía sau không chẳng, trong lòng mình liền đổi một fen tính toán. Tất nhiên thuế phạm con đường khó khăn như thế, chẳng bằng nưu lợi một fen, thế là liền mỗi khi gặp nộ không hàng yêu thời điểm nhiều hơn phía sau, chỉ đợi kết thúc viên mãn hết thảy liền có thể bình yên độ. Chư bắt giới rung động rung động không không không lồng lộng chạy tới Tôn Không bên cạnh, chính mình mặc dù hóa chư thai, hình thành đời này giống phong thái, nhưng lại bởi vì nội tình không thật thân xương hơi kém, mà cảm thấy từng trận nguy lạnh. Đã từng tiên bổng phong thái ở nơi này, giống như thời điểm cũng là không còn sót lại chút gì, khô lạnh leo nhưng lúc để cho hắn khó khăn nhất tiêu thụ. Tại đây cực kỳ giá lạnh, cũng không biết là vào chỗ nào giới, nếu không chúng ta trước như vậy nghỉ chân, tìm được mấy chỗ người ta sau đó sưởi ấm xưa cái lạnh nghỉ ngơi cho tốt một phen, có thể còn có thể được chén cái nóng. Đường tăng ngồi ngay ngắn mà xuống, bắt đầu túi đầu trầm tư, trong lúc nhất thời trùng quanh ba cái đồ đệ cũng không biết như thế nào cho phải, nguyên lai tưởng rằng sư phụ nhục thể phàm thái, không trải qua phong tuyết, không nghĩ tới lại có cái này thể phách, trong lúc nhất thời lao chư trên mặt hồng cũng chỉ đánh lấy và táo vây quanh ở đường tăng bên cạnh, chờ đợi lấy sư phó an bài. Ngộ Không nhanh chóng tiến đến tìm chút ít trai ăn, người cơ cảm rất lạnh, no bụng sau đó mới tính toán. Lạnh lùng nhìn về Tôn Ngộ Không nói ra, trước mắt cục diện này chính mình cũng cảm thấy khó chịu. Mặc dù có yêu linh hộ thể, nguyên thần đã vô cùng tương đại, thế nhưng là chỉ có cái này một bộ nhục thân thân thể vẫn là kim ve chuyển thế nhân thể, khó lường bất luận cái gì pháp lực tạo hóa, tại bực này nguy lạnh phía dưới phát run là thật rơi xuống yêu tộc thể diện. Không nghĩ tới giờ phút này đường tăng thế mà vẫn như cũ thanh tĩnh táo, bề nhiên thái nhược, Tôn Ngộ Không trong lòng cảm niệm một chút bất đắc dĩ chính mình người sư phụ này quả thực khó khăn năm lấy, đã lạ như thế bên kia đành phải rời đi. Chuẩn bị lên đường thời khắc, nâng lên kim cô đồng tại chỗ đồng dạng đạo vòng tròn, hoàn kim quang tư tán, chung quanh pháp lực gia trì, có một chỗ kết giới hộ vệ đường tăng người an toàn vô thai, cánh mạng không ngại. Sư phụ, ta đi một chút trở về. Dứt lời, nộ không bay thẳng chỉ mà đi, hóa thân lưu ảnh ở nơi này núi tuyết trong lúc đó xoay toa, tốc độ nhanh như chạy xiết, đã thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, mục đích nhanh chóng hoàn thành đường tăng an bài, sau đó trả lại. Thấy một lần còn khỉ đã đi xa, Trư Bát Giới đã sớm không nhẫn lại được, mặt to ngồi xổm ở đường tăng bên cạnh lầm bẩm khuyên, sư phụ cái kia con khỉ tiến đến dò đường, định vị không ổn, nếu là tìm tới câm chay, có thể chính mình còn được ăn no nê tại sáng tạo tìm đường về, ta lão chứ không bằng cũng đi tìm kiếm núi này, nói không chừng còn có thể tìm chút ít che lạnh che đậy thân thể của lão trở về sưởi ấm. Sa Tăng ở một bên ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng nhịn không được cười lên, theo này ngược lại có chút tâm tư, sợ trở về trai ăn không tới phiên chính mình, liền muốn đơn chạy tìm đường, chính mình nhìn chung, nhất định buồn cười. Đường Sâm trong lòng vô trấn, tự nhiên đối với hắn cũng không có để ý bộ, chỉ là khoát tay áo gia hiệu hắn đi sớm sớm thuộc về. Đạt xa tăng thì là thành thành thật thật đến đỡ tại trái phải, tuy nói làm bạn nhưng lại theo thật sát một bên một tấc cũng không rời, trong ánh mắt tuy có bình phục nhưng lại gấp nhìn chăm chú Đường tăng, hòa thượng này dù sao cũng là đại thiên tôn chỉ điểm, hết thảy đều có giám thị là được. Chư bắt giới cũng rời đi xa xa, trong gió tuyết tìm cái kia nửa sợi khói biết, tinh điểm đèn đuốc. Kim túng bên trong động, độc giác thả ra trong tay bầu rượu xoay người ngồi dậy, lần trước đó tiểu yêu báo lại cái này trong núi tuyết vào bốn cái khách không mời mà đến, xem cái kia ăn mặc trang phục chính là tăng nhân trang, liền trong lòng có tính toán tức là cái kia đường tăng sư đồ 4 người đến đây, hắn liền muốn chính thức xuất thủ, sư tôn thuộc hạ mệnh lệnh làm sao có thể không để ý. Thế là đi vào động phủ bên ngoài, cầm cảnh vật trước mắt chậm rãi khoát tay liền che bày bắt đầu, sau đó trong lòng mặc niệm, lấy đại thần thông tạo hóa, ở chung quanh huyễn thuật diễn sinh ra được một phương đầu tiên. Nguyên bản quái thạch gầy cho xương kim tún động phủ ở nơi này một trận an bài phía dưới, thế mà hóa thành một cái tường đỏ ngọc miếng ngói ra đình giàu có, nóc phòng thuốc bên trong còn toát ra từng sợi khói bếp, ngoài phòng cao giai hậu trên ngói che mặt đưa một tầng nhìn qua cực kỳ chân thực. Không, nay một nhóm ta ngược lại muốn xem, xem ngươi có tính toán gì không? Dứt lời, độc giác hủy nhẹ nhàng nâng tay nắn vuốt phần tay vòng tròn vòng cổ. Lần này cũng chính là mình một đường cơ duyên, lúc trước các loại nan quan kiếp số đều bị cái này kim ve chuyển thế chạy trốn đi, bây giờ có sư tôn ban cho chính mình linh bảo, nhất định phải để cho cái kia Tôn Ngộ không gây rơi vào này, cũng tốt đánh cắp một phen Tây Du tạo hóa. Một bên khác, Tôn Ngộ không trong lòng không hiểu, tại đây trải rộng hàn sương phi tuyết, làm sao có khả năng sẽ có người nhà ngồi xuống ở đây, chứ không kịp phía sau thôn không đến cửa hàng, dù cho là có thể phát hiện nhân gian trị sợ cũng là yêu vật làm. Chính mình như thế đến đây, chỉ sợ theo dõi không có kết quả sẽ còn cầm cái kia đường tăng bọn người rơi vào cảnh hiểm nguy, trong lòng càng nghĩ càng phát không đúng, nơi đây chỉ sợ có dược vật che đậy, chính mình nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Thế là giơ tay lên bên trong, kim cô đồng nhắm ngay mặt đất phía dưới một trận đấm mạnh, tứ tán tại giao động chấn động ra đến, tùy theo dòng đường, rất nhanh liền toát ra từng sợi khói xanh. Mấy cái kia thổ địa sơn thần nhìn thấy tôn ngộ không lần đầu tiên, liền bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu bãi lạy, đồng thời khóc ròng ròng giảng thuật tiện căn hậu quả. động, độc vương. Không nghe nhất thời trong lòng kinh dị, không nghĩ tới tại đây thật tọa lạc yêu vật, với lại liền ở đây núi bên trong. Mượn gió tuyết là che đậy tự lập độc phủ, đợi chính mình đến đây. Chẳng trách mình đi tới nơi này trong vẫn chưa lấy được bất luận cái gì chỉ dẫn, nguyên lai like, nơi đây đã bị yêu tộc phong sơn, nếu là như vậy, vậy sợ rằng bắt rơi cái kia tham ăn ngốc hàng sớm đã không thành xử lý, gửi tới đường tăng tại không để ý, sư phụ bọn người nguy năn đã. Còn mời đại thánh gia làm chủ cho chúng ta, khu trục cái kia kim tún đậu yêu vương, đưa ta cái này kim tún núi một phương thanh ninh thái bình. Rất nhiều thổ địa sơn thần nhau nhau tìm mời Tôn Lộ không ánh mắt nhất động, trong lòng sầu lo trùng trùng điệp điệp, giống những cái kia thổ địa, thần linh muốn một chút thức ăn, vác tại bối nang bên trong liền hướng phía tự rời đi phương hướng phi thân mà đi, lần này hộ tống đường tăng qua núi quan trọng, nếu có yêu ma vẽ mặt sau lại đề nghị, nhưng e sợ cho lúc này chính mình phát hiện đã muộn trường 325, tây du đại cục lên. Hành giả cơn giận cầu toàn định, tìm truy đọc. Ha ha ha, ta lão chứ cái này, Nhật cũng coi là vận khí tự nhiên, cũng là cái kia con khỉ ngày bình thường sát cái này ta như vậy, bây giờ vẫn còn là ta có bản sự. Nhìn trước mắt cao lớn phóng sá, rộng lớn cánh cửa cao xả, lạc tuyết xanh gói bày ra tưởng đỏ thấy quái đáng chú ý. Như thế, nhất định phải đến cái kia trước mặt con khỉ mời trên một công. Nói xong, Bát Giới không kìm được vui mừng chạy về, một đường thẳng tắp đến đường tăng đám người trước mặt, Tranh công về sau liền muốn mang theo bọn hắn còn thừa trước người đi lao đến phòng kia bên trong, tìm người kiếm thức ăn, lần này do đường được rượu dụng tự nhiên nói khoác một phen, trong lời nói càng ít không được đối con khỉ oán trách. Thấy vậy tình huống sa tăng vẫn như cũ dựa theo thông lệ khuyên nhủ một phen, nhưng hai người khăng khăng tiến đến, thêm nữa đường tăng căn bản vô ý suy nghĩ liền theo hắn, hướng phía một phương khác hướng về đi đường. Gõ cửa không có kết quả, Bát Giới cả gan trực tiếp đẩy cửa vào, sau khi đi vào một phen rất là tán hưởng. Đại viện bên trong giản thực là khí phái cực kỳ. Bốn phía cây cao tòa lạc, mặc dù rơi đầy tung tuyết, nhưng cũng hiện ra một vẻ cứng cáp, vừa nhìn liền không tầm thường khí độ. Đi vào trong nữa, bước vào cửa nhỏ này, muốn không thành trong phòng thế mà cũng không một người. Trong lúc nhất thời vui mừng nhướng mày, nhất định đến thiên tạm hóa, xem ra bọn hắn không chỉ có nơi trốn tránh được phong tuyết, càng có thể ở đây chỉnh đốn nghỉ chân, nhất định tốt hay. Sư phụ, ngươi mà lại xem, ta lão chưa tìm được bảo bối gì, nhất định Phật phù hộ ta sư đồ, nguyên lai tưởng rằng nơi đây chính là không còn vọng, người đi cũng rảnh nhưng chưa từng nghĩ lại vẫn cho ta đợi còn lại như thế phúc trách mau mau mặc vào ấm áp chút Đường tăng tự nhiên liếc mắt biến nhìn ra trong đó mấy khỏe, bất quá dưới mắt kiếp số ở đây, không tránh được, không thể trốn, chỉ có thể độ, trong lòng không khỏi giật mình một chút. Sa tăng bắt rồi luồn cuống tay chân đem bọn hắn phát hiện ở vào chính đường bên trong mấy món áo dạy vật toàn bộ khoác lên người cảm thụ được gấm áp thoải mái, trên mặt rào rạt vui cười, nhưng lại hoàn toàn không biết này quần áo bắt đầu chậm rãi dị động, từng bước nắm chặt. Sư phụ, chẳng lẽ có khác hẳn, phen này, sao cái này căng đấy? Bát bắt đầu khổ não trở dài. Sa tăng cũng ở đây một bên toàn thân không được tự nhiên. Đường tăng than thở như một hơi, tức là như thế, cũng liền trúng yêu ma tính kế. Chính mình cũng không tiện điểm phá, tìm lấy Tây Kinh con đường thật đúng là bị thêm phóng đại năng giả chiếu cô a, không biết fen này lại là hạng gì thần thánh, nhìn xem bắt giới ngã xuống đất tiêu gạo, hắn cũng chỉ có thể làm lo lắng hình. Bất thình lình phong vân ba phủ, trong lúc nhất thời không gian súng quanh lửa rối nguyên bản trải nguy nga lộng lấy đại trạch Vi Lạc, vậy mà hóa thành một thạch động con miệng, trên dưới phòng gạch ngói cửa cũng thay đổi lắm, tự đại điêu vết tường, tứ phía nguyên bản vụ vụ phong tuyết âm thanh vậy mà trực tiếp cảnh, không rét mà run. Nhìn thấy tình huống quanh đại biến, chư bắt giới thế mới biết chính mình thân linh đổ. Còn đem sư phụ mấy người cũng dẫn tới tình cảnh như thế này, trước mắt tất nhiên là mọi loại gấp bột bột. Nhị sư vinh, đây là như thế nào cho phải a? Nghe xa tăng bối rối ngữ điệu, bắt rối cũng là trong mày, lầm bầm phản bác, ta lại thế nào biết rõ, bây giờ đến người ta động phủ muốn phải thoát thân, thực ra dễ dàng như vậy, sư phụ còn không gấp, ngươi cái này đoạn ở đây cháy bỏng thứ gì? Đường tăng tự nhiên không hoàn hốt, cái kia có kiếp nạn này, cự củ số lượng chưa đầy, mỗi một bước đường chính mình cũng có chuẩn bị, trước mắt yêu hồn vẫn còn, vừa nhìn liền xem tấu bốn phía nguyên do, bất quá tất nhiên bị bắt bên kia an nhân ở này độ kiếp thuận tiện. Ha, ha, ha. Tuốt một cái đường tam tạng, có cái này khí phách, không hổ là dám lịch kiếp Tây đi thần tăng, hôm nay cũng coi là thời vận không đủ, rơi vào trong tay của ta. Từ phía trên chuyển đến một tiếng chìm cháo phục. Sư đồ mấy người ngẩn đầu quan sát, chỉ thấy cái kia thủ tọa hổ bì trên mặt ghế đá ngồi một vị trắng án, thân mang hậu non, lông tơ áo ra thiết thân, phía sau hồng phi phong tán mát, mọc ra như đầu hung thần, thanh sắc bên ngoài, nhu giác bên trong sợ kiếm tuệ, nhìn qua giữ tận đến cực điểm. Người là phương nào yêu quái? Dám ở này tính kế ngươi chứ ra ra ta? Bắt rối xin lòng ngán khí nhìn đối phương khí độ, có một chút quen thuộc, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến lại là Thái thượng lao quân lưu thủ, chính mình tuy nhiên đâu xuất cung mật đám cùng lao quân từng có gặp nhau, nhưng lại xem nhẹ này như tồn tại. Ta nhận ra ngươi, trừ bắt giới. Độc giác chú gào to một tiếng, giơ ngón tay chỉ đối phương. Ngươi cái này lòng tham trộm cầm hạ người, nếu không có ngươi lòng tham muốn tới nơi đây bắt ta quần áo này, như thế nào lại rơi vào ta nghị bên trong, bị ta bắt xuất hiện ở đây cái trong độc vũ. Kết quả là tất nhiên là chính người gây nghiệp chướng liên lụy đồng môn. Bắt giới hầm hừ không nói nữa, chưa từng nghĩ lúc này đường tăng thế mà mở miệng ngôn ngữ, vị này đại vương Muốn ta loại chỉ là tây đi lấy cảnh tăng nhân, đường lối bảo tự, chọc giận tới đại vương Lang huy, mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta loại rời đi. Độc Giác Hủy nghe nói, trên mặt lộ ra giễu cợt, chính mình hạng gì thân phận, bây giờ ở đây lại yêu, có tiên sư thủ đoạn căn bản không người khó xử, lúc trước bị ngày đó giới tuần hành phát hiện, nếu không phải là mình không muốn sinh ra sự cố, sớm liền có thể trấn áp bọn hắn. Trước mắt hòa thượng này lại còn nhiều toan năng lực trốn qua một tiết. Độc Giác Hủy cười lạnh, ngươi tất nhiên đi vào ta sân môn, cái kia ha có thả đi lý lẽ, nghe nói ngươi cái này mượi thế người tốt thân thể có đại tạo hóa nhiều thân. Đã như vậy vậy thì chia ăn ngươi cái này một hòa thượng, để cho ta cái này một núi yêu chúng trường sinh bất lão. Mình đương nhiên đến trường sinh bất lao thân thể, nhưng cái này hòa thượng thế nhưng là Tây Du đồ đại cơ duyên chỗ, có thể bắt được liền tương đương gãy mất cái này lượng tiếp tạo hóa một trong, không biết có thể chia lên nhiều ít đại cơ duyên, các phương cường nhân không được ra mặt can thiệp, ngược lại là chính mình cái này thân phận chiếm thiên nghi. Đường Tăng bình tĩnh nói ra, đại vương không biết, ta cái kia đại đồ đệ tôn ngộ không có chút bản sự, nếu là biết được ngươi đem bọn ta giam, sợ là sẽ phải tới đây sinh ra sự cố. Hừ. Độc Giác Hủy tức giận đứng dậy, cái kia Tôn Ngộ không có gì tài bà, mặc dù hôm nay chính là hắn đến, đến rồi, ta cũng ăn chắc người, người tới. Trong lòng mình đã sớm không cam lòng, cái con khỉ này năm đó náo thiên cùng cũng là nghe qua, nhưng chưa từng nghĩ cái này một chuyện dấu vết chuyển 500 năm, hôm nay cũng phải lĩnh giáo một chút. Đang lúc hạ lệnh thời điểm, Tiểu Yêu báo lại nói ngoài cửa có một khỉ con khiêu chiến ồn ào náo động sân môn. Tới tốt lắm. Độc Giác Hủy lãnh xem Đường Tăng một lời, đưa tay năm tiên, liền mặc giáp trụ ra khỏi sân môn, hôm nay cầm cái kia con khỉ bắt giữ lại nhìn cái này Đường Tăng có gì bại vào. Sân môn bên ngoài Tôn Ngộ không không mắng. Ngươi cái này yêu tặc, nhanh chóng tới sư phụ ta, nếu không hôm nay rơi cồn nát ngươi cái này kim tú đập phụ, giáo các ngươi thì thể khó. Ngươi cái con khỉ này cực kỳ khí nhìn xem, đường tăng quả thật bị ta lấy dưới, hôm nay ngươi đã đi tìm cái chết, vậy thì bắt ngươi nhất thống hồi phủ. Nôn, nhặt lấy cái chết. Tôn Ngộ không trực tiếp vung côn mà đến, kim quang bùng cháy mạnh, tuyết nguyên phía trên phong lên cuồng lan. Đối mặt với Tôn Ngộ không đập vào mặt thế công, độc giác hủy cười lạnh một tiếng, ngón tay mới vừa xiên, phía sau nhảy lên đằng không lên, mũi thương thiêu đốt liệt phá bầu trời, hai người nhau, thiết va chạm trong lúc đó tia lửa bắn ra bốn phía. Giáo thủ mấy hiệp không phân thắng thua, khó được có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, Tôn Ngộ không nổi giận đến cực điểm, yêu quái này không bắt đầu mặt, trong bóng tôi âm sư phụ mình, bây giờ vẫn còn ở này trên phòng, không biết sống chết. Con chỉ Thương cung rơi xuống tinh, thừa dịp tình không xanh làm Tôn Ngộ không phản rút một cây, xé gió mà đến sát ý giận dạo. Làm chương 326, yêu ma thủ đoạn đoạn hóa và vật Hạo Tiên thiết lập ván cục đối mặt với con khỉ khí thế như vậy, độc giả Huệ Lâm Nguy không sợ bất quá chỉ là sẽ muốn chút ít thủ đoạn ngoan tôi, lại có thể nào cùng mình giao thủ. Nương đỡ theo hóa yêu hậu được thủ đoạn lĩnh. Độc Giác Hủy rất tay mới vừa xiên, chạm mặt tới, trực tiếp đối đầu kim cô bùng trớn, và chạm lấp loé, hai người thân ảnh biến hóa, tốc độ cực nhanh xuyên toa. Trong náy mắt, bốn phía đỉnh núi vỡ nát. Phía dưới, tuyết dương ngủ ngang trời. Độc Giác Hủy nhưng chưa từng nghĩ đối thủ lại có như vậy cạnh mạnh, ngược lại cũng không phụ cái kia đại náo thiên cung danh tiếng, thế là đem hết toàn lực, một trận lách mình đồng xuyên, hai người đánh đến hôn thiên ám địa, đổi khiến cho con khí tức giận đến cực điểm. Kim Cô cũng vậy trong lúc đó, thanh âm gió nhớ tới như là buôn lôi mà đến, chấn động núi này rừng cũng bắt đầu chuyển, bốn phía tiểu yêu chạy trốn. Sao không biết dẫn tới như thế hai tôn đại thần ở chỗ này giao thủ. Độc Giác hủy một cái bay ngược, đâm vào hai ba số không trên vách núi đá, nhìn xem đối thủ như vậy tư thế, tự biết còn có chút cố hết sức, cái con khỉ này hôm nay thủ đoạn rất là hung hãn, xem ra thu hoạch được chân truyền, nếu không vận dụng pháp bảo, chỉ dựa vào chiến đấu, khó khăn thủ thắng. Tôn Lộ không đàng vân mà đến, thẳng bước đối phương, cười giận mắng, người yêu quái này cho tới bây giờ cũng biết người Tôn ra ra lợi hại, như thế liền đem người thân hủy hồn diện, lại đảo động phủ của ngươi mang ta sư phụ đi. Yêu ma cười lạnh một tiếng, vọng tưởng Đúng lúc này, độc giác mà vứt xuống mới vừa xiên, đưa tay nắm chặt, phần tay vòng tròn vòng cổ ra. Nhất thời, không gian đình trệ. Con khỉ nhìn thấy cái này pháp khí, trong nháy mắt đầu tiên là có chút kinh buồn bực, nghĩ không ra còn có chuẩn bị ở sau, nhất thời lại cảm giác biết thủ đoạn như thế phản phất đang nơi nào đã qua. Từ nơi sâu xa, cùng pháp khí này tựa hồ từng có gặp nhau, nhưng cũng không thể nào nhớ tới, chắc là thời đại qua đã lâu mà đã quên nguyên do. Độc giác chú cười lạnh một tiếng, cầm tay ở giữa thôi thúc vòng tròn, chuyển động trong lúc đó ba con lần Bốn phía khí tức như nước, đang động trong lúc đó liền sinh ra vô tận hấp lực, giống như như vòng xoáy vậy mọc lan tràn lên bảng bạc cấp lực, đem trước mặt cảnh thu nạp trong đó. Tôn Lộ không kinh hãi, tự bay chỉ nhanh chóng đã thu thần không được, trực tiếp bay tới đằng trước, vốn không biết đối phương hạng gì dự ý, nhưng đột nhiên chính mình cầm không được trong tay kim cốt bồng, trong lòng hô to không ổn. Còn muốn dùng lực đánh cược một lần, dĩ nhiên đã tu tay, đi theo chính mình hàng yêu trừ ma thần binh lợi khí, cắt đứt liên lạc, gắng ngượng bị cái kia vòng tròn rút đi. cái này yêu ma sao có như vậy thủ đoạn? Tôn không trong lòng kinh hãi. Trước mắt mình tiện tay binh khí lại bị đối phương lấy loại thủ đoạn này đoạt lửa, trong lúc nhất thời vừa vội vừa giận cũng hoàn toàn không để ý song phương tình cảnh, gắng gượng bay tới vật lộn, hai người có một phen đánh nhau kịch liệt. Cái kia độc rát hỉ cười ha ha, ngươi cái con khỉ này ngược lại cũng không biết đại cục, bây giờ bảo bối đã bị ta lấy đi, ngươi còn có mặt mũi nào ở chỗ này cùng ta chiến đấu, thật sự nếu không nhanh chóng với lui, liền cưới tính mệnh của ngươi. Chính hắn tự nhiên cũng biết tôn ngộ không hạng gì thân thế. Tây Thiên An thỉnh kinh ngợi, hộ tống cao độ, có linh núi chư Phật bảo hộ, trước mắt muốn cùng đối phương liều mạng, nhất định chiếm được song phương chiến chấp. Nếu là tiên sư không thể kịp thời cầm chính mình bảo vệ, sợ là cũng phải bị cái kia phương Tây chư Phật tu đi, chẳng bằng nhân cơ hội này, thoát thân hồi phủ, khó lượng tôn ngộ không cái nhiễu, cũng có thể tự thực thị đường tăng. Người tạm chờ ta trở về, muốn người thường cái này nhập xuất phục hộ thẹn. Dứt lời tôn ngộ không ấn lên đám mây, một đường đàng vân bên trên cựu trọng thiên, nhìn qua xa như vậy phó vòng trời đi con khỉ, độc giác hủy trên mặt trồi lên ý cười. Không nghĩ tới cái gọi là quát tháo phong vân tệ thiên đại thánh, cũng vẻn vẹn dựa vào một cây thiết côn mà thôi, thật muốn bàn về bản lĩnh. Sợ là là không ở trên mình nghĩ thầm đến đây cũng không cùng hắn thêm tranh so đo, liền trở về đi sơn động, sợ sau đó mới có tính kế. Đưa về Kim, hất lên vòng tròn, từ trong đó nhô ra một đạo lưu quang, theo tại tưởng quang mang tán đi một cây kim, cô đồng chính là Sử Sửng, khuôn trên khuôn mặt vàng rực diễm diễm, chiếu chung quanh tiểu yêu đều không được mở mắt. Trong một màn này, Sa Tăng trong lòng kinh hãi, Đường Tăng càng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, không nghĩ tới xảy ra chuyện như thế bừng. Chư bắt giới càng là khóc thiên đập đất lên, dựa vào thân cùng Đường Tăng một bên, rút thuốc tha thuốc phối hợp, sư phụ việc lớn không tốt, ngay cả sư huynh cũng thua ở trong tay hắn. Kim cô bổng bị người bắt giữ, chẳng phải trận chiến này bị thua, xem ra chúng ta hôm nay khó thoát kiếp này, cho dù hầu ca không được lại, cũng cầm chúng ta thân hám linh quốc đến tận đây, mệnh số sắp tới a Độc Giác hủy cười lạnh một tiếng, cái con khỉ này cũng bất quá như thế, bật mã ôn thủ đoạn sợ là cứu không được các người, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể táng thân các ngươi. Trung quanh chúng yêu nhảy cống hoan hồ, dao bữa đều giơ lên, ăn mừng đại thắng. Thiên đỉnh phía trên, Lăng Tiêu bảo điện, phía trên tường vân lở lở, phía dưới chúng tiên nhà san ở đây, trong lúc nhất thời có chút không biết vị. Dù sao lúc trước nguyên bản cũng ở phủ để mình, gần đây đại đại tiên tôn không gặp tôn thân, tự nhiên cũng coi là không cần nghi sự, nhưng chưa từng nghĩ bất thình lình thiên trung nghiêm nghị, triệu tập chư thiên tinh thần tiền quan thần tướng tổng hợp lâm triều. "Ách, Thái Bạch Kim Tinh, lúc này đến đây ra sao chuyện muốn thương nghiệp?" Đứng ở một bên tháp tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chắp tay thi lễ, hướng về Thái Bạch Kim Tinh thỉnh giáo, đối phương dù sao chính là đại thiên tôn môn hạ thành viên tổ chức, đồng xuất tiên đỉnh đệ nhất mạch, sớm nhất thủ hạ thần. Mà chính mình bất quá là một phong thần tiên quan mà thôi, cùng tự nhiên hết hẳn lễ nghĩa, hỏi hắn chủ đáo, mà trước mắt đại tôn sự tình, cũng sợ chỉ có thái bạch kim tinh năng lực chen vào ngôn ngữ, nói ra đầu đôi. Nhìn xem Lý Tĩnh như thế trong giải, Thái Bạch cười lắc đầu, vung lên phất trần đạo nói, Lý Thiên Vương cực kỳ vội vàng, như thế tình cảnh lão thần cũng là tụ gọi đến này, đều không biết được có thể nào cáo chi của ngươi. Ngược lại là bổn vương đường đột lý tĩnh ngượng ngùng nợ nụ cười, cái này Lao quan thật sự là tốt mỹ phong, không nói một lời, là thật trầm ổn. Không bao lâu, một vệ thần quang hạ xuống, chiếu khắp tiêu, trung quanh thần toàn bộ đầu, hạ thiên thân ảnh hiện tiêu tọa bên trên, nhìn chúng sinh, thần nghiêm bên trong nhưng lại mang theo một tia nghiền ấm, nhìn xem toàn bộ đến đây hắn cũng liền biết được. Dựa theo nguyên tắc tính toán, Tôn Nội không ở đó kim Tún núi kim Tún động gặp nạn, bị bắt mất pháp bảo, mất tiên cơ, cùng cái kia kim Tún động chủ độc giác chủ đối chiến mà rơi hạ phong lần này, nhất định phải thượng tiên đi cầu Việt Minh. Mà chính mình cũng chính là muốn mượn cơ hội này cho điện này ở dưới chúng thần một lần chế hành cơ hội, dù sao lúc trước song phương 2. sáu giao chiến thời điểm đều có tăng giảm, coi là thật đến cân nhắc một phen, ngược lại muốn xem bọn hắn như thế nào làm lấy một lần lấy hay bỏ, phải biết tây du trên đường số mệnh khí ngọn nguồn nhưng không tốt như vậy đến, cũng là, là thật tính được một phen bài. Chúng khanh gia đến đây chính là liên chỗ triệu trước mắt hạ giới có tình thế nguy hiểm xuất hiện, cái kia Tây Du trên đường kiếp số nhấp nhô, tự nhiên muốn ta thiên đạo tiến hành chế hành, dù sao lượng kiếp sắp tới, mọi loại cũng cần ta cái này tam giới sợ tạ tổ chủ sự, bọn ngươi chi bằng năm chắc. Lời vừa nói ra, cái kia rất nhiều tiên quan thần tướng nghe nói nhau nhau mặt lộ vẻ vui mừng, lúc trước linh sơn chi kiếp bọn hắn không thể can thiệp mà thắc thất lương cơ, hậu sự liền không thể hỏi nhiều, nhưng bây giờ lại hữu cơ duyên, tự nhiên nắm chắc. Nhìn xem bọn hắn hành động như vậy, thái bạch kim tinh trên mặt một tia giễu cợt. Thiển đấu, cuối cùng rồi sẽ có kết quả cuối cùng, đã như vậy chẳng bằng trước mắt tranh cái nữa trên một phen sợ cũng hợp đại thiên tôn tâm tư. Chương 327, xiển pháp đi đầu, Natha xin chiến. Bất thình lình đúng lúc này tiên lý nhãn thuận phong nghĩ, một trận đằng vân phá không, lên lăng tiêu đại điện, tả hữu hai bên tham thủ cùng bái. Uy một chân trên đất, đang muốn bẩm báo, đã thấy Hạo Thiên ánh mắt chỉ điểm, rất nhỏ ra hiệu, đưa tay bái xuống để cho hai bọn họ xuống đại điện mà đi, tự nhiên đã biết hạ giới phát sinh chuyện gì. Quả thật đúng là không sai, không đến ba hơi trong lúc đó, một đóa tường vân thượng thiên liền trà phá trong mây, thẳng vào lăng tiêu điện trước, ngay cả cái kia điện hạ trấn thủ binh cũng không cản nổi, hiện ra một bóng người, tất nhiên là cái kia tôn hình giả. Gặp cái này vừa ra, Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên mới cục, vội vàng chạy đi, vung lên vật trần đánh vào nộ không trên đầu, chúc khiến cho xuống lui đồng thời tiên phía mở miệng, hồ này Tôn không có kết cấu gì quy củ, như vậy va chạm làm tiêu, xem Đại Thiên Tôn Tôn nghiêm tại vật gì. Đồng thời hướng về hắn nháy mắt ra hiệu ra hiệu hắn hôm nay chúng thần cũng tại, Đại Thiên Tôn tự ở đầu vị phía trên, để cho hắn đừng muốn làm cản. Một phen thao tác tất nhiên là mây bay nút chạy, thuận hoạt viên mãn, Hạ Thiên để ở trong mắt đều là ý cười, Thái Bạch Kim Tinh từ trước đến nay hài lòng ngụ ý, vẫn là dưới tay mình thành viên tổ chức đi thông sướng. Con khỉ thế, tự biết mất lễ. Đối với Lăng Tiêu phía trên thủ toàn người, hắn vẫn là trong lòng còn có kính ý, Đại Thiên Tôn tên Hào lúc trước đã 23 khiến cho rung động, nhất thời nóng vội buồn bực nhưng ngược lại là chính mình lỗ mãng rồi. Đại Thiên Tôn thứ tội, hôm nay tới đây thiên đỉnh đòi hỏi trợ thủ, còn mời hạ giới giúp ta. Chúng thần nghe xong là thật kinh ngạc, cái này con khỉ ngày bình thường mắt không cách thức, đã từng đại náo thiên cung, cho nên về sau hướng tới quản thúc theo đường tăng, nhưng vẫn như cũ ra tính có tìm, không biết là nguyên nhân nào, càng hợp khiến cho hắn túi xuống thể diện tới đây Lăng Tiêu điện trên cầu viện. Hạo thiên khẽ mắt nở nụ cười, xem ra cái này vừa kịch hay ngược lại là phải mở màn. Người là sao truyện? Nói đi. Tôn Lộ không nghe nói vội vàng cầm mình tại hạ giới gặp sự tình toàn bộ hướng lên báo cáo, bao quát cái kia kim túm hang hốc phủ bên trong yêu ma thủ đoạn cũng tường thuật toàn bộ, tức lực phụ lên, ngược lại là đem chính mình bại trận toàn bộ vứt bỏ. Ta lão Tôn bản năng cầm cái kia yêu tộc bắt được phong sát, nhưng thế nào biết phút cuối cùng thời điểm hắn thế mà ném ra ngoài thủ đoạn, thế nhưng là hú hiểm, cái kia sâm bạch màu trắng vòng tròn có không tầm thường pháp lực, cầm ta cái kia kim cô đồng cũng thu đi rồi. Cái gì? Tại chỗ thần tiên Lại nói lời này đều có chút sợ hãi, muốn nói Tôn Nộ không thành danh pháp khí cùng hắn thiếp thân thần uy độ vật người phương nào không biết, cái tiêu kim cô bồng nặng đến 1 vạn 3000 cân. Chôn sâu Long cung bao nhiêu năm, đại vũ chỉ thủy lúc một cây có thể trấn vặn giang, mà bây giờ giữa thiên địa này, vẫn còn có thần võ có thể đưa nó thu đi rồi nghĩ là như thế nào có thể vận tải quần quần khí mới có thể tạo ra như vậy uy lực. Giờ phút này Tôn Nộ không cũng biết mặt mình còn đốn, nếu không phải lại ra tay, sợ hắn hạ giới ngày, Đường Tăng đã sớm thành cái kia độc giác tinh trong miệng chi thử. Thế là vội vàng nói, cho nên còn muốn mời chư vị tiên hữu Hạ giới trợ trận cộng đồng hàng phục yêu ma giúp ta sư đổ Tây thiên thủ kinh tái tạo công đức Hạo thiên nhẹ nhàng con ngón búng ra trước mặt bày đặt ra một đạo điều lệ nghe nói lời này tiền gia nhau nhau thất thần tại nhìn thấy hắn Hạo thiên chuyến này về sau trong nháy mắt biến biết đại thiên Tôn ý tứ, tất nhiên đã cho ra điều lệ đó chính là chấp thuận lần này hạ giới công yêu phút chốc về sau lập tức quay đầu hướng về hạo thiên trở lệnh cầm đầu trước hết người chính là cái kia lý tinh cha con bây giờ là thiên đình Minh trưởng thốngĩnhnhăng tiêuêu quân bộ đang lúc bởi vậy một khác hạo Phm mà đi tiếng hô tối cao đương nhiên đám người còn lại cũng không ngoại lệ riêng phần mình thì mệnh, tiệt lượng giáo lập trưởng rõ rệt Giữa hai bên tranh đoạt điều lệnh. Khởi bẩm bệ hạ, hạ giới có yêu quái phá, thiên đình đã cấm, muốn đem hắn bắt, vậy bọn ta nhất định nghĩa bất dung tử, năng giả ở đây trở lệnh, người nào ngổ không thấp hèn cẩm yêu, nếu như không thành, thì không trả về. Lời này vừa ra, bốn phía ánh mắt ném đi, nhìn xem quỷ một chân trên đất na tra, nhất thời nhưng lại không có nói, trước mắt cái này tam thái tử ở thiên giới cũng coi như danh tiếng vô cùng thịnh, cùng Dương Tiến hai người tự phong thần về sau liền tại Lăng Tiêu phía trên để nghe điều động nghe tuyên, không chỉ nội tình với lại thực lực siêu phàm. liền theo ngươi đi, mang lên phụ thân ngươi. Hạo Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia ý vị sâu xa vẻ, dù sao cái kia Thanh Nưu thân phận hắn tự nhiên sẽ hiểu, cái gọi là Kim Tún động độc rất hủy, bất quá là một che giấu thai mắt người thân phận giả thôi. Thái thượng lao quân thủ đoạn như thế nào bọn hắn những người bình thường này có thể chống lại, lại thêm Kim Cương Trung đều đã cho xuống, dưới, một cái này, mấy tất yếu gọi Tôn Ngộ Không dâng ra Tây Du cơ duyên, lớn như vậy thủ bút há có thể bị bọn hắn dễ dàng biện phá. Đương nhiên hắn phát Na tự nhiên còn có những thứ khác nguyên nhân. Na hiện nay thân phận bất ổn, tất nhiên hắn lại trong bóng tối bị cái kia ma tộc Ge ma chủng Như vậy hiện tại toàn bộ ở trong thiên đình, hậu Thiên duy nhất có thể lấy nắm chắc duy nhất một đầu manh mối chính là quả này hắn sớm đã phát hiện Ma Viên, chẳng bằng phái hắn tiến đến xem một chút, cũng tốt cân nhắc một chút vậy quá trên lão quân thủ đoạn rốt cuộc bao nhiêu, nước xấu nước cạn. Bây giờ phát cái này, Na Cha cũng coi là một cái công đạo, chỉ dựa vào một mình hắn tự nhiên là không có cách nào chúa tể này cùng, tiệt giáo xiển giáo sau tiên nhân từng cái có phần. Trận này cùng lão tử đánh cờ đánh cờ, cuối cùng vẫn muốn đem kiếp số ứng ở trên người hắn, đầu này như vô luận như thế nào cũng muốn để cho hắn lão quan chứng minh linh đi về, Hạo làm xong dự định nhất là có thể bị hắn một cái tọa trấn đâu xuất cung thiện thi chi phối. Con khỉ nghe, trong lòng mừng rỡ, như thế đến nay có thiên binh thiên tướng, rất nhiều tiên gia hỗ trợ, cũng có thể cùng đối phương lẫn nhau chế hành, tối thiểu nhất năng lực theo yêu quái kia quần nhau một phen, tại chính mình tìm kiếm chiến cơ đánh bại. Hạo Thiên ung dung mở miệng, "Tứ đại thiên vương, rút về nam tiên môn bộ thủ, bởi tư pháp thiên thần một người tọa chấn là được, các người cùng theo hắn cùng nhau hạ giới." Như thế mà làm, tự nhiên có đạo lý của hắn, tại lẫn nhau cân nhắc phía dưới, cũng phải để cho hôm nay Tứ đại thiên vương xem thật kỹ một chút người tổng binh này là như thế nào hạ giới hàng yêu, xem như một loại chế hành, giáo khí không thể quá đáng, cũng không có thể quá suy. Sau đó Tôn Ngộ không dẫn đường, tứ lại thiên vương đi theo phía sau, Lý Tính năng phối hợp tại trước, dẫn đầu chu bộ thiên binh tiền tướng, Na Tra nương theo hai bên. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hạ giới mà đến, tại cơ tế không, treo lên mây phẩm, đi đầu hoa cái cậy vào Thiên Uy Hạo đãng, cộng đồng đè xuống đám mây, tìm cái kiếp kim túm Sơn yêu ma. Nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết. Hô lên lời này, tất nhiên là Na Tra trận đầu, mà bây giờ Tôn Ngộ không mất binh khí, cũng chỉ đánh sống chết mà bay, chỉ thấy đối đại yêu, cái này tam thái tử không chút nào Ba đầu tay nhanh như điện chớp, dựng lên hỏa kiếm thương, quanh. Một bước đạp xuống sóng lửa mấy liệt, hình dáng vạn trượng tam vị chân hỏa, lượn lờ quanh thân, khí thế hùng mãnh, trực tiếp đâm rách hư không hạ xuống mấy liệt sát khí bày ra đỉnh núi, lượgáp độc phủ. Thấy vậy hành động vĩ đại, nhau nhau reo họ không thôi. Thấy đối phương mang ra việc bình, độc giác huy cũng không có tiếp tục giấu rút, nâng lên mới vừa lại liền giết tới, mặc kệ cái kia con khỉ trực tiếp cùng tam thái tử đại chiến. Một cái là yêu sân vương, một cái là thiên giới chiến tướng, hai người đánh đến túi bụi, ngươi tới ta đi trong lúc đó, mấy trăm hiệp mã qua tinh thiết va chạm, lửa cháy mạnh anh minh. Đối mặt với như thế sát phạt khí cái kia độc giác hủy vẫn là rơi xuống hạ phòng, dù sao Na cha chiến lực là thật không thấp, có thể cùng nội không ngang hàng người, thiên giới yểm có, không bao lâu liền toàn thân cháy đen, bị đốt bị thương mấy chỗ. Chương 328, Hoàng Thiên xuất thế. Trấn áp hết thảy địch cẩu toàn định, tìm truy độc, đối mặt cái này đối phương hung mãnh công kích, độc giác tốn tự nhiên biết không có thể lại tiếp tục dây dưa, ai không muốn tùy ý sử dụng pháp bảo, nhưng trước mắt kết quả không phải thuật này không thể giải đáp, thế là liền vung tay lên cổ tay, quăng ra cái kia vòng tròn ở đầu cha trước mặt bắt đầu cực tốc bao quanh, huyễn quang Chính là cái này Con khỉ một lần lôi xé thắp thắp Thiên Vương áo bảo tay áo, vừa chỉ phía dưới hồ, đồng thời ra hiệu nhanh tiến đến chợ trận không thể đi đường lui của mình. Chúng ta tiến đến. Tứ đại Thiên Vương thấy thế, lập tức tế ra riêng phần mình pháp khí, theo đám mây phía trên trực tiếp hướng phía dưới chạy như bay, hướng phía Nacha Cho ở đỉnh núi trợ giúp mà đi fan này công đức lời nói, không thể bị một mình hắn đơn độc đoạn. Trước mắt cái kia yêu vương tất nhiên muốn thi triển thủ đoạn liền ra mà tác chế, nếu như có thể có thể bắt được, cũng coi như có thêm fan này cơ duyên, chính mình lúc trước đấu phòng quan vị yếu đi cái này Tam thái tử, tự nhiên không muốn thua nữa danh tiếng. Ngay tại bốn người đồng thời xuất thủ, Các loại cấm âm, bảo tán phóng thích huy hoàng trong đáy mắt, cái kia vòng tròn đã khởi động, độc giác huy ánh mắt phát lạnh, tất nhiên toàn bộ đến, vậy thì chiếu đơn thu hết. Tay áo huy động, làm phép gia trì, trong chớp nhoáng này vòng xoáy thoát lệ. Vô tận hấp lực bày ra, những binh khí kia tuy nói đã bị riêng phần mình chủ nhân tế luyện thành bản mậy pháp bảo, nhưng là vào lúc này như là thoát ly thiên địa trói buộc đồng dạng không bị khống chế, hướng thẳng đến đối phương bay đi. Bị cái kia vòng tròn bao lấy, hấp thu vào một cái khác không gian mà khó lường tìm kiếm, ngay cả phải Na Tra cũng chưa năng lực trốn, trong tay hỏa tiềm thường, tại khuôn vòng tròn, Hỗn Tiên Lăng cùng một đôi hỏa luân đều bị thu vào. Nghietsu Đưa ta binh khí tới. Na cha thấy vậy một màn cực kỳ tức giận, đưa tay liền xông về phía trước, gọi ra tam vị chân hỏa, quanh thân lượn lờ một trận, liên tục đập nện cẩm cái tia độc rắc chú đánh lui bách bộ sau khi. Nhưng trước mắt chính mình mất binh khí như là chém cánh tay, vô vương phát huy toàn lực, vừa tức vừa giận, trong con mắt bị bỏng ra ngọn lửa màu đen, trên dưới quanh người mải khí lửa lở, tốc độ cổ quái tâm ý tàn bạo mà ra. Mà cái kia thiên không phía trên, con cùng Lý Tĩnh người cũng chưa phát hiện trong đó giác, tứ đại vương thấy thế vội vàng đi, mất binh khí lại cùng trước mắt cái này yêu ma đấu, cái này sợ rằng gặp nhiều thua thiệt. Duy trì có Na Cha một người điên cuồng vậy hướng về phía trước bắt sát, là muốn cầm cái kia độc giác hủy ngay tại chỗ bắt giữ. Đã như vậy, vậy liền chịu chết đi, dù cho là tiên giới thiên quan, lại có thể thế nào? Ta chưa từng sợ qua lâu. Nói ngừng tay chỉ mới vừa xiên lại lần nữa đâm tới, Na Cha hoàn toàn không sợ, phía sau ba đầu sáu tay phóng xuất ra vô hạn hắc hỏa, bạo liệt khí mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đến từ thiên địa thăng bằng đều bị đánh vỡ, âm dương giao chuyển, rảnh trước mặt không gian vặn mèo, hai người tranh đấu trong lúc đó, toàn bộ vỡ vụn. Nơi xa khe đối miệng, một đạo hắc ảnh dần dần hiện ra. Toàn thân áo bảo đen che đậy vô phương nhận ra bộ mặt, nhưng là trên thân tản mát ra hát sắc ma khí, nhưng vô cùng lạ lẫm, vô hạn hoang vu tán ra yêu ma khí tức giống như nguồn gốc từ tại cổ, vô cùng lạ lẫm nhưng lại khủng bố như vậy. Tiếp tục, chính là như vậy, thời gian dần qua, từng chút từng chút thẩm đấu, thiên đình như thế nào? Cũng chẳng qua là trong lòng bàn tay món nhỏ thôi. Áo bảo đen phía dưới âm chắc chắc chuyển ra âm thanh. Nhưng là hát bảo nhân này không biết là, đang lúc hắn ở chỗ này quan vọng thời điểm, phía sau không gian vặn vẹo chậm rãi lên một bóng người. Đạo thân ảnh này cùng hắn hoàn toàn tương phản, theo trên người chỗ chiếu dọi ra khí tức nồng hậu dày đặc lấy trong thiên địa uy áp, một loại nguồn gốc từ tại thuần chính nhất hồng hoàng khí tức tràn ra. Lại gặp mặt. Nghe được cái này từng tiếng âm chuyên gia, người áo đen kia nhóm kinh hoàng quay người mà xem, liền gặp được phía sau chỗ nổi lên thân ảnh, trên mặt ý cười nhìn xem chính mình. Nhất thời như là rơi vào hầm băng. Người này khí tức trầm ổn mà không chút nào dễ dàng tan, thì nói rõ đối phương nội tình tâm hậu, thực lực thế này kém nhất cũng đã đến đạt đến thánh tầng thứ chỉ sợ nguyên hậu kỳ thậm chí đạo đều đã bị hắn nắm giữ. Là ngươi? Người áo đen tự nhiên gặp rồi người trước mắt, đã từng quay về hồng Hoang Đạp Phá Luân hồi vết tích thời điểm, liền đã từng tiến đến bãi phòng qua, bất quá đó lần chỗ hắn ở là nhân tộc từ đường. Hai người gặp nhau thời điểm cực kỳ không hợp lẫn nhau xuất thủ, bị đối phương chỗ trực tiếp giữ lại, không gian phong tỏa liền thời gian tuyến cũng cùng nhau ngăn chặn, nếu như không phải là chính mình đem hết toàn lực từ trong đó đào thoát mà ra, sợ là muốn thân hãm linh đổ, bị hắn bắt. Hoàng Thiên cười, cười chính mình tế luyện ba kiện trấn áp thần khí về sau củng cố cảnh giới, hợp đạo cơ hội đã bị chính mình tìm hiểu không sai biệt lắm, nhân đạo ánh sáng vẹn vẹn nhất cũng bị nằm trong tay, tính được một phen đại viên mãn. Trước mắt cơ duyên này, chính mình cũng cầm không sai biệt lắm, vừa mới giải phong đi ra liền cảm giác được nhân gian giới này cùng địa tiên giới chỗ giao giới, hiện ra như thế kỳ dị một tia vị đạo, đúng là mình đã từng gặp được người thần bí kia. Bằng vào giác quan của mình, hắn đương nhiên có thể dò xét ra đối phương vị trí chỗ, đã là như thế, vừa lại không cần ngưng lại. Trực tiếp tới gặp gỡ vị này thế ngoại cao nhân, nói không chừng còn là bằng hữu cũ gặp lại đâu, nhưng là không nở tới, một khi gặp phải liền nhận ra đối phương thân phận. Khi không sai, là ta, hôm nay ta đến đây, cũng là muốn nhìn xem người nào dám ở nơi này nhân gian giới trên dương oai, nhưng chưa từng nghĩ ngược lại là ngươi. Xem ra chúng ta ở giữa giới rộng rãi chuyển tới vạn đếm sao giữa không trung, vạn thiên giới vực cũng chứa chấp được ta, ngược lại là ngươi tên này ở đây. Ngươi thần bí trong lòng bàn tay hắc khí bước lên, a a, nhân tổ. Cái này nhân gian nữ hoa cũng không quản, ngươi lại để cho tới tham gia, lúc trước ta rời đi ngươi thật sự cho rằng là sợ ngươi hay sao? Hoàng Thiên nghe được đối phương như vậy ngụy biện về sau, cũng không làm nhiều giải thích, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy xa nhìn hắn chỗ, nhìn xem cùng độc giác hủy đại chiến na cha cười cười, hắn tự nhiên có thể nhận ra đối phương trong cơ thể ma khí nguồn gốc từ nơi này. Gieo xuống ma viên khí chính là thần bí nhân này một cái thủ đoạn. Muốn phải thông qua lần hành vi tới thẩm thấu thiên đình, việc này chắc hẳn Hạo Thiên đã sớm biết, bất quá là muốn mượn đây là giỡn, điều ra người giật dây thôi. Chính mình hôm nay cũng không cần điểm phá, hắn tới chỗ này một cái khác trách nhiệm vụ như một, chính là muốn cùng thần bí nhân này chân chính tiếp vài chiêu, tìm kiếm đối phương nội tình. Dù sao hồng hoang phía trên đại đa số sự tỉnh rơi vào nhân gian giới cùng thứ ba giới trong lúc đó, hắn muốn phải duy trì nhân gian giới hòa bình cùng nhân tộc chúng sinh an bình liền nhất định phải đứng ra. Hoàng Thiên chậm nói, nữ hoa nương nương sự tình ta tự nhiên không quan được, Hoa Hoàng cùng cao cơ 33 trọng thiên khuyết phía trên, ở vào mái vòm đỉnh phong chỗ kia treo cao. Không biết nhân gian cũng có thể thông cảm được, nhưng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, lương tựa nhân tộc thương sinh, mà trưởng cầm đồ đằng tín ngưỡng, nếu người loại dám ở này lô mãng nhiễu loạn thăng bằng, đại khái có thể thử một lần. Nói lời này thời điểm, trên người hôn nguyên chi khí chấn áp mà đến, chính mình xuất quan trận chiến đầu tiên tự nhiên muốn cùng dạng này người giao thủ mới có ý tứ. Người thần bí lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua na đối phương đã hoàn toàn lâm vào mất khống chế biên giới, chính mình thì không cần lại tiếp tục quan vọng. Nếu là cái này hoàng thiên lại tiếp tục dây dưa Hắn không ngần ngại chút nào yêu ma ngoại phóng em nói, để cho cái này cái gọi là nhân tổ lĩnh giáo một chút vô hạn bóng tối hoàng sợ trường 329, nhân tổ nguyên đạo, hoàng tiên chấn hỗn độn. Người thần bí xé rách không gian, trực tiếp lấp lóe mà đến, như vậy thân pháp tại hồng hoàng phía trên đủ để ngang dọc phong khoáng, nhưng là dùng tại tại đây không khỏi vẫn có chút thủ đoạn nhỏ. Hoàng tiên bật cười lớn, đây là ý gì? Bất quá tự nhiên vẫn chưa cầm để ở trong mắt, điều khiển thời gian chi đạo, từ đầu đến cuối phong tỏa không gian, tức thì vùng thế giới này trong lúc đó liền hiện lên chúa tể bí mà ở chỗ cái kia đỉnh phong trên tồn tại, chính là người thần bí đối diện khí kình mãnh liệt hoàng thiên, nhận tổ lực lượng bộc phát ra, đối mặt với hắn dạng này thân pháp, hoàng thiên chỉ là nhẹ nhàng nâng tay ngang trời nắm chặt, liền cầm cái kia xé gió mà đến một quyền, thẳng tắp nó lại. Người vẫn là quá chậm. Đây chính là nhân tổ lực lượng nha, đáng tiếc so với chiến đấu ngươi còn kém ta rất nhiều. Người thần bí cười lạnh một tiếng. Phía sau đột nhiên hắc quang bùng cháy mạnh, từ phía cuốn lên từng đạo từng đạo phong áp bị hắn khép lại một bên, cái này giải lụa màu đen ra, hóa thành một phương bao quanh vòng xoáy, cầm hoàng thiên bao ở trong đó. Không gian phong tỏa lại có thể thế nào? Chỉ cần cận thân xung quanh đều là ta loại kẻ tù tội, mặc dù ngươi này nhân tộc đệ nhất nhân cũng không ngoại lệ, người thân bí tràn đầy tự tin, từ trong miệng phun ra ra đại lượng mê vụ, muốn phải cầm Hoàng Tiên trong đi vào trong đó. Như thế nào đây? 510 mặc dù mình hiện tại không cách nào phá vỡ đối phương không gian trói buộc, nhưng là Hoàng Tiên đã bị mình cầm tù ở nơi này. Thực lực bây giờ phía trên, mặc dù vô phương cùng cái này chứng đạo hỗn nguyên thánh nhân đánh đồng, nhưng mình chỗ chia các mợ lực lượng đã sớm bị lắng động ở trong hỗn độn. Có hỗn độn cũng tại thì ma khí không cần thiết, có hỗn cũng tại thì chính mình vĩnh hằng bất diệt, nghiêm phong thủ đoạn, không thể coi thường nói tới đây chỉ cần có thể cầm nhân tổ cầm tụ, cũng coi như đến trận chiến này thành công. Ở nơi này bóng đêm vô tận bên trong, người đã bị hôn độn chói buộc, nếu không thể thoát thân liền sẽ lâm vào vĩnh hằng, như thế nào? Nhất định phải đứng ở nơi này chủ trên lập trường mới có thể cùng ngươi nói chuyện hợp tác sao? Sau cùng cho ngươi thêm một lần suy tính cơ hội, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, chờ chúng ta từ nay về sau lại không là địch. Thời khắc này người thần bí đã có chút ít hẳn cả giọng, đối mặt với đã từng có mắt không thấy Hoàng Tiên, hắn cũng có chút thục thủ vô sắc, đối phương thái độ cứng rắn, nhất thời có chút khó khăn dao động. Trạm tại sau lưng hắn Hoàng Tiên đầu, chính mình tuyệt đối không ngờ rằng thần bí nhân này tiên phú và nguyên thần vậy mà như thế chỉ đột, như vậy hậu chi hậu giác, có thể nào tại trong hồng hoang cùng thánh nhân đối lập. Đều nói thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, liên lại biểu lấy đối phương sớm đã đã vượt ra thế giới quy tắc cùng vạn vật tạo hóa ước thúc, bất sinh bất diệt là thứ hai, có thể chi phối tạo hóa che trời thuật mới là trọng điểm. Còn cần lực luyện. Hoàng Thiên lật bàn tay một cái, từ phía dưới triệu hồi ra một đạo hình vương bản cờ, mình tại bàn ở ngoài, mà thần bí nhân tại trong mâm vẫn như cũng phóng thích chầm chầm thuật, hoàn toàn bên trong giết. Đột nhiên theo dưới chân hắn tản mát ra tinh thần chi quang đem toàn bộ chiếu sáng, không gian chung quanh lực lượng nguyên bản bình tĩnh vô vị, đột nhiên liền náo động, chập rãi chảy xuôi tại nó quanh thân. Phát giác được cái này, một tia khác thường người thần bí đột nhiên quanh người, nhưng đã quá muộn giờ phút này hắn thân ở tuyệt cảnh, đã vô lực thoát thân. Cái này bản cờ dĩ nhiên chính là Hoàng Thiên Trú diễn hóa ra được thiên số, căn cứ lúc trước Miêu thuần ván cờ tâm đắc lĩnh hội, đã cẩm hắn luyện hóa, trong đó, Sơn, Hà, Nguyệt, trong đó học, đơn không thể cơ Người thần bí bừng Mười lai ngươi đã sớm thật là âm hiểm. Hoàng Tiên lắc đầu, vốn định dùng cái này đi thử một chút ngươi bản lĩnh, nhưng chưa từng nghĩ nhất định yếu đến đáng thương. Dứt lời vung tay một cái. Tuy nhiên không gian phong tỏa, nhưng lại từ bên trên truyền đến lôi trận nổ ầm âm thanh, người thân bí hoảng sợ hướng lên ngẩng đầu, mình bây giờ đã vô lực dãy rủa. Dưới chân bàn cờ, vận chuyển tinh thần lực lượng đem hắn một mực chế trụ, hắn mỗi một bước cũng giống như con cờ đồng dạng đã sớm bị đo lường tính toán rõ ràng, nhìn như lộn xộn bãi chói lại khiến cho hoàn toàn không thể thoát. Chín tòa to lớn đỉnh đồng cao, đỉnh kia xuất hiện tại chân trời thời điểm tứ phía phong bạo cũng bắt đầu có lên. Đây chính là Hạ Vũ Vương vì trấn chủ cựu châu số mệnh cùng nhân tộc long mạch chuyển thừa chi lực tối cường chí bảo, lấy cốt chi trọng khí mà danh xưng. Cựu đỉnh phân lập mà có thể trấn tất cả đại châu bộ, cựu đỉnh hợp thuộc về có thể trấn thương hại hành lưu, từ cổ chí kim tăng thương. Dầm dầm rầm tiếng vang sau này, chín tòa đại đỉnh liền từ chung quanh rơi dụng xuống, kết liệt trọng áp phía dưới người thần bí toàn thân khí đều bị sôi trào, thấm khổ đoạn mộ tiêu thảm. Lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt tranh đấu thời điểm, hắn thì đã không phải hoàng đối thủ, mượn cơ hội chạy trốn, bây giờ gặp gỡ đối phương xuất quan, dù là liệu lên hỗn độn lực lượng, giá trị sinh mệnh bản nguyên, vẫn như cũng vô phương cùng hắn chống lại. Dù sao lúc này Hoàng Thiên là cảnh giới sớm đã thâm bất khả trắc, nhận đạo ánh sáng, một người đơn độc nộ thủ đoạn như vậy, không phải hắn cái này dễ hiểu tu vi có thể lãnh động. Một bên khác đại chiến đã gay cấn. Phong Mana cha như là không thể quán thúc đồng dạng không ngừng hướng phía độc giác hủy phát động tấn công mạnh, đối phương cũng phát giác không đúng, vì sao lấy đi binh khí, lần này ngược lại càng đánh càng hăng. Na cha lăng nhiên điên cuồng, toàn thân trên dưới hắc hỏa lửa lở, tam vị chân hỏa đã sớm bị ma khí ăn mòn, quyền cước tăng số cộng đắng, một cái tản hủy diệt cơ hội. Tôn ngộ không lý tính hai người cùng đằng sau rất nhiều thiên binh thiên tướng thấy vậy một màn có chút kinh ngạc chưa từng nghĩ Na cha giống như này của bạo vai, nhưng hoàn toàn không thể từ trong đó nhìn ra mới khỏe cái này hốn độn ma khí khíen lẫn ở bên trong nếu không hướng ngoại hiện hình thì rất khó đem rõ xét rõ ràng dù là tôn ngộ không thực lực siêu phàm cũng có thể đem mê hoặc thiên đình phía trên Hạo thiên xem một màn này hắn biết rõ phải tự mình xuất thủ trước mắt Na cha sự tỉnh còn không đáng kinh ngạc động đám người còn lại một quả này ma viên dù cho hốn lộn thiên ma cắm ở thiên đình cơ hội liền muốn mận kỳ phản qua một kích Nếu là trước mắt bại lộ, con ngựa kia liền thất bại trong gang tấc còn cần thay hắn đường. Thế là con ngón đúng ra, theo trong tay áo lấp lóe một đạo lưu quang thẳng đứng rơi xuống chân trời, phiêu nhiên rơi xuống, chỉ chọn đi vào Na Cha sau lưng phong chỉ, trong nháy mắt liền nhập thể thần đấu, đàn trung, ấn đường nhị chỗ huyết vị toàn bộ ngưng tụ hỗn độn ma quang, bị đạo này linh quang chói mắt. Một bên khác người thần bí đang đứng ở khổ chiến dày vò bên trong, đương nhiên không có cách nào phát giác được Na Cha, thế là trên người hắn dạng này vánh liệt lên ma khí, bị Thiên tạm thời áp chế xuống. Khôi phục thần trí, Na giống như đại mộng mới tỉnh. Phen này sau khi giao thủ chính mình mới ý thức được phát sinh bao nhiêu, binh khí được thu mà chính mình lại không được lại, rơi vào đường cùng đành phải bại lui đi về lý tính mấy người cũng là càng không hiểu, bất quá dưới đây hơn nữa cũng không cần nhiều lời, vậy liền đành phải lại tính toán sau. Tôn Lộ không nhất thời cũng có chút sức đầu mẹ chán, song phương binh khí đều bị lấy đi, nhất thời lâm vào khốn đốn, ai cũng nói này yêu mà coi là thật vô giải, nhân gian khi nào ra này hung ác dã nhi. Độc Giác Hủy cuồng nhiên nhưng cười to, giơ tay chỉ thiên, cười mắng ở trên bầu trời chúng thần cũng bất quá như vậy. Chương 330, Hoàng bá đạo như vậy. Tôn không ngờ cũng chính là những ngày bạn sự. Được từ phía trên giới mời đến chư thần cũng lại bất quá là chút ít bao cỏ hàng mà thôi chỉ dựa vào những thủ đoạn này cũng xứng cùng chúng ta giao thủ phía sau còn yêu să sát trong tay đao bớ ngấ lên trước trận độc giác hủy bá khí nghiêm nghị trong tay treo vòng dây hoàn tay phải đồng thời cầm cơm xoa đầu ngg cao nhìn trên trời cao tầng mây l đỏ đối mặt tại một ngày này tiên ra chúng thần không hề sợ hãi khí độ như thế là thật bất phàm lý tính bọn người ánh mắt nghiêm túc cái này cường giả ở nhân gian xuất đạo như thế nào vô danh không biết lại là thần thánh Phương nào Lý Thiên Vương đây có thể như thế nào cho phảiônộ không lúc gấp vào đầu bấtthai Con khỉ lần này ngược lại cũng có chút ít phiền phức, vốn cho rằng mời đến cái này một đám tiên gia có thể giải quyết, nhưng chưa từng nghĩ bị cái này yêu ma trở tay đánh cược một lần, rơi xuống thiên đỉnh thể diện, cái này thực lực chính mình quả thực không được. Chẳng lẽ lại còn muốn làm phiền Linh Sơn chư Phật, Nam Hải Quan Âm? Không thể không có có thể một chuyện không nhọc hai chủ tôn ngộ không ở trong lòng nghĩ đến chỗ này, chuyện cái kia đại thiên tôn điện sẽ cho ra phó, nếu không có thể nào tùy ý thiên đỉnh uy nghiêm bị một nhân gian thảo mãng chỗ tất đoạn. Chúng ta như thế như vậy, bị đối phương chốt kiềm chế, chính là bởi vì mất pháp bảo, mà đây năng lực bộ binh khí thủ đoạn cũng chưa từng trước đó ngờ tới trước mắt xem ra cũng phải tìm chút ít biện pháp, không bằng ngươi về lại thiên đình nhìn xem có cỡ nào tiên gia thủ đoạn có thể chế trụ này yêu. Ý gì? Nộ không nhất thời không đốn, nhưng là rất nhanh liền hiểu rõ, đã là kể từ đó chẳng bằng tìm một chút vô hình có thể bắt pháp khí, cái gọi là hưu hình có thể dấu vết, liền sẽ bị đối phương chỗ bắt được, cái kết như gọi tới vô hình pháp bảo, như nước kia hỏa công lao. Tôn nộ không vội vàng chào từ biệt, kể từ đó cũng phải lại lần nữa xoay chuyển trời đất tìm lấy cơ duyên, bái ta láo tôn đi, nước kia kia lựa quân hai vị tinh túc tiên quan tu hành chỗ xem một chút, mời hắn hai vị đến đây nhân gian trợ trận, mong rằng mọi người lần thứ hai vì ta áp trận chống cự yêu ma kia. Như thế cũng thế, thủy hỏa không cầm, có lẽ thật có cơ hội có thể phá này cục. Lý Tính gật đầu đáp ứng. Con khỉ lại lần nữa cấy mây đạp gió, xoay người thượng tiên, ăn cơm, thiên giới hành trình làm đi bái phòng mặt khác hai vị. Hạo Thiên ngồi tại Lăng Tiêu phía trên biết được việc này, trong lòng tịnh không ngoài ý muốn, nguyên tắc nói tới con làm cần ban mời các phương tinh tốc tướng, sau cùng cho đến thủy hỏa hai vị tinh quân đến đây cũng không có kế khả thi về sau vừa rồi dừng tay. Tất nhiên xiển giáo môn độ không thể giải quyết, bên kia lại tại áp chế áp chế tiệt giáo khí, cả hai lẫn nhau tranh chấp vô ý, chẳng bằng để bọn hắn kiến thức một chút chân chính tuyệt thế thủ đoạn vì sao? Thái thượng lão quân lão đạo này ức gì thiên đỉnh tiên quan cũng ra, thua ở hắn đạo này phục bút phía dưới. Kể từ đó nhân giáo hưng liền có thể lại lên một tầng, bất quá chỉ là môn hạ một con trâu đen liền làm như thế chạm đến tiên đỉnh sự tỉnh còn giữ lại hắn cơ duyên, ngược lại cũng không thua thiệt cái này kim cương mại công lao. Tốt nộ không rời đi, Cái này kim tún núi xung quanh tranh liền chỉ còn lại có Hoàng Thiên cùng thần bí nhân kia ở giữa chiến trường, bất quá gấp chiến trường chẳng bằng nói đơn hướng nghiên ép, dù sao tại lúc này tình là Kỳ Bố Khai vương phía trên đã mất xuống cửu đỉnh. Như thế đồng thời trấn áp thời điểm, người thần bí hôm nay chắp cánh khó thoát, trên thân hỗn độn mất đi mãnh liệt tiêu đốt, nhưng cũng không địch lại cái này quần quần tinh quý biến hóa, các loại hiện tượng thiên văn thuật ở tại quanh thân diễn biến. Mượn nhờ những pháp khí này, nhân gian truyền thừa đạo toàn bộ nắm ở trong tay, đối mặt với người thần bí thân phận, hắn cũng không muốn chần chừ nữa, tất nhiên cùng ma tướng quân bên kia cùng nhau diệt trừ là đủ. Nhưng nghĩ lại thực lực đối phương nội tình không cả. Với lại cũng không phải là một người, còn muốn bắt sau lưng tư thế, làm cần lưu hắn cái mạng, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tùy ý chen chân nhân gian giới sự tình thì đã nhưng chọc giận tới chính mình làm nhân tổ dưới đại tuyến. Cũng làm để cho hắn biết được nhân gian chỗ nào, không phải bọn hắn liền có thể tùy ý xâm phạm vị trí. Thời gian nguyên đạo, tuyết nguyệt quang hạ. Hoàng thiên tôi tốc cựu đỉnh ấn mở bắt đầu phi tốc xoay tròn, ở trung quanh hình thành một dòng lũ lớn, đang điên cuồng nhiều màu trong lúc đó hiện ra một đạo mênh ánh sáng. Giống như theo cung cột mà đến, đạo ánh sáng này lưu có cực kỳ hùng khả năng đang không ngừng cọ rửa người thần bí, đem trên thân áo bảo toàn bộ xé rách hòa tan, với lại lao hóa đối phương nhập thân, nguyên thần. Người thần bí cảm giác mọi loại hoảng sợ, lại muốn như vậy ăn món đi, chỉ sợ hôm nay liền bị triệt để đoạn tuyệt ở đây, hôn độn bất diệt có thể nhảy thoát luân hồi, thế nhưng là một khi hoàn toàn tang dã, vậy mình liền xem như tập hợp mọi loại hôn độn ma cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hoàng Thiên, lưu ta một mạng, ngày sau gặp nhau không cần lấy cái chết đánh nhau, nếu không còn đem sinh tử bất luận, đến chết mới thôi. Nghe đối phương trong lời nói mềm yếu, nhưng lại vẫn như cũ xen lẫn ý hiếp, Hoàng Thiên manh mối khẽ động, trong ánh mắt nổi lên một tia lăng lệ, xuẩn mất khuôn. Chuyện cho tới bây giờ vẫn còn ở này đẩy mình nội tình thế lực, quả nhiên là không phải tốt xấu. Luân hồi lại có thể thế nào? Nắm giữ thời gian pháp tắc mình tại mượn nhờ hợp đạo cơ hoàn thành siêu thoát, như thế nào lại sợ hắn, sau đó tăng tốc cọ giữa cùng cự đỉnh lưu động. Một đầu thanh sắc trưởng Hà lao nhanh mà đi, ở nơi này trường Hà bên trong, bị không ngừng đánh thẳng vào người thần bí tiếng kêu rên lên hồi, như thế cùng bạo thời gian trôi qua, ngay cả phía dưới vững chắc căn cơ tinh thần kỳ bản cũng bắt đầu liên tục run rẩy lăn lư. Ta tan hết, hết thể làm khó dễ được ta. Sau này tái đấu ngươi hẳn phải chết tại hỗn độn phía dưới. Vào lúc đó, quảng trường Hà bên trong phát ra dạng này một tiếng tức giận gào thét, Hoàng Thiên hoàn toàn không thèm để ý, bất quá chỉ là phế lối chó sủa thôi. Lúc trước gặp mặt thời điểm liền có thể chết chém chết, lưu hắn một mạng bị hắn đào thoát, bây giờ còn muốn có lần sau, vậy liền mang theo nguyên thần của người có đầu rút cổ vào luân hồi bên trong đi. Không. Người thân bí trực tiếp cầm toàn thân của mình nục thể nổ tung đánh nát, dùng cái này sáng lập cường đại không gian chấn động, cũng là thủ một đầu thông đạo vết nứt, sau đó từ trong đó chạy thủ mạng, lao đến đi vào ẩn khe hở. Dù cho là đã dùng hết thủ đoạn cũng miễn cưỡng có thể chạy trốn có thể nguyên thần cực độ yếu đất, nhiều lần sẽ rách phía dưới cũng hấp hối, tuy nhiên thùng không gian cách trở, trốn vào luân hồi, có thể trọng thương sắp chết. Nhưng là ở sau lưng hắn quang lưu phía dưới, hoàng thiên ánh mắt lạnh nhạt, đang nhìn chăm chú không gian khép kín về sau lắc đầu, lập tức trong mắt thốn mang lấp loé. Đây cũng là một bước ám kỳ. Cái kia hỗn độn thế giới xen lẫn tại thời gian tuyến bên ngoài, còn không có biện pháp hoàn toàn tiến hành thăm dò, liền nhờ vào đó làm dẫn thật tốt thi triển một phen thủ đoạn. Vừa mới bất quá chỉ là có ý định từ bỏ rời đi thôi, điên cuồng chạy trốn trong lúc đó thần bí nhân kia làm thế nào có thể chú ý những này? Thật tình không biết tại hắn thoát thân thời điểm trên thân liền đã bị Hoàng Thiên trói lại thời gian nhân quả công xưởng, lúc này không cách nào chạy trốn. Chỉ cần Hoàng Thiên mở rộng thân thức, cầm nguyên thần của mình kỷ niệm dung nhập này thời gian trường hà bên trong, mặc dù đối phương dấu kín tại thời gian cuối cùng cũng có thể đem đảo ra, chỉ là tiêu hao không nhỏ, với lại trong thời cơ không thành tụ. Chuyện hôm nay trước tạm đi lại, sau này còn gặp lại. Luôn luôn không hề bận tâm nhân tổ khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Quay đầu quay người lại nhìn Kim Túm bên kia núi chiến trường, lắc đầu liền triệt hồi không gian chế, tan thân rời đi. Nhỏ, 331, cái này thiên đỉnh là chống thiên đỉnh. Cái này tam giới là chấm tam giới tìm siêu phẩm, tìm siêu phẩm. Thiên đình rất nhiều cung điện lẫn nhau săn sát, tại mây mù cuồn trong lúc đó, tiên sơn động phủ chỗ nào cũng có, toàn bộ biển mây đen vận mốc, tại tiên mây lượn quanh một chút rất khó tìm dấu vết. Khó lượng tiên duyên người trốn vào trong đó, sợ sẽ bị lạc phương hướng, nộ không ngược lại cũng không phải lần thứ nhất đến đây, nhưng cũng thực đường tạm, liền đành phải hướng về chấn thủ tiên binh hỏi thăm, cuối cùng được chỗ. Hỏa thân điện phủ. Phía sau ba kiện pháp khí treo, kiếm, ngũ long luân, chiếu thiên nhiên tại trên đại điện, đây cũng là cả quân phủ nghiêm. Năm đó La Tuyên Thượng tiên thời điểm, Liên ở chỗ này đi tu cung điện, an tâm bổ túc, đi qua lâu như vậy khổ tâm tu hành, cũng coi như được một phen tạo hóa, mà ở nơi này giống như thiên cảnh phía dưới cũng chưa từng lay biếng. Giờ phút này đứng ở vạn quạ hỏa ấm trước đó, phun ra lửa cháy mạnh, dùng đầu ngón tay chỉ dẫn tại hồ thân chúng quanh bị bỏng lửa cháy mạnh, khống hỏa chi thuật độc bộ khắp thiên hạ, có cái này tốt nhất pháp khí rèn luyện, hỏa 677 Đức Tinh quân danh truyền nhóm hung hoang. Thiên đình lâm tuyết, Thái Bạch Kim Tinh đứng một bên, thăm, "Bảy lần này con khỉ thượng tiên nhất định có biến số, cái này Hỏa Đức Tinh quân lúc còn sống chính là giáo đệ tử, thủ đoạn siêu cường, nhưng là lần này không thích hợp a." Hạo Thiên cạn nhưng nở nụ cười, có gì không thể. Tiết giáo lưu người thần thông quảng đại, vốn là có được trời ưu ái tư chất, lại thêm hắn lúc trước học nghệ tinh xảo có được chân truyền, vạn quạ hỏa ấm trận liệt hồng hoàng, trợ giúp Vân Dao thời điểm liền đã siêu phàm, đại bại hoàng thiên hóa hỏa long đạo diễm trung tiên làm sao không thể. Nghe nói Hạo Thiên nói, Thái Bạch Kim Tinh cũng lung túng nhưng nở nụ cười, dù sao cái này Hỏa Đức Tinh quân tuy nói thực lực không cạn, nhưng làm tiền quan, nếu là hạ giới sợ tại cái kia lý tính hợp. Dù sao lúc trước tất cả mọi người biết rõ là tuyên tại nhân gian đấu pháp cũng là nhất tuyệt, nhưng về sau lại chết vào lý tính bảo tháp áp phía giới, kể từ đó cũng là tính toán khúc mắc. Lúc trước Họa chuyện lưu lại căn nguyên, liền chôn với này, lúc trước Hạo Thiên Phong thần về sau ở trong Thiên đỉnh Tiễn giáo phân lập thời điểm, Hỏa Đức tinh quân chỉ sợ trong lòng sớm có biến số, việc này sau đó mới tiến hành định đoạt, còn muốn cùng cái tia Tiễn giáo thánh thầy, bây giờ để cho hắn hạ giới tiến đến cùng những ngày kia cửa Thiên tướng cộng đồng nan định, e rằng có không ổn. Hạo Thiên tự nhiên biết rõ Thái Bạch Kim Tinh là ý gì. Bất quá này một khắc hắn cũng không có bất luận cái gì ra mặt ngăn cản mục đích, theo chính mình ban bố điều lệnh trong nháy mắt đó, hai bọn họ nhất định phải nghe Triệu Ngụy Tuyền, dám can đảm có bất kỳ ý kiến, chính là cùng Đại Tôn đối địch. Cái này trong tam giới cộng chủ người hiện tại an vị tại Lăng Tiêu phía trên, ai dám đưa ra tựa như đề nghị hoặc là hành sự nghịch phản, đó chính là cùng cái này tự hình tiên đỉnh đối nghịch. Hạo Thiên đứng dậy, chậm rãi hướng phía dưới, đi đường qua ngọc thạch bậc thang, đứng ở một bên thạch lan quản trước hướng phía dưới nhìn xuống nhìn xem mây mù quấn, "Thiên giới mê ông." Than nhẹ một tiếng sau đó quanh thân khí lang dâng lên, Hạo nhiên khí giống như của lan, một cỗ khí phách hiên ngang uy thế chiếu rọi chư thiên. Thần uy vô hạn. Cái này tiên đỉnh là chống thiên đỉnh, cái này tam giới là tam giới, ta cùng này cộng chủ thiên điệu theo lấy kiếm trấn thủ giới, dám can đảm kệ không theo chính là cùng ta tác phẩm đúng. Trong lúc nhất thời bá khí hàng sinh, lấy cái này uy nghiêm bài thoát tầng giới, có lẽ tất cả mọi người đã quên tuy nói vị này thánh nhân cùng cái khác thân phận tương xứng, nhưng Hạo Thiên chân chính thân phận sớm đã thống nhất siêu thoát, vốn là cái kia chúng sinh kính sợ. Tôn Lộ không đâu thèm nhiều như vậy, Hạo Thiên nghĩ không có quan hệ gì với hắn, tự nhiên là chạy đi xin giúp đỡ. Một khi toàn bộ cửa điện liền nhìn thấy Hỏa Đức Tinh Quân lay động thủ thế, trước mặt vạn quạ hỏa trong bầu phun ra lửa cháy mạnh, lập đi lập lại bị bỏng, lại thêm chính mình thao tác, trong nhất thời hỏa sắc nhiên, chiếu sáng lên cả tòa đại điện. Hỏa Đức Tinh Quân ta lão tôn tới chơi con khỉ một cái lắc mình lên điện, điệnảy dụng đến một bên trông ngồi bên cạnh la tuyên vừa nhìn nhất thời kinh dị nghĩ không ra cái con khỉ này bất tình lỉnh chạy đến nơi đây lại có chuyện như thế tương quan hắn theo đường tăng Tây đi lấy kinh tam giới đều biết bây giờ như thế nào nháo đến chính mình tới nơi này đại thánh tới đây có gì muốn làm ma hòa Đức tinh quân vẫn phải là kính mặt núi một phen dặn dò về sau con khỉ nói ra thỉnh cầu tục ngữ nói không cầu được Thủy hỏa chính là muốn tới đây mời người rời núi giúp ta một chút sức lực mang lên nơi cái kiaong hỏa lệnh cờ theo ta hạ giới hàng yêu có chuyện như thế hòa Đức tinh quân nghe xong kinh hái Dội vàng tiện tay nhặt lên cối lửa, khiến cho một cái cất bước đi qua, đứng ở con khỉ bên cạnh. Chính mình ngày bình thường coi đây là pháp khí điều khiển văn hỏa, bây giờ cũng là này Đường Phong mang thời điểm. Tiểu thần theo đại thánh đi một lần, gặp gỡ yêu vật kia. La Tuyên trong lòng cực kỳ vui sướng khoái khoái, chính mình nghe nói Tôn Ngộ Không dạng, cái kia Na Tra bọn người tất cả đều thúc thủ vô sách, liền lý tính cũng chen vũ mà về, mang xuống Thiên binh Thiên tướng thùng rông tiêu to, không địch lại yêu vật, còn bị người lấy đi pháp khí. Nhất định đại khoái nhẫn tâm, đây mới gọi là ngày bình thường tự khoe là đạo môn chính tông, tam thanh đầu truyền, hiện tại xem như áp chế hắn khí. Trước mắt chính là mình thi triển thủ đoạn thời cơ tuyệt cao, tiết giáo tiên vĩnh viễn không bao giờ rơi, còn xem hôm nay, còn không gấp, ta lại đi tìm một người con khỉ chắp tay nói cảm ơn. Còn có một vị nhân vật, Cung hòa Đức Tinh quân là tiên cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, từng là hạ giới thương nghiệp chi nhánh dung cả người, về sau chiến bại thân tử về sau bị Khương tử nha xác định phong thần thượng thiên làm bắt đầu ngũ khí thủy đức tinh quân. Trường quản thủy bộ chi lệnh, có thể quản kiểm soát kênh Giang rất hệ nước cũng coi là thiên giới số 1 người tài ba lỗ hùng. Đại thánh này tới liền vì chuyện này. Thủy Đức Tinh quân theo điện đầu phía trên đứng dậy. Từ bên cạnh lấy ra mình một kiện pháp khí, cười a a đi đến Tôn Ngộ không trước mặt, trước mắt nên chính mình ra mặt cũng phải hiện ra chút ít bản lĩnh làm chút ít thủ đoạn. Dù sao liên quan đến Tây Du kết quả, nếu là có thể chúc cái này sư đồ giải vây, cũng coi như vứt công đức một kiện, đối với mình tu hành rất có ích lợi, sau này để chỉnh cái ở trong thiên đình số mệnh cũng sẽ bị chính mình chỗ dính lấy một chút, như thế mị xoa sao lại không làm. Đại thánh ngươi xem. Nói xong, Thủy Đức tinh quân hướng về Tôn Ngộ không lấy ra trong tay một cái tiểu trùng, ra vẻ thần bí ngồi trước mặt đối phương, về hắn giạng giải trong tay mình dạng này thần khí ý lực. Trong này bên trong có ta vận tải Hoàng Hà chi thủy, cái này Hoàng Hà thủy thực lực không thể tầm thường so sánh, một bắt chính là một giang Hoàng Hà chi thủy, nửa chung chính là nửa giang, không phải lần này hạ giới muốn hàng yêu vật kia. Nửa chung là đủ rồi con khỉ trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, nghe đối phương như thế đảm bảo, trong lòng mình liền có nắm chắc, nhìn yêu ma lúc này như thế nào hành xử thủ đoạn, thủy hỏa hai vật đều bị chính mình mượn tới nhất định có thể đủ bài trừ hắn tà thuật. Tốt, chúng ta vậy thì tiến đến. Thế là Tôn Ngộ Không từ trên trời mời tới hai vị tinh quân, Miền Nam Tam khí hỏa đức tinh quân, Bắc Đầu ngũ khí thủy đức tinh quân hai vị tiên trưởng tới Hàng Yêu. Trấn lên đám mây, lại lần nữa tiến đến tiêu chiến. Độc Giác Huỷ nghe nói con khỉ lại tới, trong lòng giận dữ không thôi, nghĩ không ra hồ này lại có như thế dẻo dai, bị chính mình đủ tiểu trận ép, còn không chịu thua. Nhắc lên mới vừa xiên, mặc giáp trụ ra trận, hôm nay hắn phải xem thử xem cái này Tôn Ngộ Không rựa vào thủ đoạn cùng mình nuôi, rốt cuộc năng lực chuyển đến thần thánh phương nào cùng mình nối nghịch, nếu là lại đi quấy rối, liền đem hắn cùng nhau bắt quay về động phủ sự tử. Chương 332, Tôn Ngộ Không, cái này như thế nào cho phải? Cầu Tôn Định, tìm truy độc. Không gào to một tiếng, vị, ngươi cái này yêu tặc, còn dám ở đây tạo tứ. Hôm nay chính là thân thể ngươi hãm bị bắt thời điểm, còn không mau mau tới hàng. Ta nhìn ngươi đây là thất tâm phong." Độc Giác chú cười lạnh một tiếng, trước mắt cái con khỉ này, nhất định không biết trời cao đất rộng, mất binh khí pháp bảo còn dám lần thứ hai gọi khí, lập tức đưa tay giận mắng. "Ngươi cái này tôn thật sự là không biết tốt xấu, lưu tính mệnh của ngươi vẫn còn dám đến đây sơn môn lấy sự tình, hôm nay liền đem ngươi cầm xuống cùng nhau đi vào giết làm thịt, cũng làm cho các ngươi sư đổ người cộng đồng lên đường." Nói xong Độc Giác Hủy liền giơ tay lên bên trong cương xoa, bay về phía trước chỉ mà đi, đầu trực chỉ tôn ngộ không, mặc dù xung quanh thần tiên rất nhiều, nhưng hắn trong mắt hỏa Muốn thẳng đến, cái con khỉ này tánh mạng, đủ tiểu cản trở phía dưới đã sinh lòng tham ghét, dựa vào bản lãnh thông thiên, người nào đến này hắn sẽ cự. Thinh quân, động thủ. Một bên Hỏa Đức tinh quân bỗng nhiên vùng lên phong hỏa lệnh kỳ. Mây thời gian, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, theo cái kia hồng cửa chập chẩn trong nháy mắt liền giáng xuống vạn trượng hỏa lưu, này hỏa không thể coi thường, giống như có linh phú, trong nháy mắt liền hướng về 23 xuống bị phòng lên đến, toàn bộ kim tốn núi phủ cận cũng trực bị, bị trở thành biển lửa, bang tuyết tăng giá, trong lúc khắp núi tiếng, lên. Tiểu yêu nhóm nhao nhao tự mình chạy tán không nghĩ tới lại sẽ đưa tới khủng bố như thế chi sát thần. Như lưu hỏa dính vào người tựa như rọi phù cốt, như bóng với hình, không đốt đến hóa thành tro tàn sẽ không dập tắt, thương vong thảm trọng trong lúc đó rất nhiều tiểu yêu mệnh tang biển lửa. Nguyên lai là hỏa đức tinh quân. Độc Giác Hủy nhíu mày, tên này thế mà lại có như thế thủ đoạn. Nhìn xem Di Thiên đại hỏa, trong lúc nhất thời cũng lâm vào cục diện bế tắc bên trong, không có cách nào đành phải né tránh, thế nhưng là biển lửa kiết như gió không ngừng chạy như bay, hai bên thiêu đốt trong lúc đó căn bản không ẩn trốn. Ánh lửa tiến vào nước, đại địa cả trên trời dáng mây cũng bị xua tán đi không ít đứng ở đám mây cấp thần tiên từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, nghĩ không ra cái này, tình quân suất thủ lại có như thế thủy chuẩn. Vẹn vẹn tế gia phong hỏa lệnh kỳ liền có thể thi triển cái này đại thần thông, nếu cầm cái kia vạn quạ hỏa ấm truyền xuống, há không có thể trong khoảnh khắc đốt đi núi này, đầu cầm cái này yêu ma hóa thành cho tàn. Mắt thấy ngọn lửa kia bị bỏng càng thêm chần đầy, Hỏa Đức Tinh quân muốn phải lại vì hắn thêm trăm thêm một đạo pháp lực, trong lực móc ra phong hỏa lệnh kỳ lại lần nữa đầy, đạt tới ma quật, là ngay tại hắn thủ trong mắt, phía dưới nổ rất lớn. Biển lửa làút, độc giác lấy đứng trên đỉnh núi, tránh đi phía dưới vạn hỏa, ngón tay cứng xoa, một cái tay khắc gác ở giữa trời phía trước nắm một cái vòng tròn, Tôn Ngộ không nhìn thấy mười phần sợ hãi, muốn phải ngăn cản nhưng cũng không còn kịp rồi, chỉ một thoáng xung quanh tràn ngập lên vòng xoáy trong, quét ngang trong lúc đó đã tạo thành vô tận hấp lực. Cẩn thận, nhưng là thì đã trễ, Hỏa Đức tinh quân trong tay phong hỏa lệnh kỳ trực tiếp tởi ra trường khống, hướng phía cái hướng kia bay đi, mặc cho Tôn Ngộ không như thế nào đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi, bị vòng tròn kia bao lấy như là hút vào trong hư không, nhưng mà không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhìn thấy cảnh này, độc giác ngựa mặt lên trời cởi dài, muốn cùng chính mình đấu chất pháp, bọn hắn vẫn là còn nói chút. Hỏa Đức tinh quân giật nảy cả mình, không nghĩ tới mượn nhờ chính mình triệu hoán liệt hỏa trong mắt, lại bị đối phương lấy xảo, cái này độc dát hủy quả thật có chút thủ đoạn, với lại cái kia vòng tròn vậy mà có thể bộ lấy vật vận. Cầm chính mình gió này hỏa lệnh cờ cũng cùng nhau trụ vào đi, nhất định làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, nhân gian khi nào có cái này yêu vật, làm hại làm loạn. Lại đến. Tôn Ngộ không hướng phía khác bên cạnh hô to một tiếng. Thủy Đức tinh quân nghe nói cũng không hàng hổ, trực tiếp mở ra tiểu trùng, từ không trung phía trên cầm cái kia hoàng hạ nước đổ dưới, vẻn vẹn chỉ là dòng nước một trụ thời gian, liền từ cái kia tình không phía trên tới xuống một dòng chi thủy. Hoàng hà ngập trời đại thủy mãnh liệt, sóng nước lục lọi trong lúc đó giống như triều tịch giật lên, cái kia vừa mới theo trong biển lửa chạy trốn ra ngoài tiểu yêu nhóm, thấy vậy một màn sợ vỡ mật, có thậm chí trực tiếp tại chỗ kinh hái mất mạng. Khung bố như thế cảnh, cuộc đời trước đây chưa từng gặp, lúc đến tận đây nhật mới biết thiên đỉnh dưới đáy tích xúc, kinh khủng bừng nào. Cái kia bay lưu thẳng xuống dưới hoàng hạ chi thủy, cấm yêu quái hang động ba phủ, toàn bộ tiểu yêu đều bị cọ giữa ba phủ, nửa cái đỉnh núi đều bị sóng lớn bị mất. Thiên binh chúng thấy thế vỗ tay bảo hay. Độc trong lòng tức giận mọc tràn, những này đục người như vậy vô lại, ỷ vào trời cao mây sâu hạ giới hành hay tất nhiên muốn biết chính mình vào chỗ chết, vậy hôm nay liền cùng cái này một đám thiên thần đấu cái người chết ta sống, hắn bạn không tin bằng vào thủ đoạn mình sẽ còn thua cái này một đám tiên ra. Thủy Đức Tinh quân tiếp ta một tay. Độc giả hủy gào thét mà lên, mình cái kia thiên không xuống dòng nước lũ bay lên trên chỉ, thân ảnh nhanh như kinh hồng, thân pháp làm cho người khó quán bát, trong nháy mắt liền chui lên đám mây. Tuy ý cái kia nước sông tiếp tục hạ lưu, cũng không làm cái khác dự định, thẳng tắp hướng phía nước kia Đức Tinh quân ném ra trong tay mình vòng tròn, phong thích trong lúc đó lại là một trận không thể chống đỡ áp lực quét thẳng ra, một màn này chúng thần sợ hãi, như lại bị đối phương thu đi rồi. Vĩ công năng sức, thất bại trong gang tấc không nói, trận chiến này chính là hoàn toàn thua. Quả thật đúng là không sai, vòng xoáy lục lọi trong lúc đó, cái bọc kia đầy hoàng hà thủy tiểu tiện trực tiếp bị đối phương thu đi rồi. Ha? nộ không gầm lên giận dữ, trực tiếp bay lên không trung mà đến, hôm nay coi như mất kim cô động, cũng muốn để cho cái này yêu mà trả giá đắt. Chính mình tu luyện yêu văn đã đại thừa, đối mặt cái này có can đảm đạp vào đám mây độc giác, khiến đầy ngập nộ hỏa, bay tới trước mặt đối phương một trận quyền cước ma đến, công kích mãnh liệt, khiến cho vô phương hoàn thủ. Một cái siêu, độc giác hủy rất xuống đám mây, nhưng là rơi xuống đất lúc ổn định thân hình. Trong lúc nhất thời khí huyết của quận, bị thương không nhẹ, cái này đầu khí thủ đoạn mấy là không yếu, dù sao Tể Thiên Đại Thánh uy danh vẫn còn, bất quá Kim Cô Đổng không có cũng vẹn vẹn chỉ là năng lực chống đỡ nhất thời mạnh thôi 280. Độc giác hụi khỏe miệng lao đi bật máu, cười lạnh một tiếng. Ta tiếp theo ngược lại muốn xem xem, lấy đi bọn ngươi pháp khí, các ngươi một ngày này, chư thần tiên, cầm năng lực làm khó dễ được ta. Kể từ đó này yêu thực lực đều bị tán thành, chỉ dựa vào lực lượng một người đối kháng cả mảnh trời thần, cho dù là tiên giới chư danh ngôi sao tốc thần tướng cũng toàn bộ đều thua ở trên tay của hắn. Rút lợi vung trong tay mới vừa xiên, quay người rời đi áo choàng phần phật trong lúc đó bóng lưng tư thế. Na cha giận dữ muốn xuống dưới cùng hắn liều mạng, bị lý tính một cái ngăn lại, trước mắt bọn hắn đã đã mất đi tất cả cậy vào, không sợ thiên binh thiên tướng vẫn là các lộ tinh thần tiên quan, đều đã thử tiên cơ, yêu ma kia trong tay pháp bảo rất là lợi hại, nếu là cưỡng ép cùng đánh nhau sợ là có sai lầm. Tôn Ngọc Không, cái này như thế nào cho phải? Lý Tính bay đầu nhìn hằm hằm Tôn Ngọc Không, đối phương lần này tìm được yêu ma quả thật bất phàm, còn đem bọn hắn 1000 thiên thần mặt mũi sứt hết, bây giờ giải xiển lượng giáo đã phái ra nhân thủ, lại đều ở chỗ này đột chạm, mặc dù không nói đầy bản điều vừa, nhưng cũng trả vũ mà về, đã là như thế. Vậy liền muốn để cái con khỉ này cho một thuyết pháp. Tôn Lộ không nghe nói, trên mặt có có chút khó xử cùng xoắn xuýt, dù cho chính mình gieo hòa chuyện, vậy liền đòi tiền đi đường đường. Quay đầu vừa chắc tay, các vị trước bằng Hữu Chi bằng yên Tâm, ta lần này đi lẻ loi một mình, đi vào hắn Diêu động, cầm pháp khí toàn bộ thu hồi cho mọi người một cái công đạo. Chương 333: Đi vào động tổ bảo, tái chiến một ván. Câu Tôn Định, tìm truy đọc độc, độc giả hủy tựa ở trên giường đáng ngủ say, cho tới nay chiến đấu chính mình cũng rất là có chút mệt mà bị cái kia một đám tiên gia người loại quấy rầy, cực kỳ phiền não bây giờ miễn cưỡng lui địch, còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức lại tính sau. Con khỉ hóa thành một cái tiểu rồi trong động trườn xoáy quay quanh. Chính mình cái này biến thân chi pháp, độc bộ tại tâm giới, 72 loại hiện ra cùng từng cái sinh động như thật, trước mắt bất quá chỉ là lén qua một đạo phủ, lại có gì khó. Tại yêu động bên trong, hắn nhìn thấy bị trưng bày các phương binh khí, kim cô động, hỏa tiêm thương, phong hỏa lệ kỳ, các loại pháp bảo đầy đủ mọi thứ, đều bị yêu quái này thu hồi đạo phủ. Như thế, ngược lại là có thể tới một chút tuổi dưới lấy nổi. Gặp được yêu ma đang đứng ở ngủ say, con khỉ thân thủ linh xảo, Trong nháy mắt liền lách mình đến hắn phụ cận, chỉ cần có thể cầm cái kia vòng tròn gỡ xuống, liền có thể thành công chế địch, đến lúc đó gấp trăm lần muốn hắn trả lại mà đến. Thuận tay đi trộm, nhưng chưa từng nghĩ cái này yêu ma mặc dù ngủ say say xưa, nhưng cũng cực kỳ cảnh giác, trong tay nắm chặt trộm khó lường, trong lúc nhất thời không có cách nào đánh phải tiến đến thu hồi binh khí. Một tay thu hồi kim cô đồng, khoanh tay mà đến phong hỏa lệnh kỳ. Bây giờ ngoại bộ xâm nhập khó lường, liền từ nội bộ phóng hỏa trường trị một phen ngươi cái này gian tà đại ác, gió này hỏa lệnh cờ không giống với vạn quạng ấm, vẹn vẹn chỉ tựa như một tôn làm phép bảo khí mà thôi. Trong tay mình vẫn như cũ có thể vận dụng vừa lòng đẹp ý. Thế là liền huy động bảo kỳ tại toàn bộ bên trong động bắt đầu tả hữu ngàn na, trên dưới vung vẩy trong lúc đó, cờ quá mức đến, thuận thế liền đem chọn cái động phủ bị phòng lên tới. Đối mặt với tứ phía lên liệt hỏa, bên trong động còn sót lại một chút tàn yêu bộ tướng cũng bắt đầu hoảng sợ chạy trốn bắt đầu. Tại đây làm sao sẽ xuất hiện như thế tai họa, độc giác hụy cũng xoay người mà lên, trong động bừng tình ngồi. Chuyện gì? Khi hắn ánh mắt nhìn xuống bên trong động một bên khác Tôn Ngộ không lúc, nhất thời lên cơn giận dữ, lần này bị hung thương ngựa vậy mà đúng là âm hồn bất tán lại lần tiến đến tại hắn bên trong động phóng Cái này đối thiết bôi nhỏ người đối thủ, chính mình hôm nay sẽ làm đem Niển xương thành cho mới có thể báo. Một tay nắm chặt cương xoa một bước đạp không chạy như bay tới, thân hình như phi nhanh thẳng đến đối phương cánh mạng, tại mình trên bàn lại có thể bị cái con khỉ này đứng được phòng. Bên trong động không gian cực nhỏ, nộ không ngược lại là sợ là làm bị thương đường tăng bọn người, với lại không biết được sư phụ chỗ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế là cầm bên cạnh vũ khí toàn bộ có lên, một người một mình bay ra ngoài động. Lúc này kinh đâu ngoài núi sớm đã các lộ thiên hàng bên ngoài chờ đợi Lý Thiên Vương dẫn đầu thiên binh thiên tướng phía trên tiếp ứng thái tử hai bên nhiệm hộ, thuận thời gian trận hình bày ra, nên chiến yema. Các vị, cách tiếp bảo. Tôn Nộ không theo xung quanh đem trong tay binh khí pháp bảo vung lên rơi vãi, giương phần mình nắm trong tay về sau, các vị tiên gia thiên tướng, tinh túc thiên nhân, lại rất nhanh tham chiến bắt đầu. Cùng cái kia độc giáp hủy đấu pháp, mặc dù phía sau vẫn như cũ có tiểu yêu đến nữa, hắn giờ phút này một thân một mình, đối mặt với phía trước chờ xuất phát thiên binh thiên tướng, độc giáp hủy đã bị đẩy vào cảnh nguy hiểm, song phương tranh đấu tức rằng có không xong, cuối cùng lại bị nộ không đồng tiêm mà đánh rớt, nhất thời rơi xuống hạ phòng, đều lui trở về kim tú trước động, đối mặt với hùng hổ dọa người cả đám người độc giáp hủy lựa lòng. Chúng ta cùng nhau hướng về phía trước cộng đồng xuất thủ có thể bắt được, xem hắn còn có thể phách lối bao lâu. Đồng xuất pháp bảo binh khí, gọi cái này không thể nào thi triển thủ đoạn. Tôn ngộ không gào to một tiếng. Bốn phía người nghe nói toàn bộ tán thành cộng đồng bày ra trận hình hướng phía trước bố trí. Na tra tam thái tử đứng mũi triệu xảo, dựng lên ba đầu sáu tay, tam vị chân hỏa như bóng với hình, theo hướng về phía trước. Hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, hôn tiên lăng tam vị nhất thể, quét ngang bắt phương, mùi Theo cái kia lệnh kỳ phía dưới chố vô lửa cháy mạnh một đường bị bỏng, hướng phía độc giác hủy của tới, mãnh liệt cùng lan. Tứ đại thiên vương ở phía trên dựng lên pháp khí, bay trận tứ phương, đồng xuất thủ đoạn, một tầng ức, cầm âm tiếng gầm cùng bạo phiến huyền công cũng hướng phía dưới đáp tới, là khí thế kinh người, giống như màn trời hành rơi đồng dạng. Rất nhiều tiên gia cùng nhau xuất thủ, hắn không thể có thể nghĩ, dốc hết thiên đình lực lượng xiển tiệt lượng giáo hộ pháp công lao toàn bộ đủ số rơi xuống, suýt nữa cầm núi kia đầu một bằng, độc giác bị vây quanh ở trong đó, tiền cảnh tràn ngập nguy hiểm, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể thông. Độc giác hựm nhẹ một tiếng, tức là như thế, vậy liền toàn bộ lấy ra. Dứt lời liền hướng phía phía trước huy động cổ tay, đem trên tay chỗ bộ vòng tròn hoàn trực tiếp dùng một lát mà ra, tại trước mặt phóng đại ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy luồng sóng bốn phía khí đều bị hắn hấp thụ, lại lần nữa thi triển uy thế kinh người. Giờ phút này Ngộ Không nhảy lên thượng vân đầu, nắm đúng thời cơ, thừa dịp đối phương thất sắc trong nháy mắt liền nhảy dựng hạ xuống, huy động kim cô đồng, thiết côn phía trên lưu quang cuốn quan quanh, trong nháy mắt nhiều, một vạn 3000 cân há lại lượng nhỏ. Nhưng là kinh người nhất một màn xuất hiện Bọn hắn còn chưa toàn bộ xuất thủ, liền lần nữa lại bị cái kia vòng cổ trong hấp lực kéo đi bên khí, Na cha Tam thái tử bữa không nơi yên sống có biện pháp khí, thậm chí ngay cả cái kia Tam vị chân hỏa cũng bị cùng nhau cuốn đi, hỏa tiêm thương loại pháp bảo toàn diện không lưu. Tứ lại thiên vương các lộ tiên trưởng cũng đủ số bị đoạt xuống pháp bảo, nghĩ không ra yêu ma kia pháp khí lại có thần thông như vậy. Cũng may ngộ không nắm chắc xuất thủ một côn đem các ngang, rơi vào cái kia độc rắc trên đầu vai đánh nó lui, nhanh kích một côn đánh đến trọng thương cánh tay, không thể tái chiến, yêu ma kia thấy thế cũng không làm nhiều dây dưa, mang theo vòng cổ một đường lui về trong sân động. Bất quá trận chiến này cho nên đánh nó lui nhưng lại khôi phục lúc trước, mọi người tại đây trong tay giống tuyết, bất quá nhiều hành giả trong tay một cây thiết côn thôi. Cái gọi là thủ đoạn tại vào, binh ký đi đầu, cái này trước mắt lại lần nữa lui trở về cục diện bế tắc, không biết nên như thế nào cho phải. Nộ không thấy thế hướng phía phía dưới chắp tay thí lễ, chư vị chờ một lát, ta lại lần nữa thượng thiên đi cầu chút ít cơ duyên, tìm phương pháp tới hạ giới hàng này yêu ma, vọng mọi người ở đây vì ta trợ trận cùng kiềm chế. Đáng người cũng thuộc về thực bất đắc dĩ, như là đã bị cái con khỉ này dẫn tới giới đến, vậy không hoàn thành đại thiên tôn điều lệnh sợ cũng vô pháp đi về đành phải cả đám loại lần lượt trở về vị trí cũ cùng ngày đó khung phía trên, cùng yêu ma kia rằng có, đã là như thế chăng nhưng để hắn bị thương đường tam tạng may may, đến cái kia con khỉ trở về nhìn hắn có gì phân trần tình. Lúc trước xiển tiệt lượng giáo tranh phong giành thắng lợi, vì triệu triệu triệu, lần này tạo hóa lẫn nhau xin đi rất dặc muốn cùng cái này yêu ma đấu pháp đem thu phục, cũng tốt chưa cắt cái này Tây Du trên đường một phen công đức. Nhưng chưa từng nghĩ đụng phải cái đinh, hai đạo nhân mã tiên chúng các phương người loại đều lần thứ hai gây kích, hiện tại mới biết như vậy tạo hóa cũng không phải dễ dàng như thế tâm đắc, thật không biết sau cùng để cho ai tới ứng phen này tiếp số. Tôn nộ không lên trời giới, giờ khác này đúng như chó mất chủ, không biết nơi nào có ném đi, để đó mịt mở mịt mở bốn phía mê ngủ, Lăng Tiêu điện xuống cùng rất nhiều tiền cung thiên khuyết không có chỗ. Hạo Thiên biết chuyện này, cười hướng Thái Bạch Kim Tinh tiện tay vung lên, ra hiệu hắn tiến đến làm cho này con khỉ giải hoặc dẫn hắn con đường phía trước, để cho hắn tìm cái kia nghiệt nợ chủ tới trả lại lần này nhân quả. Thái Bạch Kim Tinh xuống Lăng Tiêu. Hạo Thiên ánh mắt nhắm lại, coi là chém tới cái này Thanh Nưu lúc trước trí nhớ nhân quả liền có thể gãy mất người cả hai ở giữa liên hệ. Vẫn là quá coi thường liên thủ đoạn, như thế trợ giúp phía dưới, chấm muốn nhìn ngươi lao đao này như thế nào lẫn tránh. Chương 334, Đại Thánh đến thăm. Thái thượng lão quân tránh cũng không thể tránh. Nhìn qua vượt qua Nam Thiên muôn lại một đường mê mang tôn ngộ không, Thái Bạch Kim Tinh khẽ vút sợi dâu, tuy nhưng nở nụ cười, cái con khỉ này rốt cuộc vẫn là biết khó lường nhân quả, thấy không rõ nguyên chướng. Rõ ràng thông linh Tuyệt Nhãn, Hỏa Nhãn Kim Tinh lại bị cái này như thế hư ảo che đậy tâm trí, còn bị phen này dây dưa chỗ đầu góc mê muội, bây giờ muốn đi xuống vì đó chỉ rõ phương hướng. Sau đó đặng vân mà xuống, truy con khỉ bên cạnh. Đại Thánh sầu lo như vậy, chẳng phải là cái kia hạ giới hàng yêu không thuận. Rất nhiều tiên gia binh trưởng cùng tinh tốc thiên quan cùng tùy ngươi mà đi. Còn khởi động thủy hỏa hai bộ tinh quân trợ trận cho ngươi, như thế tư thế chẳng lẽ lại cũng thất bại tại yêu ma kia. Ngộ không im lặng liếc qua Thái Bạch Kim tình, đối phương như vậy trơ tráo không cười trong lòng rất là phiền nào chẳng ghét, ai chẳng biết cái này Thái Bạch Kim Tinh tại Đại Thiên Tôn bên tôn thân trùng khiển một cái. Bọn hắn đều có mọi loại thủ đoạn, có thể nhìn rõ mọi việc, hiểu rõ hết thảy, hạ giới sự tình sớm đã biết rồi chính mình chuyện cười, còn chạy tới bên thai huynh hoang như thế ngồi trầm trọng, chẳng lẽ lại chính là muốn thấy mình quẫn cảnh. Tất nhiên là như thế, lão quan ngươi trước đây tới sợ không phải liền đến xem ta cái này chuyện cười a. Ha ha, đại thánh tất nhiên là nói đùa, lão hữu như vậy đến đây Chính là vị Đại Thánh chỉ rõ con đường phía trước, yêu quái này thân phận tạm thời đè xuống, hắn xuất xứ còn có chờ đợi phân trận, không biết Đại Thánh thế nhưng là hiểu rõ. Xuất xứ. Tôn Ngộ không bị Thái Bạch Kim Tinh những lời này nói như lọt vào trong sương ngủ, không phải liền là một nhân gian phổ thông yêu mà sao. Nương tựa theo một thân bản sự chiếm núi là vua, vậy mà không biết từ chỗ nào được như vậy pháp bảo có thể thu nạp thiên địa vạn vật, ngay cả hắn cái này chuyển thừa thần minh cũng sẽ bị hắn cấp đi. Ai cũng qua cũng chỉ là một cái nhân gian thảo mạng yêu vương, một mình chiếm núi là vua thôi Lão tôn ngược lại là đã từng nghĩ tới phải chăng là thiên quan chỗ nuôi nốt linh thú to khí, nhưng lần này đã cầm cái kia thiên đỉnh bộ tướng thần tiên mượi hơn phân nữa, còn chưa đến quả nên như thế nào cho phải. Đang khi nói chuyện con khỉ vào đầu bức hai, bốn phía nhìn quanh, hồ xử lý chi tướng hiện lộ không thể nghi ngờ, lần này bối rối cũng là nhằm chung thái bạch kim tinh một trận cửa nhạn. Như thế mắt vụ về, đại thánh có biết cái này thiên đình yêu vật cùng linh thú to khí, không chỉ có giới hạn trong lang tiêu cung khuyết cùng ta tứ thiên môn chúng a. Nói xong thường ngứ, thái bạch kim tinh liền vùng lên phất, phất tay áo đi, đã vì cái con khỉ này nói rõ đi hướng, cũng không cần ở đây tiếp tục dây dưa quay thân rời xa thời điểm bỏ xuống hai câu kệ nói lưu cho Ngộ Không. 33 trọng tiên ở ngoài thiên, Cửu Lăng không có đan mây. Cái này nhất Lưu nói xong đi vào Tôn Ngộ Không trong tai, bằng vào vậy được người thông tuệ, lại có thể nào Ngộ Không ra trong đó duyên, có một phen nghị thôn về sau được kết. Cái này lão quan nói 33 trọng tiên ở ngoài thiên liền là chỉ cái kia 33 trọng tiên khuyết phía trên, còn mặt khác có người, với lại Cửu Tiêu Lăng không có đan mây, nhìn như đan mây nói hồng hà thực ra là tại chỉ dẫn ta lão Tôn đi chỗ đó một chỗ tìm tìm. Như thế, ngược lại là nên đi một phen. Tiên Mây lựa lờ. Đan hương bu phía, 33 trọng thiên khuyết phía trên, một tòa bảo cung vả lạt, bốn phía cao lớn uy nga, đạo khí như có như không. Hai cái tiên hạ đứng ở trên mái hiền, nền cổ huyết dài, lẫn nhau nhìn quanh trong lúc đó, thành một bộ hiện tượng thiên văn cảnh. Đâu xuất cung bên trong Thái Thượng Lao quân ngồi tại hậu phương, nhìn trước mắt trong lò đan, lục dập rẩn tam vị chân hỏa, ánh mắt lự nhạt, này một phen lại có thể tạo một nhóm tính phẩm, đến lúc đó cung cấp cùng thiên giới bên trong cũng tốt giao lộ, bốn phía nhóm lửa đồng tử chính tinh quan. Theo môn ngoại truyện đến rồi một tiếng sáng rực rỡ nhưng cờ quân thần sắc mình. Một tiếng này gọi chính mình tất nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. 500 năm trước nhân duyên tế hội phía dưới, cùng tên này có một fan gặp nhau, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại biết gặp được cái này xử lý bên trên. Cho nên nói, vang vào thủ đoạn mình hoàn toàn không sợ này bắt hầu, bất quá đã trải qua 500 năm dưới núi chủng răng, vừa được tây thiên thủ kinh cơ duyên, thân phận đối phương mình làm vẫn là cần lưu ý ba phần Chuyến này thân phận đối phương chỗ gánh vác sứ mệnh cũng không phải là mình có thể tùy ý vọng động, có linh núi trách, thiên giới chỉ còn có thánh nhân cao mưu chính mình còn cần cẩn thận một chút, thế là tranh thủ thời gian chế định phía dưới dược đồng cầm cái kia vừa mới luyện tốt hai lọ thuốc, toàn bộ giấu đi. Ta lão Tôn hôm nay đến đây bái phỏng ngươi, vì sao tại mà không gặp, sao nhỏ như vậy khí, chẳng lẽ sợ ta hôm nay ăn ngươi làm dược. Ngộ Không một cái lắc mình nhảy vào đại điện. Thái thượng lao quân một nhóm mà đến, ngăn tại trước mặt đối phương, ngươi cái con khỉ này không theo đường tăng tây đi lấy kinh, lại tới đây địa làm gì, đừng muốn nhớ nhung ta cái này đâu xuất cung kim đan. Giống. Ngộ Không trong lòng rất là nổi nóng, cái này lão quan nhi quả thực là hỏi, chính mình lần này đến đây chính là có chuyện quan trọng chỗ tìm lại còn ở chỗ này suy nghĩ cái kia một chút tán toái viên đang hăng dược. ta lão tôn lần này đến đây là tìm kiếm một yêu quái hoang ngôn ngôn, theo ta được biết căn cơ của nó ngay tại ở nơi đây, các nơi tới đây cùng nhau điều tra một vòng. Thái thượng lão quân tự nhiên biết rõ Tôn Ngộ không tới đây vì sao. Lúc trước buông xuống thanh lưu hạ giới, chính là muốn tổ chức Tây du một đường, thậm chí khó sử thiên giới các lộ tiên tướng thần quan, muốn em cái kia lang tiêu điện lên không được an bình. Không nghĩ tới lần này Ngộ không vậy mà như thế nhanh chóng liền tìm được nơi đây mà đến, chẳng lẽ có người phía sau tướng trợ, trợ giúp, nghĩ như thế, cũng là cẩn thận một chút, Trư Vương đại năng chế thế cường giả chỗ nào cũng có, trong bóng tối hành sự người mình không thể toàn bộ chú ý, xem ra trước mắt đành phải từ chối. Người cái này hồ đồ tôn cực kỳ vô lại, lão phu cái này đâu xuất cung bên trong luyện chế bảo đàn cung cấp thiên đình, vừa hiển đạo nhưng chính khí tại 33 trọng thiên giới phía trên tu đạo thánh địa, nơi nào tới này yêu ma, ngươi hôm nay lại làm lần này vu cáo, liền đem ngươi áp hướng về đại thiên tôn chối luận sự. Tôn Lộ không cười lạnh một tiếng, nhìn lối phương như vậy thái độ, cũng là thăm dò một hai, cái này lao quan có ý định giấu giếm, sợ là liền đứng ở chỗ này. Nói xong Tôn Ngộ Không liền trực tiếp hướng phía hậu điện này xuống, một đường trên mặt cười, sao nói như vậy, ta lão Tôn không trải qua dò xét làm sao biết người tại đây không có kết quả đâu. Thái thượng lão quân biết đến việc này là không tránh khỏi, cũng không biết là người phương nào tiết lộ cơ duyên, dẫn dắt này ra tìm. Không bao lâu đứng ở chuồng bỏ chỗ, Tôn Ngộ Không một mặt cười nhìn xem một bên Thái thượng lão quân, trước mắt tình thế như thế hiểu rõ, còn muốn hắn có gì phân trần, không chỉ cho dù tọa kỵ hạ giới hành hung, còn che che lấp lấp không đem sự tình nghiêm minh, Ngộ Không nghiêm nghị a. Kể từ đó, nượt lại là ngươi cái này, lão quan nhi có ý định khó xử ta sư đồ mấy người, như vậy chuyện xảy ra ta cũng phải dẫn ngươi đi chỗ đó lăng tiêu điện trước lý luận, nhìn xem đại thiên tôn làm thế nào luận sự. Thái thượng lão quân than nhẹ một tiếng, ngược lại là lão phu lô mãng, loại này địa cho đại thánh tiếp cái không phải, cái này thanh như hạ giới nhất định là thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị, còn đem lão phu cái kia kim cương mãệ trọng đi. Nghe nói lời này, con khỉ giận quá. Nghe thấy thông thiên thái thượng lão quân, làm thế nào có thể không hề bị thời điểm, hắn như thế nói tới bất quá chỉ là tôi tớ mà tôi, liền năm đó đập pháp bảo của mình thiên địa thần khí kim cương bị đánh cắp, nhất định hổ ngôn loạn ngữ bất quá cũng chính là thầm nghĩ trong lòng, vẫn chưa điểm phá. Lao Quân lắc đầu phất tay. Đã là lao đạo ta tội trách, vậy liền bởi ta cùng đại thánh tự mình hạ giới tiến đến cầm cái kia nghiệt xúc bắt hồi dã trả lại cho các ngươi một câu trả lời. Chương 335, Thái thượng Lao quân trấn áp thôn bạo thành lưu. Phong ba không yên tĩnh. Cầu tâm định, tìm truy đọc. Kim Tún trên núi, độc giả hủy nhìn xem cái kia một đám thiên thần lắc đầu cười khổ, xem ra cái này thì đường tăng ăn thật đúng là không dễ. Nhưng lại không biết cái kia con khỉ đi chuyện nơi nào Cửu Bình, mình đương nhiên không chỗ nào e ngại. Sư tôn trước đây thụ mệnh Vu Thánh người mệnh lệnh, vì chính mình chỗ hạ xuống cơ duyên, chớ nói cái này đường tiền trưởng chính là đó Tây Thiên Linh Phật đến rồi lại có thể thế nào. Không bao lâu, từ ngày đó bên trên chuyển đến gào to một tiếng. Nghiễu xúc, các người nhớ Trần Tộc hạ giới ở đây là yêu hắc loạn, còn bị thương tính mạng người, giữ như ăn thịt đường tầng tìm lấy cơ duyên đã có tu tiên hợp rối loạn nhân quả, hôm nay liền muốn đem ngươi cầm lại, ngươi có lời gì không? Một tiếng này như chấn động Lăng Tiêu mắng chửi theo truyền lên giới, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tính cùng với các trừ quân nhau nhau đầu mà quan sát, cái đám mây phía trên đứng đấy hai người. Một người chính là trở về ngộ không một người khác thân phận bọn hắn tự nhiên nhận biết, đâu xuất cung thái thượng lão quân đích thân tới, tuyệt đối nghĩ không ra, cái này yêu ma kiếp thế mà lại tại vị này trên thân, thời gian ngược lại là cũng cũng sáng tỏ nguyên do. Nay một phen, đám người còn lại quen biết vừa nhìn, thì đã biết rõ chính chủ đến đây giải quyết cũng liền không có quan hệ gì với bọn họ, dù sao trước mắt cái này bên trong không phải bọn hắn có thể phá, thái thượng lão quân một mình phần đặc biệt, hắn tự mình bày ra cục ở nơi này hồng hoang tam giới bên trong, có thể giải người sợ là lắc đắc không có mấy. Như vậy tạo hóa nhân quả, bọn hắn coi là thật lấy được khó lường lại càng không muốn vọng tưởng hắn tìm lấy công đức từ đó cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Sư Tôn, thấy vậy một màn, độc giác hủy trong lòng tinh hãi lúc trước cầm nó buông xuống dưới lúc đến, đã đem nó trước kia nhân quả chặt đức cũng không khả năng lộ ra lão quân thân phận, mà trước mắt lại bị cái kia con khỉ mời đến, rốt cuộc là gì nguyên do phá sắp xếp của mình. Hắn lại có thể biết rõ thánh nhân ở giữa đánh cờ, bất quá chỉ là nhất ẩm nhất xác định số thôi, lúc trước có duyên này cũng nhất định có kiếp lần này. Một kiếp này mấy hắn trốn cũng chạy không thoát, lúc trước đỉnh ra mặt, đã đem việc này tạo hóa lớn một phen, bây giờ lại đem hắn bắt về cũng viên mãn khi trước bố cục. Sao là như vậy? Cuộn phí tâm tư a. Nếu là hắn lần này thủ đoạn được áp, làm việc quả tuyệt trực tiếp cầm cái kia thịt đường tăng nước ăn, cũng không huổng lần này hạ giới, mà trước mắt công quả chưa thành, liền bị sư tôn như vậy mang về, ngược lại viên mãn Tây Du kiếp nạn, cái này khiến trong lòng của hắn cực độ phẫn uất. Gầm lên giận dữ, hiện ra nguyên hình, một con trâu đen hiên ngang sững sững, trên thân cơ bắp kiên cố, trông như nuôi câu, cao như sát tháp, trạng thái như mực mạnh mẽ. Hướng thiên gào không ngừng, gào trong lúc đó đang công, kết quả là bất chỉ là cái này hồng hoàng cao tầng xuống trong cục một con cờ liền khí tử cũng không tính, vẹn vẹn chỉ là qua cục vội vàng thôi. Tôn Lộ không lần này, ngược lại là thấy rõ đối phương lưu giáp phía trên trô treo như thế pháp khí quả thật là kim cương mãi. Chính là năm đó ở thiên đỉnh phía trên thái thượng lao quân đối với mình chỗ thi ở dưới âm chiều, đem hắn bắt được thượng thiên, lúc này mới có đằng sau, mình bị tụ tại bắt quái lô bên trong hỏa luyện kim thân, đến hai mắt cơ duyên là tạo hóa, nhưng không ngờ tới lần thứ hai gặp phải lại là như thế một phen tràng cảnh. Thu, giơ tay lên trong thanh niên một đạo lưu quang hướng phía dưới một chỉ, liền cầm đầu kia trên đỉnh kim cương mãi thu hồi. Lập tức đang lúc trở tay cầm bộ kia đi, tất cả binh khí pháp bảo toàn bộ trả lại cho rất nhiều tiên quan thiên tướng, việc này cũng chính là cho thiên giới một cái đại. Sau đó liền muốn cầm cái này thanh lưu tu hồi, phất tay áo trong lúc đó, một tiếng trở về, hai tay áo gió bắt đầu thổi, đàng vân mà lên, trên đường thanh lưu không thể không quỷ đầu gối cúi phục, theo cái kia thế tôn cùng nhau lăng vân mà đi. Hướng phía tất cả thiên đỉnh tiên gia khẽ khom người hành lễ, tính là cho mọi người đến đây tương trợ một cái công đạo, Tôn Ngộ không liền trực tiếp đè xuống đám mây, chú hướng về cái kia kim tốn trong động phủ tiến đến cứu sư phụ, vị này một kiếp, cũng may cuối cùng được bình phục. Trần lão quân chuẩn bị lên đường sau cùng quay đầu thoảng nhìn, nhìn về phía hạ giới, việc này còn không tính làm xong. Vân Tiêu Tinh không chi hạ, Phong Ba không yên tính. Lúc trước quảng thành tử loại rất nhiều nghe giáo Kim Tiên ở đây hiểm hộ thanh sinh hạ giới, cũng là vì cùng tiệt giáo chúng tiên trước lại đến một trận đối bính, lại không nghĩ về sau có người loạn cục mà vào, làm lớn ra tranh đấu tạo hóa, phen này giao thủ đến nay còn chưa có bất kỳ định số, bất quá đều đã nhưng đấu đến cực hạn. Một mảnh lê hoa tan qua, lại lần nữa cầm trước mắt kết quả kéo ra một khoảng cách, song phương phần mình phân lập, nhìn xem với nhau, hiện nay đã lâm vào kiệt lực trận chiến đấu này là mệ. Phía dưới kiếp số đã tiêu bọn hắn vẫn còn chưa phân ra cao thấp. Nam Thiên Môn bên trên, Thiên Nhãn mở rộng, Dương Tiễn nhìn phía dưới lộ ra một nụ cười khổ, cũng không phải là hắn không muốn tiến đến can thiệp, mà là lần này lấy đáp ứng đại thiên tuân dạng, trấn thủ Nam Thiên Môn, không làm chúng tiên mà qua, trừ khi Hạo Thiên điều lệnh. Hạ giới sự tình đã không đổi theo tìm, Tam Tiêu, Triệu Công Minh không quay lại tại Thiên đỉnh, việc này liền không coi như tôi đừng, nhất định phải cầm trận chiến này tiến hành tiếp, nguyên nhân bọn hắn mà hắn, quả cũng liền muốn bội bọn hắn mà kết. Sư phụ, tự giải quyết cho tốt. Nhìn phía dưới Ngọc đỉnh chân nhân lâm vào trong cuộc chiến, Dương tiến trong lòng vất qua một tia giãy Cho nên nói lúc trước đối với hắn có ơn tri ngộ giáo hóa cắt, nhưng phong thần ác chiến đã ở báo đáp. Nhiều lần rèn luyện, kiếp nạn cũng tiêu, bây giờ thượng thiên phong thần, duyên thuật sợ là sớm đã thoải mái, vì mình nghiệp lực tiêu di, lần này ác nhân liền làm. Một tiếng vang thật lớn, âm dương kính bay ngược. Xích tinh tử lại là một đạo linh quang thân thể bị đánh nát, chính mình tu luyện ra được linh thân bị đối phương nhiều lần bài trừ, có chút cố hết sức, mượn nhờ âm dương kính còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng là đã không chống đỡ được bao lâu, Triệu Công Minh cùng Quy Linh người hợp lực là thật bất phạm. Nghĩ không ra cái này tà giáo chúng người cũng không phải là thừa số hơi mà như vậy chán nản, ngược lại sinh một chút bản sự, nhất là cái này Quy Linh Thánh Mâu trưởng cầm thanh binh kiếm, thần thần có năm đó thông thiên giáo chủ khí độ. Một kiếm một ngày hoành nhưng sững sững, vạn phù không thể qua. Còn phải tiếp tục a. Quản Thành Tử vừa thu lại phiến tiên ấn, quanh thân nổi lên bốn phía ngọc hư khí, cầm trung quanh tất cả mọi người cuốn theo, lúc trước giao thủ đã quan sát đối phương lực lượng, như vẹn vẹn Quy Linh cùng Triệu Công Minh ở đây đạo cũng vẫn như cũ không sợ. Vô xuất hiện là thật rối loạn hắn trận cước, lê đạo đã từng nghe nói, chuyển thế sau đó mới độ trở về lại có thực lực như thế, Đẩy trời lê hoa vũ trợ bảy đốt một núi thanh phong lên. Chuyện hôm nay không để cho ra kết quả đừng muốn bỏ qua. Quế Lâm đối với người trước mắt sớm đã là hận tận xương, lúc trước Quảng Thành tử đối với hắn dồn ép không tha, thiệt giao xuống dốc về sau còn một mực trên ép, cả hai sớm đã là không chết không thôi tư thế, như thế mượn cơ hội sư huynh trở về, nhất định phải cùng bọn hắn thật tốt tranh đấu trên một phen một bước. Quay đầu ngó nhìn vô đương thánh mẫu, sư tỷ, lại giúp ta một chút sức lực. Dứt lời, thanh bình kiếm huy động, thân kiếm Trong nháy mắt phía sau lại lần nữa tăng vọt lùa, quang, bay tán loạn, kiếm lại lần nữa ngang trời nhật. Nhắm ngay phía dưới xích tinh tử của người, trạng này tiệt giáo đạo truyền vĩnh viễn không bao giờ rơi. Vô Dương phất tay, một quyển một quyển màu trắng lêu tiêu tốn xuống tung bay, ù ù đùn kéo đến, cùng quảng thành tử ngọc hư khí hình thành mâu thuẫn chi trận, là quy linh mông tạo một phiên phi thế. Tịch, chương 336, Hạo Thiên trần thế, với quan, cơ hội đã đến. Tìm sưu tầm, tìm sưu tầm. Thanh bình kiếm chấn bốn zeta mà lên, chung quanh một trận lăng lệ phong độ cầm không gian chấn áp, xích tinh tử thấy thế, biết đối phương muốn phải thông qua thủ đoạn phong không gian, dùng cái này tới đối bọn hắn hình thành kín kết quả. Đương nhiên không ổn thế là trên thân tử quang phóng thích, bắt quái áo tím lắc một cái, phía sau tám trận hắn mở, hóa thành một đạo một đạo huyền môn gắng gượng cầm vùng không gian này căng nước, mà không cho đối phương đạt được, hai người như vậy cháy bỏng. Quản Thanh tử tưởng muốn giúp trận, lại bị vô đương thánh mâu thủ trưởng Lê Hoa chố dây vừa không thể thoát thân, lúc này còn có một bên nhìn chằm chằm triệu công minh. Ngáp đỉnh, Thái ất cũng đều cùng ra tay đoạn, phất chân đạo kiếm hà quang. Một phương thanh minh đánh đến tàn, đã đánh lâu như thế còn chưa phân ra bại, giữa phương lực đều có trên xa, nhưng là giáo chỉ là ẩn ẩn lên. Dù sao vô đương vào cuộc thì đã nhưng lên tác dụng mang tính chất quyết định. Lại đến một đạo, đây là ta chuyên môn đưa ngươi cái này hảo tâm tặng nhân. Triệu Công Minh điện ra phược long tác, vừa đến kim quang chỗ dưới, nương theo lấy bay múa đầy trời tuyết trắng, lê hoa chiêu lấy xích tinh tử đánh tới, mặc dù có bắt quái áo tím lại có thể thế nào? Phá này kết giới, chỉ cần một tác liền có thể đem ôm lấy, đến lúc đó chính mình thi triển ngoại lực tiến hành áp chế, Quy Linh hạ xuống thanh bình kiêu quyết, Đại La thoát, nhiên thân thương. Thái bị tam nguy hiểm, ra một bước, ra tăng một đạo hướng đối phương đánh tới. Trong tay Phật Trần quét qua thanh lưu mà qua, nhưng là muốn ngăn lại Triệu Công Minh thủ đoạn vẫn là yếu một chút, cũng không có tác dụng quá lớn, Vẹn vẹn chỉ là chỉ hoan mấy tức thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này thời gian, cũng cho xích Tinh tử tranh thủ cơ hội, đối phương muốn phải tiến hành vây quanh, vậy mình đương nhiên chỉ cần rút lui mở vừa để xuống âm dương thứ 2 khí, văng ra phía sau bắt quái, tinh môn chuyển tắc 8 đạo lưu quang, hướng phía Quy Linh Thánh Mộ đánh tới. Lại mấy cùng thanh binh thấy hết chạm vào nhau, bạo phát trận tiếng vang, đồng thời nổ tung khoảng cách giữa so vương, quét ngang mở khí lãng cầm giữa hai người khe hở hóa thành chân không. Ngọc hư khí trung quanh bốn mở, Kéo ra một đầu thật dài trận hình che trở lấy Sích Tinh Tử lui trở về mấy người bên cạnh, đối mặt với thế tới hung lưu tiệt giáo người, lúc này không biết nên kết cục như thế nào. Ngay tại song phương rằng co không xong thời khắc cuối cùng, từ bên trên chuyển đến một tiếng khí thế khoáng đạt sáng rực rỡ cùng thanh âm, như là chung lớn đại lữ đồng dạng vang lên. Các ngươi ở đây đánh nhau, như thế thời gian trưởng còn chưa phân ra thắng bại, là chuẩn bị toàn bộ hao tổn vẫn lạc nơi này, hay là chuẩn bị đấu đến chấm cái kia lăng tiêu đại điện phía trên đi? Lời này vừa ra, chấn như núi Trong lúc nhất thời phía dưới tất cả mọi người thu lại tay, Quang Thành Tử cùng Sích Tinh Tử sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem đến rồi trên trời cao. Giờ phút này bọn hắn sen vào hạ giới đám mây, tại đây nam ở vào Nam Thiên Môn bên cạnh ở ngoài. Có thể từ ngày đó không phía trên phát tới chấn động uống người chỉ có một cái, với lại có như thế thanh thế có thể chấn động thiên địa cộng minh đó chính là bây giờ chấp trưởng Tam giới cộng chủ Thiên giới Lăng Tiêu điện trên đại thiên tôn là vậy. Quả nhiên một đạo mật kim lưu quang thân ảnh, đồng thể tản ra ra một cỗ không có gì sánh kịp như thế, bá khí nghiêm nghị. Hạo Thiên linh thân. Đương nhiên không có khả năng bản tôn tự mình đến này, đối mặt trước mắt cái này mấy bản đồ ăn còn chưa tới đích thân động thủ thời điểm, chỉ cần phái ra một đạo linh thân, đến đây đem bọn hắn tranh đấu kết thúc thuận tiện, còn lại không cần hỏi đến vậy hạ. Triệu Cơ Minh, Tam Tiêu toàn bộ bái phục nhìn thấy Đại Thiên Tôn như gặp được thiên cổ chủ. Dù cho là hai người bọn họ vừa mới thuộc về đánh nhau kịch liệt, nhưng Hạo Thiên một khi hiện thân, liền lập tức muốn thu tay. Mà khác một bên đám người còn lại cũng đội vàng dừng tay lại, nhìn lên bầu trời trên Hạo Thiên không dám phát ra tiếng thế, dù sao đối phương đã đăng tràng đã nói này cục muốn thu vi kết thúc, làm thế nào định đoạn, còn phải xem Đại Thiên Tôn ý tứ. Quảng Thành từ bọn người càng là có chút hờ hững, dù sao như thế kết cục, bọn hắn còn chưa ngờ tới, vốn định phân ra thắng bại cũng đã bị ngăn cản việc này, nói đến bọn hắn cũng tịnh không chiếm lý. Dù sao hiện nay, tam giới phía dưới đều do đại thiên tôn tự mình định đoạt, thánh nhân không ra, liền làm thuộc hạ Thiên Thượng Đế là thứ nhất độc tôn người, mà trước mắt bọn hắn ở đây tư đấu còn cùng toàn bộ thiên giới tranh chấp. Xiển Giáo người, vì sao ở đây tư đấu? Tính cả tiệt giáo hơn sau tại ta thiên giới phía dưới đấu pháp là muốn xem thường ta Đế vi a. Quảng Thanh Tử nghe nói, kinh hoàng lời nói, đại thiên tôn hiểu lầm, chúng ta hôm nay ở đây, bất quá là gặp nhau thì có, lại không nghĩ đến bị Huyền Đàn Tài Thần cùng Tam Tiêu Nương Nương hiểu lầm, ở đây có một phen tư đấu mà thôi, làm đúng là bất đắc dĩ, mong rằng đại tôn minh xét. Xích Tinh Tử nhìn xem Hạ Thiên Trong ánh mắt toát ra một tia sạc sở ý sợ hãi, loại này uy hiếp cùng nội tình, chỉ sợ hắn cả đời không thể địch. Loại kia siêu thoát cảm giác, bao trùm chúng sinh, chính mình còn muốn thông qua dò xét biết được nhị, trước mắt xem ra quả nhiên là xà mã lai cây. Triệu viên Đàn cùng Tam Tiêu cười lạnh một tiếng, cái này xiển giáo kim tiên bọn người sợ còn chưa hiểu được đại thiên tôn tinh khí, thiên giới chi thượng, lang tiêu bên trong, mọi việc vạn vật đại thiên tôn đều có định đoạn, với lại đều có thể biết được cái gọi là nhân quả từ đầu đến cuối. Lại có thể không biết chính mình chính là truy tra một mình hạ giới tiên gia? bị mấy người bọn họ ngăn cản ngăn lại nói những này, trước tình hậu quả sớm đã tấu lên trên bây giờ cái này Quảng Thành Tử vẫn còn ở nơi đây nói bệnh nguy bệnh, nhất định không biết sống chết. Cái gọi là chân tướng liên đã biết hết, các ngươi không cần lại tiếp tục mi bệnh. Hạo Thiên chỉ là lạnh lùng một câu nói, liền cầm Quảng Thành Tử nói toàn bộ hết lại, sau đó vung tay lên, cuốn lên một đạo chạy đậm địa, cầm cái kia phía dưới triệu huyền đàn loại thiên thần toàn bộ dẫn tới phía sau mình, cái gọi là người đến thu người, bây giờ chính là muốn dẫn bọn hắn trở lại. Bọn ngươi ở đây làm thế nào, ta cũng không nhiều cùng nói rõ, gần đây sự tình cùng các ngươi không quan hệ liền có thể Hồng hoàng phía trên dị số nổi lên, các loại tạo hóa phong phú phức tạp, bọn ngươi tại nhân gian sự tình, ta không cho truy cứu, nhưng nếu là ý đồ kích động Tây Du lãnh đạo hoặc là nên chiến ta Thiên Uy Hạo Đảng. Nói tới chỗ này, Hạo Thiên dừng một tiếng. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi, cái này xuyên qua Thiên Đế kiếm thần uy, cũng sẽ tuân theo tại vạn giới chi đạo, cầm các ngươi tru sát, hôi phi yên diệt, nguyên thần vỡ vụn mà vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Những lời này nói ra quả thành tử bọn người triệt để sợ hãi, vội vàng ôm quyền đầu, lui thân về phía sau không còn dám tiếp tục ngẩng đầu nhìn thẳng. Dứt lời, Hạo Thiên phía sau một đạo mênh ánh sáng chiếu thiên mà đến ở sau lưng dựng lên một tòa to lớn hư ảnh, đạo hư ảnh này như là tuân theo thiên địa ý chí, trấn áp phía dưới tất cả người, để cho hắn vô phương phản kháng. Sau đó mang theo Triệu Công Minh bọn hắn quay người rời đi, linh thân qua thời điểm, Hạo Thiên ghé mắt vừa nhìn, ánh mắt kia bên trong ngụ ý rõ ràng. Thấy được à, hôm nay liền lần thứ hai lập xuống thế này, Nguyên Thủy lão đạo nếu như ngươi muốn đến đây đòi giải thích bên kia đại khái có thể thử một lần. Sau đó linh thân chậm rãi tiêu tán, trong trời đất này uy áp cũng cùng nhau hồi. Cẩn Tuấn đại thiên tôn nữ điệu, Linh, Vô hai người lập tức hồi, quay trở về kim chí tuy đạo, bách vô cùng. Quảng thành tử bọn người không thu hoạch được gì, tự nhiên cũng chỉ có thể ảm nhiên rời đi. Chương 337, Nguyên Thủy kế rảnh, Thiên Đế nhân tổ sẽ. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư tiên cảnh. Đoàn ngồi giữa không trung trong Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt lóe lên một tia chà phúng, hai tay có chút khó khăn kiểm chế siết chặt, nổi gân xanh trên thân tiêu tán ra khí tức cầm không gian phong cấm. Thật tốt, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Hạo Thiên phóng thích ra uy áp nhằm vào người nào, chính mình dù sao cũng là thiên địa này nhân, đối với cái này cảm giác vẫn là rất mao lệ. Thật là lớn thiên uy nha. Chính mình lúc trước cùng đại ca lão tử từng có thương nghị này, một phen động tác đặt cửa tại Tây Du nhị cục, ván này bọn hắn sẽ không thua, nhưng lại không nghĩ tới Hạo Thiên so với bọn hắn bố cục đã muốn từ lâu. Thanh lưu hạ giới đã là định số, phái ra quản thành tử bọn người cầm lên hộ tống nhiệm hộ chức trách, nhưng lại chưa từng nghĩ bị cái kia đại thiên tôn chỗ hạ xuống tuần hành thiên thần sở mê tải. Triệu Công Minh nước cờ này quả thật có hiệu quả, ngăn cản quản thành tử bọn hắn rơi xuống vực cớ, tuy nhiên Thanh lưu hạ giới, nhưng vẫn là bị bắt quay về, tuy nói thất bại trong gang tấc nhưng cũng ở đây trong dự liệu, nhưng nhìn chung toàn cục chính mình vẫn thua. Thái thượng lão quân một con trâu chặn lại lớn như vậy 23 bộ phận Tây Du số mệnh cùng Thiên Đình tư thế, sau cùng bị thu hồi vẫn như cũ tương đương tham một ván mà trước mắt chính mình bất quá là thu hồi xích tinh tử mà thôi, đến cùng những cái gì đều không có kiếm lấy, không công cùng đám kia tiệt giáo lưu người sống mái với nhau một phen. Sư tôn, chúng ta trở lại. Tiên cảnh bên ngoài truyền đến quảng thành tử âm thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên chỉ cầm phía trước khoảng cách mở ra, ngọc hư tiên cảnh mây mù quế tán, chậm rãi hiện ra tử đám người thân ảnh, cùng cùng bọn hắn cùng nhau trở về xích tử, nhìn thấy Nguyên Tôn về sau cộng đồng hành lễ dập đầu Lần này cũng là ra ngoài ý định, chưa từng nghĩ thiên giới vậy mà trước giờ xuất thủ, với lại hậu thế sự tình cũng thuộc về thực lòng ở ngoài, không thể lấy được còn lại xiển giáo thiên thần trợ giúp. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, quẳng thành từ bọn người một mặt bất đắc dĩ, có thể vô phương nói rõ, đành phải túi đầu không nói, Thái Ất thì là mở miệng hỏi thăm. Người sư Tôn giải hoặc, Hoàng Long, Linh bảo các chư vị đạo hữu vì sao không tự lăng tiêu hạ xuống giúp ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng những người còn lại năng lực không được đến tin tức sao? Cũng không phải là không muốn nghi đến, mà là lai lịch bị ngăn cản, bây giờ Nam Thiên Môn phong thủ toàn bộ tiên giới. Hạ giới thần cẩn kinh hắn phê chuẩn thậm chí cái kia Đại Thiên Tôn điều lệnh, nếu không hết thể sẽ bị Nhị Lang thần canh giữ ở Thiên An môn không thể hạ giới. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên có thể xem thấu đồng thời bữa trà huyền cơ trong đó, nhưng là những người khác còn không phải mấu chốt, ở trong đó nguyên do không biết được hiểu. Ngọc đỉnh một mặt không hiểu, nhà giáo nói, ta cũng không dám gật bừa, dương tiến thượng thiên về sau, vẫn như cũ thủ nhớ xiển giáo công đức, chúng ta sư ân, như thế nào lại làm ra như thế khó chơi sự tình. Long người khó lường, Đại Thiên Tôn cái này một đế vương tâm thuật chính là muốn nhờ tư pháp danh nghĩa thiên thần dẫn, để ngăn cách diện lượng giáo giới xuống tư đấu. Cái chưa dương tiện bất quá chỉ là một cái vì tu hành cùng ngộ đạo mà đi người thôi, người nào giúp hắn cơ duyên, hắn hiệu chung với người nào? Nguyên Thủy lạnh lùng trả lời. Sau đó nhìn xem khó tin Ngọc đỉnh nói ra, lần này đại thiên tôn lại là đối với hắn cho phép lấy trân, sau đó trợ giúp giải thích đã quyết nỗi lo về sau, mới có thể để cho hắn yên thủ tư pháp thiên thần mệnh lệnh, nhớ kỹ thiên đế chi lệnh mà cố thủ bản phận, không làm việc thiên tư trái pháp luật. Không có đối với nguyên người, người sư tôn này xuất thủ sợ là đã lưu tình. Ngọc đỉnh sau khi nghe mà xám như tro, chính mình tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước dạy bảo đệ tử, bây giờ thượng thiên phong thần vậy mà như vậy cảnh còn người mất. Tôi, mọi loại công tội như vậy dừng lại, về sau dự định ta về khác làm ăn bài, bọn ngươi cũng đi về tu hành liền có thể. Bao quát xích tinh tử ở bên trong rất nhiều xiển giáo kim tiên cũng túi người hành lễ, riêng phần mình trở lại. Một bên khác thiên đình phía trên, phân phát chúng tiên về sau, hạo Thiên ăn tĩnh ngồi ở chỗ đó điều tu một phen, mọi loại khí tức quy nguyên, ngưng tụ ở trong cơ thể mình, cảm thụ được đạo pháp buồn nguyên chảy xuôi. Bất thình lình từ hạ giới bên trong lóe lên một đạo lưu quang, cùng mình khí tức đồng xuất một mạch, sau đó thu vào trong cơ thể của mình. Lúc trước luôn luôn hồn tỏa tiêu chính là vì đợi đến cái này linh thể trở về vị trí cũ. Trước mắt hắn muốn bắt đầu kế hoạch của mình, đứng dậy phất tay háo trong lúc đó, Lặng Yên không một tiếng động ngu lên một cơn lốc xoáy, rất nhanh liền từng bước mơ hồ tiêu tán ở thiên giới. Nhân gian giới. Lúc này nhân gian giới đã dung nhập vào vạn cây tinh không xung quanh, tất cả tinh thần thế giới cũng cùng liên quan, tạo thành một mảnh thống nhất chính thể, đồng thời từng bước tiếp nhận tại cái này bên trong tân giới vực. Mà vậy không đoạn rồi giao linh lực cùng chân khí cũng theo đó mà bước lên, này nhân gian vạn chúng Lê dân bách tính đang không ngừng nhận bên trong cũng bắt đầu càng cường tu hành cũng từng bước tăng trưởng, không còn so như tại khi trước suy nhược mà tụ chúng sinh bao trùm. Nhân tộc từ đường bên trong đèn đuốc sáng, Giờ phút này nguyên bản tia sáng mở tối không gian bốn phía sáng ngời, cái khắc tinh tinh đèn bước đem trọn cái tông từ bên trong chiếu như ban ngày. Người đã đến. Ngồi tại chính giữa nhất Hoàng Thiên mở mắt, lúc trước cùng thần bí nhân kia sau khi giao thủ, liền xoay người lại tại đây, một mực đang ở nơi này chờ chờ lấy, sự xuất hiện của hắn vẫn chưa rời đi nửa bước. Hạo Thiên bước ra mây mụ, chậm dãi đi về phía trước đến, đứng ở nhân tộc từ đường bên trong, nhìn trước mắt Hoàng Thiên mỉm cười. Thời gian trở lại Kim Tôn núi lớn chiến mới bắt đầu. Trần Bí Nhân kia cố gắng tránh thoát liên quan tới thời gian chói buộc, đem hết toàn lực hủy nhục thân, lấy nguyên thần tổn hại làm đại giá mới liều mạng trốn ra chấn thiên ván cờ cùng Vũ Vương Cựu Định Phong tọa cùng Hoàng Thiên Giang Cẩm, mặc dù đối phương có ý nhượng, nhưng cũng rất là hoa một phen công phu. Đem khu trục về sau, Hoàng Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp loé, xuyên phá tầng mây, nhìn lên chân trời lãng tiêu. Mà ở đó mái võng trên Hạ Thiên cũng đồng thời đem ánh mắt đầu xuống dưới, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trong ánh mắt truyền lại ra tin tức này, lần này khu ma đã hoàn thành, còn có đến tiếp sau, đây là liền muốn nhờ vào đó làm dẫn. Hiện nay thần bí nhân này chạy trốn liền lại lần nữa mọi loại quy tịch, trước mắt muốn tiếp tục truy tìm liền đến thảo luận kỹ. Hoàng Thiên giơ tay lên nhẹ nhàng giật giật cổ tay, vừa mới thi triển ra không gian thủ pháp cùng thời gian nguồn gốc, liền tản ra mà đi. Hạo Thiên trong mắt một đạo lưu quang, việc này kết thúc thiên giới an ổn với sau, nhân tộc chúng ta gặp nhau. Nay một nhóm, hai người hoàn thành hứa hẹn. Bây giờ gặp lại, thiên đế nhân tổ lại lần nữa gặp gỡ. Có cần ta xuất thủ a? Hoàng Thiên cười cười. Nhìn xem bốn phía là tràn ngập lên đen cái này một vòng pháp trận đến ngôi sao thần, đều là hắn vì chính mình đúc thành bắt đầu. Đồng thời cũng là chờ đợi Hạo Thiên tới trước thiết yếu mưu chốt. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Lần này ta chuẩn bị đổi một phương kiểu tiến hành bế quan, mượn nhờ thời gian chi đạo hoàn thành hồi tưởng, trở lại cái tia trước kia thời điểm, từ đó truy tìm một đường cơ duyên. Nghe nói lời này, Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, trong nháy mắt chúng quanh pháp quang tứ tán, theo đỉnh đầu hắn khuyết tán ra một đạo thanh minh hạ xuống súng quanh màn sáng cầm hai người bao bọc vây quanh, vô tuyến thời gian tuyến chỉ lấy cùng nguồn gốc tại nhân tộc từ đường bên trong qua lại tràn ngập lên tới. Chương 338: Xuyên việt thời gian khe hở, hồi tưởng nguồn gốc. Lần này, là một cái không có mạo hiểm lại mạo hiểm vô hạ lực Thời gian chi đạo chắc hẳn ngươi cũng có thể từ trong đó ngược dòng tìm hiểu có thứ tự, vừa lòng ứng tay a." Hoang Thiên hỏi. Hạo Thiên không nói gì, ngược lại đầu tiên là mở ra tay sắp xuất hiện một màn ánh sáng, ngang trời tại cả nhân tộc từ đường phía trên, khuyết tán ra, tạo thành một mà không thấu không gian cách trở, cầm vùng thế giới này toàn bộ ngăn cách ngoại giới. Như vậy thủ đoạn coi như thánh nhân cũng không thể tham gia đến trong đó tiến hành nhìn trộm thừ nghe, dù sao lấy mình hợp đạo lực lượng hoàn toàn có thể cảm giác chúng quanh rõ xét giáng thị, không đến mọi loại an toàn không thể đối với hắn nói rõ. Mặc dù như thế, ta còn cần ngươi đối với thời gian bổn nguyên thao tác đến giúp đỡ ta hoàn thành lần này luyện. Dù sao liên quan đến trọng đại, bởi vì ta không chỉ có muốn làm được thời gian hồi tưởng, ta muốn mượn máy lĩnh hội quay về hết thể ban đầu đạo khởi nguồn ban đầu. Đạo khởi nguồn ban đầu. Hoàng Thiên có chút không hiểu, dù sao tại mình nhận biết bên trong, Hồng Quân khai đàn lập pháp quảng thu đệ tử, bảy thánh trèo lên thế cũng đã là hết thể cơ duyên tạo hóa bắt đầu, ở đây về sau mới có vạn vật lộ ra thế giới. Lúc trước Hồng Nông hỗn độn bên trong, căn bản chính là một mảnh xương mù không mở, bản cổ sáng thế cũng vẹn vẹn ẩn chứa sinh cơ lý lẽ, cùng đạo không quan hệ a. Không sai. Hạo Thiên giọng đối Hoàng Thiên giải thích, việc này ta vẹn vẹn cùng ngươi một người nói rõ. Ngươi nhớ lấy giữ bí mật, thời gian chi đạo bắt nguồn từ pháp tắc bên trong, mà đây pháp tắc cũng cùng đạo mở rộng, chính là thế gian vận hành quy tắc, ta muốn bước vào đầu này quy tắc bên trong đổi theo ngược dòng ban đầu sáng tạo cơ duyên, cũng chính là cái kia một trận minh khắc thiên đạo sáng thế ngụ cách hồng mông tạo hóa. Long Hán sơ kiếp. Nghe nói lời này, giống như trên khai thiên nghe, Hoàng Thiên nhất thời liền ngẩn ra tại chỗ, thông qua vừa rồi Hạo Thiên rằng giải, đồng thời nguyên thần truyền âm, hắn tự nhiên hiểu các loại nguyên do cùng cái này một tân bí, biểu lộ trong nháy mắt bắt đầu trở nên Việc này lớn, chính mình đối với nghề này động không có chút nào nắm chắc, nhưng nhìn Hạo Thiên ánh mắt Hắn lại không khỏi ổn định một chút. Tất nhiên đối phương đã quyết định phải triển khai phép thuật này, vậy mình ổn phá toàn lực phù bổ, hộ hắn an ổn chu toàn. Thời gian hồi tưởng đến pháp môn gốc, ta về cầm thời gian ngọn nguồn luôn luôn hướng về phía trước chỉ phía xa, người liền muốn lấy chính mình là tọa độ, luôn luôn hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, ta vận dụng phương pháp này lúc lại liên lụy không gian lực lượng, đến lúc đó ta hai người cộng đồng dùng hợp đạo cơ hội cầm này không gian phá vỡ, nhưng là có thể thành công hay không liền muốn xem chính ngươi, dù sao nhục thân nguyên thần giống nhau đi theo bà. Hạo nhẹ gật đầu, hai người giơ ngón tay lên tiêm đối lập. Hoàng Thiên nhân đạo điểm sáng bày ra, chung quanh những cái kia ánh nến bắt đầu ấp ủ, xếp thành một đạo tinh thần kết giới, mà cầm chính mình khép lại ở trong đó. Trong mấy mắt, bốn phía vật phẩm phát sinh to lớn biến hóa. Cái bàn giường băng ghế, lập trụ xà nhà những này cũng bắt đầu lấy rất nhanh tốc độ biến thành mục nát, giống như thời gian trôi qua đem đẩy. Về, sau trăm năm thời gian, vào lúc này nguồn gốc cọ giữa phía dưới liền như là bị ăn mòn đùng dạng. Nhưng rất nhanh lại lần nữa rực rỡ hẳn lên, tất cả mục nát lại lần nữa biến trở về khi trước trạng thái, hiện ra ban đầu tạo thời điểm bộ dáng. Thời gian phắc. Hạo Thiên áo bảo cổ động. Hợp đạo ánh sáng nở rộ. Theo phía trên đỉnh đầu chính mình ngưng tụ ra một vòng ánh sáng thất thải lấp loé, không ngừng bành trướng co rút lại trong lúc đó, bàng bạc mãnh liệt chân nguyên khí phun ra. Đại đạo bản nguyên kinh bắt đầu vận chuyển. Hạo Thiên trong cơ thể như là chu thiên đồng dạng bắt đầu nước chảy mây trôi ba động bắt đầu, mi tâm chỗ lấp loé sáng bóng, cả người hắn thân hình cũng bắt đầu từng bước trở nên hư huyền mơ hồ, liền như là là gần biến mất một dạng như ẩn như hiện. Hoàng Thiên bật cười lớn, ta ở chỗ này trấn thủ, ngưng tụ tứ phương chi lực, toàn bộ nhân gian giới đều sẽ vì ngươi trận, yên tâm mà đi, thuận buồm gió, đạo trở về. Hạo cũng xem màn nở cười, bảo trọng. Một hơi trong lúc đó Nhân tộc từ đường thoát ra vạn đạo khí quang, phóng lên tận trời khí thế quần quần khuyết tảng ra, bất quá rất nhanh bị cái kia Hạo Thiên trước giờ lập ra ngăn cách kết giới chướng ngăn. Cản. Nếu như chân chính tùy ý cái này uy hiếp chọc tan bầu trời hành động hùng hăng, nhất định sẽ gây nên các phương chú ý, đến lúc đó đạo tổ bên kia cũng không cách nào lại giấu giếm mà xuống. Sở dĩ lúc trước muốn thi triển thủ đoạn như thế vì chính mình tiến hành hiệp hộ, Hạo Thiên chính là ôm Man Thiên quá hạ ý nghĩ, dù sao hắn chuyến này mục đích cùng thủ đoạn chỉ có thể đối xuống Hàn Hàm, đối đầu cơ hồ không chỗ chết hơn, không thể lựa gạt, cho nên nhất định phải làm đến và toan. Thời gian trường Hà bên trong, Không ngừng có phong bạo cùng dòng nước lũ cuốn tới, Âm Dương trong nháy mắt điên đảo, Càn Khôn không ngừng người chuyển, ở nơi này dạng một mảnh hỗn độn vô vị, quy tắc vô tự bên trong không gian, một đạo kim sắc linh quang bất thình lình ngang trời xuất hiện. Hạo Thiên cảm thán, đây chính là thời gian nguồn gốc bên trong, tốt một cảnh tượng, như thế ba động không gian cấu tạo thật đúng là nghịch cảnh tuyệt địa, xem ra không phải thánh nhân hậu kỳ đại phá hợp đạo tình cảnh không thể tiến vào a. Ánh mắt nhất động toàn thân khí tức nhân ánh sáng theo quanh thân ra, trước ngực thích châu, ở mình ra một đạo một đạo quang, ra khoáng đạt vạn chạy xiết cuồng Thường xuyên đứng rắn cùng chúng quanh thời gian hồng lưu vỡ thành một loại vô hình thăng bằng. Lâu thời gian khế hở, rốt cuộc ở đâu? Hạo Thiên một mặt tìm kiếm lấy, vừa dùng nguyên thần của mình cảm ứng, đem hắn thần thức trải rộng ra, là muốn ở phía này càn khôn bên trong tìm được chính mình mặc càng chặt điểm. Nếu như tùy ý mình tại này thời gian nguồn gốc bên trong chẳng có mục đích phiêu dãng, cuối cùng vô phương hồi tưởng đến điểm xuất phát, như vậy cuối cùng rồi sẽ thất bại trong căn cấp. Đột nhiên phía trước tản ra điểm một chút vi mang, cái này vi mang hào quang vô cùng tinh thuần, ở trong đó có thể chiếu rõ ra mỗi một đầu thời gian tuyến, Hạo Thiên mở ra hai con mắt của chính mình, trong ánh mắt xạ nhân quả tuyến nhân quả cùng thời gian tương liên. Chính mình lúc trước lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên kinh hóa thành linh thạch thời điểm, chính là bị Hồng Quân nhặt được đi, sau đó luôn luôn mang ở bên cạnh, diễn sinh tạo hóa cuối cùng được cái này một chân thân thẳng. Từ tiêu cung thời gian trong, hắn có mình căn nguyên cùng trưởng thành, tự nhiên cũng cùng Hồng Quân có quan hệ chặt chẽ, mình cùng hắn dính dấp nhân quả chính là đại tạo hóa nhân quả, tất nhiên có thể tại thời gian tuyến bên trong tìm được căn nguyên. Quả thật đúng là không sai, tại rất nhanh mi tâm của hắn khẽ động. Phía trước một đạo cực kỳ ánh sáng sáng tỏ lưu bên trong, ra một cỗ triệu hoán tâm ý, như là cùng mình chuỗi nhân quả liên lụy một dạng lập tức đem hắn hấp dẫn. Xem ra nơi này chính là nhớ lại điểm xuất phát. Hạo Thiên không chút do dự đâm thẳng đầu vào, mặc kệ con đường phía trước bao nhiêu. Chính mình ổn thỏa nên năm chắc lần này cơ duyên, từ nơi sâu xa hắn có được trước, nếu là có thể thành công nắm giữ, cái này sẽ là mình hợp đạo lực lượng lên một tầng nữa đường lối. Giỗng ra đại đạo bản nguyên kinh mười một cảnh giới cực kỳ trọng yếu một bước. Tại phía xa không gian ở ngoài Hạo Thiên, nhìn xem trước mặt đạo này thời gian trường hà rơi vào trong chấm tư, giờ phút này mọi loại thời gian mà qua, hắn chỉ chờ đợi Hạo Thiên có thể ở cái kia dòng nước lũ bên trong lấy ra đến chính mình cần cơ duyên, cũng không phụ lần này liều mạng. Chương 339 Tây Thiên rồi xuất thủ, ám độ Trần Dương. Thời gian hồng lưu như trước đang không ngừng lao nhanh, không có người sẽ chú ý tới trong này được cơ, dù sao bằng vào Hoàng Thiên Hạo Thiên hai người đồng thời xuất thủ bố trí ở phen này thủ đoạn, thánh nhân bên trong cũng không có có thể phát hiện. Tây Thiên thế giới, từ khi lần trước linh sơn chi kiếp đến bây giờ khôi phục miễn khí thời gian đã qua đi hơn phân nửa, mà đã lâu tính mịch cũng ở đây một phương Phật thổ trong lúc đó dần dần. Cái gọi là Tây Phương Phật lạc, bà bà tinh thổ, có lẽ chính là ở nơi này, một phen trong yên tĩnh thản nhiên ăn hưởng, cùng đời không tranh. Nhưng là cái gọi là bình yên thanh thản chẳng qua là một loại ngụy trang, chân chính mạch nước ngầm tiềm tàng tại yên lặng mặt ngoài phía dưới. Hoa sen kim đài, 81 đạo kim sắc khôi tinh chiếu rọi phía dưới, tám hai bóng người, ở nơi này Phật quang màu vàng dập dờn bên trong, không ngừng tuần hoàn lập đi lập lại, giàn đúc chú thiên. Hô, một ngụm trọng khí phun ra, trong nháy mắt chung quanh khí cảnh lại lần nữa nồng nặng một chút, mà đây nương theo diễn sinh ra khí chẳng cũng càng thêm nương thực, trong đó một bóng người ở nơi này kim sắc liên thai phía trên, đứng dậy phất tay áo hóa thành phòng, hai mắt sinh bảo tướng. Kể từ đó, hai người chúng ta cảnh giới, mượn nhờ hoa sen kim đài chỉ sợ có thể lần nữa nhất trọng lĩnh hội, phải làm vững chắc hôn nguyên chủng kỳ, thánh nhân cơ hội còn có chờ đợi mà theo, tin tưởng khoảng cách hậu kỳ cũng không biết qua xa. Tiếp dẫn mở miệng nói ra. Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú lên dưới chân một Vụng Kim Liên, trong mắt lóe lên một chút không nói ý vị. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đã từng tổn thất chúng ta đều sẽ lại lần nữa đòi lại, Linh Sơn chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi. Tiếp dẫn ánh mắt, sáng quát nói ra, từ khi tương thần đại náo một phen rời đi về sau, mỗi khi nhìn thấy thi khí nhuộm Linh Sơn căn cơ, Chuẩn Đề đều sẽ sinh lòng không nhanh, dù sao tại tình cảnh như thế phía dưới, Tùy ý bất luận kẻ nào đến xem đều khó có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Chuẩn Đề thăng nhẹ, chỉ là khó có thể tin, cái kia ma tôn tương thần mấy lần tại chúng ta là địch, ở nơi này phương Tây Phật thủ phía trên, sợ là đã tùy theo ma tôn tùy ý tung hành. Tiếp dẫn cười lạnh một tiếng. Cái kia tương thần bất quá là thi triển một chút thủ đoạn thôi, tại chúng ta tại đây chỉ có thể xưng là khẽ quá nhiều, cũng không thể thương tới căn cơ. Cái kia linh sơn vốn là một khối chúng ta Phật pháp đông dần dần đá thử vàng mà thôi, hết thảy chỉ cần như lai like có thể ngăn trở, vậy liền không cần ta phải ra mặt. Chuẩn Đề nhẹ gật đầu. Sau đó đưa tay chỉ niệm Phật pháp, tại thiên khung bên trong bắt đầu diễn biến diễn luyện tạo hóa ra một phen kim liên, pháp tướng tại cái kia chỉ thiên phía trên, rơi xuống một đạo bổ để ánh sáng. Xoay quanh đảo ngược trong lúc đó, đẩy ra xương ngủ đáp xuống sau người, đây là hắn thường dùng một loại xem bói quẻ vật thủ đoạn. Sư huynh, cái kia xiển tiệt lượng giáo trải qua tranh đấu không nói, còn muốn lại mở Tây Du nhị cục, kể từ đó chẳng phải là muốn ngăn trở chúng ta đại nghiệp. Tiếp dẫn nghe nói, tiến lặng ngắn ủi, giơ lên bàn tay của mình hiện động kim quang đè ở Bồ đề chi tướng bên trên, nhẹ nhàng suy nghĩ một phen trả lời nói. Kim ngân đồng tử, Đan cung thanh lưu. Thật sự là ghê gớm a, nguyên lai tưởng rằng bọn hắn vẹn vẹn chỉ là phát giới tham dò chúng ta một phen, nhưng chưa từng nghĩ vậy quá trên lão quân còn muốn giữ lại ngày đó giới số mệnh, sử dụng từ kim hồng hồ lô, kim cương đơn độc như thế pháp bảo cũng không tiết phải ra. Chuẩn đề phụ họa một tiếng, quả thật là bỏ hết cả tiền vốn, chỉ là cùng ngày đó giới chư thần núi nghịch, đại thiên tôn chẳng lẽ sẽ không xuất thủ tổ chức a. Đương nhiên xảy ra. Tiếp dẫn cười cười, vung tay lên cầm chuẩn đề cho đòi gọi gọi ra đến trong sương mù đề tử tử tiêu tán, đối hắn nói ra. Đại tôn đi sự tình, bất quá là muốn cho song phương hoàn thành một lần chế hành mà thôi, cũng không có quá nhiều gặp nhau. Mà trước mắt tất nhiên việc này đã xong, vậy liền tạm thời sẽ giám sát hạ giới kể từ đó đón lấy ở nơi này Tây Nưu Hạ Châu chính là chúng ta thi triển thủ đoạn thời điểm. Sư Minh chuẩn bị như thế nào thao túng? Tiếp dẫn chậm rãi phất phất tay, từ phía sau lưng thả ra kim liên ánh sáng bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người, một thân hoàng bào Phật y phía sau ánh sáng diễm diễm, nhưng khí tức bất ổn rất rõ ràng, chỉ là sau thêm nữa thượng giả. Bất quá xem như thế diện mạo, chuẩn đề nhất thời cảm thấy có chút cái gì, bất quá chỉ là một cái thật đơn giản hầu hài nhi. Theo linh sơn bên trong luôn luôn truyền xuống đến lấy Tây cực thế giới, rất nhiều người đều là như thế, đưa về bên trong Phật môn. Bởi vì tuệ tăng có thấp, cho nên chỉ năng lực trước làm phổ thông tăng hải nhi, Saji, ngươi mà lại xem, người này ngươi có thể nhận biết. Nghe nói tiếp dẫn nói, Chuẩn Đề đem ánh mắt quay đầu sang, cẩn thận quan sát thoáng một phát trước mắt phổ thông, tuy nói tướng mạo bình thường, nhưng lại vẫn như cũ có cái này một chút đặc biệt gì dạng. Chính là cái kia đôi lông mày ố vàng, trên trán tản ra một tiếng nghiêm trọng, cũng không có bên trong Phật môn quá nhiều lạnh nhạt phong độ, rất rõ ràng vẫn như cũ thân có lệ khí. Sau cùng bật thốt lên một cái tên, Sở Cảnh Hoàng My đồng tử. Tiếp dẫn nhẹ đầu, trước mắt cái này phổ thông chính là Đông Lai Phật Tổ Già là Phật ngồi xuống đi theo gọi âm thanh đồng tử. Lúc trước nói Phật du lịch thời điểm, từng có qua gặp mặt một lần. Bởi vì luôn luôn đi theo tại gì là Phật bên cạnh, cho nên chuẩn đề còn có một chút tấn tượng, chỉ là không ngờ tới, vì sao sư huynh hôm nay đem hắn đưa đến nơi đây? Không sai, đúng là hắn, bởi vì hắn chính là ta sau đó phải thi triển trong bóng tối thủ đoạn. Sư huynh ý là, ta muốn cho hắn tái tạo một đạo thân phận, cũng tham khảo thái thượng lão quân thủ đoạn đem vô xuống dưới đi, bất quá lần này tạo hóa, ta lại nếu ứng nghiệm ở tại chúng ta Linh Sơn, nếu là cuối cùng tiếp số bởi ta trở giải cũng coi là thành công, nếu không phải năng lực sẽ đưa cái kia đường tam tạm một trận độ hóa công đức. Tiếp dẫn nói xong dùng hết hai loại binh khí, giao cho cái kia hoàng mi đồng tử trên tay, sau đó đối với hắn nói ra: "Hai thứ đồ này một cái là sư phó ngươi chỗ chấp trưởng tiền tài, một đạo khác chính là hắn nhân chúng đại, bằng vào thủ đoạn của ngươi cũng không khả năng mang tới, liền do ta tự mình đột thủ, ngươi mà lại mang theo hai dạng đồ vật hạ giới tiến đến là tây du hành trình thêm vào một cái tuổi lựa." Hoàng mi đồng tử nhìn xem trong tay pháp khí rất là hưng phấn, sư phụ mình danh xưng vị lai Phật, tại toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn cũng chiếm cứ lấy vị trí cực kỳ trọng yếu, mà chính mình ngày bình thường cũng luôn, luôn ngưỡng mộ sư phụ tu Phật, nhưng là mình lại vạn bên trong khó lường chánh quả. Bây giờ có thể cầm tới sư phụ thân truyền pháp khí, cũng là hai vị sư tổ đối với mình một loại tán thành lúc này chắp tay trước ngực, một nhóm vật lễ, không người bái tạ. Tiếp dẫn lại tiếp tục nói, ngươi lần này thân phận đặc biệt, hạ giới vẫn như cũng phải lấy yêu thân phận, nhưng ta có thể cho các ngươi đặc quyền, chính là lấy thay thế tên mà hạ xuống tiếp số. Vừa ra, một bên chuẩn đề cùng Hoàng Mi đồng tử đều có chút kinh dị, không biết tiếp dẫn nói thay thế tên là ý gì nhỉ. Nhìn xem hai người bọn họ biểu lộ, tiếp dẫn lúc này mới nói ra tình hình thực tế. Diễn trò làm đủ, cho dù là chúng ta muốn an bài bộ cục, cũng cần ám độ trần thương tứ thế. Cho nên nơi đây hạ giới ngươi phong đất tên là Tiểu Lôi ấm tự. Lời này vừa nói ra, một bên hai người kinh ngạc như sống chấn động, ngây người như phỗng. Chương 340, uy tịch thời điểm, tam thu suy, mà tổ lên. Như thế phương thức, sư huynh quả thật có thủ đoạn. Chuẩn Đề kinh hái thật lâu tán tưởng đến, không nghĩ tới tiếp dẫn thế mà lại có dạng này ám độ trận thương hậu chiêu. Tiếp dẫn cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp dùng động tay áo cầm trước mắt sở huynh hoàng mi đồng tử dùng tường vân khí tức ba khóa, đưa vào mê mụ. Trước khi chuẩn bị đi sau cùng một đoạn văn phó. Chúng ta ban cho người fan này tạo hóa chính là muốn ngươi cùng cái kia đường tăng lẫn nhau giao phong một fan. Nếu là có thể lần tránh đủ loại ngăn cản, cũng coi như vận mệnh của ngươi, Linh Sơn Di Lạc sẽ đi tìm ngươi, hết thể đều là định số, muốn nhìn ngươi có thể hay không ở nơi này vẫn cơ trong lúc đó khiến cho một đường siêu thoát cơ duyên. Sau đó hai người mắt thấy bị vong Trần Sương Mộ tẩy luyện khử trừ Phật Quang Kim thân hoàng mi đồng tử bị đưa tiện giới đi, trong lúc nhất thời đều không nhân muốn nói, fan này không thông báo sinh ra như thế nào cơ duyên, nhưng kết cục còn cũng còn chưa biết, hết thể cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tây Phương Nghị thẩn trọng vững chắc bản, nhưng thật tình không biết có chút biến số lại là đã vượt ra vạn vật ở ngoài. Tỷ như thời gian trưởng Hà bên trong cái kia đạo thân ảnh cô đơn, Thế giới vốn là một cái hỗn độn, hỗn độn là vĩnh hằng, không thiên địa, không sinh linh, vô thiện ác đẹp xấu, vô ân oán niệm lúc mắc, vô thủy vô trùng, là vì viên mãn. Chẳng biết lúc nào, mảnh hỗn độn này bên trong dựng dục vô tận linh khí tại vô tận biến hóa bên trong cũng dựng dục rất cường đại sinh linh, những sinh linh này tự biến hóa chúng sinh, đều có thiên tính, lại không biết tiên số. Về sau, trong hỗn độn một cái tên là Bản Cổ Thần Thánh, lấy bản cổ phiên bổ ra hỗn độn, lấy thái cực độ định địa hỏa phong thủy, phân chia thanh khí chọp khí càn khôn, khai mở hồng hoàng thế giới, những này đều ở đây hạo thiên trong ý nghĩ trùng trùng điệp điệp hiện lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những vật này chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng lại rõ ràng như thế điệu lẽ vào đến trong ốc, để cho hắn thực lực thế này đều có một chút thất kinh, với lại tựa như không bị khống chế đồng dạng. Thời gian Trường Hà trong định số xác thực khó khăn suy nghĩ, ngay cả mình cũng bị tìm đến quy luật, chỉ có thể đủ mượn nhờ trên thân sở định ở dưới tiêu ký tiến hành chẳng có mục đích phiêu bạt. Đột nhiên một tiếng lanh lành tiếng vượng hót vang lên. Hạo Thiên cảm nhận được một loại kia chỗ sâu linh hồn rung động, loại thiên địa này trong lúc đó thuần túy nhất lực lượng nhất định nguồn gốc từ tại nhất ban đầu bắt đầu cũng chính là bản cổ truyền thừa quả thật đúng là không sai, tại hắn quay đầu trong náy mắt, luôn luôn to lớn hỏa diễm phượng hoàng hình bóng ở sau lưng hắn phơi bày ra, thất thải vũ thép chói mắt lóe mắt, loại kia phóng lên tận trời khí thế không hổ là phi cẩm thần nguyên phong. Cái này cũng chưa tính chơi, một tiếng to lớn gào thét theo sát mà đến. Theo một tiếng này gào thét vang lên, còn có phần lớn sóng nước đập nền âm thanh vào ngáy kia bên thai tiếng vọng, loại khí thế này để cho hắn rất nhanh tưởng tượng được một cái khắc thần thú, đó chính là tam thần một trong tội long. Theo âm thanh đến phương hướng, Hạo Thiên ánh mắt. Ở đó sóng nước triều tích bên trong nổi lên một đầu to lớn long ảnh. Trên thân bên trong lóe ra uy nghiêm, Long tộc nhất trí cao huyết mạch chính là bởi vậy mà phát nguyên, ngay cả mình về sau tại trong bệnh thu phục đến trúc Long cũng bất quá là hắn lưu lại hậu duệ mà thôi. Loại này Long uy mới chính thức trên ý nghĩa tính được là là toàn bộ hải tộc lân giáp trong trí cao vô thượng, từ cổ trí kim đệ nhất. Ngũ hành như hỗn độn thai nghén bản cổ giống như dựng dục ra tam đại thần thú tộc loại, Tổ Long, Nguyên Phong, Thủy Kỳ Lân, nếu như dựa theo xuất hiện trước mắt cái này hai tôn đại thần đến xem, như vậy đón lấy cái thứ ba là Thủy Kỳ Lân. Con chưa chờ Hạo Tiên kịp phản ứng, phía sau truyền đến một trận gầm nhẹ. Một tiếng này gầm nhẹ lại là trực tiếp cầm hậu Thiên không gian chung quanh chỗ làm vỡ nát, loại kia khủng bố đến từ hạ, uy hiếp ngang trời quét tới, nhưng Hạo Thiên cũng không khỏi nhắc lên tự thân thánh nhân kim thân tiến hành phòng ngự. Nhưng lại phát hiện trực tiếp xuyên thấu đi qua, giống như chính mình là hư vô tồn tại, cũng không thể dừng lại ở nơi này, nhất thời lỗ hổng bên trong. Chỉ thấy theo trên đỉnh đầu hắn rảnh bay qua một đạo khổng lồ thân ảnh, mặc dù không có trước đó tổ lòng khổng lồ như vậy thân thể, cũng không có nguyên vượng như thế đốt thiên phi thế, nhưng là theo đạo này thân thể hình bóng trên Hạo Thiên lại tựa hồ như thấy được tương lai một sợi xung quang. Cái này kỳ lần quả thực là hoàn mỹ hóa thân. Vốn cả bách gia sở trưởng, ngưng tụ vạn thú thần thái, các loại thân lực hùng uy phong thái đều ở đây nó. Trên thân hiển hiện ra, lục địa chúa tể, thần thú kỳ lân. Nguyên vượng chi hậu bối, Trọng Minh, Tất Vương, quỷ sa rất nhiều thần huyết đời sau cũng truyền thừa lão tổ tông đặc điểm và năng thiếu, tổ long hậu thế càng là căn cứ tối nguyên thủy tồn tuy tổ long bộ dáng sinh sôi truyền thừa, theo chúc long đến hậu thế các loại các dạng long chỉ có huyết mạch mỏng manh phân chia, cũng không kỳ lân bất động. Thủy vẹn vẹn đó chính là chính nó, chỉ có hắn có thể hưởng thụ nhất kỳ huyết mạch ở nơi này về sau trên đời lại không kỳ lân. Đây cũng chính là là thủy kỳ lân cường hãng Tam thần thú đệ nhất Tại sao lại ở chỗ này gặp được cái này và cái thần thú đột nhiên Hạo thiên này cảm ý thức được một vấn đề đây cũng không phải là cơ duyên xảo hợp mà là hắn trước đây thông qua cái kia một đạo thời gian khoảng cách về tới thời gian chặn điểm nguồn gốc phía trên từ đi đến chính xác đường lối vẫn còn không tiếp cận điểm cuối cùng nếu như nói giờ phút này xuất hiện sáng tạo tam đại thú tộc Tam thần thú như vậy bọn hắn này gặp nhau mục đích phải làm chính là tam thú từ đấu nghĩ tới đây Hạoi toàn bộ nếu biết Long hắn sơ kiếp ban đầu hiện tượng mới bắt đầu chính là bởi la hầu chủ đạo Dù sao Tam tộc ở giữa mâu thuẫn càng phát ra khắt sâu, bởi vì hậu bối truyền thừa cùng sinh sôi tạo thành không thể điều hòa các nhau, mà liền tại lúc này, thêm nữa các loại chủng tộc dị thú yêu ma hưng khởi, đưa đến Tam đại thần tộc tranh phong trở nên gay gắt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đại chỉ thấy cái kia ba đạo thần thú hình bóng bên trong như là ẩn chứa vô cùng vô tận bạo lệ cùng hung sát chi khí, ngay sau đó liền trùng kích đến cùng một chỗ. Thành thiết nhất thượng cổ thần thú tranh, cùng cuộc chiến sinh tử tồn vong. Tổ Âm, Gái, chém tiếng đan vào một nhất vô cùng Chỉ cần hắn biết mình hiện tại hẳn là độc lập với thời không bên ngoài, thuộc về người thứ ba góc độ quan sát, nhưng là cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được trong này bi chằng chỗ. Theo tam phương thế lực không thành thật giết cùng hung tàn bạo ngược, Hạo Thiên có thể nhạy cảm ý thức được toàn bộ thế giới hư không chi lực đang không ngừng áp bức. Theo bên thai vang lên không gian sụp đổ thanh âm, hắn liền biết đây là thời gian tốc độ chạy tăng nhanh trận này khoáng thế đại chiến tiết tấu, mà chính mình nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi, chân chính kinh khủng vẫn còn ở đằng sau. Bởi vì theo bốn phương tám hướng chỗ hiện lên chết thảm đoán khí, cũng tích giữa thiên địa, vô phương tán đi. Loại này khó lượng siêu độ đoán linh tinh huyết là một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, người nào nếu như có thể đem điều khiển, thì sẽ bùng nổ ra vô hạn có thể huy lực đến, mà cái này duy nhất muốn phải thông qua thủ đoạn như thế tới thỏa mãn chính mình tư dục người, hạ thiên đương nhiên biết là ai. Ma tổ, la hầu Quả thật đúng là không sai, tại hắn nghĩ tới khả năng này thời điểm, xung quanh lại dâng lên thứ tư cổ kinh khủng khí tức ma khí. 6 chương 341, ma tổ dựa thế, tàn sát sát phạt chứng đạo. Mặc dù nói đã sớm biết rồi trong đó quỷ kế cùng âm mưu, nhưng là như thế nhìn thấy mà giật mình chứng kiến vào thời khắc này, Hạ Thiên vẫn còn có chút không đành lòng, những này yêu thú thần sáng tạo cũng bất quá là bị lợi dụng thôi. Các tộc ở giữa tranh phong cùng mâu thuẫn cũng cũng bởi vì cái kia một người mà bước lên, hắn không cần quay đầu lại, liền biết mình sau lưng tồn tại là biết bao hiểm ác. To lớn hắc vụ bọc lấy màu vàng sẫm tươi sáng hoa sen. Quả nhiên là hết thệ tạo hóa kiếp số a. Hạ Thiên chậm rãi quay đầu lại, phía sau đạo thân ảnh kia thời gian dần trôi qua hiện ra, cùng mình theo dự giống như lúc, thời khắc này Lạc hậu quả nhân là tuổi nhỏ khí phách vô hạn phong thái a, mấy ngàn năm năm và năm trước đó ma chính là bất đồng toàn thân trên giới chỗ dạo dạc ra khí thức quét ngang sắt rảnh vô luận bất luận cái gì khí thế đều không thể tới bằng được vị này ma tổ nếu nói chuyện lên chính là mượn lần này c tự đại tạo hóa nhị số không bách yêu cuộc chiến mà kết cục có thể nghĩ hắn cuối cùng trở thành cái kia có thể cùng bây giờ đạo tổ cộng đồng giữ lẫn nhau đồng thời chiếm c cứ ưu thế tiên thiên đại năng đạo thân ảnh kia những này xuyên thấu hạo thiên thân thể trôi lơ lửng đi qua từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói như thế chính mình cùng năm đó la hầu từng có một lần chân chính gặp mặt chỉ bắt quá một cái là đi ở trong thời gian một cái là đứng ở thời gian bên mà thôi Hoặc là nói, từ nay về sau liền cũng không có cơ hội nữa, bởi vì vị này tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế cường giả dùng sinh tử của mình đặt đạo tổ, thành tựu thiên đạo, lĩnh hội tạo hóa sau cùng một đường cơ duyên. Còn chưa đủ, còn thiếu một chút, Bắc yêu các tộc, tứ phương thần ma đều phải chết. Như thế vẫn chưa đủ đều phải chết. Trước mặt La Hầu đã có chút điên, toàn thân trên dưới huyết khí không ngừng dồi dào, hắn chính là như vậy một cái mất trí người điên. Nhưng cũng chính là người điên như vậy mới mở sáng chế ra nhất cực hạn đạo pháp, chính mình làm cho này cái đạo pháp tuân theo cầm người, nếu như hậu thế không vì Hồng Quân nắm trong tay, sợ là hắn sẽ trở thành một trận khó khăn áp chế kiếp nạn. Dù chết nhiều một điểm, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu nói như vậy, là có mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mặt phía kia đại chiến, vô luận là huyết quang tứ tán vẫn là buồn bã tận trời, cũng trong mắt hắn biến thành tiêu tán mây khói, mà chính mình không ngừng chờ kết quả sau cùng. Hạ Thiên đã nghiêng đầu hướng về phía một bên, không có quá khán. Không bao lâu, chiến cục đã đại động, theo bên kia bên trong chiến trường bạo phát ra một đạo tận trời ánh sáng, hạo Thiên phát giác không đúng, xem ra cuối cùng thời khắc mãi cho tới, dựa theo trí nhớ của chính hắn, trận này to lớn kiếp kết là. Nguyên vương, Tổ Long, Thủy Kỳ Tam tộc cường giả huyết lạc, tạo thành vô cùng thảm trọng nặng tổn thất. Còn lại các tộc ma thần cùng yêu vương cũng phần lớn vẫn lạc, tiên tiên sinh linh mười không còn một. Nhưng lớn nhất bên thắng chính là trong tiên địa này duy nhất ma. Quả nhiên, thời khắc này La Hầu đã tính tình đại biến, trong tay chấp trưởng phần lớn tinh huyết cùng ná linh, cái này tất cả đều là chính mình theo mới vừa bên trong chiến trường thu tập trở về. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ làm hình ảnh lưu giữ tại Hạo Thiên Trô đã thấy cảnh tượng bên trong, nhưng vẫn như cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy toàn thân bảo phục phân phật, sôi tóc phiêu nhiên, trong ánh mắt mãnh liệt màu đen gì thiên hỏa, là trên thân một khí tức âm lãnh dốc sức tản ra, lệnh người không cảm thấy thấu xương. Đây chính là sát lục chi lực, thuần túy nhất giết chóc. La Hầu cười lạnh một tiếng, có trời mới biết hắn loại một màn này đợi bao lâu, lúc trước Tam đại thần tộc phân lập, các phương thần thú yêu vương đều ở đây tuần tuần dục động thời điểm, hắn liền đã bắt tay tham dự việc này, mà bây giờ, hồng nông khí số bị chính mình hoàn toàn làm rối loạn, hiện tại tử vong cũng kết thúc, nên sáng tạo ra. Nhưng là hắn La Hầu sáng tạo. Hắn cả đời đều ở đây tận sức tại vì mình thực lực tiến hành chứng đạo, mà hắn chứng đạo lại không thể coi thường, hắn lấy giết chóc chính đạo thông qua thuần túy nhất sát pháp tới vì chính mình diễn biến đạo pháp, đây quả thực là ngựa thần lật gió tung mây, không thể tưởng tượng, nhưng cũng lại là năm đó suýt nữa vào đỉnh phong một loại đạo pháp lý niệm. Trên đời vốn không ma Có ma chính là trong lòng ma, mà La Hầu cũng không phải yêu thích tàn bạo, mà là chính hắn thừa hành đạo pháp phải dùng máu tươi cùng tàn sát tới chứng đạo huyễn nguyên, chính mình cũng thụ loại này, biến thái tâm lý cải biến mà từng bước vặn mèo. Hết thể đều là dụng nghiệp. Chỉ thấy sau đó hắn xoa tay trong lúc đó liền bốn phía chúng quanh hương khởi mấy đạo hắc khí, xoay quanh bao quanh trong lúc đó dịện hóa ra bốn cái thân ảnh, cái này bốn bóng người, Hạ Thiên mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng từng nghe nói qua tên của bọn hắn hảo. Tứ đại ma giáo đạo thống cường giả, vô ý, không cùng, vô phường, không thiên. Mà như vậy dạng tồn tại lại là bị tiện tay sáng tạo. Có thể thấy được La Hầu thực lực đã thông huyền đạo có thể tự sáng tạo sinh linh. Cảm tụ được trong cơ thể xung doanh ma khí, La Hầu càng thêm đi cuồng, nắm giữ lấy trong tay tam đại thần thú tinh huyết và linh, sau đó toàn bộ dán lại tại tự thân, lúc trước trận đại chiến kia, nhất định tàn khốc tới cực điểm. Cũng đưa đến rất nhiều chết oan sinh linh, chỗ trầm tích oán khí rất lâu không thể tán đi, nhưng cái này dạng đến một lần ngược lại thành La Hầu đem nắm giữ một lớn quyền hành. Trong lòng có oán nghiệp, vậy liền oán dẫn khai thiên, trong lòng có hận, vậy liền hận phá vũ. Cứ như vậy, nguyên bản còn đem tam tộc đại chiến về sau, Cùng chỗ phong cấm bản cổ phong ấn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, vùng thế giới này dưới chiến trường, sẽ phát sinh cái này thảm trạng, đúng là không ai có thể nghĩ đến, nhưng càng khó có thể hơn tin là áp chế cái này một toán khí cùng tinh huyết toán linh bản cổ phong ấn thế mà bị giải khai. Nhìn xem treo lơ lửng giữa trời tại trên cùng bên cạnh bao quanh tứ đại ma giáo đạo thần La Hầu, Hảo Thiên không nói gì. Đồng thời hắn cũng cảm thụ được vùng không gian này bên ngoài chuyển thừa linh quang, những này linh quang không giống với trước mắt, bọn hắn đại biểu cho một loại khác tu hành chi đạo Mà đây chút ít tu hành chi đạo cũng tương tự thành tựu rất nhiều tiên tiên đại năng, chỉ bất quá so sánh với giờ phút này, đã viên mãn đến chuẩn thánh sau la hầu vẫn là muốn yếu hơn rất nhiều. Kiếm tới, La hầu một tiếng quát mắng, theo bốn người kia thân ảnh bên trong thoáng hiện lên bốn đạo kiếm quang, tọa độ ngưng tụ ở La hầu trong lòng bàn tay, không ngừng xoay quanh bao quanh, mà cái kia bốn đạo kiếm thân ảnh Hạo Thiên đương nhiên có thể nhận ra, chính là về sau nữa bị Hồng Quân sau khi đánh bại, tự tiêu cung giảng đạo chuyển cho Thông Thiên giáo chủ, Chu Tiên Tử kiếm. Trương nắm lấy trong tay Chu Tiên Tử kiếm, la Hầu đưa mắt về phía chính mình 0.9 chín phía, Nghiễm Nhiên ở giữa đã đem thiên địa này coi là địch nhân bằng vào sát phạt, hắn còn muốn đối công cái kia thế gian cường giả số 1. Chỉ có đem bọn hắn toàn bộ áp chế thân phục, chính mình mới có thể trở thành cái kia không có gì sánh kịp cường giả, đơn độc vì chính mình khai mở đạo pháp. Theo đỉnh đầu hắn bên trong tản ra một đạo linh quang, màu máu đỏ khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt liền chuyển đến toàn bộ Hồng Hoang các ngõ ngách bên trong, có cường đại nội tình liền có thể phóng ra mình trí nguyện to lớn, mà chí nguyện to lớn nội dung mười phần đơn giản. Ta La Hầu tại phương Tây trong Hồng Hoang thành lập vực ngoại thiên ma, ma giáo đạo thống chính là chính sóc, tự mình ma tổ Ở đây hướng về các phương tiên thiên đại năng tuyệt thế người phát ra khiêu chiến, dám can đảm đến tiếp xúc ta thần uy người, Tu Di Sơn gặp nhau. Nếu không tàn sát hồng hoang, Hạo Thiên liền biết mình cơ duyên đến rồi. Chương 342, vạn vạn năm điểm xuất phát, ban đầu cuộc chiến. Bốn phía là bị dâng lên khí lãng cầm Hạo Thiên về phía sau thúc đẩy một cái thời không, mặc dù mình như trước đang cái kia một đầu thời gian tuyến bên trong, nhưng lại trong thời gian ngắn nén tiến trình, chính mình tương đương là một lần tốc độ người nhập cư trái phép, mặc cho thời gian tối động, mà chỉ là cách giây cùng trong lúc đó liền siêu thoát đến Long Hãn Sơ kiếp trận chiến cuối cùng. Tu Di Sơn Ở chỗ này, Hạo Thiên gặp được trong này bốn vị đỉnh cấp cường giả. Dương Mi đại tiên, Âm Dương giáo chủ, Càn Khôn thánh chủ, còn có một vị chính mình quen thuộc nhất tồn tại, đó chính là chính mình ban đầu đi vào Hồng Hoàng Châu đi theo người, trong Tử Tiêu cung trấn thủ người cùng vạn số lượng tiếp khởi ngọn nguồn duy nhất bên tháng Hưng Quân. Giờ phút này Tu Di Sơn bên trên, khí quang chính thịnh, bốn phía nhảy lên nguyên thần lấp loé, phụ quan trong lúc đó, có thể giòm hiểu thiên địa hiếm thấy duyên, cũng có thể đại đạo lĩnh hội, bất quá này chút ít duyên pháp cũng không có rảnh bận thâm. nhìn xem bốn vị tuyệt thế cường giả biểu lộ đều vô trọng. Bọn hắn hôm nay đến đây nhiệm vụ, tự nhiên cũng chỉ có một cái đó chính là ngăn cản La Hầu tàn sát chuyến đi cứu Văn Hồng Hoàng tại thủy hỏa. 23. Dù sao vực ngoại thiên ma trô diễn hóa ma giáo đạo niệm hoành không mà đến, để cho rất nhiều hồng hoàng sinh linh khó khăn đào thoát. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta có thể sẽ bỏ mình, bỏ mình người lấy thân vệ đạo cũng coi như đạo đến công thành, nếu có thể người sống sót nhất định phải cùng ma đầu kia quyết chiến đến cuối cùng nhất một khắc, dùng hết tất cả đạo quan thuật pháp cũng muốn ngăn cản hắn, nếu không phía sau chúng ta chính là mênh mang hồng hoang, không người lại có thể ngăn cản. Phát biểu dạng này ngôn ngữ tự nhiên là quân, giờ khắc này ánh mắt của hắn sáng dự, mình làm thuộc về ở trong đó lớn nhất linh mộ người. Chỗ niệm động chi đạo pháp đã có thương thiên phù hộ, trong mọi người chỉ có hắn có thể điều khiển chư thiên cánh vân, tại chính mình quanh thân quấn quanh, lấy hộ vệ đạo quang chu toàn. Đám người khác nhẹ gật đầu, nhìn đến đây Hạo Thiên không chỉ đối trước mắt bốn người có chút càng ngộ, loại này xả thân mà vệ đạo cứu thế sứ mệnh cảm giác là thật rung động, so với những cái kia lần tránh tại tai họa cường giả, tỷ như Lục Các đạo quân, không biết mạnh lên một chút. Thân thể của bọn hắn sau là hết thảy không ngờ hoang, cũng là tất cả khởi nguyên bắt đầu. Hung khí đã hoàn chu thiên đại cục, nếu như lại bị cái kia La phá tu di sơn phòng ngự, Tên ma đầu này nhất định đem ánh mắt đặt ở hạ giới bên trong. Khi trước đại chiến đã tử thương vô số, mảnh này Hoang Vu Cẩn Tối Đại Địa không cách nào lại chịu đựng nổi đệ nhị hai lần tinh phong huyết vũ ba phủ. Bất thình lình phía trước bên trên bầu trời toát ra một đầu vòng xoáy, theo vòng xoáy bên trong đi ra một bóng người, La Hầu ma tổ Hàn Lâm, phía sau huyết sắc mênh mông, quanh thân bao quanh bốn thanh chu tiên kiếm, manh mối bên trong lấp lóe màu đen linh quang, khí thế hoành áp tiên tế. Trong như là thiên thể, vị tuyệt không khỏi cũng kém quân, Mi, đúng là để cho người ta châm nha, các những tiên địa này đại tuyệt thế cường giả. Danh xưng lấy muốn tương hỗ là Hằng Hằng, thủ hộ lấy nhất phương tiên địa, cuối cùng Tu Di Sơn trên cũng bất quá chính là các ngươi buồn cái mà thôi. Vậy thì thế nào? Càng Khôn Thánh chủ làm cho này, mấy người bên trong tính khí hung hăng nhất người, trước mắt tự nhiên không quen nhìn La Hầu như thế ve vao hống hách trận thái, mượn nhờ đê hèn thủ đoạn vì chính mình đạt đến đàng phong tạo cực viên mãn, ngay ở chỗ này phát nổn bờ bãi. Nhất định coi như hồng hoang không người. Dù cho là hắn thực lực thông thiên với lại có thể vận dụng trí nguyện to lớn nham a, nhưng hôm nay ở đây cái này Tu Di Sơn trên cũng không phải nhân, mấy người bọn họ cộng đồng xuất thủ chưa hẳn liền không có phân thắng. Dù cho là chúng ta bốn người muốn phải đem ngươi ngăn lại cũng đủ rồi, cũng không phải là không có khả năng thành công, ở nơi này Tu Di Sơn bên trên, hai chúng ta đạo ánh sáng không bằng làm qua một trận, nhìn xem ngươi có gì thực lực năng lực bước qua một ngày này hố. Khẩu khí thật lớn. La Hầu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn qua mấy người, cuối cùng dừng lại ở Hồng Quân trên thân, trước mắt trong bốn người này, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là cái này khởi sướng hiệu triệu chi lệnh cường giả. Hôm nay Hồng Quân chính trực tuổi trẻ cùng mình tương tự, hăng hái thời khắc, nhưng không có ngoại phóng thần thái, nội liễm kiềm chế, như trời hà, làm cho người suy nghĩ không thấu hắn lòng dạ nhìn không thấu tâm cơ của hắn, người này thực lực cùng hắn ở gần nhất, với lại hai người mục đích cũng là muốn trở thành thiên đạo hóa thân người thường không chúa tể. Kể từ đó ngược lại là cùng hắn thuộc về cùng một người qua đường, bất quá đúng là như thế hắn hôm nay nhất định đại khai sát giới, đám người còn lại đều không cái gọi là cái này hồng quân đạo nhân nhất định phải diệt trừ, quá mức nguy hiểm. Kiếm trấn mộng, tứ kiếm thông thiên, kiếm đạo nguồn gốc ánh sáng rơi, huyền xâm sinh tử một thước ở giữa, nghiêm động đạo pháp, thi triển kiếm quyết, trong nháy mắt cái này tu dị sơn đỉnh giống như thật biến thành một tấc nhân gian. Mà ở nơi này bên trong không gian, chỉ còn lại bọn hắn 5 người lẫn nhau giằng co, La Hầu trực tiếp lấy tay cầm cái tia 4 thanh kiếm đâm xuống vòng trời, nhắm ngay dưới mắt 4 người vẽ ra hoàn chỉnh kiếm trận. Xuất thủ. Bốn người cùng nhau xuất thủ, bày ra trận hình lên chiến người hướng về bọn hắn bay tới 4 thanh kiếm, cái gọi là Chu Tiên kiếm trận cũng bất quá chỉ là một đạo trận pháp thôi, cuối cùng vẫn là phải có người phá trận, mà bây giờ bốn người bọn họ vừa vặn quên góp đủ viên mãn thuật. Bên trong Hồng Quân lão tổ chủ công Chu Tiên kiếm cửa, Dương Mi đại tiên chủ công Lục Tiên kiếm cửa, Âm Dương thánh tổ chủ công Hám Tiên kiếm môn, Càn giáo tổ chủ công Tuyệt Tiên kiếm cửa. Trong lúc nhất thời thiên địa này đại loạn bắt đầu, Chu Tiên kiếm trận uy lực ở đời sau thông thiên giáo chủ trong tay cũng không có hoàn toàn phát huy, mặc dù đối phương đã chứng đạo hôn nguyên trở thành thánh nhân, nhưng là tại giới bài quan lúc thả ra cũng không có hắn toàn bộ thực lực, với lại tăng thêm trường nhĩ định quang tiên phá hư, cuối cùng thất bại trong ngăn đỡ. Bất quá giờ phút này bất động. La Hầu tuy nhiên tại lúc này còn chưa diễn biến đạo pháp của mình hình thành thiên đạo, nhưng là đã thuộc về không thể vượt qua vĩ lực, năng lực 443 độ tự phong là ma tổ, coi là thật bất phàm. Giờ phút này bốn thanh kiếm bạo phát ra một loại trước đó chưa từng có uy lực, dù cho là Hạo Thiên Đệ ở trong mắt đều có chút nhìn thấy mà giật mình không hổ là có thể thương tới thánh nhân thần binh lợi khí. Theo La Hầu thi triển đến xem, liền có vô hạn hung phong, đủ để xé rách thiên vực, đâm rách địa lâu, xuyên việt vạn đạo ánh sáng, trừ phi là so như tại tuyệt thế thần binh chuyển thừa, nếu không bình thường binh khi ở trước mặt hắn chỉ có phá nát hao tổn phần. Kiếm khí cùng lan, xem cái trong lúc đó toát ra cuồng bạo sát lục chi ý, rất nhanh trong đó hai vị đại năng giả liền tụa trận, một cái là đối mặt với tối cường chi kiếm tuyệt tiên kiếm càn khôn thánh chủ, một cái khác chính là trong bốn người thực lực yếu nhất âm dương thánh chủ. Bọn hắn thôi động tự thân phòng ngự tiến hành trốn, nhưng là làm sao bốn nhánh kiếm chô quanh quần lên kiếm trận, sát lục chi khí cực kỳ tấn mãnh, xem kẻ trong lúc đó không chút nào cho hắn cơ hội chánh né, rất nhanh liền thua trận. Toàn bộ cẩn thận. Đối mặt với chiến cục, trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng bên trong, Hồng Quân không có cách nào, chỉ có thể dựng lên Chư Thiên Khánh Vân bảo vệ mình, đồng thời lệnh cưỡng chế đám người còn lại vội vàng hướng quay ngược lại lui, tránh cho hy sinh vô vị, lại tìm chiến cơ cùng đối phương còn nhau. Tứ kiếm lại lần nữa chạy như bay tới, thánh ở giữa đấu pháp chính là như vậy gọn gàng mà linh hoạt, vẹn vẹn chỉ là tại trong một sớm một chiều liền có thể chắc chắn thành bại cục diện. Trước 343, tiếp nạn bao nhiêu? Lại đến lôi âm. Hạo thiên ánh mắt động. Hồng quân tiếp xuống chọn lựa chính là mình tới nơi này mục đích thực sự, năm đó trong này cơ duyên cùng các loại nguyên do, chính mình lại làm sao không thể cảm nhận được lúc trước hồng quân tâm tư. Nhưng bây giờ chính mình cuối cùng có thể thành công nhìn thấy chân tướng, cũng có thể từ đó lĩnh ngộ một dạng, nói không chừng có thể chạm tới cái kia chỉ có hồng câu người mới có thể lĩnh ngộ nhưng. Thiên đạo. Thời gian hồng lưu vẫn còn ở lạng yên chạy xuôi, chỉ bất qua ở nơi này lạng yên không tiếng động biến thiên bên trong, không có người phát hiện cái này loạn bên trong Ngay cả ôn phả đạo quang phía trên lĩnh hội ở thiên địa, Vũ Đắc Vạn Vật đỉnh phong đạo tổ Hồng Quân cũng không biết nghĩ đến vào thời gian này khoảng cách bên trong, bị Hạo thiên một người một mình lẻ vào. Hạo Tiên một người ngồi một mình từ đường, nhìn xem xung quanh khởi khởi phục phục tinh thần quang huy, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh nhạt, chính mình chúa tể chìm nổi lâu như vậy, có lẽ cũng thật có chút ít buồn ngủ, nhưng là chân chính để cho mình luôn luôn thủ vững đi xuống là sứ mạng của hắn cùng thân phận của mình, bây giờ chấp trưởng thời gian trưởng hà cũng là chính mình nhất định phải làm sự tỉnh. Trước mặt cái kia một đầu thời gian quang lưu, không ngừng lao nhanh, nhưng là hai tay của hắn lại vững vàng kiểm chế. Mặc cho cái này thời gian như thế nào vận động vẫn như cũ để nó tại trong lòng bàn tay của chính mình điều khiển. Bởi vì hắn biết rõ, tại thời gian thời gian bên kia Hạo Tiên sợ tất là sớm đã siêu nhiên tại cái này hồng hoang cảnh giới. Lực phá thời gian, theo trước kia bên trong tìm kiếm cơ duyên, từ quá khứ bên trong khai quật trận tướng, hết thảy nguyên do, hết thảy lúc điểm đều muốn bởi hắn chưởng khống, chính mình có thể chứng kiến liền muốn ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Một bên khác, nhân gian giới bên trong, địa tiên giới phía dưới sớm đã mở ra con đường mới độ. Đường tăng một đoàn người vẫn còn ở về phía tây mà đi, trên đường đi vẫn như cũ có cười cười nói nói, vui cười đùa giỡn bất quá càng nhiều hơn chính là Ngộ Không đang đánh, bắt giới đang áo. Sư phụ, dọc theo con đường này chúng ta tốn thời gian hồi lâu sao vẫn chưa tới Tây Thiên, dọc theo con đường này màn trời chiếu đất, nhiều lần yêu ma khó khăn chất trở, ta lão chu cũng gửi một chút, như thế thời gian khổ cực cũng là thật sự là làm hao mòn người đây này. Trong giọng nói mỹ mại ta bí, tự nhiên có thể nghe ra, một bên Ngộ Không thì là tựa đầu chuyển hướng ở bên, không cho phản ứng, mà xa Hỏa thượng vẫn như cũ nụ cười từ nhưng theo ở phía sau, một bước một ngày đuổi kịp đổi ngũ. Đường Tăng nghe nói, ánh mắt làm lạnh lẽ, mắt hướng phía trước nhìn ra xa, trong ánh mắt cũng có được một chút không nói ra được ý vị. Kỹu quyết thuật còn chưa viên mãn mình làm cần tiếp tục khổ độ, dù sao thoát thân sự tình đối với hắn mà nói càng trọng yếu hơn. Phen này kết thúc còn chưa hiểu rõ, bọn người đừng muốn lại bàn bè, việc này đến đây thì thôi, nhanh chóng đi đường. Ngữ khí dứt khoát xuống núi, quả thực cũng làm cho mấy cái đồ đệ có một chút chấn kinh, chính mình người sư phụ này ở nơi này ban quả cảm quyết đoán. Bất quá sư mệnh khó vi phạm, bọn hắn tự nhiên cũng không dám nhiều lời, tiếp tục đi theo, buồn bực ngắn ngầm trên đường đi tới qua một mảng lớn đầm cỏ cùng rừng cây, phía trước chính là một mảnh quần sơn, qua cái này một mảnh núi liền có thể lại gần Tây Thiên một bước, nhưng cụ thể ngày về phương nào vẫn như cũ giao giao vô vọng. Đột nhiên, Trư Bát Giới ngẩn ra tại chỗ, giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ hướng phía trước, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, ngay cả đánh vào trên bả vai Thiết Giá Tử cũng rơi trên mặt đất. "Sư phụ ngươi xem, chúng ta cuối cùng một nhóm viên mãn, phía trước núi kia thượng Phật quang bảo lợi chỗ, thế nhưng là ngã Phật như lai ngồi xuống tiền chỗ, lôi âm chùa." "Cái gì?" Nghe nói Bát Giới nói, bên cạnh một đoàn người đều cảm thấy có chút kinh dị, nhất là Đường Tăng ở bên trong toàn thân chấn động, ngẩng đầu cực lực trông về phía xa, muốn xem hướng về cái kia chỗ xa nhất cực điểm, nếu thật sự là như thế, vậy mình hiện nay lại nên như thế nào một phen hình dáng cảnh. Con khỉ càng là có chút gấp buồn mực nghĩ không ra nghề này hàng bây giờ vì trấn An sư phụ cái gì lời nói dối lập, nát lời nói đều có thể nói ra nhấc lên thiết bồng đưa tay đánh liền người cái này nó tử cũng là thật sự là cái gì cũng dám nói như thế ban nói đều có thể đánh ra lừa gạt sư phụ còn không mau mau lấy đánh đột nhiên một bên xa tăng lôi kéo nộ không ống tay áo kéo lấy hắn hổ bị váy ra hiệu hắn trước dừng lại trong tay chỉ là hướng phía phía trước vừa nhìn con khỉ hướng ở hướng phía bên kia qua cái nhìn này cũng không trọng yếu nhưng trong nháy mắt liền ngẩn ra tại chỗ tự mìnhró cũng chưa từng chưa từng gặp qua nơi đây nhiều lần tới đến Tây cực Linh Sơn Giống về như Lai Phật Tổ cầu viện hướng về Chư Thiên Thần Phật lấy cứu chỉ vì cứu hòa thượng kia cái mạng. Mà bây giờ nghĩ không ra đi lại vạn dặm về sau, chính mình vậy mà đến khu này Phật thổ, tuy nhiên lúc trước vẫn chưa tính toán kiếp số cùng đi đường, nhưng trong lúc bất tri bất giác vậy mà thật đi tới cái này điểm cuối cùng trước đó. Sư phụ, thật đúng là lôi ông a. Trong lúc đó chỗ xa kia dãy núi phía trên ánh sáng diễm diễm, đầy trời tường vân lượn lờ, thậm chí còn có một chút huyễn quang lưu màu, một màn như thế làm cho lòng người chỉ mê mẩn. Đồng thời xem xét tỉ mỉ liền có thể phát hiện, đỉnh núi kia phía trên lại có một mảng lớn sắc trời mây ảnh, mà cái kia mây ảnh bên trong, mơ hồ có một tòa Phật quang bảo sai cung điện màu vàng nóng đập vào mi mắt. Bốn người bọn họ nhận biết bên trong, nơi đây chính là cuối cùng mục đích. Thật đúng là lôi âm ở đây a ngộ không, chúng ta cuối cùng đã tới. Đường Tăng có chút kinh dị, nghĩ không ra bây giờ dễ dàng như vậy liền đã đạt thành nguyện vọng nghĩ, tự nhiên nhanh chóng tiến đến, bái Phật cầu kinh, gặp mặt Như Lai, theo chỗ của hắn muốn được đại thừa Phật pháp, đi về đồng thổ đại đường phục trị. Đương nhiên Cái này cũng vẹn vẹn chỉ là mình một đầu đường phải đi qua thôi. Trong lòng chân chính suy nghĩ chính là kiểu cửu tiếp số viên mãn chính mình cuối cùng có thể mượn cơ hội này siêu thoát kim vẽ thân thể, trở lại yêu hoàng thân phận, gánh vác lấy yêu tộc đại hưng chi nghiệp, trọng chấn đông hoàng thái nhất tên. Một đám người vội vàng hướng trước lao vụt, trên đường đi đi đường đều không có giống như vậy vội vàng, chỉ một lúc sau liền bước lên núi kia loan, đi đến môn đỉnh, vượt qua cái kia đỉnh núi, đến tầng mây kia chỗ sâu chỗ xây dựng ở dưới lôi âm chất chữa. giới chạy trước rất là tốc hành, lúc này sắp liền có thể công đức viên mãn tìm lấy chân kinh, hoàn thành tự thân phen này, thân chuộc, sau đó đổi lấy Phật môn chính danh. Quan minh chính đại trở về cao lao trang, cho chính mình cái này một thôn quê mộng đại phong. Bước vào cửa chùa trong mấy mắt, nhất thời tất cả mọi người cảm giác mới mẻ, triều hảo, phía trước phơi bày quan cảnh, nhất định quá mức hùng vĩ trắng lệ, bốn phía ngói xanh nghiêm động, kim quang lấp loé. Trên sả nhà tường vân lượn lờ, phía dưới đàn hương lại lại, trung quanh một nhóm người nghe, Phật tăng toàn bộ đứng hàng hai bên dốc lòng quỳ bái, các lộ la hán, Bồ Tát cả hai cùng tồn tại xung quanh, lễ Phật, chắp tay trước ngực, mặc nghiệm yên phổ hiện, các lộ Bồ Tát cũng đều tụ ở phía trên, Như Lai ngồi xuống thân truyền đệ tử là tại quanh thân, phản âm thời khắc, Ở đó kim sắc liên thai phía trên ngồi ngay ngắn một bóng người, ánh mắt vòng tròn nhưng một tay vê trầu, một tay chiêu quyết, phía sau thông quang vật trượng, lập lòe Phật pháp phẩm trận. Phật tổ. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, Đường Tăng bước nhanh hướng về phía trước, nhanh chóng đến cái kia cả đám người hai bên, hướng phía Phật điện trên tôn đầu trực tiếp hai đầu gối quỷ xuống đất, hành lễ tự lễ. Đây mới là hắn thân phận phải làm, làm dù sao thân là Kim Bè, mặc dù đã bị dáng trước hạ giới cướp giật lực khó, nhưng bây giờ kiếp nạn viên mãn, tự nhiên trả lại cho sư. Chương 344, thân hám linh độ, tiền tại trấn thành kiến Phật tổ. Đệ tử Đường Tam Tạng ở đây tham kiến ngã Phật, bây giờ một đường công đức viên mãn, đến đây Tây Thiên Linh Sơn đi vào ngã Phật đại điện điện âm, đến đây thỉnh cầu chân kinh, tốt quay về đường Chiều Tấu. Đường tăng một mực cung kính ở phía dưới nói ra, đón lấy đủ loại cùng chuyện không có quan hệ gì với hắn, chính mình lại tuyệt đối không hề nghĩ tới trước mắt chỗ bái Phật cũng không phải là rõ ràng, chỉ bất qua chuyên tâm bên trong, hoàn toàn đều bị công thành niềm vui sợ chiếm cứ. Một bên con khỉ bát giới cùng sang ngộ tịnh đều vội vàng quỳ xuống đất triều lúc trước trên đường gặp các quốc gia thời điểm bọn hắn cũng chưa từng cung kính như thế. Mà trước mắt gặp mặt Như Lai, phải làm như thế, dù sao duyên tới duyên đi, Các phương nhân quả đều là bởi vậy mà lên, bọn hắn có thể đi theo đường tăng, lập nên thành tích như vậy, ngược lại cũng có Tây Thiên hỗ trợ. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng ba người lại cũng không đều là như thế nghĩ. Cho nên nói mục đích cuối cùng nhất đạt được mà tới được Như Lai chỗ, nhưng ba người mục đích cùng nguyên nhân gây ra nguyên do lại không phải như thế, mà đây ai nhanh liền được trái quả, là thời điểm cái kia bắt đầu nghĩ lấy đường lui. Đường Tam Tạng, người tự đông thổ đại đường mà đến, một đường trải qua gian huy, ngã cái kia cuối cùng đến đây bái nhập ta Lôi âm phía dưới, cũng coi như đến công đức viên mãn. Phía trên Như Lai Phật Tổ chậm rãi mở miệng, một phương diện lẩm bẩm đường tam 460 dấu đủ loại kiếp nạn cùng không dễ, một phương diện khác cảm khái xuống giới đủ loại nhân quả tuần hoàn, tóm lại chính là một bộ phong phú phức tạp Phật lý. Đúng lúc này, đột nhiên phía trên chuyển đến gào to một tiếng. Cuối cùng được lấy đến đây, nhưng ngươi làm sao biết nơi đây là nơi cái kia lôi âm chỗ chỗ? Nghe nói từ ngữ đường tăng cùng nộ không bọn người, kinh kịch ở giữa ngẩng đầu, có chút mở mịt nhìn trước mắt Phật Tổ cùng với các chư Phật Bồ Tát, thời ở giữa có chút không hiểu, mà đối mặt với bọn họ thì là bắt đầu cười lớn tiếng, không ngừng giễu cợt người. Trong lúc nhất thời diện mất khống chế, Tại chỗ những cuộc sống kia bồ tát hoàn toàn không có, cái kia có trang nghiêm bảo tướng, từng cái ngã trái ngã phải, phình bụng cười to, toàn bộ thần thái khác nhau, trong lúc nhất thời hoàn toàn mất bộ dáng. Sư phụ ngươi xem." Đột nhiên sa tăng đột nhiên chỉ lên trên một cái, nhắc nhở đường tăng ngẩng đầu quan vọng, chỉ thấy cung điện trên tấm bảng lớn, từ nguyên bản lôi âm chùa đột nhiên hóa thành 4 chữ lớn tiểu lôi âm tự. Rõ ràng như thế lời nói dối trong nháy mắt liền phá vỡ tất cả giả tượng, xuyên vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở trong một đêm. Khi bọn hắn lại lần nữa đưa mắt về phía đại kim liên phía trên lúc, lại phát hiện làm đầu tôn người đã không còn là như lai Phật tổ cái trang nghiêm bảo tướng từ thái. Mà làm một cái mặt mũi tràn đầy lông ngắn, trên trán lộ ra một chút tà khí, đuôi lông mày kim hoàng sắc trách, toàn thân trên dưới da treo khai giáp, mắt lộ ra hung tướng yêu quái. Ha ha ha ha, muốn ta Hoàng Mi lão tổ ở chỗ này giữ gìn lâu như vậy, cuối cùng chờ đến các ngươi một đoàn người đến đây, chúng tiểu nhân có thể bắt được hôm nay chúng ta cùng ăn thịt đường tăng, trường sinh bất lão. Phiên âm thanh lạnh nói quát gia vị này Hoàng Mi lão tổ với lại động thân đứng lên từ một bên lấy ra binh khí của mình, hai cái tinh thiết rèn độc hàm gai lang nha đổng. Lại phối hợp phong mình lẫm liệt người, hướng về nơi đó đứng lên, hiển nhiên yêu ma Trung quanh một đám tiểu yêu toàn bộ đều bay nhào mà đến. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam, cái này thịt đường tăng cũng là chuyển thừa hồi lâu, bị các lộ yêu ma chỗ biết rõ, đến này một tà hóa, liền có thể trưởng sinh bất lão, giữ thiên đồng thọ, nhật nguyệt tế huy, như tốt như vậy chuyện đang ở trước mắt, bọn hắn ha có thể không điên cuồng mà làm. Chư bắt giới, sa hỏa thượng sớm đã đi cuồng. Đối mặt với hướng phía tự bay dốc sức mà đến yêu ma quỷ quái, không chỉ muốn tự vệ, còn muốn giữ gìn sau lưng đường tăng chu toàn, riêng phần mình lấy ra bản lĩnh giữ nhà, thiền trượng đóng ba trực tiếp lên, theo không ngừng đập đẹp, các lộ tiểu yêu vất lạc, đồng thời tháp khai vòng ley, phải yểm hộ đường tăng một đoàn người rút lui mà đi. Tôn Không Sắc khuôn đang tràng. trực tiếp Lăng không đột lên, chính mình lúc trước luôn luôn kìm nén một buồn lửa giận, bất kể là cùng cái tiêu Kim Túng động độc giáp chú, vẫn là cái tiêu Kim giác ngân giáp đều bị hắn pháp bảo kiểm chế, nhiều lần chiến đấu phía dưới chính mình thủ đoạn cùng bản lĩnh hoàn toàn không phát huy ra bất kỳ ưu thế, tức giận mộc lan tràn. Hiện nay ngươi một cái này dẫn theo hai đầu lang nha bổng hoàng mi eo tộc còn dám tự xưng là cái gì lão tổ, lại có thể ta lão tôn đối thủ. Một côn rơi xuống, thiên côn lực lượng quét ngang pha không. Gắng bảo điện không cũng xé mở đầu vết nứt, bạc quần quần khí thế trọng mà xuống. Ngay tại gần rơi xuống hoàng mi láo tổ trên đỉnh đầu trong mắt, đối phương vung mạnh lên tay theo trên thân quăng ra một dạng pháp bảo. Ngộ không còn chưa kịp quan sát kỹ lưỡng, liền bị kiện pháp bảo kia cứng rắn bấu vào trong đó, chỉ thấy cái kia pháp bảo kiểu dáng chính là hai kiện tiền tài. Hai kiện binh khí tại vây kín thời điểm liền đem vùng không gian này phong tỏa, mặc cho tôn ngộ không như thế nào đào thoát cũng không có cách nào, chết để cởi ra chói buộc, cuối cùng vẫn bị phong cấm ở trong đó. Trong lòng rất là phiền muộn. Không nghĩ tới cái này, một yêu tặc vẫn còn có thủ đoạn như thế, có thể cầm chính mình vây khốn, không biết từ chỗ nào cái tiên ra trộm được bảo bối, xem ra trời này giới chúng thần phương Tây thật đúng là quản giáo không nghiêm trang, lúc nào cũng rung túng môn hạ tư đổ đệ con lô mãng. Thấy thế cái kêu Hoàng Mi lão tổ bắt đầu ngửa mặt lên trời cười dài, cái này tôn ngộ không tuy nói có chút thủ đoạn, nhưng đối mặt với pháp bảo ra mặt, cuối cùng vẫn là một cái không có bản lĩnh hồ thôi. Sau đó ra lệnh một tiếng, để cho chung quanh những tiểu yêu đó con cháu cùng nhau xuất thủ bay về phía trước nào tới, cầm đường tam tạng bọn người bao bọc vây quanh, đối mặt với núi này hô biển động vậy tiên công, xa căng như trước đang chống cự. Bắt giới lại một cái lăn thân theo tại chỗ rút lui mở. Ông đóng ba điên cuồng đi đường trốn ra đại điện, hắn thấy trước mắt cùng đối phương liều mạng nhất định toàn quân bị diệt, hầu ca đã bị bắt giới, nếu là mình nếu không chạy, chỉ sợ hắn sư đổ 4 người thật muốn thân hãm linh đổ mà vô phương thoát thân. Hoang mi thấy thế, chỉ là cười lạnh, cái này chứ bắt giới hết ăn lại nằm bản tính, hắn tự nhiên là biết rõ, bản lĩnh không có bao nhiêu, nhưng lại ly tâm cách dí, tại toàn bộ Tây Du đổ bên trong, một cái duy nhất không cốt khí giác nhi. Những thứ khác mình đương nhiên không cần lo lắng Đường Tăng đã tại trong tay của mình, ngay cả thủ đoạn Thông tiên Tôn Ngộ không cũng bị hắn dùng tiền tài cầm tụ trước mắt chính mình xem như hoàn thành viên mãn tạo hóa, trong lúc nhất thời vui sướng trong lòng, xem ra ngược lại là có thể gia nhập thịt Đường Tăng ăn, tìm lấy một phen cơ duyên. Chúng tiểu nhân, hướng về Đường Tăng trực tiếp kéo đến hậu điện nút lại, cực kỳ trông giữ, đợi ta giải quyết cái này Tôn Ngộ không liền cùng các ngươi cùng hưởng thịt Đường Tăng, mang các ngươi cùng nhau thăng tiên độ tiên. Theo Đường Tăng cùng Sa Hỏa thượng bị trói gô kéo tới đằng sau, hoàng mi ánh mắt cũng từng bước âm lẫm hạ xuống. Trong lòng mình đương nhiên là có một phen tính toán, cho nên nói tránh đi sư phụ, bị hai vị sư tổ đưa tiện đôi đến. Nhưng là vẫn như cũ có ý tưởng khác. Tuy nói chính mình được phát bảo đến đây, nơi đây chế tạo kết thúc là vì trợ giúp bọn Hán độ kiếp, nhưng lại không phải là không một lần thỉnh kinh chọn tuyến đường đi cơ hội. Tất nhiên người mặc cà xa, tay cầm Phật bảo cùng nhau thỉnh kinh nhưng tại Tây Thiên Tu thành chính quả, vậy mình lại vì sao không thể. Như thế ngược lại là có thể cực kỳ dự định một fan chương 347, thiên đạo ánh sáng, vô hạn bên trong một đường máy. Dương mi đại tiên đối đằng sau gào to một tiếng. Hồng quân đạo hữu ta tiến đến cùng cái kia La Liên giao chiến một phen, có thể thành hay không liền nhìn xem nhép bác, người ở phía sau chuyên tâm phá trận, Chu Tiên Tứ kiếm liền kết giao cho người, một ngày công thành, ta trở người đến đây tương trợ. Hồng Quân gật đầu, đồng thời khu động bên cạnh mình Tam Thi cùng mình song hành một loạn, đối mặt với lại lần nữa điều khiển mà đến Chu Tiên Tứ kiếm. La Hầu nhìn xem siêu tự bay đến dương, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường, thật đúng là cầm chính mình tùy ý nắm, tuy nói thân chịu trọng thương, nhưng cũng không phải hắn tùy nhưng so sánh, mà trước mắt tất nhiên cái kia Hồng Quân muốn phải dùng chính huỳnh thủ đoạn ngăn chặn Chu Tiên kiếm trận, vậy liền tắc thành cho hắn. Chính mình trước giải quyết cái này mi. Thời gian hai người liên kết giao khởi thủ đến, màu đen ma la ánh sáng chiếu rọi chư thiên, rơi rất sắt lục khí tức đối dương mi đại tiên hai bên đột tiến, cũng may đối phương một tay náo trong lúc đó liền có thể cản khôn hóa khí, khắc cầm những này đối trận hắc vụ tán đi một chút, nếu không thật muốn bị hắn quán chú toàn thân, thì không thể trốn thoát. Càn khôn trấn ánh sáng, bát bảo huyền minh. Dương mi rút ra cổ huyền kỳ thần kiếm, một kiếm hai đâm ra phát tán mở kiếm khí giống như tấm lụa, đâm rách thủy Hồng quân ác thi tế ra thái cực đổ chấn trụ ham tiên kiếm môn, hồng quân tự mình thi tế ra tạo hóa ngọc điệp chấn trụ tuyệt tiên kiếm cửa. Kiếm ảnh giữ tợn, phát bảo chấn nhiếp. Lúc trước đã đem chính mình có pháp bảo toàn bộ giao cho cái khác tam thi, nhưng là tuyệt tiên kiếm sát khí quá nặng, không có cách nào chỉ có thể bởi tự mình thi tiến hành không chế, đồng thời ban cho hắn tạo hóa ngọc điệp, cái này cũng liền đặt sau tài đạo cơ hội. Tứ đại phương vị chấn trụ tứ đại kiếm môn, cầm cái kia chu tiên tứ kiếm một mực ôm lấy đã mất đi la hầu toàn lực trường công, cái này bốn nhánh kiếm vi lực so sánh lúc trước suy yếu không ít, chỉ dựa vào hồng quân một người thủ đoạn, lại thêm tam thi liền có thể hoàn toàn đem Trô khắc chế, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Thấy vậy một màn, La Hầu mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nguyên lai hồng quân đã mạnh đến tình trạng như thế, có thể tùy ý cầm tam thi lực lượng thuộc về hợp điều khiển, kể từ đó, hắn há không có thể hoàn toàn cùng mình ngang nhau. Đã mất đi chu tiên tử kiếm, vậy thì đồng nghĩa với hoàn toàn thất bại, nhưng mình bây giờ bị Dương Mi cái này kéo vô phương toàn lực ứng chiến, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Dẫn động tiên đạo Giờ khắc này Hồng Quân chân chính thả ra thực lực của mình, trước đó che giấu mục đích chính là vì ẩn vào lúc này Triệu Hoán Tam thi tới vì chính mình khai thác đạo pháp, như là đã cầm Chu Tiên tứ kiếm nắm chặn, vậy liền có thể thành công thi triển. Đột nhiên theo trước mặt Tuyệt Tiên kiếm đột nhiên chấn động, Hồng Quân trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chính là trước mắt thời cơ này, sau đó phất tay áo phóng thích lăng lệ bốn phía khí ngưng tụ đến, cầm cái kia tạo má ngọc địa phụ linh sau đó tản ra kim quang gắt gao kéo lấy Tuyệt Tiên kiếm không để đi. Hồng Quân Nhìn đối phương vậy mà kích thích Chu Tiên kiếm trận bên trong mạnh nhất một vòng pháp, la sinh lòng khí, trong đôi mắt bị bỏng hóa. Gào thét trong lúc đó ma âm trùng trùng điệp điệp, đối Hồng Quân một tiếng quá mắng. Nhưng là mình đã vô phương bất ra, không chỉ Dương Mi cầm chính mình một mực liên lụy, với lại thương thế trên người bỗng nhiên liên tiếp phát sinh, để cho hắn nhất thời công lực đại giảm, vốn có thể trực tiếp một chiêu cầm đối phương đại tiên đánh bay, nhưng nhất thời vậy mà không, có cách nào tiến đến trợ trận. Thiên đạo phía dưới, ta đã lĩnh ngộ tại thiên đạo, tạo hóa tại thiên đạo, thiên đạo phía dưới có chúng sinh, mà chúng sinh bên trong lại không có người la hầu, vứ bỏ vạn vật mà độc lập với chính mình, ngươi cái này dụng niệm, sợ là sẽ không bị này thiên đạo tán thành. Hồng Quân dứt lời đưa tay vừa thu lại Một cô hấp lực to lớn cầm cái kia Chu Tiên kiếm trực tiếp kéo về đến bên cạnh mình, trong tay ở giữa không ngừng xoay quanh bao quanh. Hồng Quân lão tặng, La Liên gầm lên giận dữ, những này nổi lên sức toàn thân liều mạng trên máu tươi bị thương nặng trực tiếp vung ra một đạo hắc hỏa, cầm trước mặt ma khí bành trướng đến tự hạ, cứng rắn đem Dương Mai đẩy ra cả người chạy nhanh đến, nhưng là bay tới Hồng Quân trước mặt thời điểm lại dừng lại, bởi vì đối phương đã không chế được Chu Tiên tư kiếm. Người thua. Hồng Quân hở hững nói ra, sau đó đưa tay một chiêu từ thiên không phía trên hạ xuống một đạo vĩ lực, đem hắn cánh tay bao quanh đồng thời, phát động sóng lớn mãnh liệt vạn khí, từ thấp tới cao vị mà đến đem không gian trùng quanh hoàn toàn giam cầm dùng La Hầu vô phương đào thoát. Nhìn xem cái này vạn vật sinh sinh cùng hơi thở khí tức, hạo Thiên rơi vào trầm tư, ý nói hiện tại chính mình độc lập với mảnh không gian này bên ngoài, chỉ có thể nhìn thời gian tuyến trên tình cảnh, nhưng là bởi vì toàn thân toàn ý tiến vào cùng nguyên thần đầu nhập, hắn thế mà cảm giác được cùng Hồng Quân như thế thiên địa khí tức. Ta còn không có ta, ta làm sao có khả năng thua người. La Hầu một mặt trầm rú, một mặt song trảo ngưng tụ màu đen ba động, như là mở ra mới thứ nguyên đồng dạng đem vị diện thăng bằng cắt đứt ra, nhưng là giờ phút này hắn vô luận như thế nào đều không thể hướng phía Hồng Quân tới gần. Bởi vì đối phương quanh thân giống như bên trong đất trời cố hóa một dạng phong cấm lên một đạo khó khăn vượt qua danh trời. Hạo Thiên kiếp sợ nhìn một màn này, nguyên lai like từ lúc đó bắt đầu, Hồng Quân liền đã vô hạn tiếp cận với Thiên đạo ứng dụng, khó trách ở phía sau tới hắn trưởng không cùng lĩnh hội trong lúc đó có thể như vậy dứt khoát, đồng thời nhanh chóng quyết đoán hoàn thành Thiên đạo hợp đạo, bù đắp vô hạn thiên đạo cơ hội. Nhưng là, hắn vì sao mà cảm ngộ? Hạo Thiên trăm bề không hiểu được, chính mình cũng từng nhiều lần đốn ngộ, cùng liên tưởng thậm chí đoán suy đoán, nhưng lại vạn bên trong không chiếm được mấy lý niệm đội tìm không được hết thảy ngay cả muốn phải bắt chước cũng không thể chân chính lĩnh ngộ chốt trước mắt đối phương thì đã sẽ lấy thiên đạo hàng thế tới dựa thế hành đạo. Nhất định không thể tưởng tượng, cái này Long Hán sơ kiếp cần phải so với về sau Hồng Quân nói đến sớm hơn rất nhiều, nhưng là hắn thân hóa thiên đạo chuyện vậy mà vô hạn bị giời lại, đây cũng chính là nói rõ đối phương sớm đã có dưới đáy tích xúc, nhưng vẫn chờ đợi hậu tích bạc phát thời điểm. Khiếp sợ không chỉ Hạo Thiên một người, La hậu cũng là như thế, trên thân áo bào đen lạnh thấu xương ánh mắt vô cùng âm trầm sắc mặt khó coi đến thực hạn, tuyệt đối nghĩ không ra đối phương vậy mà lời đầu tiên mình một bước lĩnh ngộ được cái kia quy tắc thấp giọng tự lẩm bẩm, ngươi rốt cuộc dùng như thế nào thuật pháp, bằng vào ta cái này thuần túy nhất giết chóc cũng không có thể đem ngươi tiêu phục, ngươi lại thế nào khả năng đánh cắp đến thiên cơ chi thuật. Hồng Quân ánh mắt hờ hững, lắc đầu, ngươi cái này thuần túy nhất giết chóc, bất quá chỉ là rời bỏ chúng sinh mà thôi, dùng cực đoan thủ đoạn mà bốn giết vạn vật tới vì chính mình rảnh, cơ duyên loại hành vi này lại có thể nào có thể là thiên đạo dung thân nhẫn, bất quá chỉ là thỏa mãn chính mình dục vọng sát phạt thôi. Tiếp đó, để cho ngươi nhìn xem thiên đạo vô hạn lực lượng. Sau đó Hảo Thiên liền phát hiện theo Hồng Quân trên thân thể mà toát ra tí tí lũ lũ đạo ánh sáng. Đối phương vậy mà đã có thể phỏng đoán đến trong đó cái cửa. Không giống với địa đạo cùng nhân đạo, thiên đạo diễn biến không chỉ cần phải tự thân đốn ngộ, còn cần thiên quy tắc mà tán thành, mà giờ khắp này thiên đạo gặp quan cầm dưới, còn để lại vô hạn trong một đường cơ duyên. Chương 348, Hạo Thiên linh ngộ, Buồn nguyên thiên đạo duyên phận. Nhưng là lần này không giống với ban đầu Hồng Quân chứng đạo, bởi vì hắn hiểu ở trong đó cơ duyên cũng không chỉ có một mình hắn lấy được, còn có chỗ kia tại thời gian tuyến trở ra quan vọng giả Hạo Thiên. Thiên hàng một đường cơ duyên thực ra nói là cơ duyên, chẳng bằng nói là một loại cảm ngộ. Thực lực của mình nội tình cùng tư lịch đã bất phàm. Hạo Thiên Hỗn Nguyên Chứng Đạo cũng đã nhận được thông hòa, ẩn hàm trong hợp đạo thánh nhân, chính mình bất quá là chưa từng có qua lộ ra ngoài thôi, nhưng là trước mắt vào thời khắc này chính mình liền không thể lại che giấu. Tu Di Sơn một bên, nhìn thấy hai người rằng có La Hầu sự suy thoái Dương Mi cũng không nói lời nào, chỉ là chấp động thân hình nhảy vọt đến một bên, đón lấy chính là Hồng Quân mình trên trường, hắn vẫn như cũ hoàn thành chỉ hoãn sứ mệnh. Giờ phút này toàn thân thoát lực, đã mất dư lực tái chiến, chỉ có thể cầm hy vọng ký thác đoạt lấy Chu Tiên kiếm trận Hồng Quân. chỉ là phiêu ở nơi đó, ánh mắt nóng bỏng chầm chầm trước mặt hạ xuống vô hạn đạo ánh sáng. Thời khắc này Hồng Quân vẫn chỉ là năm đó sớm nhất Hồng Quân, vẫn chưa thành thánh, chẳng qua là chuẩn thánh điên phong mà thôi, có thể thông qua câu thông cùng thiên đạo triệu hắn cơ duyên thôi. Nhưng mình lại là thứ thiệt thánh nhân, lấy bộ thân thể này xuyên việt mà đến, còn có được cường hãn nguyên thần chí lực, hắn thì đã nhưng làm được viễn siêu Hồng Quân đốn ngộ thủ đoạn. Nhưng không được hoàn mỹ chính là, đây coi là cơ duyên từ trước đến nay đều chỉ thuộc về Hồng Quân một người. Theo từ cổ chí kim Hồng Hoang thời kỳ mãi cho đến bây giờ hiện thế tam giới phân chia, đối phương một người lũng đoạn cái này một lớn cơ duyên là một cái ngoài của khán giả chính mình lần này sợ là không có cách nào giữ lại, nhưng bằng dựa vào đến Hỗn Nguyên hợp đạo uy lực hắn vẫn là có thể làm đến từ đó được lợi. Cái này có ích tự nhiên là có. Thiên đạo ánh sáng chiếu khắp mà xuống, nguyên bản bao phủ tại Tu di Sơn trên đỉnh mà khí vậy mà không còn sót lại chút gì. La Hầu nhìn thấy một màn này tức hồn hẹn nhưng không thể làm gì. Hắn giờ phút này đã thân chịu trọng thương, Chu Tiên Tứ kiếm cũng bị Hồng Quân chiếm đi, có thể tự vệ đã đúng là không dễ, đối phương lại còn năng lực thi triển ra thủ đoạn như vậy, hiển nhiên mình đã đến cùng đường bí lối cấp độ. Hồng Quân việc này không xong. La Hầu thấy thế tức giận a nói Trước mắt chính mình đã bị thua, nhưng hắn còn có thủ đoạn cuối cùng. Mặc dù giờ phút này bại bởi đối phương, nhưng là vạn vạn năm về sau hắn còn đem trở về, thế là ngẩn đầu lấy chính mình thủ đoạn cùng tu vi dẫn thế mượn vọng, cũng chính là hậu thế tương truyền ma tổ chí nguyện to lớn. Ta tại hóa thành tự tại thiên, làm nhu mà sống, vượt ngoại yêu ma đứng ở hồng hoàng vượt ngoại, thiên ma ánh sáng ẩn vào hỗn độn bên trong, tiêu tại tự thân nguyên thần dấu tại trong luân hồi, vạn vạn năm về sau, còn đem trở về. Đến lúc đó thiên số quy tắc chúng sinh vạn vật không phải do ta, sinh tử nhân quả lưu không được ta. Một lời nói nói ra, thiên chấn động. Toàn bộ Hồng Hoang khung vũ đều tựa hồ chịu đến câu này, nguyên rủa cùng hành viễn ảnh hưởng đồng thời phát khởi to lớn biến hóa, đây cũng là La Hầu dấu tại hậu thế, ẩn vào luân hồi một cái thủ đoạn trọng yếu. Dứt lời, La Hầu thân thể bất thình lình nổ tung lên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đem hắn chúng quanh hộ thể kim thân đánh bại mà thôi, dù sao đã là chuẩn thánh điên phong tồn tại. Hắn thân thể thì là trực tiếp rơi vào đến phàm trần bên trong, hậu thế tương thần chỗ truy tìm đến chính là này bộ thân thể, đồng thời ra, ra vạn đạo hướng phía phương Tây Hồng Hoang địa cũng chính là về sau vực ngoại thiên ma diện tích chỗ. Hầu Thiên nhìn trước mắt một màn, không khỏi than tiếc một tiếng. La Hầu thực lực cùng tư chất thuộc về thượng đẳng, tại từ cổ trí kim thời kỳ quả thật có thể Hồng quân một trận chiến. Xem như ít có mấy cái tuyệt thế cường giả, liền xem như cùng một thời kỳ lục cấp đạo quân ở trước mặt hắn cũng bất quá như vậy mà thôi, nhưng là hám lợi đen lòng đưa đến hắn đạo tâm không nhất định, cuối cùng bại trận. Bất quá nhìn qua thời khắc này hùng quân, cho là toàn trường tiêu điểm. Chu Tiên Tứ kiếm đã toàn bộ cầm xuống, nhưng là tam thi bên trong tự mình không nơi yên sống nắm giữ pháp khí tạo hóa ngọc điệp lại thật lâu cùng tuyệt tiên kiếm khắc cùng một chỗ, trong đó ẩn chứa đạo pháp rõ ràng đã siêu phàm. Lúc đó hùng quân lại có thể nào không phát hiện được đâu? Thuận tay đem trưởng cầm tại trước mặt, đồng thời mượn nhờ thiên đạo hạ xuống một lần kia cơ duyên bắt đầu cảm ngộ cùng minh tưởng. Một bên dương mi đại tiên nhìn thấy hồng quân đến như thế thời điểm, trong lòng tất nhiên là vui mừng, âm dương thánh chủ cùng càn khôn giáo chủ hai người hy sinh cũng không có. Vùng phí, đã như vậy, cái này trong hồng hoang liền có thêm một vị người thủ hộ cùng lực đạo là Pháp chủ trí người. Sau này hắn chính là dẫn dắt chính đạo vị kia tồn tại, thế là liền lơ lửng ở bên cạnh, tính tâm vì đó hộ Pháp, chờ đợi lấy hắn cảm ngộ kết quả. Hạo Thiên cũng ổn định lại tâm thần, cảm thụ được loại kia trên bầu trời lưu truyền xuống một đạo cơ duyên, mình nôn ngộ thủy chuẩn vượt xa thời khắc này hùng câu, nhưng là hắn nhưng như cũng khó lường trong đó mấu chốt, có lẽ là chính mình chưa bao giờ dốc lòng nghiên cứu, lại có lẽ là mình cơ duyên chưa tới. Đạo khả đạo, phi thường đạo pháp và mấy, thuộc về lưu hợp huyền đạo lạ pháp, sinh linh nhưng phải vạn biến cơ hội. Giờ phút này trong đầu của hắn liên tiếp kiến thiết những thứ này, mình đã từng lĩnh ngộ đến tạo hóa cơ duyên, nhưng là giờ phút này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, tương phản còn để cho trong lòng của hắn kích thích bực bội hỗn loạn. Trái lại cái kia hồng quân lại khác. Cẩn thận cầm tay này bên trong Tạo Hóa Ngọc Điệp tiến hành lĩnh hội cùng cảm nghiệm bên trong, tận chứa Thiên Đạo chi lý tựa hồ cũng bị hắn đào móc đi ra phân tích nghiên cứu bên trong, toàn thân lưu quang, cả người vậy mà diễn biến làm không minh thái độ. Đột nhiên, Hạo Thiên được một tia thanh minh. Tất nhiên đối phương Tạo Hóa Ngọc Điệp bất quá chỉ là dấu ở thuật pháp một đạo thủ đoạn thôi, như vậy nói cách khác Thiên Đạo quy tắc còn muốn theo Thiên Đạo bên trong đi lĩnh ngộ, cũng không phải là chính mình tu hành kết quả. Nghĩ tới đây một tầng, Hạo Thiên đầu lên ngước nhìn Tu Di Sơn trên mái vòm. Du Di Sơn một ngày này cảnh ở đời sau thuộc về nhất tuyệt, dù sao ở chỗ này có thể tham dự vào tối cao xa bắt ngát cái kia một bộ phạn xứ. Đã là như thế, vậy liền cầm lòng của mình đổ cho toàn bộ vòng trời từ đó lĩnh ngộ chúng sinh cùng nó quan hệ, đồng thời từ đó đốn ngộ thiên đạo nguồn gốc chân lý, hắn hôm nay đều muốn nhìn xem, phải chăng có thể người định thắng thiên. Từ vừa mới bắt đầu liền không tin hồng quân là cái này duy nhất thiên đạo chỗ thể, bây giờ chính mình đem hết toàn lực sống mái một trận chiến đi tới này thời gian ngắn ngủn, chính là muốn từ cái này trước kia bên trong theo đuổi được một tia khả năng. Bây giờ bị chính mình bắt được, làm sao có thể đủ dễ dàng buông tha cho chứ? Mê nông mịt mờ trong lúc đó, Hạo Thiên thân hình cũng từng bước trở nên hư ảo. Thời khắc này chẳng cảnh ở trong là có chút quái dị, rõ ràng hai người gần trong gang tấc, nhưng lại tách rời ra không gian, một cái là thời gian trong vòng, một cái là thời gian bên ngoài cùng một tọa tu di sơn trên hai bóng người tại cộng đồng chiếm lấy này thiên đạo tạo hóa. Thiên đạo ánh sáng đem chọn tọa tu di sơn bao vây, mà Hồng Quân cũng ở trong đó tắm thiên đạo chỗ hạ xuống pháp môn, thời gian dần qua cùng hắn thông hiểu đạo lý, cái này cũng vì mình về sau ngượn nhờ tạo hóa ngọc Điệp tại đạo thành làm chuẩn bị. Nhưng là thật tình không biết, tại thời gian bên ngoài, không gian bên ngoài, từ cổ chí kim vào thời khắc này bên ngoài, Hạo Thiên cũng đồng dạng trao đổi thiên đạo nguồn gốc. Chương 349, hành giả mật lộ, bắt giới dẫn động chúng thần rút. Lại nói cái này Tây Du con đường cũng thực nhấp nhô. Hành giả bị giam ở nơi này, tiền tài bên trong đã chọn đủ một ngày, trước mắt cũng không có đào thoát phương pháp, không khỏi vào đầu đột thai, có chút bối rối. Nay một nhóm bị nhốt ở đây, chính mình lại không có biện pháp thoát thân, thế nào biết cái kia ngoại giới như thế nào sư phụ bọn người phải chăng an toàn. Tại tiền tài bên trong, phong bê thiên địa, để cho hắn không thể nào biết. Đúng lúc này nghe nói tiền tài bên ngoài, có người hướng mình la lên. Sư huynh ngươi ở bên trong thế, nhưng là mạnh khỏe. Ta lão chưa đến đây cứu ngươi, ngươi ngược lại là cho một tin tức. Nộ không trong lòng rất là kinh dị, không ngờ tới cái này nóp tử lại còn có như thế thủ đoạn, có thể ở cái kia chúng yêu tụ tập trên đại điện thoát ly, với lại bất ra quay lại tìm chính mình, xem ra quả nhiên là coi thường cái này nóp hàng. Lần này không được, ngươi còn cần đến ngày đó giới xin giúp đỡ, cái này tiền tài ta lão tôn nội lực không thể phá vỡ, theo ngoại giới thi triển thủ đoạn, cùng ngày đó giới mời đến rất nhiều tiền tướng mới có thể giúp bật địu, nhanh chóng trợ tiên, nếu không sợ sư phụ gặp nạn. Tốt. không bao lâu bát giới lại lần nữa trở về, bất quá lúc này đã có thêm rất nhiều căn ở tại người sau lưng. 28 tinh túc toàn bộ đến đây, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, tứ phương tinh túc không phận cũng đều bị hắn lẫnh tới. Rất tháng 4 năm không đến ngay cả lúc trước bị cầm tù tại cái kia đâu xuất cung bên trong xem như nhóm lựa đồng tử, Khuê Mộc Lang tinh cũng vì vậy mà đến phong thích, bị đưa tiến giới tới. Đại Thánh, chúng ta bên ngoài thi lực cái mở, ngươi xem thời cơ liền trốn. Dứt lời, rất nhiều tiên gia liền bắt đầu cùng nhau thất bại, muốn phải cầm cái này tiền tài cái mở, nhưng là mặc dù Thiên Bổng Nguyên Soái chư bắt giới cũng cùng nhau lên trận cũng không nhích tí nào. Cái kia tiền tài trong đó không, trải qua nghị tôn phía dưới vừa rồi hiểu rõ trong do Như thế lá vàng chính là một kiện tiên pháp bảo, hắn thủ đoạn cường hãn ở chỗ có thể tự thành phong bế thế giới, bên trong người không thể trộn lẫn ra, ngoại nhân lại không thể đem mở ra. Biện pháp duy nhất chính là trong ngoài thông đấu, lẫn nhau quấn thông, chỉ có mượn nhờ phương pháp này mới có thể bài trừ trong lúc này cầm chế cùng trói buộc. Lúc này, phía ngoài một đám tinh tốc tiên nhân đều có chút cháy bỏng, dù sao chưa bao giờ thấy qua như thế pháp bảo, ẩn chứa định lực giống như trời sinh, có thể trấn sông lớn hồ hải, đặt ở động này bên trong liền cái kia có thể thông thiên nhập địa tể đại thánh đều bị trói buộc được. Bọn hắn cũng nhất thời không bỏ ra nổi biện pháp gì. Ngay cả trong đó thực lực khá mạnh mấy vị đều chố mắt nhìn nhau, thúc thủ vô sách. Đột nhiên, Đông Phương Thanh Long tinh tốc tinh quân, Kim Long đột nhiên, ả xe, nhưng trong lúc đó có chủ ý, tại tiền tài vào chiều bên trong hồ. Đại thánh mà lại nghe, ta ở đây dùng ta đầu này trên độc giác, cùng cái này tiền tài chui ra một đường khe hở, người liền mượn cơ hội này phụ thuộc vào ta giác bên trong theo cái kia chạy ra, đây chính là cái biện pháp. 28 tinh túc bên trong có thập nhị tinh tốc ở riêng tứ phương chân thủ chỗ, hắn loại bảo khí toàn thân mang theo, cũng coi như tinh túc bên tụ thành ánh sáng, cho nên có tác dụng lớn lắm. Tôn nộ không nghe được là nguyên kim long âm thành biết rõ cái kia trên trán độc giác bén nhọn phi phàm có thể chui phá tinh thần cách trở, trong lúc nhất thời cũng có chú ý, hai người ý nghĩ không như mà hợp, thế là liền một tiếng đồng ý. Là một đám người vội vội vàng vàng đem đẩy hướng trước núi kháng kim long cũng một góc đứng vững tiền tại bên dưới, dùng sức hướng về phía trước chuyển lên, mà Ngộ không cũng ở đây bên trong lặng lặng chờ đợi, cứ như vậy lặp đi lặp lại cháy bỏng trong lúc đó rốt cuộc một lỗ nhỏ. Mượn cơ hội này Ngộ không giấu vào góc kia bên trong, bị mang ra ngoài, fen này hành động, tuy nói thanh thế chấn động, nhưng cũng tránh khỏi hai mắt, chỉ bất quá lại cuối cùng khó thoát cái kia hoàng mi lão tổ pháp giác. Dù sao trên trời tinh túc dung truyện, mà bây giờ nhảy dù cho hắn cái này, tiểu Lôi Âm tự bên trong liền đã chứng minh đã có trước người đến rút, giúp, bằng vào thủ đoạn mình lực lượng, lại có thể nào tùy ý bọn hắn tùy ý cầm người cứu đi. Tôn Lộ Không, ngươi hạo luyến mật. Cái kia Hoàng Mi lão tổ từ một bên nhảy ra, sau lưng thẳng áo choàng, trên thân khải giáp, một bộ muốn mà phải chiến bộ dáng, trong tay lang nha bổng vụ vụ thanh âm, trong mắt hung quang lấp lóe, sát khí từng sợi. Hắn đã đột phá, dưới mắt cục thế lại không ngờ tới tiến vào, đội hình như vậy trên trời 28 tinh tốc, tứ phương tập trung thần toàn bộ đến đây đến đến Xem ra cái này tệ thiên đại thánh danh hảo lại còn coi là dùng tốt. À, ngươi cái này tặc nhân hoài yêu, ở đây ngăn cản ta sư đồ, còn dám giả mạo linh sơn tên lửa gạt ta lão tôn, bây giờ đợi ta thoát khốn, ngươi cái này làm chết không có chỗ chôn. Tôn Lộ không gầm lên giận dữ, vung lên kim cô bổng, hướng phía trước dùng một lát thiết côn trong nháy mắt rỗi dài 450 trượng, giống như cùng long nhảy xuống biển đồng dạng bay thẳng trì mà đến, mãnh liệt đập nát vách tường gạch nói vụt, Sau cùng đâm vào cái kia lão tổ thân đem gắng gượng quét ngang bay khỏi đâm vào trên vách động, theo thạch lăn xuống. Bất quá này một phen động tĩnh là thật không nhỏ rồi lại là đưa tới còn lại mấy cái bên kia tiểu yêu chú ý, theo động phủ bốn phía trên giới trong sảo huyện, nhảy ra khó khăn đếm hết yêu ma tà linh, phân tức giận gầm thét hướng phía ngộ không bọn người vào tới, trước mắt đại vương xuất chiến hắn loại lúc này lấy này đi theo, cũng liều mạng mà lên, không để ý sinh tử. Chư vị tiên quan tinh tướng, hôm nay ta lão tôn ở đây, đứng trước đại yêu cần đem chạm chỗ giết hết, mong rằng mọi người xuất thủ, giúp ta lấy chính công đức hộ cái này khó khăn độ ác tạo hóa. Chư bát giới nghe nói, cũng đội vàng bắt đầu cao giọng la lên, động cuồng tình, đồng thời dẫn theo thiết bá hướng về phía trước, bước nhanh đứng ở ngộ không bên cạnh cùng kề vai chiến đấu. Chúng ta tự nhiên giúp đại thánh một chút sức lực. Cái khác tinh tốc tiên quan nghe nói, cũng vung tay hô to, bây giờ hắn trở đến này, mục đích chính là muốn trợ giúp cái này Đường Tăng sư đồ, một phương diện cũng coi như mưu lợi Tây Du đồ, một phương diện khác càng là đến chỉnh ngay ngắn công đức, dù sao cái này bảo hộ Thỉnh kinh người hàng yêu trừ ma, đối với toàn bộ Phật pháp đông dần dần mà nói thế, nhưng là lớn lao ân tình. Chỉ bất quá trước đó vẫn luôn có người nào thiên giới đại năng xuất thủ rất nhiều, lang tiêu thần tướng riêng phần mình tranh nhau chen lấn không có bọn hắn ra mặt cơ hội, mà bây giờ chẳng biết tại sao, càng hợp được đáp ứng, theo cái kia Thiên Bổng Nguyên Soái hạ giới, trong lúc nhất thời cũng trong lòng cảm niệm, rất là động. Sau đó tinh tốc ánh sáng lên. Đông Phương Thanh Long, Giáng Mộc Dao, Kháng Kim Long, Cố Yên vui vũ, Phòng Nhật Miễn, Tâm Nguyên Hổ, Vị Hỏa Hổ, Kỳ Thủy Báo bảy đại tinh tốc bảy trận làm chủ, chủ chỗ giữa vách tường Triệu Hoán Thanh Long chi diễm cùng cái kia chưa yêu hôn chiến, trong lúc nhất thời sát sinh nổi lên một phía. Nam Vương Chu Tước, Diễm Mộc, Quỷ Kim Cửu, Liêu Thổ Trưởng, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộng, Dực Hỏa Sa, Thủy Dũng cái này bảy đại tinh tốc toàn diện bảy trận triệu hoán pháp đó, giết, pháp quyết, đó thương số. Tây Phá hộ, tham thủy viên bên này bảy vị, tổng hợp tinh thần lực lượng, tây cực phong độ tứ phía hướng đến, theo không ngừng bốc lên, càng đem động phủ này nổ bể ra lật tung mái vòm. Bác Phương Huyền Vũ, đấu một giải, Ngưu Kim Nưu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Tử, Nguy Ma Điển, Thất Hỏa Trừ, Bính Thủy Giọ Thất Tinh phát ra ánh rạng đông, chiếu rọi phía trước, một phiến thiên địa đi theo tại ngộ không hai bên, hướng phía cái kia Hoàng Mi lão tổ tranh đấu chấm trực tiếp núi, ma chưa từng có hãn, túc ánh có thể bay, sinh linh chiếu rọi, những này mới lấy được hóa tiểu yêu lại có thể nào cùng so sánh, nhất thời không một phương lực gáp trên 350, Nam Tiên môn tranh, Thiên Đế kiếm tự hình. Dương Chiến. Vì sao 28 tinh tú, tiện tiện rời chức công việc hạ giới Diệt Ưu, theo cái kia Thiên Bổng Nguyên Soái tổng báo đạm đường tăng, ngươi không ở này ngăn cản, không phải là đã quên đại tiên tôn điều lệnh. Nam Tiên môn bên trên, vân đại như có như không, ở đó mây mù trong lúc đó đứng đấy cả đám người, trong bọn họ, đại đa số cũng là xiển giáo thượng tiên, thật sự là bởi vì thượng giới về sau vẫn như cũ có lưu phàm Trần Dung Nghiệm, cho nên đến nay như cũng lập bang kết phái không có chính thức thuộc về Tiên Tâm. Hoàng Long đạo nhân, Linh Bảo đạo nhân đứng ở cầm đầu chỗ. Lúc trước Tam Tiêu Triệu Công Minh hạ giới đối chiến quảng thành tử bọn người thời điểm, hắn liền muốn tiến đến trợ trận, bị Dương Tiễn chống ngăn cản, Kinh Đông trên đứng lên thanh sống sót quay về thiên bọn hắn bỏ qua, cái này cơ duyên không nói cũng không có thể trợ giúp xiển giáo bằng hữu cũng đồng bào phân hữu, trước mắt lại phát sinh chuyện như thế. Ta ở đây chấn thủ 28 tinh túc hạ giới sự tình, chính là đại thiên tôn sở ứng đồng ý, mà ta bất quá chỉ là tuân theo pháp luật thôi, ở đây nghiêm minh thiên quy giới luật, có gì không ổn, bọn ngươi cũng dám ở đây nghi vấn. Dương cười lạnh một tiếng, bên chân Hao Thiên khuyễn năm trong mắt hàn quang. Linh bảo không thể nhịn được nữa, tại ngày này giới bên trong bọn hắn mặc dù thừa hành làng quan, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc không nhận Hạo Tiên kiềm chế, mà trước mắt Hạo thiên tại đường xa bế quan, lại còn muốn công lấy nhị Lam Thần Châu ức hiếp. Trong lòng rất là không nhanh, muốn cái kia Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc trước đã từng dạy bảo đệ tử này, nhưng hiện tại thế mà đã quên sư thúc tình đồng môn. Lúc trước Hoàng Long muốn hạ giới lúc ngươi nói không chịu, mà bây giờ lại lấy ra Đại Thiên Tôn tới giọa ta, muốn ta xem ngươi rõ rệt chính là ở đây lạm dụng chức quyền, lấy tư pháp thiên thần chức vụ, không cho ta lát nữa giới giữ lại ngươi cơ duyên tạm hóa. Bên cạnh một loại giáo tiên gia cũng theo tiếng phụ họa, cái này Dương Tiến bất quá chỉ là về sau đời thành tu thôi. Sao có bọn hắn cái này mấy đại xiển giáo kim tiên quyền cao chức trọng. Bây giờ bất quá là trở lên đại tiên tôn bắt đầu dùng mà phong quan là trị tư pháp chấp hành liền giám ở này, đối bọn hắn mấy vị sư thúc tiền bối như vậy vô lý, nhất định có sau lưng sư ân, có quên trước đức. Các ngươi là đang chất vấn ta." Dương Tiến một thân cười lạnh, xem ra đại tiên tôn lúc trước sở liệu quả nhiên không sai, đối với hắn từng có qua nhắc nhở, nhân gian sự tỉnh gần đây có kiếp nạn dấu hiệu, mà kiếp nạn thuộc vẫn như cũng thuộc vào sư đồ bốn người thân thể. Bất quá lúc này cần hạ giới giúp đỡ. Nhưng là đối với cái này đại tiên tôn ly biệt thời khắc, lại làm đặc thủ thác. Xiển giáo tiệt giáo đều không đáp ứng, chỉ cho phép để cho hắn triệu tập 28 tinh túc vây xem tiến đến do xét, vì do đó mà điều, còn chuyên môn theo đâu xuất cung cầm cái kia khê mộc lang vành đai hành tinh quay về gọn gàng toàn bộ đội ngũ. Tại ta Dương Tiến tới thăm ngươi loại như thế gia quân ổ ạn, sợ là trong lòng không phục muốn khiêu chiến một phen cái này tiên đế quyền uy đi. Đối mặt với một đám thiên thần cùng tiên gia giáo chúng, Dương Tiến không sợ chút nào, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp quên nàng, cầm hai nhóm người trước mặt mở ra một đạo khí Cầm cái này nam thiên môn gắt thủ hộ, chỉ cần mình vẫn là thần tướng, ở đây một ngày liền không cho phép bọn hắn như vậy vượt biên mà làm. Phàm Long đạo nhân gào to một tiếng, cho dù như thế, ngươi cũng đừng muốn cầm Đại Thiên Tôn đệ ta, bây giờ hạ giới cục thế hỗn loạn, chúng ta lần này tiến đến cũng là vì thiên đình mà hưng, thu thập số mệnh cơ duyên, đồng thời nếu là có thể kiếm lấy công đức cũng là một phen tạo hóa. Đang khi nói chuyện phất trần đông đường, râu tóc phiêu nhiên, trong ánh mắt như là hồ phách một dạng, khí đưa sinh, cái này Dương chiến nhất định khó chơi, bây giờ ngược lại là phải để cho tên này cho bọn hắn một cái công đạo. Một đám buông thả môn đồ, Dương Hí một thân gào to, trực tiếp theo trong tay áo vung ra một vệt kim quang, chỉ một thoáng liền lập ở Nam Thiên phía trên, tỏa ra ánh sáng lung linh hóa thành một bóng người. Mà khi đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt hoàn không mà đến, một đạo uy áp gắng gượng cầm bốn phía người đều chấn động ngay tại chỗ, đợi cho bọn hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn chăm chú mà đi thời điểm lại đều ngây ngẩn cả người, bởi vì đây không phải người khác, chính là đại thiên tôn lưu lại xuống linh thân một đạo. Mà Dương Chiến lại đột nhiên tay cầm trường đao, quỳ một chân, hai tay nhệt quá đỉnh đầu, hướng phía cái kia đạo linh thân cung kính buông xuống ngạch. cung nghênh đại thiên tôn pháp chỉ. Nhìn thấy một màn này, đám người còn lại đều hết sức sợ hãi, nếu như là vô cùng đơn giản vừa đến thiên đỉnh chỉ như vậy còn có quay về trì hoãn chỗ trống, mà bây giờ thế mà trực tiếp mời ra đại thiên tôn linh thân pháp chỉ. Cái này không thể nghi ngờ thế là đem bọn hắn toàn bộ khắc chế. Cung nên đại thiên tôn pháp chỉ, cung nên đại thiên tôn. Đứng ở hai bên những cái kia xiển giáo kim tiên cùng thiên giới các tiên nhân cũng đều nhao nhao quỳ xuống, hướng về này tôn pháp chỉ cúi đầu, trong lúc nhất thời Nam Thiên Môn hơn vạn vân yên tĩnh, chỉ có hậu Thiên một đạo linh thân bừng bèn. Hạo Thiên linh thân nhìn quanh trái phải liếc mắt, nhíu mày, giơ bàn tay lên, trở tay vừa thu lại liền triệt hồi cái kia lâm không uy áp, chậm rãi mở miệng nói ra: "Ta tại Sắc Phong Nghị thủ Nam Thiên tướng chính là muốn lệnh cưỡng chế các chớ có hạ giới lại mọc lan tràn bây giờ cầm ta đạo pháp chỉ này mời ra." Quả quyết là các ngươi ở đây làm khó dễ, hoặc là tìm cớ gây sự, chẳng lẽ ta không có ở đây, cái này lang tiêu đại điện liền không bỏ xuống được các ngươi." Giọng nói vô cùng độ âm lãnh, lúc trước liền đã ngờ tới chính mình là không ở thiên giới thời điểm, tự sẽ có người chui này khe hở mà sống loạn thị phi, nhưng chưa từng nghĩ thật sự là như thế. Nhưng là thiên giới vẫn cần phải trấn thủ. Tại hắn vẫn chưa lúc trở về, còn chưa thể hoàn toàn ly tâm cách ký, cho nên hết thảy còn cần sẽ khoan hồng xử lý. Hạo Thiên Linh thân nhìn quanh trái phải một vòng, nhìn xem cái kia một đám tiên gia ở chỗ này quỳ xuống đất nghe dạy dỗ. Nhất thời cũng không muốn lại nhiều giúp cho giáo hấn, trước đem bọn hắn toàn thể dưới sự trấn an đến, mang theo chính mình trở lại Lăng, chấp trưởng Thiên Cưng sẽ cùng bọn hắn phân trận. Hiện nay tất cả mọi người toàn diện cho ta trở về Thiên đình không cho phép lại đến tận đây nghị sự, trả lại độc thiên, dẹp đường hồi phủ, hết thể nguyên do khiếu lại trên nhanh sự tình, đợi ta trở về lại bàn về, nếu như không nghe thấy không nghe người, ở đây lập xuống phạt thể, bởi Dương Chiến thay hành hình, tư pháp thiên thần nam thiên môn thủ đều không thể thiệp việc. Cần tuân đại thiên tôn pháp chỉ. Phía dưới quỷ nhất tệ một tiên nhân tiên quan nháo nháo theo tiếng mà dạ. Ngay tại Hạo Thiên Linh Thần chậm rãi tiêu tán trong đáy mắt, trong thiên địa này giống như một cỗ lực lượng quật khởi tựa như bất thình lình ngang qua ra một đạo hồng quang, thiên địa quật áo, tứ phương câu tịch, tại bọn họ trước mắt vô hạn phóng đại. Tại Nam Thiên Môn bên cạnh cũng vì vậy mà chịu đến rung động, nhưng Dương không chút nào không sợ, chỉ thấy sau lưng của hắn một đạo to lớn kiếm ảnh giống như thẩm phán chi quang tựa như chiếu rọi chư thiên, thấy tất cả mọi người trong lòng chấn động. Cái này chính là Hạo Thiên tối chấp trưởng thiên đế kiếm, cho nên hòa vào thiên địa, nhưng cũng vẫn như cũ có thể phản ứng tại thế, chấn nhiếp của thần. Cái này nhất trọng uy hiếp chính là đang cảnh cáo bọn hắn đừng muốn sinh thêm sự cố, nếu không Thiên Điệu Thẩm Phán Vạn Pháp cũng hình bọn hắn chính là một con đường chết. Dương Tiến nhìn bọn hắn liếc mắt, cười lạnh nói, như thế nào chư vị trước tìm, chẳng lẽ còn muốn ta Dương Tiến tự mình hộ tống các ngươi quy thiên rời đi sao? Dứt lời, chuyển tay tam tiêm lưỡng nhiệt đao, lục lọi trong lúc đó lăng lệ phong độ bá khí hơn nhưng, để cho người ta chù bước, xem ra cái này Nam Thiên môn có lăng chiến thần nhị chúng hiển thánh chân quân, chấp trưởng, chỉ sợ là không ai có thể không có trở ngại. Việc này đành phải tạm thời coi như tôi. Chương 351, Hoàng mi thủ đoạn, tinh tốc lật tốt ngày. Cuộn cuộn sơn thạch dáng trần bên trong leo ra một bóng người, hoàng ai đùng đùng nổi giận nhìn trước mắt mấy người, chỉ thấy Tôn Ngộ không dẫn theo Bắc Phương Huyền Vũ bảy đại tinh tốc thần mật ép mà đến, khí thế mãnh liệt. Tôn Ngộ không, ngươi đừng muốn quá kiêu ngạo." Dứt lời quang ra trong tay lang nha bổng trùng kích Ngộ không mặt, lại bị đối phương một côn đánh bay. Con khỉ bị trọn vẹn nuốt một ngày, trong lồng ngực nộ hỏa thiêu đốt, trước mắt đem hắn động phủ lẫn tung yêu người tử tôn toàn bộ đánh chết, vẫn như cũ không thể giải hận, lửa gạt Ngộ không việc này còn không thể như vậy chấm dứt. Người cái này yếu tắc, mà lại Tôn già già như thế nào phá ngươi bảo này, sẽ gọi bốn phía hạ người, ngụy Phật đi lửa gạt. Một côn đệm xuống thế mà gắng gượng cầm cái kia nằm ngang ở trong phế tích tiền tài đánh nát. Nguyên bản vô cùng to lớn tiền thân, thế mà bị lấy một 1.5 côn đánh thành tàn thiến, bất quả muốn đến cũng như thường, tam sáu bảy cái này tiền tài chính là một đạo phong cấm pháp bảo, vào trong không cách nào phá vỡ chính là bởi vì kim cô đồng cũng không phải là sắc biệt khí. Nhưng tại từ bên ngoài đến trọng kích có thể liền muốn thừa nhận một vạn 3000 cân lớn nặng, lại có thể bảo toàn không phá. Ánh mắt Đoán Độc Hoàng Mi đứng dậy, cái con khỉ này thật cho là hắn không có thủ đoạn, sau thắt lưng có lại nhân trùng đại, lấy tay phi thiên, lơ lửng lên đỉnh đầu. Nhìn đối phương sử dụng một cái kỳ quái túi, nộ không bọn người lập tức bày lên trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, có trời mới biết đây cũng là phương pháp nào khí, nhưng là đối mặt cái kia miệng túi trong náy mắt, tinh tốc, thần quan vân vân tiếp hoàng hồn mã. Giờ phút này pháp lực không quân, đạo thuật không tốt, bọn hắn vậy mà cùng chung quanh đã mất đi phản ứng, một đám thiên đỉnh thần đều bị cuồng phong kia hấp thu mà bộ lấy đi vào. Con khỉ kinh hô một tiếng, không tốt, thủ đoạn này lại có thể hấp thu chúng ta chân thân, bảo buổi tốt. Ý thức được đối phương thủ đoạn liền giật về sau, con phi thân triệt thoát phía sau, nhưng là đã tới đã không kịp, hắn vô phương ngăn cản trước mặt rất nhiều tinh tốc thần bị hút đi mà đi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại kêu thê lương thảm thiết bên trong, bị cuốn làm cuồng phong quốc thảo. Hoàng Mi khẽ mắt lộ cười, đứng ở chỗ cao nói đi, trên thân ngồi đất, trong tay giống người mang miệng giống như không đáy, hấp động một dạng cuốn lên vòng xoáy chạy đầm địa trong lúc đó, phong vân cuốn lực, nhật nguyệt thất sắc, to lớn chấn động khuyết tán tứ phương. Linh Sơn bảo tiền phía trên, một đạo bao quát béo thân ảnh ngồi xe bằng. Manh mối khẽ động, mở mắt, tuy nhiên trên mặt mang có một chút lo nghĩ, nhưng khẽ miệng nhưng ý nhưng lại không như vậy tiêu tán, di lạc Phật Sinh Nhi một tượng, cho nên bị người cũng xưng là đi về Đông Tiêu Nhi, ngươi cuối cùng vẫn là vượt biên giới. Tuy nhiên lúc trước chính mình cái này sở hình hoàng mi độ nhi một mình hạ giới làm hại làm yêu, nhưng là bởi vì có hai vị Tây phương thánh nhân hỗ trợ cũng không tiện nhiều lời dù sao Phật theo lý đạo đã cho phép, vậy mình tiếp tục nhiều hơn can thiệp cũng không ý nghĩa, chỉ sợ sẽ còn thắng được trên phong vấn nộ. Bất quá phát giác được Nhân chủng đại đang bị phóng thích ra thời điểm, hắn liền vô phương tĩnh tâm nhập thần, bởi vì bây giờ lại là khác biệt kết quả. Nhân chủng đại vốn là thu yêu pháp bảo, cùng cái kia tiền tài giống nhau, nhưng là hiệu quả lại ngày đêm khác biệt, tiền tài chỉ có thể đưa đến trấn áp phong cố tất dụng, tự thành thiên địa có thể cầm tù yêu ma. Nhưng Nhân chủng đại thì là không khác biệt tu nạp chính là trong tam giới một dạng trí bảo, chính mình làm Tây Thiên Tương Lai Phật tự nhiên có thể khống chế dạng này thần khí, độ hóa yêu tà, phổ độ chúng sinh, nhưng nếu như là để cho mình cái kia độ nhi dùng, chẳng phải là muốn đủ thành đại họa. Lập tức thân ảnh khẽ động liền biến mất mà đi. Tây Phương Thế Giới, bà bà Tịnh Độ, chuẩn đề nguyên bản tựa ở Bồ Đề phía dưới lĩnh hội tâm kinh, mà đột nhiên đã nhận ra Linh Sơn Phương Hương có dị động liền mở mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình tiếp dẫn vừa cười vừa nói: "Sư huynh, Di Lặc vẫn là xuất thủ." Tiếp dẫn thần nhiên nói, "Là nên xuất thủ." Thế nhưng là lúc này xuất thủ can thiệp, chẳng phải hơi quá sớm. Nếu là có thể để cho cái kia Thiên đỉnh tiên quan nếm chút khổ sở, cũng là ứng lần này kiếp số, cũng tốt để cho cái kia chúng thần biết được ta cái này Tây cực linh sơn, bà bà thiên đường kiếp nạn không phải tốt như vậy độ công đức. Cũng đương nhiên không phải bọn hắn muốn lấy liền có thể lấy đi. Nghe chuẩn đề nói, tiếp dẫn lắc đầu. Việc này còn không có thể làm lớn chuyện, chúng ta trước mắt chẳng qua là một bộ trên nước cờ thôi, đó lấy như thế nào đặt cờ còn phải xem cái kia đại thiên tôn như thế nào. Tước đoán, tất nhiên 28 tinh tốc xuất động hàng lâm nhân gian, vậy liền lấy nói rõ đối phương thái độ sẽ không bỏ mặc mặc kệ, chúng ta cũng không thể thao chi quá độ, tốc thì bất đạt. Ta hiểu được. Hai người cầm tầm mắt nhìn về phía cái kia xa xôi chơ bộ, chỉ bất quá theo bọn họ trong con mắt lóe lên có chút vô lượng và quàng, cái này biểu thị thánh nhân trung kỳ viên mãn cùng công đức tạo hóa phong thực. Hoàn Mi lão tổ uy động tay áo, mặc cho người kia đều ở trên không trung tản phá bừa bãi, không ngừng tản ra thu nạp khí, phía dưới lục tục ngo ngoe cùng yêu ma đánh nhau tinh tốc toàn bộ bị lấy đi. Sau cùng trừ bát giới toàn lực trốn tránh phía dưới vẫn như cũ không có thể may mắn thoát khỏi, mà bự thân thể vô lực bị người kia trủng túi quần cuốn hấp lực thu đi không. Tôn Lộ không hốc mắt một nước, thế nào biết lại đột phát như thế số, chỉ có thể trước tạm thời tránh mũi nhọn. Bầu trời nhặt gần hoàng hôn, Ở nơi này một phen trời chiều thảm đạm phía dưới, Tô Nộ không chạy chối chết, thân ảnh trực tiếp lấp lóe qua quần sơn trùng yêu, trốn tránh đến một chỗ tản mát sơn động, nơi này cách cách cái kia Hoàng Mi lão tổ động phủ cách xa nhau luôn xa, hẳn tạm thời sẽ không bị hắn tìm tới. Ngẫm lại ngày này to lớn bại, trong lòng đau lòng nhức óc, lại nhìn xung quanh bên trong đất trời ảm đạm vô quang cũng thuộc về thực khó quái, 28 tinh túc đều bị chính mình mời xuống tiến đến, lại cuối cùng không địch lại bị cái kia yêu bắt đi, giữa các vì sao hoàn toàn không có sẵn bóng, đều là mình khuyết điểm nha. Ngày này, chính là tinh tốc lần tốt này. Đang lúc Tôn Ngộ không ngồi tại trên đỉnh núi Tinh Thần Trán Nạn thời điểm, bất thình lình phía trước hạ xuống một đạo vô lượng vật quang, dưới chân làm thân kim liên, đỉnh đầu thất thải hạ ảnh. Dẫn tới con khỉ ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy đứng trước mặt một tay xưa Di Lặc, trên mặt lộ vẻ cười vẽ mặt tự nhiên có thể khiến cho danh xưng vị Lai Phật đi về Đông Tiếu Phật Di Lặc lao ra. Đại thánh cớ gì ở đây a? Vì sao không gặp cái kia đường tăng bố chúng, chỉ đơn độc người một người ở chỗ này thần thương. Nghe Di Lặc Phật cười nhưng, hỏi Giang Ngộ không lắc đầu năm. Bốn thần sắc đau thương, chỉ là lạnh nhạt nói ra: Phật gia có chỗ không biết, này một phen chúng ta đến cái này lĩnh bên trên, bị một yêu tặc mai phục, thành lập một tòa tiểu lôi ám tự, vậy mà trốn thiên tính thần thức, cầm chúng ta chói buộc, ngay cả ta lão tôn cũng không năng lực trước giờ hiểu rõ chư tướng, cuối cùng vào yêu quái kia cảnh nguy hiểm, còn bị hắn làm khổ như vậy chật vật. A a, cũng là kiếp số cho phép, cái kia kim tiền tử chúng mục tiêu cái kia có cái này vừa rơi xuống khó, đại thánh ngược lại cũng không cần chú ý. Nghe Di Lặc nói tới ngữ điệu, nộ không trên mặt mang một nụ cười khổ, ai không biết Phật tổ muốn cái này kim tiền tử tây đi lấy kinh, chính là muốn hủy diệm hắn linh trách. Cái rảnh di lạc Phật cái này tương lai thân thể, trước mắt hắn nói như vậy đương nhiên là bình chân như vậy. Đúng vậy từng muốn, Di Lạc tiếp tục cười nói, lần này hạ giới chính là đến đây giúp đại thánh một chút sức lực, biết cái này tình thế nguy hiểm. Chương 352, sư trách đến tử, đệ tử thua lại tiêu thai kiếp. Bên trong độc phủ, tuy nhiên trung quanh gạch bể ngói vỡ đã rách nát không chịu nổi, nhưng là cuối cùng vẫn là Hoàng Mi đã thắng, một người ổn thỏa vô hổ ra trên đài cao, không thèm chú ý đến phía dưới quân yêu quỷ trong lòng vô cùng vui sướng. Thế đại thánh lại có thể thế nào? 28 tinh tốc thượng tiên thì phải làm thế nào đây? cuối cùng không phải là bị chính mình nghiền ép bị thua, thu vào cái này trong túi. Lập tức hô to, chúng tiểu nhân cầm cái kia đường tăng dựa lột sạch sẽ, trên nồi chưng nấu, hôm nay liền muốn ăn chính là đường tăng thân, cùng các ngươi cùng hưởng tề thiên đồng thảo phúc, sau đó chúng ta cũng ngồi hưởng một phen tiêu dao. Chúng yêu nghe xong ngày phấn hoan hô. Tất cả tiểu yêu đi theo yêu vương cùng tà thần mục đích chính là vì nhu cầu cơ duyên tốt cùng đường đi, có thể sớm ngày đắc đạo cơ duyên, mà thịt đường tăng không khác là cái này tây nhu hạ trâu trên đường dễ thấy nhất bà gói. Nhìn một chút bên tay chính mình nặng chịu nhân trung đại, hoàng mi càng thêm không kìm được vui mừng, như thế liền có thể gối cao không lo. Cái này cả đám loại đều bị chính mình thu nạp ở trong đó, loại trừ cái kia con khỉ đào thoát, còn lại đều không đủ vĩ lự, tất nhiên đối phương từ bỏ sư phụ vậy liền thành toàn mình phần này mỹ xoa tốt. Ngay tại tựa ở ghế đá phía trên gần ngủ say thời điểm, rầm rầm rầm, một trận mãnh liệt tiếng vang tại hắn bên tai vang lên, trực tiếp đem hắn kinh hái theo chỗ ngồi bắn lên bốn phía nhìn quanh, ngay sau đó lại là, cự giật một tiếng. Hắn phía trước vách động cùng cả tòa bức tường triệt để sập nát, một cây thiết côn bay tới, còn chưa kịp chống đỡ hoàn thủ hoàn mi cũng lấy một côn trực tiếp bay. Nếu như không phải là trời sinh thể cường hãn, Đi qua rèn luyện sợ là liền trực tiếp muốn bị đánh chết tại chỗ, dán tại trên vết tường, miệng phun một máu, nhìn xem từ đối diện trong bụi mù từng bước một đi tới Tôn Hành Giả, lửa giận trong lòng mọc lan tràn. Tôn Ngộ Không, ngươi lại còn dám? Nói còn chưa dứt lời, Ngộ Không liền lại lần nữa linh hồn đến đây, thuận phía hắn đánh xuống, chính mình có gì đáng sợ? Năm đó đại náo thiên cung, phản trên lăng Tiêu, cuối cùng bị đè tại Ngũ Chỉ Sơn xuống vẫn như cũ không nhận số mệnh nhặt dây dụa, ngàn cân đại sơn, vạn mấy kiếp nạn chính mình cũng đã từng nhặt qua, sẽ còn e ngại hắn tên này. Lại làm một phen đánh nhau, ở nơi này lẫn nhau giao chiến trong lúc đó đá băng liệt. Hôn Thiên ám địa trong lúc đó toàn bộ đều mở ra trên trường. Ngay cả hai người giao thủ với nhau hiệp mấy đều đã nhưng xem qua không rõ, bốn phía người cũng không dám tiến lên thăm ra, dù sao Tế Thiên đại thánh thủ đoạn thế nhưng là tương đối hung hãn, bọn hắn những này mạng nhỏ không nhịn được cái kia thiết côn nhẹ nhàng ôm lấy thoáng một phát. Cầm trong tay lang nha động, Hoàng Mi một cái lắc mình nút ở bên cạnh, cầm lên một bên nhân trùng đại, cầm mang miệng xé mở chiếm đối tôn nộ không. Lại phát hiện đối phương trực tiếp l trốn ra ngoài, thân hình trong mắt, linh xảo như hồng tước, chính mình căn bản là không có cách đem chiếu đi vào trong túi, lửa giận trong lòng bị bỏng cũng đi theo ra ngoài, một đường ở hậu phương truy kích hoàn toàn không để ý tới bốn phía cảnh, không bao lâu liền bị Tôn Ngộ Không dẫn tới một mảnh rừng rậm bên ngoài, cẩn thận nhìn qua vậy mà đã là lúc trời sáng, trọn vẹn buôn tập cả đêm thời gian. Nhưng là cái kia Tôn Ngộ Không vậy mà đã mất đi bóng dáng, giống cái này Tôn Hành Giả cũng là sợ chính mình, không dám cùng nhân chủng đại chính diện giao phòng, trốn vào địa phương khắc dấu, Hoàng Mi cũng là thở dài một cái như thế ôm Tôn Đǔ Kiểu đến đây quái rối thật coi nếu như nhân khí phẫn. Lần này truy trốn cũng là thật sự là hao phí rất nhiều thể lực, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp tục cưỡi mây đạp gió, dù sao mình lúc trước chẳng qua là một đồng tử. Thế phách mặc dù trước mắt hóa thành yêu thân, cũng khó trốn lúc trước căn cơ suy nhược, không có cách nào về sau ở nơi này trong rừng hành đậu, mang chỉnh đốn sau này lại bay trở về đô phủ. Mặt trời lên cao cao dương tiên treo. Thời khắc này nhiệt độ đủ để bị bỏng đại địa, chẳng biết tại sao hôm nay tỉnh không phía dưới lại có như thế khô nóng chi khí tức, trong lúc nhất thời để cho cái này Hoàng Mi cũng nếm nhiều nhất đầu, đồng thời thân thể thiếu nước không còn chút sức lực nào, cảm thấy từng trận thoát lực, không biết nên như thế nào trở về. Đột nhiên phát hiện phía trước có một tòa dữ liệu, trong lòng rất là vui sướng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, bởi vậy một fan đạo cũng có thể làm giải khát việc phải làm. Hoàng Mi bước nhanh hướng về phía trước, đi vào gió thổi bên trong an bị, lại phát hiện bốn phía đã mất bất luận cái gì trái cây không khỏi sinh lòng nộ hỏa, vỗ bàn một cái gọi ra cái kia dưa lều lao nông, hướng về hắn hỏi tham rốt cuộc là xảy ra chuyện gì bưng, vì sao cái này to lớn một mảnh dưa địa, vậy mà không có nửa viên quả thực giao cho chính mình giải khát. Đại Vương có chỗ không biết, tại đây mỗi năm thiếu thu còn thừa trái cây không nhiều, còn sót lại một chút đã bị ta đặt ở sau kho. Từ Mi mục lão nông dân trồng dưa cười a đối với Hoàng Mi nói ra. Nhìn lối phương bộ này sắc mặt, Hoàng Mi trong lòng có chút nói thầm, như vậy nụ cười khờ khiến cho hắn cảm thấy rất là kỳ quái, luôn luôn trùng cảm giác quen thuộc nhưng lại vô phương nói rõ, phản phất như là nhìn thấy chính mình sư tôn. Nghĩ tới đây trong lòng nhất thời diễn sinh căm ghét, luôn luôn đi theo sư phụ nhưng không được lấy coi trọng, bây giờ thật vất vả phản đi hạ giới, làm sao có thể đủ lại lần nữa mong nhớ lên cái kia phần ra. Lúc này liền không có sắc mặt tốt, a khiển trách lao nông, tố tố cầm dưa mang tới, lấy hắn bây giờ khí lực, ngược lại cũng không muốn đem người lão nông kia cánh mạng lấy đi. Cái kia nông dân trồng dưa cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, vẫn như cũng nụ cười triệu nhưng đi tới phía sau dưa lều kho bên trong, không bao lâu liền ôm ra một quả cực đại tròn xanh dưa hấu giao cho Hoàng Mi nhìn đối phương một trường cầm dưa bổ ra miệng lớn nuốt ăn, giải khát giải nóng. Khỏi chăng, quả như là. Lời còn chưa nói hết, Hoàng Mi trên mặt bất thình lình lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt vặn vẹo đến cùng một chỗ, trên mặt thần thái sợ hãi, trong tay dưa cũng tự nhiên rơi xuống, quất ở bụng ngã xuống đất không dậy nổi, đau đớn gầm nhẹ. Trong lúc nhất thời vừa mới uy phong không chút Hoàng Mi lao tổ biến thành này tấm cảnh tượng thế thảm, lộn mà chu lên, mà đau đến không muốn sống, người đó nhìn là thật kinh ngạc. Tựa như cái kia nông dân trồng dưa lão đây cười cười, lắc đầu quay người biến đổi, sau lưng Phật quang lóe sáng, địa chào Kim Liên, cười 820 vẻ mặt không đổi, nhưng đổi một bộ kim thân. Sư Tôn. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Mi mới giật mình minh bạch, nguyên lai là sư Tôn của mình đến đây cầm chính mình hạ phục. Khó trách lúc trước trong lòng sẽ có sư Tôn tướng mạo hiện hiện mà lên, hai người này vốn là đồng thể không đổi, trong lúc nhất thời trong lòng hối hận nồng hậu dày đặc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi vào kết quả như vậy, không có cách nào chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu thỉnh. cầu sư Tôn quang trước mắt bảo mệnh quan trọng. Di Lạc nhẹ gật đầu. Đối trên đất hắn nói ra, Ngộ không nhanh chóng ra đi, người đã đem hắn quấy đến đau đến không muốn sống, cũng nên chuyện, ta còn muốn đem Thu tìm về Linh Sơn, thật tốt quản giáo cái này nghịch đồ, không cần thiết tổn thương hắn cái mạng. Giờ mới hiểu được bên trong Tôn Ngộ không gian kế. Đồng thời trước mắt không còn cách nào khác, chỉ có thể quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, không bao lâu Tôn Ngộ không theo trong miệng hắn bay ra hiện nguyên hình, sách côn muốn đánh. Cũng may di là Phật đem nó lại, là lấy hắn nhanh chóng cầm sư phụ của mình cứu ra, sau đó tây đi mà đi, lúc này mới thôi, sau đó dịu dắt lên Hoàng Mi đồng tử đem ngăn tại bên cạnh, lại lần nữa ngây mù bay lên trở về Linh Sơn địa. Nhìn qua đi xa di là cùng Hòa Mỹ, ngồi ở trên ngựa đường tăng ánh mắt tập nhưng, xem ra fan này tạo hóa cuối cùng vẫn bị cầm Tây Cực Linh Sơn bán trực tiếp tự tiêu đi. Vốn là môn hạ đệ tử gây nghiệp chướng, lại từ sư tôn ra mặt đến đây thu lấy vì chính mình độ kiếp chi công đức, Tây Phương Nhị Thánh thật sự là làm một fan dự tính hay lắm. Chương 353, Hoàng Thiên nguy cơ trí mạng, Cầu Tôn Định, tìm truy đọc. Tiểu Lôi Âm tự sự tình cũng coi như hiểu rõ. Bất quá, sau này đối với này chuyện các phương đều thuộc về ngậm miệng không nói, duy trì im miệng không nói, ngay cả 28 tinh tốc một lần nữa được phóng thích, trở về Thiên Đình về sau, cũng không có đa số đề cập đám người đối với hạ giới sự tình, vẫn như cũ khó lường trong đó mấu chốt, cái này bên trong nguyên do chỉ có rõ lý lẽ người mới có thể biết được, dù sao liên lụy rất rộng. Nhưng việc này có một chỗ cũng rất là u ám mà lại sóng ngầm phong trào. Hư không trong hỗn độn, tại đây quanh năm không dính vào sinh khí, mỗi lần hiện ra trong hơi thở sen lẫn một cỗ tử vong cùng hủy diệt vận vị, nhưng ở nơi này trong đó vẫn như cũ có phong ấn toàn bộ không gian vĩ lực dập dần, để cho người không khỏi hoài nghi nơi đây đến tột cùng là người phương nào vị trí. Người này rốt cuộc là bị bao nhiêu người vây giết. Một người đàn ông nhìn xem lơ lửng giữa không trung bên trong không chọn vẹn nguyên thần, trên mặt lộ ra quỷ ý cười hoàn toàn không giống như là đồng suất nhất mạch đồng đội, càng giống là lẫn nhau mâu thuẫn rêu cợt đối thủ mở dạng. Trong lời nói khinh bị cùng khinh thường làm lòng người sinh tức giận, nhưng là đâu, Phiêu phụ ở trước mặt hắn run run rẩy rẩy giống như gần tan hết ánh đến giống vậy, tàn Phá Nguyên Thần cũng không dám nhiều lời, chỉ là trầm mặc. Không nhiều, cũng chỉ là một người. Một người. Nghe cái kia đạo Nguyên Thần trả lời về sau, tên này thần bí nam tử cười cười. Đối phương phảng phất là đang nói một cái chuyện cười lớn, hỗn độn ánh sáng lan ra, mặc dù không thể cùng đối phương cân bằng, cũng có thể đem hắn kéo dài một đoạn thời gian, thiên địa vạn vật phân hư không, phân hỗn độn, phân rõ minh. Từ không tới có, theo loạn đến tự, bọn hắn cái này hỗn độn huyền thuật còn không có sợ qua người nào. Thánh nhân lại có thể thế nào? Trừ phi là Hồng Quân đạo tổ đến rồi tại đây, nếu không thì là mấy cái này thánh nhân, cho dù là bọn họ có thông thiên thủ đoạn, cũng vô pháp cùng mình chỗ chống lại. Không chi người thần bí khi trước nguyên thần cực độ cường hãn, liền thời gian khoảng cách đều có thể bị hắn cắt đứt mà chạy trốn, liền xem như không địch lại tại đối phương tạm tạm chạy trốn, cũng không biết bị làm bị thương chật vật như thế. Không chỉ liều sạch nội tình, nát thân, liền nguyên thần cũng còn thừa không có mấy, thảm như vậy hình dáng thật là khiến người khó có thể tin. Dù sao nam tử không tưởng tượng ra được rốt cuộc là vị nào thánh nhân năng lực thi triển ra kinh thiên động địa như vậy thủ đoạn. Thủ đoạn của hắn ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng, thánh nhân bên trong duy trì có có chút ít quỷ dị khó lường, lúc trước ta liền theo trong tay hắn đào thoát qua, mà lần trước gặp nhau, nhưng chưa từng nghĩ bị hắn suýt nữa vĩnh viễn lưu lại, hắn có thể khống chế ngược lại không vẹn vẹn thời gian chi đạo, hơn nữa còn có rất nhiều chấn áp pháp bảo nương tựa theo mình công đức tạo hóa chỉ sợ đã là hợp đạo cơ hội. Hợp đạo? Nam tử nghe được Nguyên Thần nói tới trong lúc nhất thời cũng trầm Lúc trước một mực đang chờ phúng, Nhưng trước mắt hắn vạn lần không nở sự tình là cái này cái gọi là nhân tộc tổ trưởng thế mà hòa hợp đạo dính vào quan hệ phải biết cảnh giới như thế thánh nhân hậu kỳ đỉnh phong mới có thể chạm đến, chẳng lẽ nói hắn đã bước vào một bước kia. Từ một bên lại chuyển tới một thanh âm, là nhân đạo tổ vĩ lực. Có ba đạo một trong gia trì, lại thêm một người một mình sáng tạo nhân đạo quá lớn. Hắn có phần này tư cách, tự nhiên cũng có phần này nội tình. Là cái kia thần bí nữ tử. Như thế xem ra ngược lại là thật sự coi thường hắn, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Bỏ mặc hắn tùy phát triển a. Nếu là như vậy sau này tới hỗn độn phong thích hồng hoang thời điểm chắc chắn sẽ bị hắn ngăn chặn. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, lắc đầu, "Đây chính là ta hôm nay đến đây môn nhân, ta và người cùng nhau tiến đến bái phòng bái phòng vị này nhân tổ, thuận tiện lại mang một ít lễ vật đi đến thăm một chỉ sợ sẽ có không tưởng được thu hoạch." Phiên Nam tử thần bí không biết hắn ý gì, bất quá nghe hắn nghe thấy, đương nhiên vẫn là có có chút đạo lý. Sau cùng nghi vấn hỏi, hiện nay Hồng Hoang bên trong, các phương thánh nhân cũng có lẫn nhau thông, huống hồ bây giờ tam giới lãnh đạo còn có thiên đế tại vị, chủ trưởng Lăng Tiêu pháp vị, nếu là bị hắn dò xét, chỉ sợ sẽ có dị số. Nữ tử đưa tay mở ra một đầu vòng xoáy cánh cửa, không đếm xỉa tới trả lời, "Ta tự nhiên là có qua tính toán." Trước mắt Tây Du lãnh đạo kết thúc tạm có một kết thúc các phương thánh nhân cư giả, cũng cần bày mưu tính kế, thiên đế hiện nay là không ở thiên đình, lại càng không tại hồng hoang trong đó, mặc dù không biết nơi nào. Nhưng quả quyết cùng nhân tộc tương quan, bởi vì hắn một lần cuối cùng hàng lâm thân thể chính là tại nhân gian giới. Nam tử trên mặt hiện lên ý cười, có chút ý tứ. Hai người cùng nhau tiến vào cái kia một cơn lốc xoáy bên trong, trước mắt liền có thể đi nghiên cứu thảo luận người kia tổ rốt cuộc là như thế nào chủ ý, nói không chừng có huyền cơ khác. Nhân tổ từ đường bên trong, ánh đến vẫn còn. Hoàng Thiên lặng lặng đợi, hắn biết rõ lúc này lại mở ra thời gian trường hà không cái gì ý nghĩa. Dù sao liền xem như có thể cầm nguyên thần tiến vào trong đó, cũng không dò được Hạo Thiên vị trí. Chính hắn chặt đứt từ đầu đến cuối nhân quả cùng ràng buộc, cũng chỉ có chính hắn có thể truy tìm trở về, mặc cho ngoại nhân như thế nào thăm dò, cũng không khả năng định hắn tọa độ. Đây chính là thời gian trong ảo diệu, một người nếu như biến mất tại chỗ có thời gian tuyến bên trong, vậy hắn coi như thật biến mất, không người có thể tìm không người có thể xem xét. Ngay tại nháy mắt sau đó, đỉnh đầu từ đường phía trên thoáng hiện lên một cơn lốc xoáy, vòng xoáy bên trong dòng nước lũ lao nhanh, âm tà chi khí dễ dàng tan mà ra, trong nháy mắt cẩm chân khí này tràn trề từ đường phụ cận biến thành một tòa âm hàn Mà cái kia hỗn độn ánh sáng cũng chậm rãi hàng lâm, ngồi tại từ đường trong hoàng thiên nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài nhìn xem tiếp dẫn mà đến hai bóng người, biểu tình trên mặt không khỏi ngưng trọng một chút, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm bên trong lúc này? Thần bí nữ tử cùng nam tử nhìn xem hoàng thiên tự mình mà đến, cũng không ngoài ý muốn. Các người cái kia đồng tộc lúc trước bị ta trọng thương, liền nguyên thần cũng tàn khuyết bất ổn, các người không cố gắng chỉnh đốn cơ trống, lúc này biến tới xâm chiếm, chẳng phải là có chút nóng nảy. Nghe nói đối phương nói, nữ tử còn để ý liệu bên trong. Tất nhiên nhân tộc biết rõ chúng ta thân phận, vậy vì sao còn có thể nảy bình yên ngồi ngay ngắn? Chúng ta có thể cũng không giống như hắn. Hôm nay đến đây đoạn sẽ không ở mặt cho người ta tổ chỗ ức hiếp, cho nên mời ý như thế nào? Nhân tổ còn không biết á vườn. Hoàng Thiên ngưng lên đầu ngón tay, trong không khí chậm rãi hóa năm đạo đồ đằng, ẩn chứa nhân tộc đồ đằng ánh sáng, đồng thời đem bên trong khắp dấu vào nhân đạo lý lẽ, như thế ra chỉ hùng hãn không thôi, hắn tự nhiên là muốn trước thử một chút trước mắt hai người này nội tình, thế là liền đem vung tụ mà đi. Đã biết các ngươi đến đây, cũng có thể xài được các ngươi thân phận chính là biết rồi các ngươi cùng là một đường người, trên thân cái kia làm cho người ghét hỗn độn chi khí vẫn như cũng âm hồn bất tán. đương nhiên có thể phân rõ. Nữ tử hai tay chắp lại, tại trước mặt hộ di chuyển một cái bình phòng, hôn độn tôn phệ. Chỉ là một hơi trong lúc đó liền cầm cái kia năm đạo đồ đẳng toàn bộ tôn phệ. Hoàng Thiên ánh mắt dùng mình. Nữ tử mỉm cười nói, liền lấy ra thủ đoạn như vậy tới chiêu đái ta các loại, nhân tổ không khỏi vẫn còn có chút coi thường ta hai người, hôm nay đã có một dạng lễ vật muốn phải mời người tổ chỉ giáo. Nói xong vung tay lên. Trung quanh nộn nạo vô hạn sóng nhỏ, trong nháy mắt hắc quang tràn ngập, cầm này nhân tộc từ đường quanh vòm trời lấy đại địa toàn bộ đều tụ lại ở cùng nhau. Tạo thành một đạo sâu không thấy đáy vô hạn tâm nguyên, âm phong cuốn suy, ý chết giật giảo mà Hoàng Thiên liền ở vào mảnh này trong vực sâu, xung quanh trô đứng trước cảnh sát cơ vô hạn. Chương 354, phá trận người. Nang hàng kết quả. Đây là đạ hỗn độn sát trận cơ hội, chính là chúng ta đưa cho nhân tổ lễ vật đạo thứ nhất, xin ngợi nhân tổ cực kỳ tiêu thụ một phen, cũng thay ta cái kia đồng môn đồng đội tạ ngại hủy đi hắn lục thân, vỡ tan nguyên thần tri ân. Nam tử cũng mở miệng nói chuyện, bất quá tự mình đứng tại thâm bên ngoài, lấy một loại giả tư thái nhìn xem bên trong Hoàng Thiên. Hoàng thiên ánh mắt Tất nhiên đối phương muốn cùng hắn chơi một chút vậy liền xuất thủ chính là bây giờ này, nhân tộc từ đường là tuyệt đối phá hư khó lượng, tại đây chính là tiếp dẫn Hạo Thiên trở về đệ nhất pa độ, vô luận như thế nào cũng muốn đem ngăn lại ngủ đưa tay phất tay áo. Giai Sí Phong Lôi, một đạo linh quang phóng lên tận trời, phá vỡ thâm uyên, hướng về phía chân trời chạy như bay. Lâm Minh đấu giả giai trận liệt tiền hành đạo pháp lại thấy ánh mặt trời vạn trượng cơ hội, huyền trận hoàn sinh, lên minh vô sinh chỗ. Hoàng Thiên trong miệng mặc niệm. Vất theo thân nó tản ra đến hoang lực lượng, nhưng là trong đó lại xen lẫn sinh cơ vẫn còn, hắn lấy thiên địa làm dẫn. Ở nơi này trong vực sâu tháp khai nhất phương thiên địa, cầm phía sau mình nhân tộc từ đường một mực bảo hộ, không nhận hắn quấy nhiễu. Theo phía sau không đổi màu đối mặt cái kia trong vực sâu âm phong hơi lạnh cùng cái kia vạn người hắc quang, hai người này đan vào lẫn nhau dây dưa tạo thành pho thiên cái địa sắc cục, mình nếu là có chút 230 vô ý, bị hắn nhập thể hoặc là nhiễm, chỉ sợ không ổn. Nhưng thân là thánh nhân có sợ gì như thế? Bất quá chỉ là bày ra một đạo trận pháp thôi lại có thể thế nào? Thiên Nguyên bắt đầu phiên giao dịch ván cờ phía trên, chư phương lượng. Hoàng Thiên mở ra hai tay liền bắt đầu kết ấn, ra một chữ, sau đó khắc họa lấy loang lổ linh quang. Tản ra mở thánh giả khí tức cầm trùng quanh hắc ám sô tan. Cả người đứng ở đen nhánh trong vực sâu, không chỗ nào e ngại, mặc cho tứ phía tới gió thổi phe phẩy vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tuy nhiên vừa mới triệu hồi ra đồ thẳng ánh sáng, chỉ vì bảo hộ người sau lưng tộc từ đường. Nhưng tự thân nội tình quả quyết không phải cùng bọn hắn vui lùa, cái này thâm nguyên cố nhiên cùng bố, với lại lấy sắt trận gia trì, lâm vào trong đó khó lường phương hướng không chiếm được mọn mượn, bất quá thiên cơ lưu một đường, mọi loại không giới hạn di thiên hiện. Phong cao gạo lôi rơi xuống. Ở nơi này trong vực sâu, Hoàng Thiên vậy mà cũng có thể tự thành tiểu thiên địa. Với lại điều khiển thánh giả lực lượng phản kích, trong lúc nhất thời cũng làm cho cái này sát trận không cách nào lại đẩy về phía trước tiến một bước. Nguyên Lai tưởng rằng lấy nhân tộc từ đường làm uy hiếp, có thể vây khốn Hoàng Thiên, nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại có thể cả hai đều chiếm được đồng xuất tiến thối, điều này cũng làm cho nữ tử kia cùng nam tử có chút cháy bỏng, trong ánh mắt lấp lóe quỷ quyệt ánh sáng, sắc mặt âm tình bất định. Nam tử dục ý xuất thủ lại bị nữ tử một cái ngăn lại, ra hiệu hắn tính toán kỳ biến, cái này thân ven cũng không phải là không gì phản đối, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể được hiện. Nguyên do trong đó chỗ Huyền Diệu vẫn còn ở đằng sau, chỉ cần nhìn một chút cái này Hoàng Thiên có hay không đi ra thực lực. Ván cờ mở rơi. Theo trong vực sâu chuyển ra dạng này gầm lên giận dữ, Hoàng Thiên chân đạp bàn cờ, dựa vào ván cờ hàng quang. Quân cờ đen trắng răng bày khắp nơi như sao trên trời, như chấn hải thiên thu thời gian giống như đạp gặp sơn hà một dạng, cầm bốn phía thăm viên tụng vô số miệng vết thương. Một màn này lúc xuất hiện, nữ tử thân sắc càng ngưng trọng, đối phương rốt cuộc là như thế nào thực lực, lại có thể chỉ dựa vào một pháp khí liền đem như thế đại trận chặn phá. Phải biết lâm vào trong đó không chỉ cho phép dễ dàng mê mang sai lầm. Sẽ còn hành động chậm chạm ý thức sự oxy hóa có thể hoàn toàn không nhận cái này ảnh hưởng xem ra cái này thánh nhân hậu kỳ là ngồi vững nhân tổ hào thủ đoạn nhưng cũng cắt chớ xem thường ta cho pháp hôm nay ta liền đem biến trên biến đổi cũng coi như hành lễ đúng chỗ nữ tử phi thân hướng về phía trước quay người trong lúc đó dâmm đạp đến trên độ sâu lấy thân hình của mình che đậy sau cùng một tia sát trời sau đó đưa tay nhất chuyển phía dưới thông biên hát trận vậy mà thật nhanh ba động bắt đầu hóa thành một đạo vòng xoáy vòng xoáiặc dù không có thể đem nhân tộc từ đường phá hủy nhưng là nhằm vào ngụ ý cực kỳ rõ ràng đã đổi hướng về phía hoàng tiên bản thân Hoàng Thiên sắc mặt hơi hơi phát sinh biến hóa, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt hai người kia cùng trước kia chính mình gặp được người thần bí bất đồng, bọn hắn nắm giữ hẳn là cái này hỗn độn trong ma tộc một bộ phận hạch tâm lực lượng. Tuy nhiên không thấy hắn chớ trường, nhưng chỉ dựa vào một góc của băng sơn, hắn vẫn như cũ có thể suy đoán ra hai người này nội tình phi phạm. Có thể cùng thánh nhân giao thủ đã nói bọn hắn có tương đối thực lực, về phần cụ thể cảnh giới gì ngay cả mình cũng vô pháp đoán. Dù sao theo vừa rồi vào cuộc bắt đầu liền luôn luôn sử dụng sát trận lực lượng, vẫn chưa hiện ra hai người thủ đoạn chân chính có thể thấy được bọn hắn chuẩn bị chủ đạo mà chính mình cũng không thể cùng bọn hắn cận thân giao thủ, cho nên không thể tự tiện phá vây. Nhưng như thế, phá trận cho các ngươi sợi kiến vừa nhìn. Hoàng Thiên dưới chân đạp mạnh bản cờ, thiên nguyên ánh sáng nổ tung, mỗi con cờ như là phục linh đồng dạng hướng bốn phía tản ra ra, hóa thành một đạo một đạo đi theo chân khí, cùng cái kia trong vực sâu âm phong chô va chạm. Đồng thời dùng hết trong tay cựu đạo linh quang, Vũ Vương Cựu Định vừa ra. Sơn Hà khí biến, nhất thời khí tức phi thăng. Tại trong vực sâu, Hoàng Thiên thân hình bất hóa thành vạn trượng độ cao, vẹn vẹn chỉ là pháp thân chi tướng liền đem cái này thăm viên đột phá. Vốn phía tràn ngập hắc quang sau đó không thể đem quân quanh, liền âm dương đều ở đây dưới chân run dày quy phục Phá không quét ngang mà đến, kim quang vạn trượng tràn ngập bên trong, tử khí bốc lên, nhưng tất cả những thứ này đều bị hoàng thiên trỗi chân ác, lại lần nữa lấy tay chém một cái đã phiêu tán, thiên điệu lại lần nữa thanh minh. Mà vị kia tại trận pháp trên nữ tử đang nhận được trọng kích cả người bay ngược, dù sao không thể nghĩ đến đối phương sẽ ở lúc này thi triển dạng này nhanh chóng nhưng mãnh liệt thủ đoạn. Các người cũng chỉ có những thủ đoạn này à. Đứng lơ lửng giữa không Quân thân chín tòa Vũ Vương đỉnh xoáy bao quanh, hỗn độn ánh sáng cũng không có thể đem hắn bọc lại, dù sao cái này trấn áp lực lượng ngay cả vùng thế giới này cũng chìm nổi ở dưới, cho dù người nào mà đến đều phải vũ mà về. Giờ phút này, toàn nhân thị các loại bộ nhân tộc cường giả cảm nhận được tại đây phát sinh dị động, đều là loại thực kinh ngạc, lúc trước vô luận tình huống như thế nào, Hoàng Thiên đều có thể đem ép diện đang manh nha trạng thái, nhưng bây giờ thế mà nhân gian dưới bên trong bạo phát ra mãnh liệt như vậy sát trận. Dù sao tại nhân tộc từ đường phụ cận, có tổn thương căn cơ, bọn hắn cũng đánh lên coi trọng, hướng về Hoàng Thiên Nguyên Thần tin, hỏi thăm chuyện xảy ra như thế nào là không cần bọn hắn xuất thủ. Hoàng tiên cực tuyệt. Ngươi xem cái này một đôi trai gái thực lực vẫn còn không cũng biết, nếu là bọn họ đến đây, chính mình còn cần đem hộ vệ Chu Toàn, bảo hộ một cái nhân tộc từ đường đã để cho hắn phân tán chú ý lực, nhưng nếu đợi thêm những người khác đến đây sợ là chiến cục sẽ có chút ít kéo dài bừng hữu, chẳng bằng chính mình một người cùng đối kháng. Nữ tử gia hiệu nam tử đi vào bên cạnh mình. Hai người song song đến, trên mặt ý cười hiện hiện, đột nhiên bởi trong cơ thể bắt đầu tăng vọt đi ra, một phát to lớn hôn độn chi khí, mọc lang tràn mà đến khí ép để cho Hoàng tiên cũng không khỏi đưa tay ngăn cản, sau đó bọn họ thực lực liền trong nháy mắt trở cao. Vậy mà trong mơ hồ có Hôn Nguyên Huyền Quang lấp loé. Hôn Nguyên Huyền Quang, đây là chứng đạo Hôn Nguyên, lĩnh hội thánh nhân ánh sáng mới có thể diễn sinh ra tồn tại. Hai người này trên thân lại có thể thể hiện ra dạng này, dấu hiệu hoàng thiên trong mày, xem ra trước mắt ngược lại thật là một trận ngang hàng kết quả. Chương 355, Bá đạo chi khí, một kiếm kinh thiên hồng. Hôn Nguyên ánh sáng, huyền diệu khó giải thích. Đã từng Hồng Quân đạo tổ từng nói nói, không phải hồng mông tử khí ra thân không thể thành thánh. Nhưng là về sau theo những người khác thông qua các loại các dạng thủ đoạn cùng tự thân tu dưỡng, mà chính đạo Hôn Nguyên thánh nhân cũng thay đổi thành một loại loại tượng cũng không phải là chỉ có Hồng Mông Tử Khí có thể đem hắn độ hóa, có đại công đức cùng tạo hóa người đều có thể như thế, sáng lập địa đạo nhân đạo, lấy sát phạt cùng thi ma chứng đạo người đều có thể xưng là thế nhân, điểm này đã là toàn bộ Hồng Hoang đều biết. Nhưng là trước mắt cảnh là thật có chút bất ngờ. Một màn này để cho Hoàng Thiên có chút giật mình cảm giác, giống như về tới năm đó chính mình vừa mới xuất đạo, dẫn đầu nhân tộc quật khởi thời điểm, gặp phải yêu tộc cấp bách cùng nhà bảo. Nhớ tới cùng cái kia yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất đối chiến thời điểm Trắng cảnh, lúc ấy trận chiến kia tự dùng đem hết toàn lực ngăn cơn sóng dữ tại Liên cứu vãn nhân tộc tân hỏa ánh sáng lâu dài không, giảm Thế nhưng là cũng là trận chiến kia mới khiến cho ý hắn nhận ra chân chính cường tộc nội tình. Đông Hoàng thái nhất cùng Đế Tuấn Chỉ bằng chính mình lưu lại xuống thuật pháp liền có thể tùy ý nga dọc. Đế Tuấn càng là người tiên, nương tựa theo mình nội tình cùng chạm lại tam nhà thực lực, liền có thể liên tục phá kính đến chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong thậm chí ẩn ẩn chạm đến hộ khí cánh cửa. Mà chính mình lại chỉ có thể căn cứ cả nhân tộc đồ đàng ánh sáng cùng tín ngưỡng lực cùng đối phương đánh thành ngang hàng, thậm chí ngay cả ngoại nhân thị cũng vì vậy mà hy sinh, phá diệt rơi mất thân. Xem ra cái này trong hỗn độn người sát thực không tầm thường. Như thế nào? Nhân tộc phải chăng hết sức kinh ngạc? Chúng ta trên thân vì sao lại có hôn nguyên ánh sáng? Nữ tử chơi bùa, kiều mị dáng người chậm rãi hướng phía Hoàng Thiên đi tới, khí tức trên thân tàn bạo đến cực điểm, rung động nhân tâm. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, bàng môn tả đạo, dãy rủa thủ đoạn. Ha ha ha ha, Hoàng Thiên, ngươi sợ, chúng ta loại thuật pháp này như thế nào bọn người tầm nhìn hạn hẹp hạ người có thể gặp hiểu được, như thế hỗn nguyên hôm nay ngược lại là có thể để cho người kiến thức một chút thuộc về hỗn độn ngoại chân chính thực lực. Nam tử càng là làm càn cuồng tiểu Hoàng Thiên căn bản không cho để ý tới, đối với cái này tìm cớ gây sự môn đồ, chính mình một chiêu liền có thể đánh bại, đưa tay hất lên. Vi sau chín tòa vũ vương đỉnh đồng thời bay ra, có thể trấn sơn hà xã tắc vĩ lực, có thể bảo vệ quốc vận khí số trấn khí, vừa dày vừa nặng cảm giác gáp bách từ chân trời mà đến, ngồi lâu đỉnh, luôn hoàn bay ra, giống như kinh long. Nữ tử đưa tay ra hiệu, muốn phải để cho nam tử trước tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng lại không ngờ đối phương căn bản không sợ, trực tiếp lấy nục thân đấm đánh, đồng thời hướng phía dục vọng cự đỉnh bay tới tùy ý cái kia ngồi lâu thanh đồng chống đối đánh vào mình quân thân. Hắc hiện. Loại chi khí lực lượng có chỉ lại mánh, với lại thay đổi trong lúc đó mặc dù có chút sột, nhưng là nội tình sắc thực như thánh nhân đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Thiên ánh mắt hơi đổi, nhưng là mình cũng không có rối loạn trận ước, vẫn như cũ yên như Thái Sơn đứng ở nơi đó, tinh tế nhìn chăm chú lên tay của nam tử đoạn. Dầm rầm dầm. Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh liên tiếp, nhưng là đàn bà biểu lộ nhưng có chút cứng ngắc, bởi vì nam tử kia tại liên tục đánh tới vài tòa đỉnh đồng theo về sau, bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, thậm chí hai tay cũng vì vậy mà run dây. Toàn thân hắc khí bao quạ bình phong cũng bị không ngừng đánh nát, cửu dày ép giống như thiên quân lực lượng, liên tục cấp bách phía dưới. Thiên đều có thể vỡ nát, huống chi hắn đạo này thân ảnh đâu. Thằng Liêu Duyện châu đỉnh, thanh châu đỉnh, dự châu đỉnh sau cùng tam đỉnh liên tục đập đến phía dưới, trực tiếp cầm cái kêu bình phong đụng nát, nam tử ké bay ra ngoài, trên mặt đất cọ sát ra một trôi đốm lửa nhỏ, chỉ bất quá bởi vì tự thân tháo xuống cựu đỉnh một bộ phận trùng kích lực, cho nên không lộ ra quá mức chật vật. Nhưng vẫn như cũ rơi xuống hạ phòng, trên thân hắc khí phiêu tán mà vô phương ngưng tụ, cựu đỉnh ánh sáng trong nháy mắt để cho hắn có chút khó khăn đối mặt. Hoàng thiên nhìn thấy một màn này sáng tỏ Bọn hắn cũng không phải là chân chính căn cứ chính xác đạo Hỗn Nguyên, mà là bằng vào tự thân hỗn độn ánh sáng che đậy lửa gạ thiên cơ mà làm chính mình tạo nên một bộ hôn Nguyên chi thân có thể nói không được đến bất kỳ tán thành, lại càng không muốn để công đức cùng tạo hóa, vẹn vẹn chỉ là phô trương thành thế. Mặc dù nói bọn hắn siêu thoát với mình, ẩn nấp tại trong luân hồi, với lại thậm chí có thể nhảy thoát đến thời gian tuyến ở ngoài thế giới bên trong, nhưng như trước đăng cái này quy tắc cùng thiên địa bên trong, chỉ bất quá không dễ bị người phát ra thôi. Cho nên dù cho trong đó cũng ẩn chứa bộ phận Hỗn Nguyên lực, nhưng lại vẫn như cũ vô phương cùng mình loại nội tình này thật dày chân tôn so sánh, chỉ có thể tính là ngụy thành thôi. Nữ tử nhìn hằm hằm Hoàng Thiên, nghĩ không ra xuất thủ vậy mà như thế oanh, vậy mình cũng không có tất yếu đóng giữ, Hỗn Nguyên Ánh Sáng tuy nói chính mình trong đó tham vào giả tượng, nhưng là chung quy là Hỗn Nguyên Ánh Sáng, hắn ngược lại muốn xem xem đồng dạng thực lực lại kém Hoàng Thiên bao nhiêu. Hỗn độn chấn ánh sáng, hủy diệt sinh cơ lực lượng, cửu chuyển thân thể, nữ tử tiến lên xuất thủ, nhân tổ mới xem, đây cũng là ta hai người hôm nay tới hành lễ cái này, đạo thứ hai lễ nghĩa vạn khư chấn diệt giới quang. Hoàng Thiên ngẩng đầu ngước mộ, đã thấy bên trên bầu trời ngập một đạo hủy diệt chi khí, nhưng làn này khí lại như ẩn như hiện, giống như hư mà không tồn tại biết Hai người này cũng nguồn gốc từ tại Hỗn Độn, nhưng thủ đoạn lại cùng lúc trước thần bí nhân kia bất đồng. Hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, đối với mình cho đòi gọi ra trận hình đều là trong Hỗn Độn thủ đoạn, không thể tìm ra kiếm, không thể phát giác, chỉ có thể mặc cho hàng Lâm lại làm thủ đoạn. Bốn phía sở ngưng tụ khí phăng phú, hội tụ về sau, đối hoàng thiên trấn áp xuống, này khí tức thật như vạn giới quy cơ một dạng, nhưng lại ẩn hàm sát lục chi khí, liền xem như chân mình đánh cờ bản có thể tạn ra âm dương cũng ở đây diệt giới ánh sáng xuống đầu. Nghĩ không ra đối phương mang ra thủ đoạn như thế, xem ra còn thật sự là coi thường cái này Hỗn Độn nhất phương tự lực. Sau đó nam tử kia cũng ra nhập vào, tại bên cạnh cô gái cùng hắn cùng một chỗ tạo áp lực cộng đồng ra chỉ trận này, diện giới ánh sáng từng bước hướng phía dưới áp bách, nhìn thấy đối phương đã ra toàn lực, Hoàng Thiên biểu tình trên mặt bắt đầu từng bước phát xanh biến hóa, cũng không phải là có chút thất kinh, ngược lại là càng thêm bình thản ứng dung. Lúc trước đối mặt Thâm Viên thời điểm, chính mình chỉ lo lắng đối phương còn có át chủ bài cùng lưu thủ, trước mắt nhìn thấy bọn hắn cầm chiêu này đoạn xuất ra, cũng liền yên tâm. Hiên Viên phù đấu đục tiêu kiếm tới, nhấc chỉ chống trời. Hoàng Thiên vận dụng nhân đạo ánh sáng, chiết để chiếu sáng lên vùng thế giới này, thần diệu hàng ngũ quang điểm nhấp mấy màu một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, tại tay của hắn sau xuất hiện hiên viên kiếm kiếm quang, khắp đầy sông núi hà nguyệt đưởng vân, dùng cái này kiếm vô cùng uy nghiêm. Màu vàng kim sáng bóng sắc bén như vậy, trực tiếp đâm thủng phía trên cái kia một đạo địa tuyệt ánh sáng, uy khư chi lực vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền bị đánh thành vỡ nát, tiêu tán ở trong hư vô. Nhìn thấy một màn này, nữ tử cùng nam tử triệt để kinh hãi. Không nghĩ tới đối phương loại trừ thiên nguyên bản cờ cùng Vũ Vương Cửu đỉnh bên ngoài, còn có thể triệu hồi ra thứ ba kiện trấn áp thần khí, với lại vẹn vẹn chỉ là chỉ trong một chiêu liền đem bọn hắn vạn khư diệt dưới ánh sáng phá, xem ra hôm nay là lại một tràng thua cục bại một lần. 4. Chương 356: Ma tâm dung chuyển, thời gian cuối khách đến thăm. Thân cũng đại đường, chính điện kim loan phía trên. Lý Thế Dân lông mày khẽ động, từ nơi sâu xa chuyển đến một loại tác động lực lượng, nhưng là loại này tác động lực lượng cùng lúc trước như Ma Vương tại Linh Sơn tư thế triệu hoán hắn có chỗ bất động. Đây là một loại chỗ sâu linh hồn dẫn dắt, phản phất là cùng thuộc về ma tộc hỗn độn đang triệu hoán chính mình, cho nên nói hắn lấy nhân sinh chuyển thế ẩn núp ở đây, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa nguy cấp cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Điện hạ các vị trọng thần quyền tướng nhìn thấy Lý Thế Dân trạng thái không đúng, cũng trong lòng có tựa như Từ khi lúc trước bị hạ cầm chính điện cánh cửa phong bế, chính mình một người ngồi một mình kim loan điện trọn vẹn sau năm ngày hết thể liền khôi phục bình thường, nhưng là hôm nay chẳng biết tại sao tựa hồ lại thất thần đồng dạng. "Bệ hạ, bệ hạ." Ngụy Trinh đi ra phía trước, nhìn xem Lý Thế Dân thất thố như vậy, trong lòng có khác, nhưng lại nhất thời vô phương nói rõ. "Ma chủ lực lượng, luân hồi trở lại, trừ khử vạn trưởng trước kia, trọng sinh bốn đều cũng thuộc về." Lý Thế Dân trong miệng mặc niệm đạo này phát quyết, trong đồng tử bắt đầu hiện ra màu sắc đen nhành ánh quang, không có người phát hiện cũng không có ai có thể ý thức được. Nhưng là cứ như vậy lặng yên không tiếng động trong đó tâm chỗ sâu phát sinh. Đệ Tuấn Linh bắt đầu chậm rãi kích thích, dù sao giờ phút này liên lụy hắn chính là chuyển lại từ tại hỗn độn trong ma tộc giáng vực, chính mình lấy bây giờ định lực còn vô pháp cư tuyệt. Chỉ có thể xa trình chuyển vận linh lực cùng ma khí, nói cách khác hắn bị dính dấp đến một cái triệu linh trong trận pháp, cần liên tục không ngừng tiến đến cung cấp hỗn độn ma thần lực lượng. Giờ phút này toàn bộ hồng hoang các nơi, rất nhiều nơi cũng bắt đầu chậm rãi tản ra màu đen phong mang, nhưng ánh sáng này từ dưới đất sinh sôi đi ra nhưng rất nhanh lại tại ẩn nút đi về. Thì có như mạch đập quy luật chung mà có thứ tự nhảy lên, hướng phía một cái cố định phương hướng truyền tựa lấy hỗn độn ma khí, lặng yên không một tiếng động. Khe núi nơi cửa Quái thạch đá lộ trường tại đây không biết đến nơi nào địa giới ngộ không trong tay khiêng thiết bổng tựa ở vách núi bên cạnh mọi người trong ánh mắt lưu chuyển lên nói không rõ không nói rõ vật bị bắt giới nâng cao cái bụng tựa ở một bên ánh mắt lơ lửng không cố định nghĩ ngợi người khác chỗ tìm kiếm không rõ sự tình Sa tăng vẫn như cũ ngồi đàng hoàng lành nghề lý bên cạnh Tuy nhiên ôm ấp tiền trượng ngực mong châ như Châu nhưng là ánh mắt vẫn như cũ sau lưng đường tăng đường tăng một người ngồi ở phía xa trong lòng có một chút bấtĩ lúc trước tiểu lôi ầm tự tri tiếp khó cũng coi là thành công biết nhưng hơn sau việc này vẫn còn có chút khó khăn suy nghĩ thì như Tây thiên con đường đều ở phương nào Nếu là lấy này mà xuống, chỉ sợ yêu tộc con đường phục hương còn cần dài dòng. Bất thình lình ánh mắt dị động, phía sau khơi dậy một đạo ám mang, nhưng là bởi vì không có người chú ý tới, hắn rất nhanh lại đem áp chế xuống. Ở ngực từng trận rung động, trong đồng tử toát ra chân kinh, đây là nguồn gốc từ tại chỗ sâu linh hồn hỗn độn ma quăng, không phải tình huống đặc biệt sẽ không dao động. Ma khí có sát, không biết huynh trưởng bên kia ra sao. Suy nghĩ nhiều vô ích, tất nhiên hỗn độn triệu hắn đã mở ra vậy mình cũng cần hết một phần lực, ma khí truyền thừa làm bởi tự chủ. Ma chủ lực lượng, luân hồi trở lại, trừ khử vạn trưởng trước kia, trọng sinh vốn đều cũng trở về. Theo không ngừng mặc niệm trong lúc đó đường tăng trong đồng tử màu đen nhánh chạch cũng từng bước nồng nặc, hôn độn trong lúc đó giống như có thể qua lại hư vô mở dạng, mà cùng lúc đó còn lại ba cái đệ tử đứng ở một bên vẫn chưa phát giác, vẫn như cũ tự mình sửa đổi nghỉ ngơi, vạch mã ở một bên nhận nhơ đang ăn cỏ. Nhân tộc từ đường. Thời khắc này hoàn tiên, giống như thần minh. Trên bầu trời vạn đường trấn diệt giới quang đã toàn bộ tan hết, tan thành mây khói thời khắc, tình không bị lộ, vẫn khai vụ tán cầm xuống từng sợi vàng rực ánh nắng ph Còn phải tiếp tục ra là lưu lại độc thân vẫn là nguyên thần vẫn là nói chuẩn bị cùng nhau hao tổn ở chỗ này nói là hoàng thiên hướng phía đối diện từng bước một đi tới trong đồng tử nhân đạo vi mang lấp loe lại có lẽ nói từ giờ khác này hắn mới chính thức chuẩn bị nghiêm túc dù sao nhân đạo ánh sáng lấp lo không thể coi thường ba đạo một trong nếu là tùy tiện sử dụng lại có thể nào đột hiển hắn trọng yếu vừa mới bất quá chỉ là mượn cơ hội cùng đối phương qua mấy chiều bọn hắn đã đã dùng hết át chủ bài mà mình còn có sau cùng một đạo chuẩn bị ở sau chưa từng khởi động vậy liền hắn nói là nhân tộc mà chế nhân đạo ánh sáng cái thứ Nam tử thần bí đi tới đỡ dạy nữ tử Trên người hai người màu đen khí như trước đang không ngừng được quấn, thậm chí trong mơ hồ có cháy dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Thiên có chút cảnh giác, đối phương ắt chủ bài xuất tận, hiện nay đã không có thủ đoạn, liền chuẩn bị kết giới đại trận cũng đã dùng hết, còn có thể sinh ra như thế nào sự cô tới. Xuy suy, từ phía trên khí phía trên bay tới mấy đạo màu đen quang lưu những này quang lưu thật nhanh xâm nhập vào hai người trong cơ thể, nhìn thấy một màn này Hoàng Thiên có chút kinh không. Muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại không còn kịp rồi, vẹn vẹn chỉ là tại trong chớp mắt, chu vi lần phô thiên cái địa hỗn độn mang lấp Lóe mà đến, cùng bạo khí gắng gượng cùng Hoàng Thiên nhân đạo đối lập bắt đầu. Theo ma khí mãnh liệt, đàn bà trái tim bắt đầu bỗng nhiên co giật, nam tử cũng đồng dạng trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Hai người hấp thu quá nhiều hỗn độn ma khí đã bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, trong cơ thể vô phương gánh chịu mà trên mặt mọc đầy vết rạn, hai tay run dậy trong lúc đó, bốn bể khí tức cũng bắt đầu hướng về bọn hắn tụ lại. Hoàng Thiên dừng bước, đem trong tay huyền viên kiếm nhất chỉ, muốn nhìn một chút đối phương năng lực ra như thế nào thủ đoạn. Nữ tử ngẩng đầu, hai đạo trận pháp đã bị phá, trước mắt nhân đạo chi lực chiếu rọi ở trước mắt, bọn hắn giờ phút này nếu là lại không lui lại, chỉ sợ cũng không có cơ hội, lần này một mình nhảy ra hỗn độn luân hồi cũng là một lần một mình hành động mà tôi. Vạn nhất tổn hại ở chỗ này chỉ sợ được trả bằng mất. Với lại tự thân tuy nhiên có thể dẫn động hôn nguyên chi lực, nhưng chỉ vẹn vẹn là ngụy hôn nguyên mà thôi, muốn chân chính điều khiển thánh nhân nội tình, bọn hắn còn thiếu chút nữa thời gian. Nhân tổ thật bản lãnh, tha thứ chúng ta không thể phục bồi. Dứt lời nữ tử vung tay lên, tại trước mặt mình mở ra một đạo to lớn thời không dòng nước lũ, cái này cũng không tính được bên trên, là đã đến giờ pháp chỉ là một đạo không gian chuyển hóa khe hở thôi, hắn muốn nhờ một cái này đường lối rời đi nơi này, trốn vào luân hồi âm u mặt bên trong. Thấy vậy một màn, Hoàng Thiên ném ra trong tay hiên viên kiếm. Nhưng là tại hiên viên kiếm chạy như bay quá trình bên trong, Nam tử đột nhiên hướng về phía trước đỉnh đầu thân hình hư hóa, mặc cho hiên viên kiếm xuyên thấu đi qua, cả vùng không gian giống như tiêu tán đồng dạng mà hư ảo. Hoàng Thiên ánh mắt nhấp động, xem ra bọn hắn là muốn đem hết toàn lực trốn. Bởi vì vừa mới không biết từ nơi nào hấp thu đến hôn độn ma khí ra chỉ bọn hắn tự thân pháp pháp, đang thi triển đạo này, không gian giải phong thời điểm trước mặt cho dù là Hoàng Thiên tự mình xuất thủ, cũng vô pháp lại đối với cái này không gian tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, bọn hắn tương đương đã theo toàn bộ thời không trong lúc đó cầm chính mình nhận hóa đi. Thời không cánh cửa mở ra, đang lúc hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại ngây ngẩn cả người bởi vì liền tại bọn hắn mở ra cái này thông đạo lúc, bất thình lình phát hiện một hướng khác có một bóng người nhưng lập, khí tức tiêu tán, hùng hồn bao la hùng vĩ, phản phất như là một mực chờ đợi, cũng như là vừa vặn trở về đồng dạng. Chương 357, tên ta hạ Tiên, hồng hoang phía trên lăng tiêu chí tôn. Là ai? Thời gian tuyến là một đầu rất kỳ quái tình cảnh không gian. Ở chỗ này không có tốc độ không có lực lượng, càng không khả năng có trong hồng hoang chân khí, uy áp, duy trì có bất đồng chính là không ngừng chạy xiết hướng về phía trước, mà đạo nhớ lại thời gian. Đứng ở nơi đó đạo thân ảnh kia kiên cố mã trừng ổn giống như là một cây màu đen trưởng mâu một dạng đứng lạng yên ở nơi đó, bảo vệ chặt lấy một phương quan ải không thể để cho bất luận kẻ nào thông qua, nhưng nhà vị trí lại cực kỳ quái dị, giống như đứng ở thời gian cuối cùng, thời gian nhớ lại căn nguyên mở rộng. "Tên ta Hạo Thiên." Nói ra một câu nói này thời điểm, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động, thiên địa hài nhi trong lúc đó ầm ẩm, ẩm sụp đổ tinh vân. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên ở sâu trong nội tâm một loại cảm giác kỳ quái hệ ra, giống như là một khối bị phủ đầy bụi manh mối bất tỉnh lình lại lần nữa liên tiếp mở tại phối hợp trên đối phương nói câu nói kia, nhất thời trong ánh mắt toát ra một tia kinh hỉ. Hắn rốt cục vẫn là trở lại, hắn cái này thời gian đạn phá phong ấn đi trở lại mình hung hăng. Đây chính là liên lụy cùng Bá Bãi, chính mình tuy nhiên đã khắc thành hình người, tu hành nói, nhưng là xét đến cùng là hắn tự ngã chết đi, làm tam thi một trong, điểm ấy cảm ứng lại lần nữa trở lại. Thiên cung bí cảnh, sâu trong hư không thần thủy đại giang bên trong, Huyền Nguyên ngồi ngay ngắn. Mi Tâm tán đi thật lâu quang mang lại lần nữa hiện lên. Đôi mắt phóng đạt, giơ tay lên sở lên Mi Tâm ấn ký, trên mặt hiện hiện nụ cười, loại này theo chỗ sâu linh hồn triệu hoán đủ ùn đến, không cần hỏi chính mình cũng đã sáng tỏ phát sinh ở chuyện gì, Hạo quay về. Thi Sơn phía trên Hầu Khanh quỷ một chân. Chuẩn bị thế nào? Đứng ở trước mặt hắn, Tương Thần sau lưng đầu đến, trên thân áo bào đen lấy thân, vẫn chưa quay đầu sợi tóc phiêu nhiên trong lúc đó, bá khí chần trễ. Hầu Khanh cũng không nói lời nào, tiện tay một chiều, phía sau khi ẩm tràn ngập một cỗ bàng bạc ma khí, từ phía dưới thi sơn phía dưới mãnh liệt mà lên, sau đó ngưng tụ thành 16 đạo thân ảnh, chậm rãi dần ra, trên thân toàn bộ bị lấy áo bào đen, tà y phiêu tán, với lại có cực kỳ nồng đậm hải cốt hưu khí, lệnh người không dám tới gần. Tổ tiên, đây là ngài tế luyện 16 ma sư, đã bị ta tế luyện không sai. Tương Thần nhẹ gật đầu. Hai lòng quay người nhìn xem xuống mặt 16 cô bóng đen, mỗi một bộ trên thân cũng tiêu đốt lên cực kỳ khủng bố hắc hỏa, nhưng là cái này hắc hỏa bên trong chỗ dâng trào ra là đại cổ thi khí, cũng không phải là cùng trước đó đế tuấn màu mực ô kia mở dạng. Mỗi một cái cự đại vành nón phía dưới cũng cất dấu khuôn mặt, sắc mặt lạnh lùng, biểu lộ nghiêm túc, trong con mắt cũng không có mắt trâu, vẹn vẹn chỉ là một mảnh trắng trắng mắt lại lóe ra hàn quang, Khỏe mắt phía dưới đúng là màu đen đường vân, hiện ra mở là 16 tấm tăng nhân khuôn mặt, nhưng lại không có nửa điểm Phật tính. Đây chính là tương thần sáng tạo thi khí ma sứ khủng bố thủ đoạn. Cái này một thuật pháp làm trái thiên hòa nhưng lại gắng gượng bị hắn sáng tạo ra, từ không tới có, cả hai kết hợp hành vi người thiên, thuộc về tại điêu luyện sắc xảo sáng tạo. Ngươi mà lại đi xuống đi, lặng lặng chờ Triệu Hoán, mệnh lệnh hạn bạc cùng doành câu hai người cùng người cộng đồng trấn thủ Thiên Sơn chư đầu sơn mạch không cho phép ra ngoài hành sự. Vâng. Ngay tại hậu khanh tối lui trong ngáy mắt, tương thần nụ cười trên mặt lại động lại, mi tâm của hắn chỗ cũng lóe lên một đạo quang mang, đồng thời không nhận chính mình không chế bắt đầu lấp loé của mình. Không có sai, lúc trước chém cắt kết nối cảm giác lại lần nữa một lần nữa Triệu bắt đầu, chính mình so sánh với Huyền Nguyên sớm hơn phản ứng lại phát sinh chuyện gì, nhỏ nhẹ nói. Không biết lần này trở về, ngươi đến loại tình trạng nào? Hồng Hoang cầm loạn, Tây Du kết quả mắt thấy sợ là sẽ phải kết. Cái này Hồng Hoang trước mắt loạn cục sắp nổi, các phương quần quẫn sóng ngầm, tuy nói không kịp lúc trước ban đầu phân lập thế giới tiến cảnh, nhưng cũng không cho phép các ngươi ở đây dương oai, luân hồi chỗ sâu tự có loại kết cục, còn dám nhảy ra ở đây làm ác nghiệp sự cố. Hạo Thiên gào to một tiếng, hướng phía bên trong đi ra. Trên người mình khí tức trực tiếp ngang ngược đụng ngã lăn tất cả hướng phía bên này tan tới ma khí, loại này thuần túy ma ý nhất định không thể nói minh trở thành nó che giấu, lại khó khăn che chắn này khí người tại sao lại ở chỗ này? trần bí nữ tử quá sợ hãi, Hạo Thiên lúc trước xa ra hừng hoàng, tự nhiên không biết đến nơi nào đi, nhưng là thiên giới phía dưới cũng không có đối phương tung tích, cũng chính là nói ngắn thời gian bên trong cũng không biết ra mặt quá nhiều, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ngay tại hôm nay rút lui thời điểm, thế mà lại gặp được vị này lăng tiêu trên đầu tôn. Chẳng lẽ sẽ tùy ý các người từ nơi này thời gian Hồng Lưu bên trong thừa cơ chạy trốn? Hạo Thiên vẫn như cũ bình yên như thường đi về phía trước đến, cả lại bọn họ đừng lui. Lúc trước theo cái kia thời gian bên trong tìm được đường ra, chính mình liền dựa theo nguyên hữu uy tích ra thời gian cạn đứt, sau đó bước lên thời gian trưởng Hà quý đạo. Cầm sau cùng mục tiêu xác định vị trí cùng tọa độ cắt ở nhân tộc từ đường tại đây. Căn cứ thời gian thôi toán về phía sau trì hoãn, để phòng xảy ra bất trắc, không nghĩ tới vừa mới mở ra thời gian khe hở trong nháy mắt liền thấy được theo vòng xoáy kia đối diện gần chạy trốn một đôi người thần bí. Thiên đế, đừng muốn làm chúng ta con đường, chuyện hôm nay ngày sau tính toán tiếp." Nam tử thần bí kia lạnh lùng nói. Chính mình lúc trước sớm đã từng nghe nói Đại Tiên Tôn Hạo Thiên thượng đế tên, một người một mình sáng tạo tiên giới, hồng hoang giới cũng với hắn ngay cả quân đạo vào về sau không còn ra mặt quá nhiều, thậm chí ngay cả tam thanh còn sót lại đều muốn kính hắn một chút. Thực lực thế này, bọn hắn đương nhiên không dám tự mình tiến đến chạm đến sối quậy, cho nên lúc trước cái kia thần bí chi nhân xuất động thời điểm 293, hắn liền nhiều mặt dặn dò, không cần cùng tiên giới người sinh ra xung đột chính diện. Bất qua dưới mắt tất nhiên gặp được bọn hắn cũng không biết e ngại. Các thu hồng hoang phía trên đại đa số thuộc hạ ma chủng lực phản hồi, chưa chắc không thể cùng một chiến. Nhưng là nữ tử lại hết sức tỉnh táo, dù sao Ngụy Hôn Nguyên chi cảnh thực lực đã bị người kia tổ hoàng thiên xem đấu, ở nơi này hai đại tuyệt thế cường giả giáp công phía dưới, bọn hắn chỉ sợ không có bất kỳ cái gì phần thắng cùng chỗ trống. Chẳng qua là nam tử kia đối với chiến cuộc đánh giá phán quá mức lạc quan. Dật Minh nữ tử dùng hết trước mặt một đám hắc vụ che chắn mặt, cầm chính mình cùng nam tử bá quạ, muốn phải nhân cơ hội này rút lui, không lấy cùng hắn chiến đấu, hai người này một trước một sau, nếu là đồng thời xuất thủ bọn hắn liền thảy tiếp khó thoát. Phong Thiên, đế kiếm ánh sáng. Hạo Thiên nhìn trước mắt một đoàn hắc vụ trên mặt bất quá chỉ là châm biếm thoáng một phát, chỉ dựa vào hai người này thủ đoạn cũng dám ở trước mặt hắn mua dịu qua mắt, thợ mặc dù tiến nhập thánh người chính mình cũng không chỗ nào e ngại, nhìn hắn hai người khí tức phù phiếm, bất quá chỉ là có một ít ngụy trang nguồn cung cấp lực lượng thôi, còn muốn từ nơi này chạy trốn. Tức thì trong lúc đó, toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà run rẩy. Phong ấn tại trong tam giới thiên đế kiếm, đại biểu cho một loại trật tự thẩm phán, đột nhiên hạ xuống, đem bọn hắn cả hai giữa vùng không gian này gắt gao phong bế, đoàn kia hắc khí muốn phải đột phá, cũng bị giam ở trong đó mà liên tục dãy rủa. Chương 358, hạ thiên cường thế. To lớn kiếm ảnh trên bầu trời ngưng tụ đến, trong đó tản ra vô tận kiếm ý, liền phảng phất thiên lớn trảm đồng dạng oanh minh mà đến nát phá không gian, làm vỡ nát lưu mây. Hắc vụ còn chưa bị chặn tới, liền trực tiếp quét thẳng ra, lưu lại phía dưới hồn phi phách tán một đôi trai gái, ánh mắt hai người nhìn chòng chọc trên bầu trời lệnh xuống đến phía mình. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là trong đó một đạo phân lưu mà thôi. Hạo Thiên đã đem mình giữa thiên địa triệt để phong ấn ở trong tám giới, xuyên qua tại đầu đôi từ đầu đến cuối. Có thể tính là toàn bộ hồng hoang bên trong một khóa sợ tạ tổ cùng pháp tắc cướp thuốc lực lượng, nếu như hắn thật muốn thống hạ sát thủ, trực tiếp phát động trật tự chi lực liền có thể đem bọn hắn chấn vỡ thành hư vô. Hạo Thiên lạnh lùng hỏi, các người đến tuột cùng là cái gì, căn nguyên nơi nào, tiềm tàng tại trong luân hồi muốn làm cái gì? Tuy nhiên lúc trước đã cùng bọn hắn đã từng quen biết, đồng thời biết được bọn họ tồn tại, nhưng là cái này tiềm tàng ở trong hỗn độn ma cuối cùng vẫn là mình một đạo họa lớn trong lòng. Hắn phải đối mặt khiêu chiến không chỉ là lượng kiếp trước đó Tây Du cùng rất nhiều thành nhân. Còn có Hồng Quân cái này thẳng dấu ở phía sau màn bài đáy, nếu là lại bị cái này hỗn độn lực lượng chỗ tham gia, chỉ sợ đối với mình kế hoạch tạo thành tổn thất. Nữ tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên, kế hoạch lần này đã toàn bộ thất bại. Hoàng Thiên đi vào Hạo Thiên bên cạnh, hai người song song đến, Thiên Đế Hạ Thiên, nhân tổ Hoàng Thiên. Nhìn xem trước mặt hai người, chỉ có thể nói nhiệm vụ lần này triệt để thất bại. Nam tử chậm rãi cầm nữ tử kéo vào phía sau mình, dùng không tiếng động truyền âm đối với hắn nói ra, ta lập tức sẽ tự bạo thân thể cùng nguyên thần không để cho bọn hắn lưu lại một điểm đường thoát. Nhờ vào đó trùng kích vì ngươi trại rộng ra một cái khe hở, ngươi dùng hết toàn lực đảo thoát quy tắc mà đi, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đau sót cũng muốn trả lại luân hồi, không thể bị bọn hắn toàn bộ áp chế. Trước mắt đây là biện pháp duy nhất. Nữ tử kiều mị trên khuôn mặt không có khi trước tiếng cười bất tuân cùng đem hoàn toàn chắc chắn, chỉ còn lại có buồn bã nở nụ cười, hắn đương nhiên biết nam tử như làm là như vậy tại thiếu thân lao vào lửa. Trước mắt hai vị này đại năng đồng thời xuất thủ, đủ để chấn động toàn bộ Hưng Hoang, chớ nói cách ly không gian, chính là ngược lại thôi thời gian. Đem bọn hắn hai người một lần nữa kéo trở về lại cứng rắn miễn cưỡng ngăn chặn không gian này, phong cấm nàng đến chết cũng là không cần tốn nhiều sức sự tình. Khắc phí giúp chúng ta cùng một chỗ đi, sau này còn có kế hoạch, chúng ta hôm nay ở đây cũng coi như đến đã mặt lộ, không cần thiết như vậy tốt thất. Nữ tử giéo dắt thảm thiết lắc đầu, là đồng thời trên người hỗn độn lực lượng cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại, ngưng kết thành một quả lóe sáng ánh sáng, điểm tại trước ngực của mình luật độc lấy, cùng nam tử một dạng, hai người bọn họ cũng chuẩn bị tự bảo tới kết thúc bị đối phương đến nữa. Dù sao trước mắt bọn hắn chỉ này một con đường có thể thực hiện, nếu không bất luận cái gì một chút đầu mới bị bọn hắn bắt lấy đều muốn là đối toàn bộ ẩn hàm trong hỗn độn bại lộ. Hạo Thiên giơ tay lên, thiên kiếm nhanh chóng rơi xuống dưới, tay của bọn hắn đoạn có thể nào chạy thoát được pháp nhãn của chính mình. Vẹn vẹn chỉ này một kiếm liền có thể đem bọn hắn triệt để phong cấm, đến lúc đó đem bọn hắn nguyên thần tháo rời ra lại chậm rãi thẩm tra, tất nhiên có thể có được nguyên do trong đó. Một bên Hoàng Thiên cũng ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt hai người, cố này thần bí thế lực cùng chủng tộc tự phong thần bí sau, liền tới đến Hồng Hoang phía trên. Với lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện các loại các dạng xếp vào thủ đoạn cùng bí ẩn hành động, không khỏi làm chính mình càng hiếu kỳ lên bọn họ mục đích thật sự. Bình tĩnh đừng nóng. Đúng lúc này bất thình lình theo bọn họ chung quanh toàn bộ trong bầu trời, chuyến ra một tiếng trầm thấp mà hùng hậu nỉ non, loại sinh mạng này mà hiệp cây dâu cảm giác, để cho Hạo Thiên chấn động trong lòng. Chính mình tuy nói hiện nay tại trong hồng hoang cũng không có e ngại nhiều ít, nhưng cái này chủng thần bí mật mà lâu đời âm thanh phảng phất từ, từ cổ trí kim bên trong chuyển đến một dạng. Là ai? Lúc này đến Hoàng Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc, Hạo Thiên đang chẳng thời điểm Hắn liền biết rõ lần này thắng cuộc đã định hai người này gần đây sợ là khó để bảo đảm toàn nhưng là đột nhiên cỗ này từ bên ngoài đến hơi thở thăm ra để cho hắn cảnh giác mở ra thần trí của mình hướng về bốn phía ở trong gầm trời tìm bòi chính mình thân là thánh nhân làm bởi vậy đều có thể rõ xét nguyên do đầu đôi nhưng là chân chính khiến cho chấn kinh sự tình còn tại ở về sau đó chính là hắn khuyết tán ra ý thức của mình quét sạch Tứ Phương lại không có nửa giờ thu hoạch liền như là ở trong hư không tìm kiếm vô vương tìm kiếm tung tích của hắn càng không cách nào truy đổi hắn nơi phát ra trong lúc nhất thời có chút chân kinh dù sao bằng vào chính mình hôm nay nội tình Dù cho là tiềm tàng tại bốn phía đương thời thánh nhân, chỉ cần lấy lực phát công đối xuống ngôn ngự hắn liền sẽ biết được, nhưng cái này loại xảy ra bất ngờ tồn tại, để cho Hoàng Thiên có chút không sai. Lửa gạt, ta hôm nay xem ai có thể cản ta." Hạo Thiên gào to một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không e ngại là người phương nào giả vờ giả vịt, bất quá hiện nay thiên địa này quy tắc có Thiên Đế kiếm tọa trấn, một kiếm thẩm phán, muốn đem bên trong hai vị trí đầu người chém giết có gì không thể. Hắn cũng muốn kiến thức một chút là phương nào thần thánh có thể tại dưới con mắt của hắn cầm người cứu đi. Sau đó đạo kiếm quang kia thật nhanh hướng phía dưới lập tới đúng lúc này quét sạch trong ngay mắt, từ dưới trên hết nâng lên một đạo kinh khủng tử sắc xương mù, xương mù này so với khi trước hỗn độn lực lượng không biết hùng hậu bên trên gấp bao nhiêu lần. Mặc dù Hạo Thiên nhãn lực như thế đều không thể dòm ra huyền rượu trong đó, chỉ thấy cái này khí vụ thậm chí cầm đại địa cũng đánh nứt mấy chục trượng sâu, sau đó nâng lên trên bầu trời rơi đập thiên đế kiếm ảnh, để cho hắn không thể tại hướng phía dưới đâm vào mấy may. Cái kia đến làm cho người khó khăn nắm lấy âm thanh lại lần nữa vang lên, bất quá ngữ khí lại có vẻ càng để cho người khó khăn đoán, không tình cảm chút nào cùng bất kỳ ba động, chỉ có cái này trầm thấp tiếng nói, bình tĩnh đừng nóng, thiên đế, nhân tổ Bọn ngươi quá hấp tấp dẫn. Sau đó liền gặp được cái kia lấp loé kiếm quang này, thẩm phán hình bóng tiên đế kiếm bị trực tiếp nâng lên trời tế. Sau đó cầm hai người kêu một quyển trực tiếp khóa đến một chỗ khác trong không gian. Hạo Thiên thấy vậy một màn kinh hãi. Thiên điệu này pháp tắc cùng quy tắc ở trong thiên địa thẩm phán phía dưới, vẫn như cũng bị chính mình một mực nắm giữ, vừa rồi âm thanh kia chỗ thi trở ra, đến vốn tốt, thuật pháp rút cuộc là như thế nào tồn tại, vậy mà có thể cách khác không gian, hơn nữa còn là tại mình trượng cầm bên trong, nhất định làm cho người không thể tưởng tượng. Hồng Hoang đại cục, bất quá cũng là quân chúa tể chính mình đúng là không dễ. Muốn động bản cờ quỹ tích vẫn còn kém hơn một chút sau này gặp lại. Thanh âm kia bên trong tựa hồ còn có một tia than tiếc. Nghe xong đối phương nói tới Hạo Thiên trận mắt tròn xoe, đã là như thế vậy liền đừng trách chính mình không khách khí, chính là cầm vùng thế giới này lật tung tới cũng muốn hướng về thanh niên hắn khai của ra. Thế là gầm lên giận giữ hướng phía trước dùng bước lăng không mà lên, trôi nổi tại bên trong đất trời, tay cầm một trường cầm hỗn độn châu trở mình niệm tại tay, từ nội ra ngoại mở rộng một giới hư không ánh sáng, tức thì liền cẩm trùng quanh vạn vật toàn bộ bao quát đến thế giới của mình bên trong. Nhưng lại rất nhanh, Hạo Thiên liền dừng tay lại bên trong động tác chậm rãi bay xuống, đưa lưng về phía Hoàn Thiên. Lư Khí ngưng trọng trả lời một câu, bọn hắn đã biến mất. Chương 359, thôn vệ không gian. Lại là vị nào người ngoại cuộc? Hoàng Thiên hỏi thăm, liền ngươi cũng không thể đem tìm ra sao? Xem ra hắn đã tránh thoát thiên địa này quy tắc trói buộc, ngay cả ta này thời gian chi đạo cũng vô pháp truy tìm ra nó xuất xứ. Hạo Thiên lắc đầu. Cái kia đạo lực lượng truyền lại đưa căn nguyên phi thường khủng bố, hắn cũng không phải là thiên điệu này trói buộc các loại đồ vật, mà là một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới, nếu như ta đoán không lầm, hắn phải làm đã mở ra một loại khác quy tắc. Một loại khác quy tắc? Hoàng nội tâm chấn động. Giữa thiên địa này quy tắc không ngoài liền chia làm hồng hoang trong vòng, hồng hoang trong vòng quy tắc, thủ mệnh vu thiên hóa quy về địa, thiên địa cả hai đem kết hợp mới sinh ra bọn hắn chỗ tồn tại ảo diệu cùng bên trong trật tự. Mà đây một đạo quy tắc từ trước đến nay không để cho sửa đổi, mặc kệ ở đây bên trong không gian người đều nhất định phải tuân theo mà, nhưng là Hạo Thiên lại nói, đối phương mở ra một loại khác quy tắc, điều này cũng làm cho chỉ có duy nhất một loại giải thích đó chính là lực lượng của hắn xa là không ở không gian trói buộc trong vòng, mà là tại không gian bên ngoài. Thậm chí có thể nói hắn chúa tể trong luân hồi thời gian tuyến, đây là duy nhất một loại khả năng tính, cũng là độc lập với bọn hắn nhận biết bên trong một loại khả năng. Với lại hắn lúc trước nói tháng 9 năm 77 là cái này hồng hoang, duy nhất đại cục chúng ta đều là miễn cưỡng tự vệ quân cờ, có thể thấy được nói bóng gió là hắn mới là chân chính thời gian ở ngoài khán giả, lại hoặc là nói hắn là ngoài cuộc người đứng xem. Hoàng Thiên hồi ức nói ra. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Sắp thực như thế, nhưng là lần này tạo hóa lại cùng hắn kéo khó lượng quan hệ, nếu như nói cái này trong hồng hoang có con cờ, đó cũng là chúng ta toàn bộ, hắn muốn phải đứng ở ngoài cuộc, vậy thì chỉ có một mục đích muốn làm cái kia chấp quân cờ người, ta lại thế nào có thể sẽ để cho hắn toàn quyền?" Nhìn xem Hạo Thiên ánh mắt kiên nghị cùng ánh mắt, Hoàng Thiên liền biết được đối phương quyết tâm, cho nên nói hắn cũng không biết trước mắt nên làm thế nào cho phải, nhưng đối phương cho là có mình tính toán cùng chú ý. Đột nhiên, Hạo Thiên bất tình lình hỏi, "Muốn đến, một nam một nữ kia, hôm nay sẽ đến này nhân tộc từ đường tìm ngươi gây chuyện, ngươi cũng biết đối phương sẽ đến đi." Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, "Một nam một nữ kia thực lực cùng ta lúc trước thấy biết đến người thần bí giống nhau, hai bọn họ đều có thể trưởng cầm hỗn độn ma lực, với lại so với lúc trước cái kia càng có hơn một chút thủ đoạn." thậm chí có thể theo toàn bộ hồng hoàng phía trên hấp thu bọn hắn chồng ở dưới, ACBF, một loại nào đó, nhưng ta vô phương truy trà gốc dễ ngọn nguồn. Nhưng là lúc trước người thần bí kia nguyên thần chạy trốn thời điểm, ta thả ra một đạo uyên viên tiếng vang, ở trên người hắn chạm trổ vào một cái ấn ký cái này cũng tùy thời có thể trinh sát cùng hắn tương quan hành tung. Nghe được Hoàng Thiên trả lời, Hạ Thiên cười, xem ra chính mình không có an bài sai, để cho Hoàng Thiên vì chính mình trông coi tự nhiên là một cái đúng đắn lựa chọn. Lượng. Hai người cộng đồng đi vào một bên nhân tộc từ đường bên trong, nhìn xem đầy phòng trưởng mình đến giẫm, Hạ Thiên phất tay phất một cái cầm những cái kia lặp đi lặp lại chập chờn ánh nến trực tiếp quạt diệt mà đi, sau đó xoay người nhìn một mặt kinh dị Hoàng Thiên. Nghỉ ngơi thật tốt đi." Hoàng Thiên nghe nói gật đầu cười, lúc trước chấn thủ những này trường minh đèn chính là vì lấy ánh đến là đất mục tiêu xác định xuống phương vị này, tiếp dẫn theo trong thời không trở về Hạ Thiên. Bất qua dưới mắt đối phương vậy mà tự mình một người khám phá trong đó giới hạn, trở lại hường hoang. Vậy những thứ này ánh nến cũng không có tất yếu lại tiếp tục vì đó chấn thủ, mình ngược lại là có thể thu hồi bộ phận tiếp dẫn lực lượng. "Hỏi tiếp, ngươi lần này tại trước kia cuối cùng có từng nhìn thấy gì?" Hạ Thiên lạnh nhạt trả lời, Tuy nhiên ta ở trong đó tìm được ta cần có cơ duyên, cùng ta suy nghĩ chứng kiến ban đầu cảnh, nhưng là còn không viên mãn. Không viên mãn? Đúng. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là ở trong đó sở ứng dụng đến cơ duyên ta lại có tác dụng khác. Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ nói, vậy chúng ta đón lấy lên đi nơi nào đi? Nhân gian giới tạm thời không cần ta ở đây đóng giữ có Tam đại thần khí ở đây trấn áp, ta về diễn biến nhất pháp trận ở vạn đếm sao giữa không trùng thương sinh bình minh. Hạo Thiên hướng phía võng trời phía trên một cái ngứ vọng, nếu như thế vậy liền có thể khai triển kế hoạch, hôm nay liền theo ta cùng nhau lên thiên, lang tiêu phía trên chúng ta còn có một việc tình vẫn cần cậu sự. Ô, Đại Thiên Tôn vừa mới trở về. Tiếp dẫn vừa quay đầu lại. Thời khắc này Tây Phương cực lạc tiếng người huyên áo, tất cả đều là đi đi lại lại bơi Phật tăng muôn người, Mạnh Lan buồn lễ cảnh cũng chưa chắc có hôm nay quá lớn, không bởi vì khác chính là bởi vì Phật pháp đại hưng, ven đường truyền giáo tư thế xoa truyền đông độ, hơn phân nửa châu bộ đều vì vậy có thể tương khánh. Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, Bồ Đề chuyển hướng phía trên chỉ dẫn Tử Vi tinh trọng cùng chiến đấu tinh thần trở về vị trí cũ, cái này cũng hẳn là Đại Thiên sống sót quay về vị một cái dấu hiệu, chỉ bất quá hiện nay còn chưa không chính thức trở lại Tiêu thôi. Tiếp dẫn cười cười, đưa tay nhiệp động vàng dược điểm một chút, rơi tại trước mặt trong ao. Thỉnh thoảng có mấy vị giám đốc quốc lên cùng fen này, cảnh đẹp lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà đứng tại bên bờ ao tiếp dẫn trong ánh mắt, lại lóe ra thâm thúy ý vị cũng không thể nói rõ cảm xúc. Đại Thiên Tôn lần này biến mất không phải là đến hạ giới bên trong đến đây dò xét Tây Du vô cục "Sẽ không, hắn tự nhiên không thể nào là tự mình ra mặt quá nhiều, dù sao đạo tổ đã từng nói, thánh nhân không thể ra, liền nguyên thủy cùng đạo đức ra như vậy gian môn đồ cũng chỉ có thể ẩn cư ở hậu trường trong bóng tối thảo bàn, Đại Thiên Tôn sẽ không như thế tổn hại thiên pháp tự mình xuống dưới vào cuộc." Chuẩn Đề yên tâm, nhẹ nhàng nói ra, ngay cả như vậy Vậy chúng ta bức kế tiếp kế hoạch phải chăng có thể bắt đầu?" Tiếp dẫn cười nói, "Tự nhiên, bọn hắn tới a." Vừa dứt lời, ta liền từ đi bên kia, đến rồi hai bóng người, bất quá cũng không phải là dậm chân mà đến, cũng là cấy tọa kỵ một mực là kim biên bẩm dài sư tử, một cái khác là thượng cấp bạc đủ đại tượng. Văn thủ, phổ hiền hai vị tôn giả. Nhìn xem người đến chơi, tiếp dẫn trên mặt nổi lên ý cười, đây cũng là hắn đón lấy là toàn bộ Tây Du an bài đại cục. Cũng là hắn một lần xuất thủ cuối cùng thăm dò cùng an bài, dù sao kiếp số cầm đầy, nếu là còn có cơ hội ổn thỏa phải do chính mình Tây Phương Giáo bên trong thực hành thủ đoạn mới không ngừng công lần này lượng tiếp trước chuẩn bị. Mà lần này nơi nhằm vào tâm ý không cần nói cũng biết, cho nên chàng diện cùng một cái giá lớn cũng nhất định lớn. Vô lượng Phật, đệ tử bài kiến sư tổ. Văn Thủ phổ hiền hai người lập tức xuống tọa kỵ, hướng phía trước mặt tiếp dẫn, không người cúi đầu, dù sao lúc trước bọn hắn đứng hàng tại Linh Sơn thời điểm liền cực ít tại ở ngoài đi lại, mà là chuyên tâm tham thiền. Lần này mượn nhờ truyền pháp Phật sẽ đến mì này, gặp tổ tiên ổn thỏa phải thật tốt triều bái một phen, đầu Tây Phương giáo về sau, liền dốc lòng nghiên cứu Phật pháp là người trong Phật môn, sáu cái thanh tịnh sau khi cũng làm tâm lý Phật. Nhìn trước mắt hai người, chuẩn đề trên mặt lộ ra một chút không hiểu. Hai người này tuy nói quy về Tây Phương Linh Sơn nhưng đã từng tại ở trong Tiên đỉnh nhận qua tiên vị sắp phòng, không biết chính mình sư huynh đem bọn hắn gọi tới, nơi đây có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ nói muốn cắt tử bọn hắn xuống giới là Tây Du thêm tiếp. Chương 360, Tây Du đại cục gần kết thúc. Sư tổ gọi ta loại đến đây chuyện gì? Văn thủ phổ hiền mà làm tôn giả phân lập hai bên, hướng về tiếp dẫn hai tay chắc tay, lúc trước cũng là lấy được nhị thánh chỉ thị, muốn bọn hắn tại lần này Phật pháp truyền sẽ phía trên, đến đây tới gặp mặt, nhưng không biết muội vị nguyên do chuyện gì. Bây giờ đích thân tới đến đây nhìn thấy sư tổ liền vội vàng chạy đến. Tây Du kết quả gần đến cuối tiếp dẫn chậm rãi nói ra nửa câu trước lời nói, đồng thời ánh mắt rất nhỏ tho nhìn, theo hai người trên gương mặt đảo qua chính là muốn nghiệm xem nghiệm xem bọn hắn đối với fan này tạo hóa phải trang đậm tâm. Nhưng lại theo trong mắt của bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì đáp án. Hai người giờ phút này gật đầu túi đầu không nói gì, giờ phút này Chư Phương Thánh Nhân cũng đối Tây Du nhau nhau ra tay, hạ xuống tiếp số nhau nhau mình tranh ám đấu thời khắc, không kém chút nào ban đầu phong thần đại cục, xiển tiệt lượng giáo đều đã như xuất thủ. Khuê Mộc Lang tinh quân hạ giới, Nữ Vương Hỏa Diễm Sơn phải bình, Linh Sơn đại chiến Tiêu đại điện. Kim Ngân đồng Tử trộm bạo hại. Kim cương mài bàn cho thành lưu nhân gian chiến thiên thần, hao tổn một phen tiên giới khí số, đủ kiệu tranh đấu không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí về sau Di Lạc Phật Sở Âm Thanh Đồng Tử cũng dám đảo vong hạ giới, hậu thiên nhân chủng đại đều bị hắn nắm giữ, 28 tinh tốc vũ mà về. Đủ loại này động tính đã chỉ rõ một cái hiện trạng, đó chính là thời khắc này hưng hăng, gần gần như bạo loạn, các phương không ai nhường ai, đều muốn kế tiếp lượng tiếp bên trong tranh đến một chỗ cắm rủi, mà bọn hắn những này là thánh nhân thủ hạ quân cờ cũng đều bên, không biết tiền đồ mệnh số như thế nào, hôm nay đến đây sợ cũng là vì này mà tới. Hôm nay bảo loại đến đây chính là muốn để cho người hai vị làm tôn giả thân thể, làm cho này hạ giới Tây Du thêm vào một trận kiếp hỏa, cũng coi như tự thân các ngươi tu hành công đức mà độ hóa Kim Ve Lễ Phật đi. Nghe nói tiếp dẫn nữ điệu, hai người hai mặt nhìn nhau, xem ra việc này đến vẫn là bị sư tổ đĩnh bên trên, cái gọi là Kim Ve Lễ Phật bất quá chỉ là một cái nguy trang, ai không biết Kim Thiền tử chuyển thế cũng là mười thế người tốt đường tam tạng. Tại Đông thổ Đại Đường xa đến Tây Thiên Linh Sơn trên đường đi, Thanh Danh Lan xa tự có thần linh chư Phật bảo hộ, lại để cho bọn hắn tự mình lấy thân là tiếp tiến đến hàng hai, nhất định chính là tự thiết lập công đức tự rước. Lục Lục Giáp cùng tứ trì công tảo Ngũ Vương Thiết Đế cùng 18 vị hộ giáo giả làm cộng đồng một đường bảo hộ phía dưới còn liên tiếp phát sinh sự cố, ta biết đoạn đường này hộ vệ có bầu trời hạ xuống thần quan tiên trưởng cũng có Tây Phương Đại Pháp Phật môn hộ tăng bây giờ để bọn hắn hai người tiến đến, cũng không biết là muốn làm gì dự định. Cũng không phải là muốn bọn ngươi tự mình xuất thủ, chỉ cần làm tối sầm lại bên trong thủ đoạn, sau đó ra mặt kết thúc đột tiện, về phần kết thúc hành trình lấy gì mà làm. Hôm nay bảo ngươi loại đến đây chính là cho các ngươi một phen linh lộ. Nói xong tiếp dẫn phía sau đánh qua hai quả linh ánh sáng châu, trực tiếp rơi vào kim sư tử bạch tượng trên thân. Trong nháy mắt Phật châu những nơi đi qua, Phật đã dẫn dạo Phạn âm thanh ầm vang lên, từ nơi sâu xa lộ ra lấy phương Tây Phật pháp đại đạo, nhưng lại mang theo phụ linh tâm ý, tự hồ cũng không truyền Phật tính, ngược lại truyền linh tính, ban cho cái kia nhị thú thân thể cẩm nguyên bản liền lấy riêng, có tuệ căn thú thân bắt đầu lỗi lạc biến hóa. Văn thủ phổ hiền hai người nhìn nhau một cái, nhất thời liền biết, đã như vậy đến, không hổ công hai bọn họ vất vả fen này thủ đoạn, thế là vội vàng chắp tay thi lễ ôm quần đáp ứng cái này cái cọc việc phải làm. Bốn bệ Bồ Tát, La Hán, Phật Đà, Tôn giả cũng xoay quanh tới, hôm nay Phật quang đại cục còn cần có người bắt đầu bài giảng một fen, tiếp xuống cục diện liền từ chuẩn đề khai đàn. Mình còn có chuyện quan trọng cần làm, tiến về Linh Sơn Lôi Âm tìm lần này kế hoạch chính chủ. Linh Sơn đỉnh mây mù quấn quanh, mà ở đó Lôi Đình bên trong, giờ phút này nghe dạng tham thiền người đã chưa đủ mấy trong chúng, đại đa số Phật tăng cũng rời đi cái kia Tây cực Phật tổ, dù sao bà bà trên Phật pháp tiền đạo càng hơn một bậc, ở nơi đó mới được đại lĩnh hội cùng cơ duyên tạo hóa, liền chung quanh văn thủ phổ hiển, quan thế âm đại sĩ đều là không ở lưu thủ. Đa bảo như lai like người ngồi ngay ngắn trong lòng lại muốn xem thiên, cảm tự thân tổn tại cùng từ đầu đến cuối nhân quả, lập đi lặp lại phòng đoán trong lúc đó, đỉnh đầu thất bảo liên tiếp, trong lúc nhất thời lại tinh tiến một chút thần pháp. Thật là thần đạo. Quả nhiên là hiện thế Phật tổ, nội thiên đạo cơ hội thật đúng là có một chút bộ dáng. Dưới đại điện truyền đến một tiếng tán thưởng, Như Lai chậm rãi mở mắt, phía sau Phật quang vẫn như cũ, nhưng mắt thông bên trong lại toát ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới bà bà phía trên vùng Tịnh Tổ, cách nói luận đạo chính chủ tiếp dân thánh nhân vậy mà sẽ tới chỗ này gặp mặt chính mình. Hắn sở dĩ lưu thủ Linh Sơn, một phương diện chính là vì trấn trụ nơi đây, nhị phương diện là vì thủ pháp lôi âm, nhất thời cũng đoán không ra sư tổ đến đây chuyện gì. Sư tổ đến đây có gì phân phó? Như Lai vội vàng đứng lên, xuống điện đón lấy. Tiếp đón được trước mặt hắn khoát tay ra hiệu không cần giằng chống thua triền, chỉ là chậm rãi hướng về hắn hỏi. Linh Sơn tu thiền cũng chỉ là tự thân công đức mà thôi, muốn phải đến đại cơ duyên cùng tạo hóa còn cần vào cuộc, lúc ấy ở nơi này địa người khô tọa, mặc dù có thể tìm hiểu được tiên pháp, tạo hóa nào đó chi đạo tiền, lại có thể thế nào? Bất quá chỉ là độ chính mình mà cứu không được thương sinh, không tìm tiên hoa. Như Lai tự nhiên nghe được đối phương tâm ý, chính là muốn để chính mình nhiều hơn can thiệp trước mắt Tây Du nhị cục. Dù sao Linh Sơn làm nhất chủ đầu trận địa, đã bị lưu ma vương bọn người trùng kích qua một lần, cho nên các phương phía sau tư thế tạm thời đi đầu đè xuống hành động đều muốn tự thân trọng bảo thủ đoạn đặt ở cái kia sư đồ bốn người muốn trải qua kiếp số ách nạn phía trên, hy vọng từ trong đó đào một chút Tây Du số mệnh cùng cứu khổ chi công đức. Sư tổ tâm ý ta tự nhiên biết, thiền pháp tại tự thân, ta bằng vào ta pháp độ kim thân chính là đang lấy tự thân mà hướng về chúng sinh ra phó, thân là vạn Phật tổ, dùng cái này mà rõ ràng Phật pháp đồng thời cũng là tại phát dương ngã Phật chí niệm, như này trí nguyện to lớn có thể ảnh hưởng chúng sinh, cũng là Phật môn may mắn nếu không thể ảnh hưởng thì là ta ngộ thiện không thông suốt. Ai, ngươi cái này Phật tâm thì kiên, lại mất tâm. Tiếp dẫn thở dài một hơi. Chuyến này linh sơn chuyến đi, Hán rốt cuộc cũng là thấy được như Lai Phật tâm, hạng gì tại kiên định, xem ra cầm đại thừa Phật pháp truyền giáo cho hắn cũng không mất là một đạo cơ duyên. Cầm về sau lượng tiếp đến tận đây lúc, hắn nhất định có thể đủ nâng lên đại kỳ đứng ở chính mình cùng chuẩn đề sau lưng, cũng coi như đến một phen viên mãn. Tiếp dẫn nghiêm nghị nói ra: "Hôm nay đến đây chính là vì ngươi chỉ điểm ngươi một phen xảo tâm, bây giờ Tây Du trên đường đi ngươi cái kia nhị người Kim Thiền tử lực kiếp số lượng gần viên mãn, mà ta Tây Phương Linh Sơn số mệnh thêm bị cái kia còn lại thánh nhân tọa hạ chỗ chưa cắt, ngươi ha có thể nhìn ta Phật môn ánh đến bị ép mà tắt." Như Lai tự biết gần đây sư tổ đến đây, chính là muốn cùng chính mình nưu đồ trên một phen, mà cũng không phải là tới hỏi tiền xem xét nói, cũng liền lắc đầu bất đắc dĩ, hết thể tự nhiên muốn làm gì cũng được. Văn thủ phổ hiền vẫn còn đang ta nơi đó hạ xuống hai kiếp đến Tây Du, ta hôm nay đến đây là vì để cho người tập hợp đệ tam kiếp số lượng, chờ ngươi ba người cầm này hai họa tam kiếp hạ xuống cũng chính là ta linh sơn thu về đại công đức này. Như Lai like khẽ than thở một tiếng, ta hoa tự hạ thai họa tại người, làm sao tới độ kiếp giáo hóa cái này nói một chút. Tiếp dẫn không chút nào để ý, ánh mắt nhìn xem đại điện thủ tọa liên đại phía sau một cái kia đại bằng lúc lạnh nói, chỉ có làm hết sức mình, trở thành trời này tạo Phật duyên. Mới Phật Pháp Đại Hưng, chấn động hùng quang. Chương 361, Sư Đà Lĩnh tìm đường, bắt giới tìm cơ hội dò xét hành giả. Sư Đà Lĩnh biết được trước mắt một ngọn núi này lĩnh danh tự, nộ không có chút vào đầu bất hai, thực sự tìm không ra trong đó biệt ư, nhưng luôn cảm thấy nơi đây yêu khí mọc lan tràn, không thích hợp ở lâu. Muốn phải nhanh chóng đi qua, thế nhưng là đường tăng bọn người nhưng lại vô phương nhanh đi, trong lúc nhất thời không có cách nào, đành phải đi theo hai bên hộ vệ. Không có cách, một đoàn người đành phải hướng phía bên trong tiến lên. Bắt giới đi tới đi tới ngộ không bất thình máy nhìn to nhìn, trong tay nắm chặt, trong ánh mắt toát ra một tia trêu chọc tâm ý. Nhìn xem ở hậu phương chậm rãi từ từ kéo lấy bia ngắm chậm rãi dịch bước chư bát giới, hướng về hắn nháy mắt một cái. Không bằng ngươi theo ta lão tôn cùng nhau vào núi bên trong giò tìm một phen, cũng tốt vì sư phó mở đường. Chư bát giới nghe nói, nguyên bản buồn ngủ, đột nhiên giật mình mà lên, ôm thiết bá về phía sau đẩy mấy bước tựa vào sang lộ tịch bên cạnh, dùng gánh che lấp quần thân, run run rẩy rẩy nói, "Ka ka, ngươi lời nói này ngược lại là xem trọng ta lão chứ, thủ đoạn không có bao nhiêu, tâm kế chưa đủ quản, như vậy đến nhất định sẽ kéo dài không thể không có có thể." Đường Tăng lạnh lùng hướng về sau quan vọng liếc mắt. Hai người này tuy nói trêu chọc nhưng cũng lẫn nhau thôi thấu, lần này sao thành chẳng quả, tu hành công đức. Ngươi đừng muốn nói như vậy, theo ta cùng nhau lên núi đi tới một lần, cũng coi như đến vị sư phó giải ưu bài khó, để cho lão nhân ra ông ta ít đi đường quanh co, nhanh chóng ra sư đã lĩnh. Tôn Lộ không không nói hai lời, nếu lô thai của hắn, miễn cưỡng phụ họa đem kéo đi, mặc cho hắn buồn bã têêu thảm chỉ có thể bị cưỡng ép mang rời khỏi tại chỗ trống không còn lại hai người một ngựa đóng quân. Đường Tăng thoáng nhìn đi xa hai người lướt mắt, ngồi sẽ bằng, nhìn như tham thẹn tỏa thiện, kỳ thực bắt đầu nghĩ thầm lớn minh tưởng trong lúc đó Yêu linh xuất khiếu, toàn thân trên giới sáng bóng lấp loé cũng không thắng vầng dược, ngược lại ám sát tử mang. Sa Hỏa thượng không nói gì, nam cổ khô nhìn xem Mã Tính Tính đứng ở một bên. Trong núi non trùng điệp bát giới nhiều lần chất trở, cũng không có ở nơi này trong rừng rầm tìm tới đừng ra, trong lúc nhất thời cũng là mệt tự hồn hiện tựa ở cự thạch bên cạnh nghỉ ngơi một phen, đánh lấy bia ngắm nhìn xem con khỉ nhảy lên nhảy xuống, trong mắt một phen trêu tức. Hầu ca, bát giới chọi người lên đi đến ngộ không xao lưng ca ca, lần này hàng yêu nhỏ có ngươi, đoạn đường này ngươi cũng là tạo ra không ít công đức, thế nhưng là cùng là yêu đời sau. Ngươi như thế như vậy lại là tội gì khổ như thế chứ?" Hành Giả nghe nói, có chút kỳ quái. Cái này ngốc hàng ngày bình thường không hỏi chuyện đời, an lệ rộng thùng thình, gần đây vì sao đột nhiên như vậy hỏi thăm, ý thức cũng có chút khác biệt, bất quá tự mình nỗi lòng cũng là hiểu rõ, trước mắt cũng không muốn đối với hắn làm nhiều trả lời, chỉ là qua loa ứng phó. Vô Sự sinh buồn rầu, lần này vào Phật môn liền muốn ở chỗ này dưới cây một phen công đức, dùng cái này tới giáo hóa chính mình, hộ tổng sư phụ cũng là một phen tu hành, có gì không thể. Bát giới ngôn ngữ biến động bắt đầu có chút kỳ quái. Trước mắt đối với Tôn Ngộ Không hắn sớm có suy đoán, lại cũng không khẳng định, thế là lại chậm rãi nói ra. Yêu tâm cuối cùng là yêu tâm, vốn là sinh linh to lớn mới, lại rơi vào tình cảnh như thế này, chẳng lẽ không đáng tiếp cái này một thân thủ đoạn a. Kakaka ngươi ngược lại là thật có giải sầu. Ngộ Không thủ đoạn không kém, nhưng lại có ngoài vòng giáo hóa gốc dễ lánh, tự mình rót cũng là nghĩ châm trước một phen. Ở nơi này Tây Du một đường bên trong, hắn vẫn luôn làm lấy một cái yên lặng chú ý người, mà trước mắt như thế chủ động ra mặt, cũng chính là muốn xem xét một phen Tôn Ngộ Không nên tặng, bốn người bên trong Một cái duy nhất đối cảnh cùng trong tam giới thế lực khắp nơi đều có ý đánh đo tổ tại, hắn đối Tôn Ngộ Không phỏng đoán sơng có tâm tư. Hành giả dương bước, hơi hơi nghiêng đầu, người cái này ngốc tử hôm nay không chút nào bình thường, chỉ toàn nói chút ít lung tung lời nói, có thể chớ không phải là mượn lấy đánh. Nghe được trong lời nói của đối phương ngựa khi không đúng, bắt Giới ngượng ngủng cười lên, kaka nói đùa, ta đang. Một tiếng thanh thúy vang động, hắn liền bị chạy nhanh đến thân ảnh gắt gao rậm ở một bên vách đá phía trên, đầu bên cạnh cắm cắm vào trong khe đá kim cốc động. Không giờ phút này bày ra một bộ ngoan thế tướng, trong ánh mắt căm trời, đầy mắt đều là tức giận. Một đoàn người bên trong chưa bao giờ thấy qua hắn có như vậy tàn bạo cân giận, hung tận ca tại trừ bắt giới bên thai nói ra, "Hôm nay ngươi cái này mạt ranh kỳ diệu, sẽ ở tại đây hầu ngôn loạn nữ, thật muốn đem ngươi một gậy dạy bảo." Nói đem xoay người tức giận tản đi, mang theo thiết côn vượt qua đỉnh núi, đang vân đi tới địa phương khác dò xét sư đả lĩnh xung quanh chăm dặm, đại có chút là thường, nhưng chính là ở đây xác thực cực kỳ khó khăn tìm kiếm, cho nên chỉ có thể chia ra dò đường. Bắt giới vô vô bụi đất trên người, trên mặt nổi lên một cố không nói được ý cười. Xem ra trước mắt cái này bên trong con khỉ cũng đúng là một biến số a, mặc dù không biết có gì kỳ ngộ. Nhưng quả quyết không phải cái kia tùy ý đại tiên tôn cùng Tây Phương Giáo hóa quản lý vực tổ đại, trong lòng có chính mình tính toán, cũng không biết hắn hiệu chung với phương nào yêu tộc. Đi một bước, xem một bước không. Bắt Giới lại mang theo Bỉa ngắm tiếp tục hướng phía trước đi, đột nhiên nhìn thấy một bên vách núi ở giữa có một đầu đá phiến tiểu lộ, trên đường nhỏ đi tới một vị nữ tử, nhìn qua trong nháy mắt liền mê ánh mắt, trong lòng hoa đảo chần lan, cái này đâu chỉ là tuyệt sắc hai chữ có thể bao quát, nhất định dung mạo như thiên tiên, linh lung chân lệ. Nữ Bồ Tát, nữ Bồ Tát. Bát Giới một mặt sầu nhưng chạy lên, đi tới cái kia bản đá xanh đường trước, đem cả lại, cười lấy hỏi. Nữ Bồ Tát Ngươi hảo, ta chính là núi này giữa đi đường người, phụ sư phụ ta mệnh lệnh đến đây dò xét núi hoang đường, đồ đối mặt nữ Bồ Tát có thể thỉnh giáo với ngài vấn đề. Nữ tử mắt phượng nhất chuyện, giữa lông mày thanh tú vẻ lạnh nhạt, chậm rãi đối hắn nói ra, cũng là không sao, tại đây tên là sư Đà Lĩnh, linh bên trong không có vật khác ngược lại là có khắp núi khắp nơi yêu quái, ngươi nhưng có biết? Yêu quái? Bắt giới nghe nói cũng không có lộ ra bất luận cái gì nhân vật, dọc theo con đường này tới gặp yêu quái còn ít, bất quá tự mình làm sao từng sợ qua, huống chi đã từng thân là thiên soái, giá lâm thiên đỉnh quân, phen này thể diện lại không thể mất, tựa ngượng ngẩng đầu cười nhưng nói: Nữ thí chủ ngược lại là nói đùa, chớ nói yêu quái này, ta cái này một thân bản lĩnh chuyên môn hàng yêu phục ma, hộ tống sư phụ ta một đường mặc dù khó lường công hơn một thân, nhưng cũng là tạo hóa đại thừa. 2.1. Nghe đối phương, nữ tử cười một tiếng. Vậy ngươi sợ là còn không biết yêu quái này lợi hại, sư đà lĩnh hai cái đại vương, từng cái thủ đoạn phi phạm, có bản lĩnh thông tiên, với lại lớn là yêu bên trong hào kiệt, không chỉ như thế, còn có thủ hạ chủ yêu, Nam Sơn một vạn, bác Sơn một vạn, Đông Sơn lại một vạn, thủ hạ nhiều như rừng còn có không ít tàn yêu, giữ lại Tây Sơn là giao lộ, chuyên môn ăn trước đó hướng Tây tiên người. Bát bát giới nghe xong, trong lòng đại hải, không nghĩ tới bọn này yêu quái lại có thủ đoạn như thế, thủ hạ quân yêu hội tụ, hơn nữa còn đến hai yêu dẫn đầu. Trong lúc nhất thời đổ mồ hôi lạnh, lời nói không nói, treo lên con nhanh như chấp liền chạy đi, như thế tình hình nguy hiểm muốn nhanh trong báo cáo sư phụ, cái này sư đà lĩnh sợ là không qua được, chỉ có thể đi theo đường vòng, bảo mệnh quan trọng, A Di đả Phật, trong lòng mặc niệm bạch biến vô lượng Phật, khẩn cầu phù hộ. Chương 362, bạch cốt vị gặp, tức linh tâm mộ kim về. Nhìn qua bát giới thân ảnh đi xa, nữ tử kia nụ cười trên mặt càng sâu, trong lúc nhất thời cũng có chút phương ra, lệnh vậy bốn phía vạn vật cũng mất màu sắc. Sau đó hướng phía phía sau núi đi đến, bắt rối trên đường đi, trong lòng sợ hãi, thậm chí không nghĩ tới sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại, quả nhiên là coi thường tòa này sư Đà lĩnh. Lại không biết do con khỉ đạo đi tới nơi nào, chính mình trước mắt làm không thèm quan tâm hắn, tìm được trước sư phụ thì tốt hơn, đột nhiên dừng bước lại, trong óc đột nhiên lóe lên, cảm thấy có một số việc ra cổ quái. Nữ tử này nhìn qua ngược lại cũng là một bình thường tuấn phụ, chính mình gặp sắc mặt thanh tú coi là thật cũng là không siêu 20 đầu khấu niên kỷ, như thế chăng sai thế sự con gái con thỉ sẽ biết được nhiều như thế, hơn nữa còn một người ở nơi này trong núi, không thấy có người đồng hành, quả nhiên là kỳ quái lại thêm chính mình vẫn chưa hóa hình, vẹn vẹn lấy cái này, một bộ trư mặt mũi hướng về phía trước đi lấy hỏi, nhưng không thấy nàng có bất kỳ thắc kinh. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng có lấy mấy phần lo nghĩ lóe chạy lên não, bất quá thời khắc này chính mình nào có nhiều ý nghĩ như vậy lại tiếp tục phỏng đoán, vội vội vàng vàng lại tiếp tục hướng phía trụ sở chạy đi. Nữ tử chậm rãi hướng phía bàn đá xanh đường hướng xuống đi tới. Đột nhiên phía trước bay tới không hai một trận âm vòng, ở trước mặt nàng xoay quanh bao quanh, hóa thành một đạo vòng xoáy, này vòng xoáy khí nhìn như quỷ dị, đi thì càng sâu. Bất quá nữ tử vẫn như cũ thông dong thanh nhã, trên mặt thậm chí nổi lên một loại duyên dáng sang trọng đại khí vẻ. Không có chút nào vì đó mà động, chỉ là nhàn nhạt đối nói nó nói, tất nhiên đến đây vậy liền hiện hình thấy một lần, vì sao né tránh, quả nhiên là mất hết mặt mũi, mất thi sơn mà tôn khí độ. Nghe nói lời này, vòng xoáy dần dần tan đi, bỏ không một bộ linh lung tiểu thân thể. Không tựa công chúa quả nhiên là thật thắng hái, bây giờ ở nơi này sư đà lĩnh trong có tâm trêu chọc cái kia nhân gian thiên đồng, cũng không biết là ý gì vị. Thanh thủy âm thanh theo vậy không nhanh khách trên thân chuyển đến trái lại người thân thể nổi bật sắc mặt tâm lu, nhìn qua có cái này một chút trắng xanh vẻ, tuy không nhân chi huyết khí, nhưng lại linh lung yêu mị. là thật có cái này một chút yêu chi khí. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là phương nào yêu vật, dám đến này ngăn trở con đường của ta?" Một cô gái khác đối trước mắt Không Tước công chúa xoa thân túi đầu, tại hạ đổi tên Bạch Cốt đại thánh chính là núi thây biển máu vô cực ma tôn tương thần tổ tiên ngồi xuống lục đại ma thần một trong, hôm nay đến đây chuyên tới để bái phòng Không Tước công chúa, vừa mới nói năng lô mãng, còn mời rộng lòng tha thứ. Không Tước công chúa ngược lại cũng sẽ không giấu giếm thân phận của mình, đúng là bây giờ hóa phàm đến đây, gặp được cái kia vừa mới chư bác giới, đồng thời đem cười nhạo một phen, mà trước mắt đối phương thân phận này nàng ngược lại là cũng không chú ý. Nhưng là, cái này cái gọi là Bạch Cốt đại thánh người sau lưng nàng ngược lại là nghe nói rất dã. Ma tôn tương thần. Hồng hoang bên trong siêu nhất lưu cường giả, tại núi thây biển máu cùng cũng đại đế tổng trưởng U Minh giới, dù cho là đã từng là tam thanh thánh nhân cùng tây phương nhị thánh cũng không có thể đem như thế nào, có thể thấy được hắn thanh danh quá văng dội Ồ! Ma tôn người tới đây tìm ta chuyện gì? Bạch cốt cười cười, khổng tước công chúa coi là thật không biết cái kia chứ bắt giới hộ tống là người phương nào đến đây, phải qua cái kia sư đà lĩnh sao? Khổng tước khép cười một tiếng, cùng ta có liên can gì? Mình đương nhiên mới được với một thân phận khác khủng tức đại minh vương Bồ Tát, chính là cái này Phật thổ phía trên lừng lẫy nổi danh tồn tại, cũng danh xưng chúng sinh mẫu cùng cái kiệt như Lai cũng có fan này giao tình. Coi là thật biết rõ nhị người Kim Tiền tử bị giáng trước hạ giới hóa thân thỉnh kinh cao tăng thu ba cái đệ tử bảo hộ Tây đi Linh Sơn sự tình bất quá tự mình ngược lại là không có trải qua hứng thú. Như thế, Bạch Cốt trên mặt lộ ra một bộ sớm biết như vậy nụ cười, tương thần phái hắn đến đây đến đây, tìm khủng tức công chúa chính là muốn đem nàng kéo vào một ván này bên trong. Lúc trước sớm biết cái này sư đà phía trên có Ma, chính là cái kia Tây Thiên Linh Linh Sơn bài, tiếp dẫn chuẩn cuối cùng chưa từ bỏ ý định. Không cam lòng để cho này sư đồ bốn người tùy ý vượt qua kiếp số, lại càng không mong muốn tùy ý cái này thải tiếp tạo hóa cùng cứu nạn công đức tất cả đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người cầm lấy đi, thế là mới có loại thủ đoạn này, Tương Thần đương nhiên cũng không thể như hắn năng lực mong muốn. Tất nhiên đồng xuất một mạch, vậy liền bởi nội bộ lẩm rối, bởi cùng ở tại cái này một mảnh tu hành ngộ pháp khủng tức đại minh vương Bồ Tát bỏ ra mặt, theo một cái góc độ khác lăn lộn cái này một nước sông, có thể cũng có thể đến một phen vân hóa. Bây giờ có phiến nhân duyên ngược lại là muốn đưa cho khủng công chúa không biết người ý như thế nào. Nghe nói Bạch cô nói, trên mặt lộ ra cười biểu lộ bàng vào dung mạo của mình cùng thân phận, trong tam giới muốn trèo cao người lại có bao nhiêu, sao đến viên nàng bên trên cùng mình lời nói chuyện nhân duyên, quả nhiên là buồn cười. Thế là lắc đầu chết vai mà qua, theo lấy một hướng khác đi đến, đồng thời lưu lại một câu nói: "Việc này đừng muốn nhắc lại, ta nhìn ngươi là ma tôn lợi, hôm nay đến cho hơn ngươi một chút bản mũi, trước mắt ta còn có nếu là muốn ngồi liền không cho phục bồi, ngươi hảo tự lo thân." Bất thình lình bạch cốt hơi vung tay, một đạo hào quang bay tới. Không tức bỗng nhiên khoát tay đem nắm trong tay, một mặt cười, người, người này cũng là cực kỳ không biết tốt xấu, ở chỗ này còn dám cùng ta động thủ quả nhiên là coi là ma tôn người. Ta liền không dám động người sao?" Bạch Cốt tiểu nhưng nở nụ cười, ở trong đó có cái kia thỉnh kinh hòa thượng đủ loại đã qua cùng làm người làm dáng, còn mời không tức công chúa thật tốt xem xét một fan, nói không chừng cũng là một đạo làm cho người hâm mộ cơ duyên tạo hóa. Nghe nói cảm thấy rất là quái dị, thế là liền cầm nguyên thần rút vào, tinh tế cảm thụ bắt đầu. Không bao lâu, công tước đem trong tay hảo quang chậm rãi thu vào, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra có chút mơ mịt, còn có một tia lưng tới, lén lẽ lôi sắp tới trăm ngàn năm tâm bất giống như bị điều động một cây tình dây cung đằng đẵng. Nhìn thấy đối phương như thế bộ năm 30 bạch cốt liền biết rõ việc này đã thành. Nghĩ đến đường Tam Tạng y theo tướng mạo phẩm hạnh cùng tự thân tu hành tư chất lại thêm thường xuyên chuyển thế chỗ riêng có thiên tuyển khí gia thân, tại toàn bộ Tây Du trên đường trở thành nhiều thiếu nữ hồng tâm bên trong chỗ nhìn quanh người, nhưng cũng bởi vì trần duyên chặt đức mà chuyên tâm cầu kinh phụ pháp, cho nên vẫn chưa dừng bước hồng trần. Nhưng hắn thủ tâm là Phật, không có nghĩa là cái khác hoài xuân nữ tâm có thể không quan tâm. Thế nhưng là, hắn chính là một gia nhà người, với lại vì ta Phật chọn lựa thỉnh kinh tăng, có chính hắn sứ mệnh, lại có thể đủ đồng ý thân đi vào chuyện hồng trần không tức tự lẩm bẩm. này nàng đã mất mới vừa rồi thanh ngạo lẽ lối lẫnh, ngược lại trên mặt nhiều vài tia đỏ ửng. Bạch cốt nụ cười. Hóa thành một đạo thanh phong tán đi, chỉ để lại một câu sau mà nói, hai tình như là cùng vui vẻ, là sớm tối trông mong thiên địa làm chứng. Mặc dù thần Phật cũng cần giới lệ, chư thần cũng cần đạm đạo. Lời này một chỗ, khổng tước trong lòng một bận điu. Vừa mới trong lòng của hắn sớm có luôn luôn suy nghĩ, đối với cái này thỉnh kinh người đường tam tặng hảo cảm hắn rất, chính mình tu hành trăm ngàn năm hơn luôn luôn thủ tâm như ngọc, mà vừa mới trong náy mắt, lại có một chút hồng trần quyến đẹp cảm giác, xem ra cái kia đường tăng quả thật là để cho người ta hâm mộ tư chất. Đồng thời về sau Bạch Quốc đối với nàng nói câu nói kia cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hai tình như là cùng vui vẻ, Cho dù thần Phật lại có thể thế nào, chuyện Hồng Trần chính là nhân gian rất tốt, như thế nào đời này tục giáo điều có thể cản trở. Chương 363, Hạo Thiên phản hư, lực chứng nhận đạo thứ ba thánh. Bên trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ lại một ngọn gió sát, phong sát này xoay quanh bao quanh sau này chậm dãi tan đi, nổi lên hai bóng người, tất nhiên là Hạo Thiên cùng Hoàng Thiên. Hai người đứng lăng tiêu về sau, chậm rãi nhìn nhau một cái, cũng coi là bình yên trở về vẫn chưa gây nên quá lớn chấn động, giờ phút này Chu Tiên cùng các lộ thần nhân hẳn là quy về động phủ tu hành, cũng không hiểu biết tiên đỉnh phát sinh sự tình, bọn hắn cũng tốt thừa cơ làm một phen an bài dự định. Chờ một lát, Hạo Thiên vung tay áo bảo, bốn phía vĩ lực ngưng tụ thiên đỉnh phía trên, mây mù quấn ở tại trước mặt mở ra một cái khe hở cánh cửa. Theo bên kia tản ra ra một đạo một đạo mát lạnh tobi, tự nhiên là cái kia vạn trượng thần thủy khí tức, hắn cùng Hoàng Thiên hai người lẫn nhau, cộng đồng đi vào, đi thông cái kia huyền nguyên chỗ ở thủy thế giới. Phản hư trong lúc đó, Hạo Thiên đã lơ lửng ở cái kia một vùng trên sông lớn. Nơi xa huyền nguyên ngồi nghiêm chỉnh, khoanh chân định thần, ánh sáng diễm diễm ta ý nào đó đi lên nói, cái này một loại tu hành chi đạo cũng được xưng là luyện thần phản hư, liền đem chính mình chia làm đạo huyễn thuật, lục thân thân thể, nguyên thần hóa, hồn phách chính thành. Xem ra trước kia ở nơi đây lấy được lĩnh hội cùng tạo hóa cũng làm cho hắn đạt đến đỉnh phong thái độ, hiện tại chỉ sợ chuẩn thánh hậu kỳ chỉ kém một chút chính là điên phong chi cảnh. Hạo Thiên mặc dù có thể yên tâm rời đi, đem hắn lưu lại nơi này cái hư không đại giới bên trong, chính là muốn để cho hắn ở nơi này thiên đỉnh chỗ sâu an tâm tu luyện, đợi cho tự trở về tới sẽ cùng hắn cùng chứng kiến cơ duyên giúp hắn thành sự. Mà trước mắt thời cơ đã thành thủ. Bất quá Hoàng Thiên trong lòng có chút lo nghĩ. Vì sao muốn cẩm chính mình cùng nhau mang đến, mỗi người phương thức chứng đã bất đồng, lại không biết bằng vào chính mình như thế ngoại lực năng lực đối với hắn có gì trợ rút. Đột nhiên Huyền Nguyên mắt khoáng đạt, nhìn trước mắt đến hai người, trên mặt lộ ra đủ cười. Mình nội tình hắn đương nhiên biết được, ai, bây giờ hắn đủ khả năng điều khiển chính là bên trong thế giới này thần thủy vô hạ, vung tay một cái phía dưới vạn thủy tụ tập, Lăng Hải ngợp trời, trong lúc nhất thời Triệu Tịch ba động dâng lên thủy quan và trượng, tại hai người trước mặt ngừng tụ ra một đạo bình đài, ba người cộng đồng đứng đi lên, nhìn nhau. Thế nào? Hạo nhìn xem Huyền Nguyên, tuy nhiên giờ phút này hắn đã có thể quan ra trên người đối phương tụ tập khí cùng nội tình thực, đã vượt ra chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là vẫn như cô cần hỏi thăm một fan xem phía dưới Huyền Nguyên đối với tự thân nhận biết. Hiện tại Vạn Thủy là ta, ta hòa vào thiên hạ Giang Lưu Vân Hải. Chỉ một câu này thôi lời nói liền chỉ ra thực lực của mình, nghe hai người trước mắt chấn động trong lòng, cái này nội tình xác thực đã được đại cơ duyên. Huyền Nguyên chân thân chính là phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, đối với thủy tạm mã cùng nắm giữ vốn là được trời ưu ái, lại thêm mình tại hậu kỳ chân chuyển xem ra hiện tại thành thánh chi cơ lựa xém lông mày. Khi nào bắt đầu? Hoàng Thiên bình hỏi. Hạo Thiên thời gian dần qua trả lời, không đổi, còn chờ một người. Đúng lúc này đột nhiên theo sau lưng hắn không gian mở ra một cơn lốc xoáy cửa vào. Đây cũng là Hạo Thiên chuyên môn là Thiên đỉnh phía dưới lưu lại một cái khe hở, toàn bộ thủy thế giới chính là chính mình lợi dụng kết giới an bài, có đại đạo bản nguyên kinh hôn nguyên lực lượng chỗ gia trì, bình thường thánh nhân căn bản là không có cách hàng lầm, chớ nói chi là có thể rõ xét đến trong đó tồn tại. Vòng xoáy cũng là chính mình hư vô không gian bên trong sở thiết định một cánh cửa, loại trừ thông qua tại đây, những người khác căn bản không khả năng ý thức được nơi này có một cái hư không thế giới tồn tại, cho nên chỉ có hắn đồng ý cùng công nhận người mới có thể đủ đến. Ma phủ xuống thân phận chậm rãi vào phía kia màn nước trên bình đài thời điểm, Hoàn Thiên cùng Huyền Nguyên mới nhận ra người tới là người nào. Một thân áo bào đen, tóc dài phiêu nhiên, trong ánh mắt khắc vô dụng bất tuân, toàn thân huyết khí ma lực thoải mái, ba khí bia thoát trong lúc đó uy hiếp thiên địa, thuộc về hiện thế ma tôn tương thần. Hạo Thiên quét một vòng trước mắt ba vị xem như đều đến đông đủ, đây có lẽ là hắn trăm ngàn năm về sau lần thứ nhất tề tụ mình tam thi tại cùng một nơi, mà lúc này bốn người sớm nhưng không giống như là năm đó. Ba vị siêu thoát thành thánh, hai vị chứng đạo thiên địa ba đạo phương pháp, chính mình lại là thiên đỉnh chi chủ, chấp trưởng tầng giới, căn cứ một người tay mà diễn biến hửng hoang trật tự. Tương thần nhìn trước mắt hai lòng cười cười, rất không tệ nội tình vững chắc, so với chúng ta năm đó thành thánh thời điểm gian nan hiểm trở, cùng đối mặt hiểm ác khiêu chiến, sắp thực mạnh hơn nhiều. Dù sao hắn cùng Hoàng Thiên làm Hạo Tiên Tiện Thi cùng Tự mình Thi, vốn là đột nhiên xuất hiện, cùng những cái kia vốn là tại trong Hồng Hoang có được cực kỳ cường đại thanh danh cùng thực lực cường giả so sánh kém rất nhiều. Nhưng là bọn hắn vẫn không có từ bỏ, đang không ngừng chèn ép cùng xa lánh bên trong cường đại lên, thành lập riêng mình thế lực, đồng thời nuôi dưỡng tự thân nội tình, cuối cùng lấy tự thân cơ duyên chính đạo thành thánh. Cần chúng ta làm cái gì? Hoàng Thiên nhìn về phía một bên Hạo Tiên, hắn biết rõ hôm nay Hạo đem bọn hắn mấy người tụ tập ở đây, chính là vì ban cho Huyền Nguyên một đạo cơ duyên. Hạo Thiên chậm rãi trôi lơ lửng bắt đầu, hôm nay hắn cầm hai người này tụ ở nơi này mục đích, chính là muốn nhờ ba người bọn họ hợp lực tới là Huyền Nguyên sáng kiến mới một cái cơ duyên. Chỉ cần hắn có thể nắm chặt như vậy sau này thành thánh liền chính là chuyện sớm hay muộn, hiện tại hắn tuy là chuẩn thắng, nhưng là nếu không có cơ duyên, hắn sẽ vĩnh viễn kẹt tại một cái này đỉnh phong cảnh giới, không cách nào lại đa hướng tiến một bước. Thiên địa Ba Đạo, chúng ta bây giờ nhân đạo, địa đạo cũng tại, liền coi đây là dẫn, vì hắn mở một đường thánh giả ánh sáng, thành tựu thánh nhân căn cơ. Tương thần, Hoàng Thiên sắc mặt động, Hắn mà không có nghĩ đến Hạo Thiên lại dám lớn mật như thế thi triển thủ đoạn như vậy, phải biết thiên địa nhân tam đạo vốn là cố gắng đạo hạnh, mỗi một loại đạo đức cũng tuân theo ở thiên địa một năm mà sống, coi là trong hồng hoang cường đại nhất truyền thừa quan. Mà tự tiện mượn nhờ loại này người thừa kế, nếu là không có thủ đoạn đạt tụ, chỉ sợ đều sẽ bảo thể mà chết, huống chi muốn đem hai loại đạo toàn bộ thêm nữa tại Huyền Nguyên một thân, đây quả thực là một loại đánh bạc hành vi. Trái lại Hạo Thiên, một mặt chắc chắn, "Tiên tâm đi, trận này cơ duyên ta đã dung hợp thật lâu, lúc ấy lựa chọn ở nơi này, ngàn thủy thế giới bên trong rèn luyện diễn biến, chính là muốn để cho hắn trước giờ thích hứng loại dung hợp này cơ hội năng lực." toàn bộ trong hồng hoang hải sự mênh mông khó có thể tưởng tượng, ta về từ đó thi lực để đạt tới cả hai thăng bằng cứ việc xuất thủ là được. Huyền Nguyên cũng không có dị nghị. Hoàng Thiên cùng Tương Thần đồng thời hướng phía Huyền Nguyên vừa chắp tay, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Sau đó từ đó đỉnh đầu của người phía trên dần dần nổi lên hai đạo quang mang. Một đạo quang mang nặng nề dày đặc, phản phật có được sơn xuyên đại địa chừng ổn, kéo dài mấy trăm dặm mà phổ biến suy bao la vô tận lực lượng, dẫu có lấy toàn bộ hồng hoang phía trên lấy đại địa làm cơ chuẩn diệu Một đạo quang mang bên trong lóe ra rất nhiều sinh linh ánh sáng đem ngưng hợp cùng một chỗ sinh ra vạn chúng quy nguyên mục đích, mà ở nơi này trong đó có thể nhìn thấy chúng sinh pháp tụ, nhân đạo ánh sáng kéo dài. Địa đạo, nhân đạo. Chương 364, đôi đạo gia chỉ, đột phát treo nhưng biến. Huyền Nguyên cũng bắt đầu thời gian dần qua lơ lửng, theo bốn phía ngưng tụ tới đạo quang gia chỉ ở trên người hắn, hội tụ thành một vệt kim quang quấn đỉnh, theo đỉnh đầu của hắn phía trên thời gian dần qua đổ bê tông đi vào. Nhưng là khi tiến vào Huyền Nguyên trong cơ thể trong nháy mắt, thiên địa làm biến. Bốn phía thủy ơi, một phương này màu xanh biết thế giới, lập tức liền điên đạo. Hỗn độn dây dưa trong lúc đó, bắt đầu thật nhanh phát sinh biến hóa. Quả nhiên, vẫn có chút quá cố hết sức. Hỗn độn phóng thích trong lúc đó, Huyền Nguyên toàn thân trên giới cũng bắt đầu kìm quang tiết ra ngoài, dù sao cũng là hai loại đạo hôn đan tạm, đại biểu cho hai loại hoàn toàn khác biệt trật tự cùng quy tắc, toàn bộ xông vào đến một cái nhân thể bên trong. Tuy nhiên có thể vì hắn chính đạo lập xuống căn cơ, nhưng lại cũng sẽ tạo thành cực lớn xung đột. Ở nơi này xung đột trong lúc đó nếu là không có cực cao thực lực thủy chuẩn, sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng là Hoàng Thiên cùng Tương Thần hai người cũng không có buông xuống trong tay mình ra chỉ, địa đạo ánh sáng, nhân đạo ánh sáng đồng xuất mà đến. Hai đạo huyễn quang giống như cự long đồng dạng tăng nhanh trùng kích lực lượng. Từ phía trên mà lên kim quang quán đính từng cỗ từng cỗ hóa thành dòng nước lũ, không giữ lại chút nào tràn ngập đến huyền nguyên trong cơ thể. Tuy nhiên giờ phút này giống như dợi sông lớp biển, nhưng huyền nguyên bẳng vào mình thánh nhân hậu kỳ lực lượng gắt gao chống cự. Trên thân thể vết rách một đạo lại một đường, hắn vẫn không có lùi bước, thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu rơi xuống. Đến nơi này nhất trọng cảnh giới các giả, đã trên thân hoặc nhiều hoặc ít lay dính hồn nguyên lực lượng, tuy nói không thể đủ chính thức đặt chân thánh nhân dạng này cảnh giới, bị thiên địa quy tắc thành, nhưng cũng đã nắm chạm đến ngưỡng cửa thực lực. Bất quá giống Huyền Nguyên giờ phút này trải qua chính là trong tam giới một loại trước đó chưa từng có tạo hóa, xuyên qua hồng hoang lớn cổ trước kia cho đến hôm nay, thậm chí tương lai thủ đoạn như thế, quả nhiên là bí quá hóa liệu kỳ bộ. Người bình thường căn bản là không có cách đi, dù sao phải biết dung hợp hai đạo hiểm trở, thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hai loại đạo pháp chấn động tuy nhiên bị Hạo Thiên không chế ở một cái trong phạm vi khống chế. Từ Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ ngồi xếp bằng, trên giới quanh người được vòng quanh lại lại tăng lên từ khí, trung quanh trưng bảy đàn hương đồng lọ. Đồng loạt bên trong bị phòng chính là hắn theo sáng thế tiên đàng phía trên chỗ hái bẻ đến cảnh lá cỏ khô từ trong đó giật tán ra nhiệt khí mờ mịt. Phía sau chư thiên khánh vân bao quanh, hắn giờ phút này đã là hợp đạo phía trên đỉnh phong, có được siêu thoát hết thể chấp trưởng trong hồng hoa uy lực, liền thánh nhân trong mắt hắn cũng bất quá như vậy. Cụ thể thực lực cảnh giới vẫn chưa biết được, đến lại thần thông chí cao chi cảnh giới ở nơi này trên tầng thứ sẽ rất khó lấy cụ thể thủy chuẩn đi cân nhắc, đẳng cấp chỉ có thể đủ đánh giá hắn nội tình. Đột nhiên hồng quân hai mở, trong ánh mắt ra một tia kinh dị, giờ khắc này ở thần trí của hắn trong cảm nhận, cả phiến thiên địa ở giữa hiện ra một đạo cực độ không hài hòa lực lượng bị nói chính mình vô phương đem căn nguyên truy tìm, nhưng từ nơi sâu xa hắn đã có phán đoán, đây là nguồn gốc từ tại đạo pháp cùng mình thiên đạo bất đồng, nhưng cũng có chỗ tương tự, chẳng lẽ địa đạo cùng nhân đạo lực lượng. Thế nhưng là cái này hai cố đạo ban đầu kéo dài căn cứ bất luận cái gì một đạo cũng sẽ không sinh ra như thế chân thực, kinh động với mình, lại hoặc là nói lấy chính mình dạng này chúa tệ càng không thực lực, vì sao không thể truy tìm gốc dễ ngọt ngọn. Hồng Quân không biết là Hạo Thiên đại đạo bản nguyên kinh đang tại đau khổ chống đỡ lấy bình phong bên trong, bốn phía tán phát khí tức căn bản là không có cách tiết ra ngoài, trong hư không đã bị hắn hoàn toàn bao dung. Dù là thời gian tuyến xuyên phá nơi này cũng không thể từ trong đó tìm tới bất luận cái gì manh mối. Sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, mình tu hành vốn là cùng đạo pháp bên trong phòng đoán trí cao vô thượng đại đạo, cực độ hao phí tâm trí cùng tâm lực, những chuyện này còn chưa đủ để để cho hắn chú ý tới đến, nhưng là ngay tại khuôn mặt khôi phục bình thường trong đáy mắt, khỏe miệng lại khơi gợi lên một nụ cười, từ đó chết xạ ra đến không chỉ có không biết sợ còn có một tia khinh thường. Không chống nổi. Hoàng Tiên lạnh lùng nói, giờ phút này đã đến cực hạn, tuy nhiên Nguyên cũng không có bất kỳ phản ứng, nhưng là nếu như đang kéo dài ra chỉ xuống dưới Hai cỗ lực đạo lập đi lập lại dây dưa trong lúc đó có thể trực tiếp đem xé nát. Dù sao đối phương thực lực cùng gánh chịu lực đều đã đạt tới cực hạn, chuẩn thánh vẫn lạc là mười phần thường gặp, rất nhiều cửu giả. Tại còn không có đạp đến thánh nhân cảnh giới lúc, cũng là có thể sinh có thể diệt tồn tại. Hạo Thiên chỉ tay theo trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả màu trắng con trâu. Nhìn thấy hắn chiêu này đoạn, Tương Thần trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, chính mình cũng coi như kiến thức lịch duyệt phong phú, nhưng là cái này một cỗ ánh sáng màu trắng châu nơi phát ra lại không cách nào phỏng đoán, hắn cầm chất vẫn ánh mắt nhìn về phía Hạo thiên, đối phương lại hướng về phía hắn lắc đầu. Hạo Thiên chậm rãi đối Huyền Nguyên nói ra: Lần hành động này ta quả thực có chút quá hấp tấp, dù sao nguyên trùng bất động còn chưa thể hoàn toàn phù hợp cái này hai cố lực lượng, nhưng là tất nhiên bởi ta xuất thủ liền không có khả năng thất bại trong gắng thức, đây là ta thủ đoạn cuối cùng, cầm về sau người muốn đem truyền thừa xuống dưới, ngày khác tất thành châu đáo. Hoàng Thiên, Tương Thần tự nhiên biết rõ hắn nói tới ý gì. Hai người bọn họ y theo bảy vốn là một loại thuần tuy truyền thừa mạch lạc, tỉ như Tương Thần là thông qua Hạo Thiên Ác Thi hủy diệt, dựa vào ở La Hầu trên thân thể mới hoàn thành phù hợp, có về sau Tương Thần. Hoàng thì là nữ hoa thủ hạ sáng tạo ra người đầu tiên. Tại Hạo Thiên dưới sự chỉ điểm có tự ngã chấp thi chém xuống cơ duyên mới sinh ra hậu Thế Nhi Tổ. Nhưng là Huyền Nguyên vẹn vẹn một đạo vật vẫn phát bảo, cái này đã chú định hắn tại thành thánh trên đường càng thêm nhấp nô cùng dân an, bất quá Hạo Thiên luôn luôn cân nhắc tương thần cùng Hoàng Thiên thủ đoạn, hai đạo đạo nguyên tại trong lòng bàn tay của hắn liệu mạng dung hợp. Ở trong đó đại bộ phận là đại đạo bản nguyên kinh thao tác công lao. Hạo Thiên gào to một tiếng, đem trong tay viên kiếm màu trắng quang châu trực tiếp đạn hướng Huyền Nguyên, tại trán ra phủ, sau đó ngưng tụ đi bảo. Tại vào cơ thể trong nháy mắt vừa mới còn bạo lôi xé hai cô vĩ lực Vậy mà trực tiếp bị dán lại đến cùng một chỗ địa đạo cùng nhân đạo ánh sáng, rất thần kỳ tạo thành một loại thang bằng, cùng màu trắng kia Quang trâu đồng thời tập trung ở Huyền Nguyên trong khí hải. Nguyên thần, linh hồn, lục thể trong nháy mắt đạt đến thang bằng. Sau cùng Hạo Thiên lại lần nữa phất tay háo theo tứ phía triệu tập đến to lớn thủy khí cầm Huyền Nguyên vững vàng phong cấm, mặc cho cái kia trên dưới quanh người kim sắc quang mang thời gian dần qua thấm đến ra thịt trở xuống. Sau đó thở dài một cái, mặc dù mình đạt đến hợp đạo chi cảnh, nhưng mới vừa một phen tác cũng làm cho hắn tiêu hao không nhỏ, điều đường một chu thiên về sau nhìn thoáng qua một bên hai người. Viên ánh sáng màu trắng châu là cái gì? Hoàng Thiên hỏi, hắn có thể cảm nhận được hoàn thành lúc trước cái này to lớn công trình, cuối cùng thành công quyết định nhân tố là Hạ Thiên không biết từ chỗ nào lấy ra viên kia con trâu, trong lòng rất là kinh ngạc, quả thực là Đoạt Thiên Điệu tạo hóa đồ vật. Tương thần như thế biểu lộ. Hạo Thiên từ trước đến nay mặt nghiêm túc trên lóe lên một tia giảo hoạt, nhìn xem Huyền Nguyên hồi đáp. Tự nhiên là hắn thánh nhân cơ hội, đương nhiên cũng là một đạo ta tương lai thủ đoạn, nhưng thực tế chớ tướng, không thể nói không thể nói à. Chương 365, Hoàng Thiên cùng Hạo Thiên. Côn Lôn Sơn, Ngọc Ngư cảnh. Quảng Tu chính đạo, chứng nhận ta thần thông. Một đạo hào quang hiện lên, ở nơi này Côn Luân đỉnh chót đột nhiên nổi lên một đạo pháp tướng, người chung quanh đều đem ánh mắt quay đầu sang trong lúc đó, khí tức thăng hoa bên trong, có thể thấy được một đạo ngọc hư chân khí đang không ngừng lấp loé. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, đưa tay phất trần vung lên, bốn phía tụ khí, cầm cái kia thiên không phía trên ngưng tụ ngọc hư khí, thu sạch khép lại mà đến tại trước mặt, bắt đầu điêu khắc dần dần xuất hiện một đạo hình dáng, mà nhìn thấy đường viền này trong đáy mắt, một bên xiển giáo đệ tử vị kim sợ ngây người, bởi vì lại là quảng tử vẻ. Vạn khí bản Ngọc Thư Thần, tiểu truyền tinh thần gặp hồng mông, nhìn đạo ánh dạng đông triều biến ảo khôn lường. Nguyên Thủy Thiên Tôn Mặc niệm nói, đồng thời ở trước mắt điểm xuống một đạo trạng trổ, vừa vặn rơi vào cái kia quảng thành tử lâu máy phía trên, toàn thân trên giới hư hào khói bụi tan hết, bản tôn hình dáng lộ ra, cùng khi trước chính mình cũng không dị dạng. Một bên thái ớt bọn người nhìn hơi kinh ngạc, hôm nay sư tôn đem bọn hắn triệu tập ở đây, chính là chứng kiến quảng thành tử lâu xác, làm trải qua thời gian dài thập nhị kim tiên thủ tịch, tự nhiên đã có công đức nội tình cùng đại tạo hóa tại người, chỉ bất quá còn thiếu một đường truyền ý. Nếu bản về nội tình không thuộc về xích tính tử, Bất quá đối phương sớm đã có tự thân đốn ngộ mà bước vào chuẩn thánh, Quảng Thành Tử lại chậm chạp lưu tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong bất đắc dĩ càng tiến một bước, lưu tại bình cảnh mà khó lượng tạo hóa. Mà bây giờ có sư tôn xuất thủ quả nhiên là không giống cục diện. Quảng Thành Tử mở to mắt, nhìn về phía trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, rơi đầu gối quỳ bái, "Đa Tạ sư tôn ở đây giúp ta, này một phen tạo hóa đệ tử đã đăng lâm chuẩn thánh, sau này tự nhiên phát dương ta thiên cách dạy nói, rộng ta Nhìn trước mắt người đều đại đến tề, Nguyên Thủy Thiên tôn trên mặt nổi lên một tia vị trưởng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh phát trận, Tử, Xích Tinh Tử hai người các ngươi lưu lại nghe tuyên." Những người khác tất cả quay về động thiên tu hành, hôm nay côn luôn đã mất việc khác. Cẩn Tuân sư tôn lời nói: "Chờ đợi cho tất cả mọi người bộ đều lui đi về sau, Quảng Trường con cùng xích Tinh Tử hai người vội vàng bái Phật, nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo hóa, nhìn xem trước mặt hai người, Nguyên Thủy bắn ra một vệt ánh sáng trách rơi vào trên thân hai người. Đây là thánh nhân ánh sáng lĩnh hội, chính là ta ngày bình thường tu hành một bộ phận lý niệm, bọn ngươi hiện nay đã là chuẩn thánh, có thể thụ ân này trách, nhìn ngươi loại nhiều ngày về sau tiếp tục tu hành, sáng tạo cao hơn tạo hóa cơ duyên phát dương ta giáo đạo pháp." Hai người dập đầu bái tạ. Tử, hôm đó trở về chợ trận Có thể phỏng đoán cái kia vô đường, Quy Linh hai người cảnh giới. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Quy Linh tự nhiên không cần nói nhiều, Thông Thiên thân truyền, Thanh Liên kiếm giả độc trưởng Tiệt giáo chúng, cái kia vô đường thánh mẫu, thực lực vẫn chưa hiển lộ, nhưng căn cứ hắn tự thân chỗ thi triển thuật pháp tinh thuần đệ tử đã có thể khẳng định nàng cũng bước vào chuẩn thánh, không nghĩ tới ngàn năm về sau, Tiệt giáo tứ đại đệ tử đã có như vậy tu hành đạt hạnh. Nghe nói xích Tinh tử nói, Quảng Thành tử vẫn chưa phản bác, trước kia ở Bạch Cốt Linh cùng cái kia Bạch Cốt giao thời điểm, bởi vì có Quy Linh thánh mẫu vào cuộc mới cùng nàng đấu qua một trận. Thực lực kinh khủng như thế, thanh bình kiếm uy lực không tầm thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười, trong lòng đánh lên mặt khác một phen tính toán, chính mình tuy nhiên có thể đóng tấu cục diện trước mắt, nhưng là các phe thủ đoạn cũng cực kỳ ẩn hàm. Chính mình lại thao tác rất ít, dù sao dưới tay hắn tất cả đại xiển giáo kim tiền cũng vẹn vẹn chỉ là làm Tây Du bên trong du lịch binh tàn cầm thôi, vẫn chưa đưa đến tác dụng dẫn đường. Hai người các người thay ta rời núi đi một lần. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm tiếp xuống nhiệm vụ thông qua Nguyên Thần truyền tin giao cho Quang Thành Tử cùng Sích Tính Tử, ghế thủ hai vị tử, bọn họ thực lực không thể nghi ngờ, hành tẩu hồng hoang đã không có lo lắng. Tiên rơi chi thượng, chúng nghe nói Hạo Tiên trở về liền muốn lăng tiêu cầu kiến, nhưng là đúng là không, có hiện thân, hôm nay chỉ là thái bạch kim tinh tại vị tịch sủng. Hư không thế giới bên trong bao vây lấy huyền nguyên khối kia tinh thể, chậm rãi vỡ vụn ra, từ trong đó đi ra các loại tạo hóa ra thân sau học viên hắn giờ phút này đã cùng lúc trước bất đồng, trên thân tràn ngập hỗn nguyên lực lượng đang không ngừng lục lọi mãnh liệt. Căn không thể tư nghị tự thân chuyển hóa đạo pháp đã toàn bộ ngưng kết thành nội tình, lúc trước hai đạo gia chỉ đã trợ giúp hắn thành công đột phá hỗn nguyên lực phong tỏa, đặt tới cái này một mảnh có thể tự kiểm chế trong tay cấp độ. Thần thông chứng đạo tự thân liền có hỗn lực trưởng không quyền, trong lúc vắt tay, sáng tạo diễn biến hủy sinh. Vân Hà phun trảo mà làm vô cực hôn nguyên chi cảnh. Hoàng Thiên nhìn trước mắt Huyền Nguyên không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà chân chính bắt lại cái này một mảnh huyền cơ, đây là từ trước tới nay cái thứ nhất lấy loại thủ đoạn này chứng đạo cường giả. Tương Thần quan sát một phen, chậm rãi nói ra, hôn nguyên lực lượng mặc dù đã trường khống, nhưng lại không chứng đạo, không tìm tiên hoa. Hoàng Thiên nghe nói nào nào, Tương Thần nói, hắn tự nhiên nghe do ý tứ trong đó, nhưng là vẫn cũng có chút chố mâu thuẫn, hôn nguyên lực lượng có thể thi triển, vì sao không xưng là chứng đạo, chẳng lẽ nói hiện nay Huyền Nguyên còn không phải thánh nhân. Hạ cũng nhẹ gật đầu, người đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Tin tưởng ở đó phong cấm trong năm tháng, người đã nhưng tự thân tình huống, cái này đối ngươi mà nói đã là một loại gặp chắc trợ, cũng là một loại cơ duyên, có thể hay không nắm chắc liền nhìn ngươi lựa chọn ra sao. Tương Thần khi trước nhãn quang hạng gì láo lạc, liếc mắt liền khám phá chân tướng. Là bởi vì học viên cùng bọn hắn mấy người bất đồng, cho nên bây giờ tuy nhiên có thể vận dụng hôn Nguyên lực lượng, nhưng cũng không thể xưng là thế nhân, cho nên cái này một vị hôn Nguyên cường giả cũng không thể chứng đạo thành thánh, nếu có thể tính là thế nhân, chỉ sợ sớm đã tiên địa cộng minh mà danh truyền Hồng Hoang vũ nội. Dù sao chỉ có tại trong Hồng Hoang chính thức lập tên, mới là một loại thiên địa quy tắc trật tự đối với hắn tán thành cùng thừa nhận, mỗi một cái thánh nhân cũng nhất định phải kinh lịch trải qua này, một không mới có thể lấy thánh tương xứng. Huyền Nguyên hồi đáp: "Đa tạ các vị tương trợ, vừa mới ta tại chỉnh hợp tự thân hôn nguyên chi khí lúc, đã hiểu ta khiếm khuyết thành thánh chi cơ ở chỗ nơi nào, sau này liền muốn rời đi thiên giới xuống Hồng Hoang bên trong tu hành, trong bốn biển tìm ta cái kia có thể lộ xác cựu truyện duyên phận, tin tưởng đến lúc đó liền có thể chân chính lấy thánh giả thân phận thoát thai mà ra." Kim Thân thấy lại, nhìn thấy đối phương nói như vậy, Tương Thần cùng Hoàng Thiên cũng hướng phía hắn vừa chắp tay, sau này còn lập lại Huyền Nguyên đồng dạng hướng phía ba người tối đầu, sau đó Thần Hóa Lưu Quang trực tiếp đâm rách tầng mây, xuống thiên giới bắt đầu phổ biến suy mời du lịch tứ hải nơi xa xôi để hoàn thành tự thân truy tìm cùng tìm đòi. Sau này tại thiên giới tri thượng Huyền Nguyên Đắc Sứ đã biến mất, du lịch vạn giới ẩn sĩ Huyền Nguyên chính thức rời núi. Cái này từ biệt chẳng biết lúc nào gặp lại. Nhìn núi phương đi xa, Hoàng Thiên nhìn về phía không nói một lời Hạ Thiên, tại lúc dài đằng đẵng trưởng hạ cùng thời gian ngược tìm hiểu bên trong, chắc hẳn ngươi đã, đã vượt ra tương lai. Tại cầm sau không lâu bên được không thời gian chi đạo, cũng không có giấu giếm. Đối mặt hai người nhẹ gật đầu. Không sai, ta đã biết được hắn sau này kỳ ngộ nhà bột mì gặp hiệp trợ, thời gian bên trong ta lấy xảo, nhưng là cùng viên hướng kia ánh sáng màu trắng trâu một không có thể nói à, không thể nói. Chương 366, Sư Đà thành khách đến thăm, một tay háo lễ kính bằng vương. Nguy ngập khói bụi bao quanh, tuần hoàn qua lại trong lúc đó, đàn hương khí bốn phía, cả tòa Sư Đà thành tọa lạc ở Sư Đà linh bên ngoài hơn 200 dặm địa. Nơi đây ngày bình thường không người qua, khách qua đường người cũng sẽ bị giữ lại, dù sao đám người biết, đây là một tòa yêu thành. Lợi thành toạ lạc yêu thân phần không thể coi thường, cùng cái kia sư đà lĩnh tự kỷ vị ma vương tổng nâng chén sưng huynh gọi đệ, đến một phen sự nghiệp tạo hóa hùng cứ lấy một phương núi rừng là vua. Từ phía tiểu yêu tiếp đến bái phục, không người giáng địch, không người dám kháng. Ở nơi này mặt trời lên cao giờ ngọ hết thể bình yên thanh thản thời điểm, từ cửa chính một đường tiểu yêu đột nhiên vội vàng hấp tấp đến đây thông báo, lộn nhào ném tới trên chính điện, hướng phía thủ tọa vương không người cúi đầu, gật đầu như dã tỏi quay về phía. Khởi bẩm đại vương, ta ngoại thành đột nhiên hạ xuống số không từng nhìn như không biết phương nào tiên gia đột nhiên hàng lâm đến đây, chúng ta không cản hắn nổi cái kia mây đã hướng tại đây tới trước. Trạm gác lẻ tam chỗ cũng không đến bẩm báo, chắc hẳn không phải người lương thiện. Tiếng nói ở ngoài rơi, bất thình lình một đạo lưu quang tản ra mà vào, đem chọn cái đại điện phong tỏa bắt đầu, trung quanh những cái kia hoàn lập hai bên yêu binh, nắm đau thương cô đồng, đứa khóa câu xin đang muốn dốc sức cùng mà đến, lại phát hiện sớm đã không thể động đậy. Người phương nào? Hai chữ kia theo thủ tọa phía trên truyền đến, chỉ thấy cái kia ngay phía trước trên đại điện bảo tọa bên trong ngồi một người đàn ông, thú mặt thân người, bộ mặt chính là luôn, luôn màu đen cầm điệu mạo, giữ tận vũ phiêu nhiên như tiên, nhưng bởi vì cặp kia đồng trong huyết sắc mà thiếu đi một chút siêu phàm tâm ý, có thêm vài tia tà ác phong độ. Đại Bằng Vương bổ tất kính đã lâu. Từ nơi này điện hạ chậm rãi đi tới hai người sắc mặt tú lãng, ấm thần như ngọc, hai người này bởi vì đến đây đến thăm, xuống phòng cố ý cầm diện mạo này thay đổi một phen. Lướt qua sợi râu đôi bùi tóc mà hóa thành thư sinh khuynh phách. Nhìn thấy bọn hắn, Đại Bằng Vương tự nhiên nhận ra, trong tam giới còn thuộc hai người này thân phận rất cao phi phàm xiển giáo nguyên thủy thiên tôn tọa hạ thân truyền thập nhị đại La Kim Tiên thủ tịch cùng lần tọa, Bất quá bất nhau, tọa cho hắn bất cái gì trung ngọc gâm vị kim tiên. Bọn người đến đây có gì muốn làm? Có biết ta cái này sư đã thành chỉ cán qua đường phạm nhân, không nên trên trời thần tiên, bọn ngươi lần này đến thăm, đến tột cùng có chuyện gì cần. Xích tinh tử nợ nụ cười, đại bằng vương ngược lại là quá lo lắng, hôm nay sư minh đệ ta hai người tới này, vẹn vẹn chỉ là đến đây bái phòng một phen, còn có chính là, tiện đường thăm viếng thoáng một phát. Nghe nói đối phương như thế qua loa tắc trách, yêu vương trên mặt cũng lé lên một kia rêu cận. Chính mình là bực nào đại danh, hai người bọn họ hẳn là nghe qua, bây giờ ở đây là yêu cũng là thụ trên phong mệnh lệnh, bọn hắn cái này giáo kim tiên cùng mình xưa nay không có bất kỳ cái gì liên quan, lại thêm Tây Phương Nhị Thánh cùng Trung Tổ Tam Thanh dạy trong lúc đó khúc mắc, cũng là tương truyền đến nay, đối bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngay cả như vậy cái kia hai vị liền mời rời đi, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng cần làm, liền không cùng bọn ngươi ở đây nghiên cứu và thảo luận nghị sự, sau này còn gặp lại tiên khách. Nói xong, Yêu Vương đứng lên, liền muốn quay người rời đi. Làm cản, Quan Thanh một trong tiếng giống giận trực tiếp chấn nhiễu toàn trường, tính tình của hắn tự nhiên không có khả năng giống xích tính tử, dù sao mình là xiển giáo kim tiên đứng đầu, tự lấy cốt bên trong chính là ngạo khí, truyền thừa sư tôn tính khí. Đối mặt với tư phương người đến, hắn luôn luôn cũng lấy tối cao khí mà xem chúng sinh. Gần đây ta hai người tới đây, dù cho là cùng ngươi có việc thương lượng, người cái này thái độ lại xem ta xiển giáo đạo phong tại nơi nào, vừa mới lần thứ hai cùng chúng ta như vậy tính khí coi là thật không biết ta thủ đoạn này à. Yêu Vương đứng ở nơi đó, không có thêm đạp xuống một bước, quay người nâng thương thật nhanh sau đâm tới, tốc độ giống như kinh hồng, tự mình ra tay xưa nay đã như vậy hung hãn đột ngác, quản hắn trước mặt là kiếm tiên vẫn là huyền tiên, cản hắn đường người hết ra thương. Cuồng chỗ này dám thủ. Xích Tinh tự bước ra một bước. Trong nháy mắt lôi đình lực vỡ nát không gian ở phía bảng bạc điện quang lấp loé, bắt quái áo tím phiêu nhiên. Cầm trong đại điện này, tất cả mọi người bộ đánh bay, theo từng tiếng kêu thảm trải rộng chung quanh chúng yêu đều bị ném lên sà nhà trụ cột, rơi vết thương chằng chịt. Mà vừa mới thế như trẻ tre, tấn mãnh vô cùng yêu vương bản tôn trong nháy mắt này đã bị hắn vững vàng tiêu trong tay, xích tinh tử trên mặt vẫn như cũ ý cười bình nhiên, nhưng năm ngón tay lại gắt gao đính tại cổ đối phương phía trên, một giây sau liền có thể đem tính mạng kết quả. Thân pháp chạy như mị, cho dù là lại mau lẹ cầm điều cũng sẽ bị cầm xuống, đây chính là chuẩn thành thực lực cảm nhận được loại kia hít thở không thông hoàn sợ, Yêu Vương lúc này mới bình tĩnh lại, nguyên lai tưởng rằng nương tựa theo chính mình sẽ phải đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong thực lực, đối phó trước mắt hai người này mặc dù không thể toàn thắng cũng có thể lư thân. Nhưng là bọn hắn tại bại lộ thực lực trong mấy mắt, Yêu Vương biến biết việc này đã bại, đối mặt với chuẩn thánh lực lượng chính mình, trừ khi có thủ đoạn ly tiên, nếu không chỉ có thể quỳ xuống đất bị trói, cho dù người sẽ thịt. Đại bằng Vương ngược lại là xung động đang khi nói chuyện xích tinh tử ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ấm lẫm. sao cái này vô dụng bất tuần yêu nhân tại hắn hai vị kim tiên trước mặt cũng là bãi tục giá đỡ. Hôm nay đến đây chính là đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, đã như vậy không biết tốt xấu cũng chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn đem nhân ép. Sau đó ung dung trả lời đối phương, thôi nói ngươi không có tư cách cùng chúng ta ở đây lời nói quân vọng, ngươi người xưa tôn kia chủ nhân đa bảo Như Lai cũng bất quá là cùng ta sư vinh thực lực tương đương mà thôi, hôm nay coi như hắn tới nơi này cũng chưa chắc năng lực bảo trụ ngươi, ngươi cũng đã biết." Yêu Vương không nói gì, nhưng ánh mắt nhưng không có trước đó lễ khí, bởi vì hắn theo trong ánh mắt vẫn như cũ cảm nhận được đối phương chỗ tràn lan ra sát khí. Quảng Thành tử phiên thiên ấn nắm trong tay, nếu như là chính mình khang khang ngông thương đến đây cùng đối phương chém giết, chỉ sợ một thân vào đầu chính là tại chỗ chết thảm kết cục. Các ngươi, rốt cuộc muốn tới làm cái gì? Ta, phối hợp, Yêu Vương Đức Quáng nói ra, bây giờ hàng thai rơi kiếp, chính mình tuy nhiên dân sư tôn mệnh lệnh, hạ giới lại yêu, ở đây hàng thai rơi kiếp khó xử đường tăng một đám. Nhưng là nếu là vì vậy mà bị trước mắt hai vị tiên nhân chém giết, như vậy thì là thượng cáo đến tiên đình, chính mình cũng không có chỗ giải oan, cứ như vậy chẳng bằng nhìn một chút đối phương hợp tác là ý gì nữa, nói không chừng đối với mình còn giúp cho chỗ tốt. Rất đơn giản cùng chúng ta hợp tác, tạo hóa một phen đường tăng ba. Sáu cùng hồng chân tiếp. Đường tăng. Yêu Vương nghe nói trong ánh mắt có có chút kinh dị, cái tên này tự mình rót cũng là có biết, có thể tính cùng mình đồng xuất Phật môn. Tây Thiên Linh sân chỗ, hắn cũng là chính mình sư tôn ngồi xuống đệ tử đắc ý, bất quá kiếp trước bởi vì không thủ Phật pháp mà bị giáng trước hạ giới, kiếp này chuyển thành thỉnh tinh người, đảm nhiệm Phật pháp đông dần dần trách nhiệm, nhưng không biết việc này cùng hắn có quan hệ gì. Không sai, chúng ta đều đã cầm tình huống kia cha rõ, cũng lúc ngươi chỉ cần cầm cái kia đường tăng chặn lại tốt, ngươi chỉ cần ra mặt, còn lại liền kết giao cho chúng ta xuất thủ liền có thể. Nói xong, Xích Tinh tử buông lòng ra đại bàng vương, hướng phía hắn dùng thần thi lễ, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, hắn cùng Quảng Thành tử hai người tới nơi này nhiệm vụ chính là cùng đại bàng vương thương định việc này, trước mắt đến xem như một thần lễ kính bàng vương, cầu chúc hợp tác thành công. Chương 367, nộ không đấu đôi mà, tăng tâm bị ngăn cản tức yêu đốt. Hắn vốn là sư tôn ta phát động thủ đại đường tiến đến tâm nhân, mà ta ở chỗ này cũng là vì hắn hàng thai gặp rủi ro, bọn ngươi kể từ đó như vậy xúi giục, chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Yêu vương mắt nhìn trước hai người liếc mắt, Thành tử cười lạnh một tiếng. Điểm này cũng không phải cực khổ đại bằng vương phi tâm, cái gọi là thánh nhân kết quả đứng ở cờ dưới, ngươi chúng ta đều là phụ mệnh hành sự thôi, nhưng có một lời khuyên bảo vẫn là muốn cáo tri ngươi, cho nên nói hạ giới hành trình chỉ ngươi là yêu, nhưng lại cũng không phải là ngươi mất tôn chi ý, tổ tiên còn có mệnh lệnh, cho nên ngươi tại nhân gian chuyện làm cũng không biết bị chịu tội cùng làm có dễ. Nghe nói, Yêu vương một trận, ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang bắt đầu, sư tôn xác thực vẹn vẹn chỉ cần tìm chính mình hạ giới hàng hai, nhưng lại vẫn chưa ước túc chính mình, cũng chính là nói cùng phàm trần bên trong chuyện làm đều có thể không để ý trên ý. Sau đó Yêu vương nhẹ gật đầu tức là như thế, ngược lại cũng không phải không thể. Như thế, chẳng bằng theo ta loại đi đến một lần. Nói xong, Xích Tinh Tử bày ra một cái dấu tay xin mời, ngụ ý rất là rõ ràng, đặt thành hợp tác. Song Phương cứ vậy rời đi, tìm cái kia đường tăng một đám. Sư Đà lĩnh bên trong, sớm đã đánh làm một đoạn. Nộ không sau này trở về phát hiện đường tăng đã không hay là không ở tại chỗ, trong lòng tỏa ra tức giận. Cùng bắt giới hai người đi qua một phen thương thảo liền biết trong núi này có hai cái yêu vương, chiếm núi tụ yêu, cầm bốn phía này yêu ma toàn bộ lung lạc mà đến. Đồng thời chặn giết qua đường người, nhất định là bọn hắn cầm sư phụ giúp đi, liền khí không đánh vừa ra tới. Sư Đà lĩnh yêu động bên trong, Nguyên bản sư vương, Tượng vương hai người đang tại thương thảo như thế nào đuổi bắt cái kia Đường Tăng, lại không nghĩ bị cái kia con khỉ tìm tới cửa. Đường Tăng tên đương nhiên đã chuyển vào bọn hắn tại đây, thời sự tu hành người tốt kim ve chưa thế, ăn hắn một miếng thịt liền có thể trưởng sinh bất lao, hai người bọn họ eo ở đây đã đợi lâu này. Lẫn nhau thảo luận một phen quyết định đi chỗ đó sư Đà thành cầm Tam đại vương mời đến cộng đồng nghị sự, sau đó cùng nhau bắt, dù sao tôn ngộ không cũng không phải là lương thiện, nhưng là còn chưa động thủ liền bị cái kia oan tìm tới cửa tự nhiên lửa giận trong lòng, thế là liền mở cửa ứng chiến. Xoay người, yêu quái, nhanh chóng cầm ta sư phụ có tới, nếu không hôm nay liền muốn lật tung ngươi đạo phủ, đem ngươi hai người cùng nhau đánh vào Hoàng Tiền Luân Hội vĩnh viễn không thể. Nói xong Tôn Ngộ Không túm lên kim cô đồng, nên không quét qua. Thiết côn khóa qua chỗ, hết hoa mạnh vụt, cái tia nửa cái đỉnh núi đều bị chấn động, bụi đất tung bay, suýt nữa bị đánh xuyên quét sạch sẽ. Sư Vương vung lên giao pha chạm mặt tới, đối Tôn Không không hề sợ hãi, chính mình tu hành pháp duyên làm sao từng yếu qua. Cho hắn thân cầm linh quang chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai người thế giới, đến đạo này tạo hóa để cho hắn công lực phi thăng 10 năm không giống nhau, dùng cái này hóa thành nhân hình, một thân yêu lực không thể đè nổi. Dù là đối đầu cái này, năm đó Tế Thiên đại thánh cũng không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào, hai người say xưa đánh nhau trong lúc đó trời đất mù mịt, phía dưới tiểu yêu chạy trốn tứ tán, sợ bị hắn tác động đến. Phong quang cuốn lên kim quang lấp lóe, thậm chí đánh nhau lên nhưng tinh thiết va chạm cỏ sát ra điện quang đá lấy lửa. Trừ bắt rơi thiên vũ, tiếng gió vun vút cuồn cuộn mà lên, trước mặt bạch tượng hai người chém giết mấy liệt, hai người thực lực tương tự, nhưng làm sao cái kia tượng vương một thân sức lực lớn, mỗi một thương vung xuống cũng giàu có lấy thiên quân nặng, rơi đập lúc khiến người ta khó mà phòng bị. A, xem ra hôm nay không ra bản lĩnh thật sự, ngươi là không biết được ngươi trừ ra ra lợi hại, hôm nay liền để cho ngươi cái này yêu tắc cực kỳ kiến thức một phen. Rút lời, bắt giới đằng không mà lên, cái cảo cự đại khai hóa. Trong nháy mắt liền tựa như giơ lên nửa cái đồi núi đỉnh phong, hướng phía cái kia bạch tượng nặng nện mà đến, đối phương nhìn như thân hình to lớn, lại hành động cực kỳ tấn mãnh, hai bên chợt lóe trong lúc đó hoàn toàn không cách nào tuân theo hắn quy tích, đang lúc bắt giới thúc thủ vô sắc thời điểm, lại chưa từng lường trước hắn đã lách mình đến phía sau, trưởng thương trong tay một điểm. Dù là bắt giới ra giày thịt béo, nhưng cũng bị đánh rất đẫm đầy. Tôn Nộ không thấy thế, trong lòng dâng lên nộ hỏa, một phương diện mắng lấy yêu tặc cực kỳ thủ đoạn, một phương diện khác hận ngốc tử không có thành tựu. Chỉ quân mà đến thiên quân một côn. Tạo động cùng phong hướng phía dưới, ngàn vạn cân nặng trực tiếp rơi vào bạch tượng trên cổ tay, đem binh khí đánh rớt, buồn bã kêu thảm trong lúc đó, Tượng Vương rơi. Bại, nhưng sư Vương nắm lấy cơ hội nhấc đao bộ tới, Nộ không không thể không để phòng chống tránh, trong lúc nhất thời cũng là lâm vào hạ phong. Một đao phá không mà đến. Nộ không trực tiếp bị một đao kia chém vào trên đỉnh đầu, tia lửa bắn ra phía. Nhưng là trong con mắt liệt hỏa bị bỏng vẫn như cũ, đồng thời cũng không có tạo thành cơ nào nghiêm trọng tổn thương. Một đao kia bất quá chỉ là gai ngứa ngứa thôi, lúc trước Lăng Tiêu phía trên, gặp Cửu Tiên Lôi đỉnh nặng cân quổng chém thời điểm. Chính mình làm sao từng nhe mày? Sau đó Bạch Tượng cũng lập tức đánh tới, so sánh với bát giới chính mình thụ thương khẽ cạn, tuy nhiên ảnh hưởng thực lực lại vẫn có đánh một trận nội tình cùng sư vương khoảng 2 người tiền công. Tôn Nộ không điều chỉnh một phen, không hề sợ hãi, thuận tay điện ra thiết côn, đối mặt với hai người dày đặc tiến công sử xuất tất cả vũ liếng, lập đi lặp lại điều động trong lúc đó ra trăm ngàn căn ảnh. Những này kim cô đồng cũng so như đồng dạng hướng phía hai người bay đi. Dù cho là bọn hắn thủ đoạn đủ kiểu cũng vô pháp ngăn cản như thế giày đặc công kích, không bao lâu liền vết thương chồng chất, nhưng Ngộ Không cũng tổn thất không nhỏ. Sư Vương gào to một tiếng, "Hỗn tôn, hảo thủ đoạn." Tại lúc này, cái kia Sư Vương đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu hướng phía phía trước hút mạnh một mạch, trong nháy mắt bốn phía không gian cũng vì vậy mà vặn vẹo, Ngộ Không đột nhiên không kịp chuẩn bị liền người mang pháp khí cộng đồng bị cái kia Sư Vương hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Đây hết thảy, vẹn, vẹn chỉ tại trong mắt liền biến mất nhị sẽ. Ở phía dưới trong rừng, Ngô Liệt lấy bát giới nhìn hồn phi phát tán, "Tốn Ngộ không thủ đoạn phạm, thực lực huyền." Vậy mà lại dễ dàng như vậy liền bị cái kia sư tử nuốt ăn đây có thể như thế nào cho phải. Thời gian cũng mất ý nghĩ, đành phải tranh thủ thời gian lên tiếp hướng về sau chạy, mau sớm tìm tới 963 cái kia xa hòa thượng lại đi thương lượng. Hết thể lại bình tĩnh lại. Nhưng là đường tăng lại đi tới nơi nào? Kỳ thực vẫn chưa trốn xa, mà là ngay tại cách cái kia sư đà lĩnh cách đó không xa một chỗ bảo trên đạo, hồn đạo này mười phần huyền liên diệu, ngày bình thường không người nào có thể thẩm tra, liền phảng phất dấu kiến tại cái này trong vòng dương đồng dạng thậm chí cũng sẽ không có ngoại giới tiền quái nhiêu, nói ngắn gọn chính là thế ngoại đảo nguyên chỗ. Ở nơi này phiến ở trên đảo, cực kỳ thần kỳ. Có địa phương khác không có quý hiếm hoa cỏ cùng các loại linh lung tây tối, mà trung ương đảo có một chỗ đỉnh, bốn phía là chim hót hoa nở, tản lấy một loại cực kỳ ôn nhu đơn thuần hoa khí tức. Giờ phút này Đường Tam Tạ an vị tại trung ương đảo trong đỉnh, mà không biểu tình, nhưng trong lòng lo lắng trùng trùng điệp điệp. Giờ phút này trung quanh vang ca yến hót được không sung sướng, rất nhiều nữ tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy tại trái phải vi lật lên múa, phối hợp với tiếng âm nhạc vang lên, mà sử dụng hết diêm dúa loè loẹt dáng người. Như thế một bức mỹ hình ảnh, nếu là bắt giới ở đây, chỉ sợ sớm đã tại chỗ hầm Nhưng giờ phút này Đường Tăng nhưng trong lòng vô cùng xoắn xuýt, dù sao này một phen kiếp nạn bên trong còn bị, bị yêu ma chỗ tạm giam, liền bị cái này kỳ quái nữ tử mang đến. Mà đây đem hắn mang tới kỳ quái nữ tử, tắm rửa về sau, trong nháy mắt kế tiếp liền đổi lại một thân thanh sắc xanh biếc mà rơi đầy lăng la tươi đẹp hoa phục ở bên cạnh hắn luyện chuyển nhảy múa. Trang diện cơ hồ mất không chế. Chương 368, Bạch cốt chiến kim tiền, Thi Sơn thủ đoạn mà sứ gặp. Đường Trường lão, vì sao như thế mà ù mày chau? Thiếp thân cái này một thân dáng múa chẳng lẽ lại còn không phải Đường Trường lão một phen cảnh đẹp ý vui sao? Nữ tử không hướng phía Đường Tăng tới gần. Trước mắt cái này Mi Thanh Ngục Tú hòa thượng nhìn qua, là thật để cho trong lòng người vui sướng, cùng mình nghĩ một dạng, rõ ràng trong lòng tòa thiện, nhưng lại vẫn như cũ tản ra làm cho người hâm mộ mị lực, chính mình ngàn năm không đổi thất vọng đau khổ, thế mà tại lúc này tan rã tan hết. Đường Tăng cầm thân thể chậm rãi chuyển hướng ở bên, không nhìn nữa trước mặt cái này mềm mại răng múa, chắp tay trước ngực, trong lòng đại niệm chỉ toàn tâm chú, hai mục khép kín, Phật tổ trong lòng kiếm phát kinh. Một bên những cô nương kia vẫn như cũ không buông tha, vây quanh đỉnh quanh tiếp tục nảy múa, không ngừng nhiên trong lúc đó theo hoa hương bốn phía, nhất thời cũng dớp đường Tăng tặng có chút mơ hồ không rõ. Dù sao giờ phút này lúc nào cũng cũng không phải là một người chúa tể thân thể, mặc dù là kim vệ chuyển thế, nhưng cũng có yêu tâm linh hồn ở trong đó phân lưu ý thức của hắn, vốn là đông hoàng gốc dễ cũng, lại có thể đủ làm đến trong lòng không có gì, trong lúc nhất thời cũng thực có chút khôn đốn. Nhưng là nữ tử kia vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, quanh quẩn tại đường tăng bên cạnh, chỉ câu nàng năng lực nhìn nhiều, tuy nói không thể xúc động lòng này, nhưng cũng không oán niệm không hối hận. Đột nhiên, thiên không chi thành cuồng phong gào ghét, theo một hướng khác bay tới ba đạo thân ảnh, còn kèm theo một đạo một đạo phong đâm xuống, cầm một cái này đạo đoạn đoạn bao vây Trung quanh nữ tử cũng lớn kinh tất sắc, nhao nhao né tránh, Khổng Tước công chúa lại như cũ không sợ, ngẩng đầu nhìn hằm hằm, mắt vượm trong lúc đó thiêu đốt lên lộ hỏa, phải biết nơi đây hẳn là chính mình tu luyện đầu tiên, ngày bình thường không người dám sông, chỉ bất quá không biết trước mắt là người phương nào dám ở này lỗ mãng, hỏng chuyện tốt của mình. Nhìn phía dưới chỗ bày ra chống cự tư thế không tức, quảnh thành tử cười đối một bên bằng Vương nói ra, phía dưới đâu? Khổng Tước, chắc hẳn đại bằng Vương cũng là biết rõ hôm nay nhất cử lưỡng tiện sự tình, cũng coi như chính là sửa chữa hóa, đường tăng ở đây, Khổng Tước cũng ở đây này, về phần như thế nào lấy hay bỏ, bên kia muốn nhìn Bảng Vương tâm tình. Chúng ta ở đây ngồi bàn quan, đồng thời vì ngươi lực trận. Đại Bằng Vương nhẹ nhàng quét mắt một vòng trung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ dị đoàn, hướng về khoảng thành tử hai người ném chất vấn màu sắc, dù sao nơi đây vẹn vẹn chỉ có khủng tức cùng đường tăng hai người, hắn như muốn bắt đi, bất quá là quá đơn giản sự tình thôi, làm sao nói lược trận nói một chút. Xích Tinh Tử nhìn đối phương ánh mắt, cười cười, trực tiếp huy động vật trấn hướng phía phía trước dùng một lát. Đến lưu quang hiện lên, cầm phía trước không gian thủng một vết nước, mà ở đó không gian về sau chậm rãi nổi lên một đạo nhấp ảnh, dáng người nổi bật, trong ánh mắt nhưng tràn ngập yêu mị, so với khủng tức vậy mà tương xứng nhưng là cái kia khuôn mặt tái nhợt phía trên lại hiện lên giữ tợn sắc khí, không thể gần xem không thể khinh nhẫn, nhưng ma khí trong nháy mắt lại hiện lộ rõ ràng ra thân phận của nàng, Ma tôn tọa hạ lục đại ma thần Bạch cốt đại thánh. Đã lâu không gặp, nghĩ không ra Ma tôn tọa hạ cũng đã muốn tới nằm một lần đũ thủy, ngược lại là oan gia ngõ hẹp, hôm nay còn có thể lần thứ hai gặp phải. Quản thành tử vừa cười vừa nói, Bạch cốt cười lạnh, sao liền cho phép ngươi ở sau lưng muốn thủ đoạn, cô ý đến đây nơi đây dối, mà không cho phép chúng ta tham lấy một tay. Nghe được đối phương nói, Quảng thành tử đã phẫn nộ, tay lên bên trong ấn nhào về phía trước, phía sau thư hùng kiếm. Hai bên xoay quanh hóa thành hai đạo quang lòng, hướng phía bạch cốt bay nào mà đến. Lúc trước hai người liền từng có giao chiến, nhưng lại bị ma tôn cắt đức, lại thêm tiệt giáo quy linh xuất thủ, một lần kia giao chiến, trong lòng mình rất là buồn khổ. Trước mắt cuối cùng gặp đối phương là đàn, vậy liền thật tốt sinh lĩnh giáo một phen. Đồng thời xích tinh tử hướng phía đại bằng vương ngáy mắt, cũng gia nhập vào giao chiến bên trong, hôm nay là hai chọn một, cái này bạch cốt tất thua không thể nghi ngờ nhưng hắn loại kế hoạch còn cần tiếp tục nữa. Chỉ cần có đại bằng vương cầm cái này không tức cùng đường tăng bắt đi, như vậy Phật môn bên trong liền tự sẽ sinh loạn, đến lúc đó sư đà lĩnh thai hương liền không có quan hệ gì với bọn họ, ngược lại tập hợp trở thành một trụ gieo gió gặt báo doanh thuật. Bạch cốt thấy thế tự nhiên biết rõ bọn hắn muốn làm gì, trên mặt đều hiện lên ra một tiếc cười, sau đó vung tay một cái, phía sau vậy mà xuất hiện một tòa chấn ma chi tháp, tuy nói là chấn ma chi tháp, nhưng phía trên ma khí, náo nghệ một cố hằng sinh mở khí tức, cầm chu vi hòn đảo toàn bộ ba động chính là như vậy ba khí không thể nghi ngờ, trời sinh ma quốc thân thể, mà không chỗ nào e ngại. Chủ thể bất quá chỉ là những thủ đoạn này, lại có thể cùng ta cái này chính tông đạo pháp đánh đồng, nhìn ta ngọc hư khí phá ngươi tất cả, lệnh ngươi vạn kiếp bất phục. Sau đó Quảng Thành Tử dùng Phiên Tiên ấn hung hăng niệm xuống, to lớn khí tức ngương tụ thành như cối say giống vậy vòng xoáy hàng ngũ, hướng phía cái kia ma tháp trấn. Ép ma đi, mặc dù phía dưới ma quốc khí tức nồng nàn, cũng vô pháp chống lại. Bởi vì này Quảng Thành Tử cũng vẫn là chuẩn thánh chi khu, bằng vào mình nội tình thi triển ra thủ đoạn, so với trước đó chỉ mạnh không yếu. Bạch vội vàng biến hóa pháp cho, trong tay của mình tản ra ra rất nhiều lưu quang, trong đó hai cốt khí rực rỡ, ngập phần lớn ma khí. Mình nội tình cũng có chờ đợi tăng lên, nhưng là căn cứ tại Ma Tháp gia chỉ vẫn như cũ có thể cùng Quảng thành từ đối lập. Nhưng lúc này chàng diện trên còn nhiều thêm một cái xích tính tử, không khỏi làm nàng cảm thấy có chút cố hết sức, hai người đều là chuẩn thánh, thủ đoạn coi là thật muốn gấp bội cường hãn. Đại Bằng Vương nhắm ngay thời cơ hướng phía dưới bay nhào đi qua, toàn thân trên giới thiêu đốt lên một đạo màu đen liên hỏa, giống như hắc quang che trời đồng dạng chạy nhanh đến, trên trời nhật miệng cũng đã mất đi màu sắc. Bên trong đất trời một mảnh giam cầm, khung muốn phải thi triển thủ đoạn cẩm chính mình cùng Đường Tăng hộ vệ bắt đầu. Nhưng lại không ngờ rằng lấy vô biên vô tận hắc ám đem thôn vệ, hai người này trong nháy mắt liền bị đại bằng bắt đi, biến mất vô ảnh vô tung. Vốn là ở đây là Khổng Tức trợ trận ngân hạnh thấy vậy một màn lòng nóng như lửa đốt, làm rối loạn chính mình nguyên hữu kế hoạch mà vô phương thoát thân, trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng bên trong. Đúng lúc này khoảng cách xích Tinh tử chỗ không xa, đột nhiên phát tiết ra một cỗ ma khí dòng nước lũ, mà cái này dòng nước lũ chỗ chuyện đột nhiên xảy ra vậy mà trực tiếp cầm xích Tinh tử đánh bay đi. Liền, Vương Lý Triệu, như là theo trong hư không mở ra một đạo giới hạn, chậm rãi đi ra một bóng người, tóc đen phiêu nhiên, ánh mắt lạnh lùng. Phía sau đi theo 16 đạo đồng dạng ăn mặc nón rộng vành màu đen bóng người, Bạch Cốt nhìn quỹ trên mặt lộ ra ý cười. Đây cũng là ma tôn đoán lưu thủ đoạn, tuy nói lúc này người đã là không ở thi Sơn phía trên, nhưng là lưu lại Hầu Khanh dạng này kịp thời bảo chứng, có thể trong nháy mắt ra mặt trợ rút. Hậu Khanh không nói gì, chậm rãi đi tới Bạch Cốt bên cạnh đem bảo vệ, phía sau ma ánh sáng lấp loé, cái kia 16 đạo thân ảnh trên khí thế mênh mông đột nhiên tản ra, ngang ngược vô cùng, gắng cầm quang thành tử cùng Sích tinh tử hai người ngắt lại. Hôm nay có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến đi qua. Ngắn ngủi một câu nói, khí thế liền tự nhiên sinh ra. Quảng Thành Tử cũng chưa gặp qua hậu Khanh, là từ trên người hắn cho thấy ma khí đến xem so với Bạch Cốt mạnh không yếu, tất nhiên lại là một cái hung ác rất thể. Chương 369, Âm Dương Kính Phá Ma, Thi Khí hướng Hầu Hư. Ma Tôn tọa hạ, Ma Thần một trong, tại Hạ Thi Vương Hầu Khanh, chính hướng về Quảng Thành Tử lĩnh giáo. Hậu Khanh lạnh lùng nhìn trước mặt hai người, hôm nay hắn đi tới nơi này trong chính là giúp Bạch Cốt một chút sức lực, lúc trước tương thần đối với hắn từng có nhắc nhở tại tự rời đi trong lúc đó chấp trưởng Sơn, đồng thời ứng đối biến hóa tình thế nguy hiểm. Ma Tây Du một đường bên trong tình huống, hắn cũng luôn luôn thuộc về giám thị. Bây giờ tất nhiên xiển giáo người muốn đến rối loạn trò chơi quy tắc, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hợp tinh lý, tự nhiên xuất thủ, thuận tiện lĩnh giáo một fan truyền thuyết này bên trong xiển giáo đệ nhất kim tiên cùng đệ nhị kim tiên. Nghe được đối phương tự giới thiệu về sau, quản thành tử trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nguyên lai tưởng rằng đối phương là như thế nào nhân vật cường hãn, có thể bị tương thần lưu tại xuất thủ, đồng thời cùng trước mắt bạch cốt cộng đồng tiến thôi. Không nghĩ tới cũng bèn vẹn chỉ là một người thủ hạ ma thần mà thôi. Dù cho là có một chút thủ đoạn, Càng há có thể cùng mình đánh đồng, cái này đại la kim tiên định mặt quay về phía mình chuẩn thánh tới nói thật đúng là có chút ít không đáng chú ý. Muốn đến đã từng là những cao thủ bây giờ đều đã nhưng trở thành nhất phương hào cường, ta giáo bên trong tuy nhiên mất giáo chủ, nhưng là thủ hạ không ai vẫn như cũ không hạ xuống sau Quy Linh Thánh Mâu cùng Vô Đường Thánh Mâu trở về, thanh bình kiếm truyền thừa từ là bất phàm. Đa bảo đạo nhân tiến về Lôi Âm, Tây Phương Phật Tổ ngồi xuống hóa thân thích dạ vướt nhẹ 443 ni phổ biến truyền giọng nghĩa, trở thành phương Tây trong đầu đem ghế xếp, phía sau trực tiếp bởi chuẩn đề tiếp dẫn hai người trưởng quảnh, có thể nói là chấp trưởng Linh Sơn thứ đệ nhấp hiện nay chỉ sợ cũng sớm đã đạt khoảng cách kỳ vẹn vẹn cách xa Tự mình rốt cũng không nhiều chú ý, đã từng phong thần thời điểm năng lực tiếp chính mình một đạo phiên thiên ấn mà không thương tổn vẹn vẹn lui tổn tại, đã bảo đạo nhân tất nhiên là danh liệt đệ nhất. Cho nên trong lòng cũng đều thăng bằng, chính mình cùng xích Tinh Tử hai người cũng đã bước vào chuẩn thánh, xiển giáo Kim Tiên từ xưa truyền thừa chính là chất lượng tốt, môn hạ tử có lương tài chi sĩ, điểm này cũng không đủ vi lự. Ngược lại là cái này Thiên Sơn Ma Thần, bất quá chỉ là dựa vào tương thần một người đau khổ chống đỡ mà thôi, cường hạn nữa cũng bất quá là một người siêu quần suất chúng tôi, dù là đã từng cũng danh chấn nhất thời, dù là hiện nay vẫn như cũ uy hoàng vẫn còn, thế nhưng là thủ hạ thực lực thậm chí đều không đủ xem. Ngươi có tư cách gì cùng ta giao thủ, bất quá cũng chính là ma tôn thủ hạ một con chó mà thôi, không được chân truyền cũng dám ở tại đây tự xưng là thi vương, làm sao? Hôm nay ngươi cầm cương thi thủ đoạn cũng muốn cùng bản tiên ở đây đối đầu hay sao? Nghe được đối phương khiêu khích, hậu Khanh không có nói nhiều, vung tay lên cầm sau lưng mình 16 đạo ma ảnh toàn bộ phái đến Bạch Cốt bên cạnh, "A sĩ." Si. Trầm giọng nói ra, "Ngươi mang theo những này đi ngăn chặn Xích Tính tử, tuyệt đối không nên để cho hắn tới can thiệp chiến cục, nhất là để phòng hắn âm dương kính cùng bắt quai áo tím, ta ở chỗ này ngăn chặn tử, chờ đợi giao thủ sau khi kết thúc liền tiến đến giúp đầu. Sau đó hướng phía xích tinh tử bay đi, đem năng ở giữa không trung, phía sau 16 đạo ma ảnh chính là lợ, ma phong trận trận áo bảo phân phân. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, quả thành tử trong tay phiên tiên ấn hào quang tỏa ra, chính mình càng là có chút tức giận đến toàn thân phát run, lông mày nổi gần xanh, trong lòng vô hạn nộ hỏa. Không nghĩ tới trước mắt cái này cái gọi là Thi Vương Hậu Khanh cũng dám như thế khinh thị chính mình, chẳng lẽ nói những năm gần đây thanh danh đã suy sụt, đến như thế. Cấp độ. Yêu ma, nhận lấy cái chết. Trong lúc nói chuyện, ngọc hư bốc hơi làm long cảnh ánh sáng, từ nơi này bốn phương tám hướng gào thét ma đến, đã nắm giữ lực lượng. Tự nhiên có thể lĩnh hội thiên địa huyền cơ, ở nơi này quy tắc trong lúc đó đã có thể tùy ý ngao du. Nhưng là Hậu Khanh bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, chỉ có thể vận dụng tự thân giới đáy tích xúc, lại như thế nào có thể từ nơi này thiên địa dựa thế. Một trận chính mình thắng được không chút liên niệm, quả thành tự trong ánh mắt mắt lộ ra hưng quang, đối đãi người của ma tộc hắn sớm đã không nể mặt mũi. Tương thần mấy lần đem Như Hại thậm chí còn khiến cho mê hoặc tâm trí phản kích tôn, cái này thể diện mất hết sự tỉnh, vô vương đi theo tôn lấy được liền để cho hắn này xuống ma thần còn chút ít lợi tức, cũng coi như đến nhân quả tương báo, nhất ẩm nhất chắc. Một bên khác xích Tinh Tử cũng đối với Bạch Cốt xuất thủ, trên thân bảng bạc lên bắt quái âm dương, đang lưu chuyển trong lúc đó tạo thành trận pháp, cầm đối phương vây ở bên trong. Chính mình lúc trước tiến lên tìm hiểu chính là một trận hóa thiên, tại chính chúng bố trí xuống âm dương bố cục, tới vây khốn đối thủ, Bạch Cốt hiện nay đã đi vào thiết lập liền bất lực quay về trốn, thế nhưng là để cho hắn ngoại ý muốn chính là cái kia 16 tôn ma ảnh. Vậy mà tại giờ phút này đột nhiên bắt đầu chuyển động, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bay nào, trong nháy mắt liền tới gần bên cạnh, mình muốn động thủ với hắn, nhưng lại bất lực bất ra. Cái kia 16 đạo ma ảnh tốc độ cực nhanh hướng phía Sích Tinh Tử vùng ra trọng quyền. Mỗi một quyền thượng ma khí bao quanh, hiện hiện phù tán lấy nồng nặng hài cốt khí, liền như là theo mộ bia bên trong chỗ đi ra vong linh, làm cho người không rét mà run, bất quá xích tinh tử cuối cùng vẫn là gặp qua chảng diện cùng sóng gió người. Đối mặt cái này như thế hung hiểm tiến hành không sợ hãi chút nào, hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục bước, trở tay cầm kết giới phong kín, cũng bất tất lo lắng Bạch cốt xuất thủ khi hắn đối kháng chính diện cái này 10 cái ma ảnh thời điểm, mới đột nhiên phát hiện. Bọn hắn vậy mà toàn thân trên giới kiên cố, cái này thân thể chỉ sợ cũng liền tầm thường hộ cơ yêu tộc đều không thể cùng địch nổi. Nhưng là thế nào sẽ có bị thao túng hiềm nghi? chẳng lẽ nói núi thây biển máu bên trong còn có như thế có thể đem khống chế thủ đoạn. Hắn như thế nào lại biết do những này cái gọi là ma ảnh chính là mượn yêu thú thân thể, đồng thời đem luyện hóa linh sơn phía trên những cái kia chết vì thai nạn yêu tộc thành viên, phạm là thân thể hoàn hảo người toàn bộ bị hạn bạt mang về tương thần bên cạnh. Tại đi qua tương thần chi huyết tán lúc về sau liền có bây giờ thân thể, đương nhiên trọng yếu nhất chính là trong cơ thể của bọn họ chỗ sen lẫn nguyên thần cùng linh hồn chính là linh sơn Phật tăng bản nguyên. Những cái kia tăng nhân tại người sau khi chết, bị hạn bạn cùng nhau mang về. Nguyên thần tự nhiên vô phương đưa về địa phủ bên trong, thậm chí ngay cả luân hồi cũng không thể tiến đến, chỉ có thể bị tương thần gắng gượng dung hợp đến cái kia một đám ma khu trong cơ thể, cả hai kiêm dung mới có bây giờ 16 ma sứ. Có đạo này ngoại lực dung hợp, có thể để bọn hắn càng thêm tự do như người sống, bất quá chỉ là ý thức bị hoàn toàn thao túng, chỉ phục theo mình tích huyết trí tôn hậu khanh thôi. Xích tinh tử giới pháp vẫn còn, không hề sợ hãi, trên thân bắt quái áo tím chấn động rất xuống trong lúc đó, nhiều loại nguyên tố đồng suất mà đến đã song song. Hàng tuyết băng, nước địa diễm hỏa, cùng lôi thiểm điện, nhao nhao theo áo bảo phía trên bong ra từng màn mà đến đột vào trước mặt 16 ma sứ trên thân. Tại đối mặt như thế cuồng bạo trùng kích phía dưới, bọn hắn xin lắc lư, nhưng vẫn như cũ không chùn bước hướng phía trước lao vụt, không có hậu khanh tự mình thao tác thực lực lớn đại giảm trì hoãn. Đột nhiên, âm dương kính ra. Chỉ là tại trong mấy mắt, trước mắt 16 ma sứ bị trong kính ánh sáng đánh lui, để cho hắn vô phương tới gần, nhìn xem trước mặt bị áp chế đám người xích tinh tử trên mặt nổi lên ý cười, trước mắt bắt được chiến cục liền có thể tiến đến trợ trận. Đột nhiên, theo một hướng khác bộc phát ra một tiếng vang thật lớn vừa mới còn có thể cảm nhận được 10 phần xung doanh ngọc hư khí, thế mà tại thời khắc này đột nhiên hệ ngoại xuống dưới, với lại suýt nữa dập tắt. Chương 370, máu nhuộm sân hạ, vạn thi bắt phương quỷ chủ ta. Xích Tinh Tử lập tức cầm tầm mắt chú ý tới một bên trên chiến trường, lại thấy được làm hắn khó tin một màn, Quảng Thành Tử tuy nói tại chính mình về sau hóa thành chuẩn thánh, nhưng thực lực cùng nội tình không kém chính mình. Lại thêm có Nguyên Thủy Thiên Tôn chân truyền, trong lòng bàn tay pháp bảo ứng dụng thuận buồn xuôi gió, đối phó một cái cái gọi là ma thần, tự nhiên không nói chơi, nhưng lại không ngờ tới thế mà lại xuất hiện một màn như thế. Cách đó không xa giữa không trung, Quảng Thành Tử tóc hai bù xù, Trên mặt chứa lấy sắc sỡ bụi đất, càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là trong bàn tay hắn phiên thiên ấn, giờ phút này u ám không sáng, phản phất như là trong nháy mắt đã mất đi linh khí, hết sức chật vật. Như thế nào? Kích trung kim tiên, thủ đoạn như thế ngươi có thể tản thành? Sau trong lòng bàn tay được vòng quanh thi khí, bộ mặt vẫn như cũ bình thản không có gì lạ, đây là cùng mình tổ tiên tương thần giống nhau một lạ, sư thừa tại tổ tiên huyết mạch, liền có như tương thần giống vậy tâm trí. Cùng danh câu, hạn bạn bất động, hắn là nhất là kế thừa ma tôn truyền thừa một cái ma thần, dù cho là khiêu chiến linh sơn thạch, cũng bày mưu tính kế không thua tại đa Như Lai, trước mắt coi như đối quản thánh tử. Vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Yêu tắc, thế mà cay độc như vậy, quả thành tử trên bờ vai lục sắc quang mang lấp lóe, hắn liền biết mình là bị đối phương thi độc dính vào. Hậu khanh tự mình biết cái gì gọi là hùng? Không từ thủ đoạn, đỉnh phong lâm lẫm. Lúc trước chính mình cố ý giấu rốt, thậm chí không tiếc liều mạng bị phiên thiên ấn đập một phen mới tới gần đối phương, tuy nhiên trong cơ thể khí tức hỗn loạn, hiện ra chút ít phá cái này một lời chân khí, nhưng là cuối cùng cầm mình thi độc lưu tại đối phương trên bờ vai. Ngọc khí, thậm chí, chí dương chi lực tại cuốn luân cảnh bên trong, bị ngọc nước sạch gột rửa mà lộ ra vô cùng tinh thuần bị cái này thi độc phương pháp dính trong nháy mắt liền không có trí thuần giá trị. Quảng thành tử ỷ thượng lớn nhất chính là chính mình một hấp này ngọc hư tiên khí, bây giờ bị phá cung, ngược lại là tổn thất không nhỏ, đã lúc trước chưa bao giờ có giao thủ, tóm lại hậu kỳ là như thế lăng lệ quả quyết hà người. Xích tinh tử hét lớn một tiếng, sư huynh, vậy thì đến đây cứu ngươi. Hậu Khanh hướng bên cạnh nhìn qua, khóe miệng khơi gợi lên một vòng cười lạnh, đưa tay một chiều trong lòng bàn tay một đạo huyết sắc đường vân cái 16 cô ma sứ liền như là lại lần nữa bị tỉnh lại đồng dạng bạo chớp động bắt đầu, liền như là 16 mũi tên nhọn đồng dạng xuyên phá không gian hướng phía bên này đâm xuyên mà đến. Thanh âm xé gió vang lên, tứ phía chấn động. Mặc dù Vô Phương tới gần Âm Dương Kính, nhưng lại có thể bọc đánh quay về sau bên cạnh, vững vàng xây dựng lên một vết tường, cầm xích tinh tử chổ ngăn lại, khiến cho không thể tiến lên nửa bước. "Là chúng ta chiến trường, đừng muốn cho là ngươi đã được chuyện, liền để ta cùng các ngươi hai người thật tốt đấu một trận." Hậu Khanh nhìn thoáng qua một hướng khác, Bạch cốt bị vây ở Âm Dương Kết Giới bên trong, nhất thời Vô Phương phát hốt. Sau đó đưa tay một chiêu. 16 cái ma sứ lại lần nữa bị phụ linh, giờ phút này đã không phải đơn độc tác chiến, mà là Hầu Khanh ở trong đó thao túng. Vận dụng tự thân huyết mạch dẫn tới thúc đẩy bọn hắn hành động, dù sao lúc trước tương thần dùng để tế linh chi huyết, chính là đến từ hậu khanh máu tươi của mình. Cho nên giờ phút này vì chính mình chủ nhân mà chiến, 16 cô ma thần trên thân chiến dịch dật dảo ma khí, phiêu bảng bạc dật dảo trong lúc đó điên cùng như vậy. Điệp đột nhiên hậu khanh hai mắt trở lên, theo trong miệng của mình thấm ra một ngụm máu tươi, lại túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy nơi lồng ngực đã bên trong một quầng thành tử sắc mặt âm trầm nhìn xem chính mình, trên mặt nổi lên vẻ đắc ý, sau đó đột nhiên thủ trưởng nhảy thoát ra. Hậu khanh chính mình phun ra một ngụm máu tươi, có chút vô lực lay động một phen, nhưng vẫn như cũ ổn định thân hình. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Quang Thánh Tử, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hắn lại có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi thi độc khí, hướng chính mình phát động tiến công. Quang Thành Tử rút ra song kiếm, "Ta cái này chuẩn thánh lực lượng há lại người đáy giếng này con đế có thể ứng đoán, nhanh chóng đầu hàng, hôm nay còn có thể tha cho ngươi một mạng, nghệ tình ma tồn thể diện phía trên, không đem ngươi hôi phiên diệt, chỉ cần chừng trị một phen liền có thể, còn không thúc thủ chịu trói. Đến thật sự là coi thường ngươi." Hậu Khanh vội vàng bắt đầu vận dụng trong cơ thể ma khí, làm dịu ngược thương thế, nhưng lại bị đối phương Ngọc hư khí đánh trúng, liền thừa tái một phương này cuộn cuộn đạo khí. Cái này khí truyền thừa có luôn, có Thiên Quân độ hóa công lao, có thể nói là Quảng Thành tử nhất là sâu sắc một trường, nếu không có thủ đoạn khác thì không cách nào đem phòng ngự phía dưới. Quảng Thành tử nhắm ngay thời cơ, rút kiếm mà đến, lao nhanh trong lúc đó, kiếm khí rạng rạo, thư hùng song kiếm cắt tâm dương, dù cho là chính mình đã lùi lại, nhưng thân pháp vẫn không có đối phương mau lẹ, vừa mới một trường kia lực lượng còn chưa bị chính mình tới, song kiếm lơi đao thì đã ép đến trước mặt, ngay tại gần đâm trúng hậu khanh trong náy mắt. Theo sau lưng của hắn bất thình hiện ra một bóng người, một đạo ma khí trực tiếp lao nhanh ra. Có vô số đầu lâu ở phía trên giữ tận gạc thép, xúc màu trắng quang mang hóa thành một đạo trọng kích, như thế dòng nước lũ thẳng va chạm mà đến, theo Hậu Khanh bên mặt gò má bay qua, trực tiếp đánh vào khoảng thành tử ấn đường phía trên, nương theo lấy một tiếng têêu tê lương thảm thiết, để nhất kích trung kim tiên tay bước xuống song kiếm, hướng về sau bay ngược đi. Xích Tinh Tử thấy thế, vội vàng bay qua đem hắn cứu. Bạch Cốt chậm rãi hiện hiện sau lưng Hậu Khanh. Lúc trước Hậu Khanh điều khiển 16 ma cùng Sích Tinh Tử giao lúc, chính mình liền lấy người dùng lực phá bất quá một mực đang tìm kiếm thời cơ, nhìn thấy Hậu Khanh sự suy thoái thời điểm, liền lặng lẽ rời về mà đến. Triệu Hoán Ma thi quỷ tụ ở trong lòng bàn tay, cho quản thành tử danh hiệu nó chưa chuẩn bị một kỹ năng sát chiêu, nhưng nhìn bộ dáng vẫn chưa đem thành công đánh giết, dù sao chuẩn thánh thân thể đã không giống với bình thường ngũ thân, tuy nói đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sư Minh, Xích Tinh Tử nhìn xem trong ngực bất tỉnh nhân sự quản thành tử, lập tức vì đó dò xét thương thế trong cơ thể, chỉ bất quá thụ ma khí va chạm, mà giờ khắc này nguyên thần suy yếu, ý thức triệt để hỗn loạn bất lực tái chiến, đã bất tỉnh. Có thể đem một vị thánh trực tiếp làm bị thương tình trạng như thế, cái kia bạch cốt cũng thuộc về thực có một phen thủ đoạn. Nhưng hôm nay chỉ có thể thừa cơ đánh lén, nếu là đối kháng chính diện chỉ sợ không có nửa điểm phần thắng. Hầu Khanh lại bỗng nhiên phun ra búng máu tươi lớn, trên thân ngọn lửa màu tím bắt đầu tiêu đốt, bay lên mục nát thi khí cầm quanh thân bao khỏa trong nháy mắt đồng tử biến thành đỏ thẫm. Ngay cả tóc cũng thay đổi trở thành màu tuyết trắng ngàn vạn dài tơ tằm, huyết tinh chi khí từ không trung phía trên đỗ bê tông hạ xuống, cầm phía dưới cái này, một mảnh nhỏ hồn đảo cùng hải vực trực tiếp toàn bộ nhiễm, bởi vì cái gọi là máu nhuộm sơn hà chính là cái này ba khí. Đồng thời chung quanh lên tang thương gầm nhẹ. Liên như là, là từ học hải bên trong bò ra tới yêu ma đồng dạng có thể thao thiết cơ, thôn vệ sinh linh. Này một khắc, Xích Tinh tử giống như thấy được chúng quanh phần lớn thi quỷ vong linh toàn bộ hướng phía đứng ở chính giữa Hầu Khanh quỳ xuống lại, tạm thành vạn người hành hương hùng vĩ chẳng cảnh. Không hổ là thi vương. Xích Tinh tử tán tưởng đến, cái kia ma tôn tương thần cầm mình thi sơn trượng khống phó thác cùng Hầu Khanh, chắc hẳn chính là phần này nguyên nhân, đối phương được tương thần bản nhân thân chuyển, mình nếu là là không ở, dựa vào hậu Khanh thủ đoạn cũng có thể chấp trưởng mọi việc, trước mắt hắn không khác chính là đứng ở xung quanh một phương này đỏ trong trời đất vương. Đều Chương 371: cục đàm phán, hành sơn Hiện tại chúng ta có thể nói một chút a. Hầu Khanh trong ánh mắt sáng quắc lừng lánh quang mang nhìn đối phương, tuy nhiên trong mắt màu đỏ ngọm tản ra âm lánh làm cho người cảm thấy dữ tợn, nhưng là giờ phút này, lời hắn nói vẫn không khỏi tuân lệnh xích tinh tử nghĩ sâu xa một phen. Có lẽ ở thời điểm này, Song Phương mới có chân chính có nói chuyện điều kiện, lúc trước luôn luôn quá khinh thị, nhưng chưa từng nghĩ hậu Khanh thế mà có thủ đoạn như vậy, hắn bị tự xưng là máu nhộm sơn hạ vẫn có có một phen đạo lý. Dù sao dựa vào thủ đoạn của hắn sắc thực có thể đại diện tương thần tới đứng thi sơn lập trường, lúc trước quá khinh thị cho hắn chính là chính mình phát hiện sai lầm lớn nhất lầm. Ngươi muốn như thế nào? cuối cùng xích tinh tử nghĩ cặn kẽ một phen, chậm rãi phun ra một câu như vậy lời nói: "Cứu mạng a a." Một thân thê lương gạo quét truyền gia, tại toàn bộ sư đà lĩnh phía trên truyền ra, bên trong độc phủ, sư vương gầm thét tứ phía va chạm, cầm một bên thạch trụ cùng cái ghế toàn bộ đều bay, đồng thời trên mặt đất lục lọi lên nhảy được không thống khổ. Một bên những tiểu yêu đó quái nhóm toàn bộ đều run lẩy bẩy trốn ở một bên, không dám nhìn thẳng lần này chẳng cảnh, thật sự là quá kích động nhìn thấy mà giật mình mà cái kia tựa vương ở một bên lo lắng không thôi, luôn cúi tay chân theo tới theo tới nhưng không thể làm gì. "Đại vương, hữu đến rồi." Tiểu toàn phong ôm một cái to lớn vào rượu, Lung la lung lay theo động phủ phía dưới nào tới, đầy mắt đều là lo lắng, một cái động phủ người ánh mắt tất cả cho hắn trên thân cứu mạng bạo bồi đến, đến rồi, Tạ Vương không nói hai lời một cái đoạt được cho sư vương vung đi. "Tôn ngộ Không, ngươi đừng muốn ký nhìn xem." Tạ Vương ở bên ngoài nghiêm nghị quát, đồng thời đem rượu cái bình đưa cho sư vương, hai người lẫn nhau sử một phen màu sắc, chuẩn bị lập thủ. Lại nói hành giả nằm ở dạ dày trong lúc đó được không vui sướng, lại là một phen quyền đấm cước đá, tuy nhiên cả người nằm nghiêng ở trong đó, nhưng hoàn toàn không cần bận tâm, chỉ dựa vào cái này sư vương một tâm vị, lại có thể nào tiêu hóa chính mình cái này một thân cốt thép cốt đã dám đem chính mình nuốt vào trong bụng bên kia, muốn hắn ăn thật ngon một phen đau khổ. Chính mình là bực nào thủ đoạn, đương nhiên biết rõ, đối mặt với một trong bụng huyết nục, hành giả không lưu tình chút nào, một trận xé rách giày vỏ phía dưới, để cho sư vương đau là ta chết đi sống lại, chính mình hoàn toàn không có bận tâm lưu thủ. Mà sư vương bên ngoài, tất cả mọi người bị tôn nộ không cái này thủ đoạn sợ ngây người. Thời gian đành phải ra biện pháp dùng đến tiểu rỗi lên một phen, hi vọng có thể giải trừ tôn hành giả cái này mầm tai họa. Sư vương không lo được nhiều như vậy, bưng rượu uống thả cửa. Hạo Tử à, Hạo Tử nộ không ở nơi này, sư vương trong bụng uống được không thống khoái. Mặc dù ngươi uống xuống cái này, đầy bụng bụng hoàng tử lại có thể thế nào? Lao tôn năm đó bên trên thiên đình, ngay cả cái kia bàn đào bữa tiệc rượu ngon cũng lớn lượng nuốt ăn, như thế nào lại sợ hắn này một ít uống lượng? Cái gì? Phen này ngược lại là cầm một bên tiểu yêu nhóm tất cả đều cả kinh khó khăn nói nên lời, Tạ Vương càng là thúc thủ vô sách, nghĩ không ra cái con khỉ này thân thủ rất giỏi con bác độc bất xâm, tại sư vương trong bụng năng lực rời sông lấp biển tạo ra như thế mầm hai vạn, mà chính mình nhưng lại không thể đem như thế nào. Mắt thấy thất vọng muốn sống sờ, sờ đau chết, bị cái kiêng nộ không tại thể nội quấy long trời lỡ đất, hướng tới sinh lòng một thế, ở một bên, An nói khép nói: Tôn gia gia, Tôn đại thánh, ngài giơ cao đánh khẽ, ngược lại là thủ hạ Lưu tình, chúng ta lần thứ hai cũng bèn bèn chỉ là động tạm niệm rồi, còn chưa tự mình động thủ, sư phó ngươi coi là thật là không ở ta chỗ này. Con khĩ nghe xong, trên mặt cười, cái này há chẳng phải là muốn làm tại ta. Thế là trực tiếp móc ra thích côn, nhắm ngay cái kia phía trên dài là táo bạo, một trận dồn sức đánh, cứ việc thu lại lực đạo, nhưng vẫn như cũ thủng trăm ngàn lỗ, đau đến sư Vương địa phương thổ huyết, suýt nữa mất mạng, nếu không phải trong cơ thể chứa lấy một chút chân khí thể, chỉ sợ hiện nay rống đã bị mất mạng. Thế thế, Tạ Vương đã rối loạn tay chân lại tùy ý đối phương như thế giày vò sung dưới, đại ca của mình chỉ sợ quen thuộc về sau liền muốn nguyên thần phá tan, nhục thân nổ tung. Sư tử vương mãn mắt hy vọng, nhìn xem mặt tượng, nhỉ lệ, chúng ta. Sau cùng đủ kiểu rơi vào đường cùng, tượng vương về sau quỳ gối một bên, một lần cuối cùng đưa ra câu xin, tôn đại thánh mà lại bất giận, chúng ta nói sắc thực sư phó ngươi quả quyết không ở chỗ này, ta tam đệ liền tại phía trước chăm giám sư đã thành, nói không chừng chính là hắn nắm sư phó ngươi, ta nguyện vọng đợi ta đại ca ở đây thể tùy cùng nhau tiến đến gặp mặt cho hắn, nếu thật là bởi hắn lên liền để cho hắn trả lại cùng ngươi, mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ. Quan Khỉ nghe nói con mắt hơi chuyển động, cũng là ghi lại tầm đến, đối phương khả năng cũng lại không biết tình, đã là như thế chẳng bằng tùy bọn hắn đi tới một lần. Một phen an bài về sau, Sư Vương đứng ở bên ngoài, mở ra phổ biến miệng, bốn bể tiểu yêu toàn bộ mai phục bắt đầu, binh khí bén nhọn cũng đều ẩn giấu đi phong mang, chỉ đợi cái kia Tôn Hầu tử vừa ra, liền đem ngay tại chỗ tiêu diệt, Tạ Vương vận sức chờ phát động đứng ở một bên, tay cầm trôi đao tùy thời chuẩn bị rửa sạch nhục nhạ không. Sắc một làn khói mù phun ra, Tôn không tích tiểu thành đại từ đối phương trong miệng nảy ra, hiện lên trước mặt mọi người. Ha, ha, ha cũng là tốt một phen tạo hóa. Bọn ngươi còn không bái kiến ngươi Tôn ra ra. Đang lúc nộ không đắc ý thời điểm, cái kia bạch tượng kim sư tử móc ra trong tay binh đao, liền hướng hắn bổ tới. Đại đao xé do chém thẳng vào đầu khỉ, trường thương nhanh mẽ đâm đâm thẳng trái tim. Một bên những tiểu yêu đó cũng đột nhiên bay nhào mà đến, muốn phải cộng đồng cầm cái này đầu khỉ cầm xuống. Tôn Lộ không cười lạnh một tiếng, lấy tay co lại, bàn tay mình bên trong kim cô tổng biến thành một cây nhỏ dài dây thừng, dây thừng bên kia vậy mà liền cuốn ở cái kia sư vương trong miệng, luôn luôn thông qua cổ họng miệng chói ghé vào đối phương lá gan phía trên. Vị, các ngươi nhận lấy cái chết, can đảm lẫn ta. Ngộ Không giận dữ, đưa tay vung phẩy dây thường dài, trực tiếp cầm cái kia Sư Vương tử không trúng phía trên đất lên, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp đập xuống lấy thời gian bụi đất tung bay, đá vụn cuồn bay, nương theo lấy một tiếng một tiếng trầm muộn tiếng va đập, Sư Vương dần dần đã mất đi ý thức, mặc cho đối phương trên dưới vung đẩy, đủ kiểu trọng kích. Lần này, trung quanh yêu vật toàn bộ trợn tròn mắt. Văn cái này giờ khắc này, Ngộ Không như gặp thiên hàng phong khoáng, như năm đó Tề Thiên Thái độ đồng dạng tay cầm một cây dây dài, trưởng yêu cho chúng sơn trên dưới địa buông xuống bái khẩn Một bên khác xích tinh tử hét lớn một tiếng, "Không có khả năng. Hôm nay cái này ta xiển giáo tất nhiên tới tay, thì sẽ không dễ dàng buông tha. Cái kia bằng vương vốn là chúng ta mời đến vì đó trợ trận, hôm nay ở đây tất nhiên không tức cùng cái kia đường tăng đã bị bắt, chúng ta liền muốn một đường ăn bài song xuôi, bọn ngươi đừng muốn cản con đường của chúng ta." Nghe An Tinh trùng trả lời về sau, Hậu Kỳ cười lạnh một phen, "Chính mình lúc trước nói lên đề nghị như vậy hết hiệu lực, hai tay một đại huyết sắc quang mang cảm động cánh tay, theo phương tám hướng ngưng tụ lại từ khí tầng tầng vây quanh, ù kéo đến. Tất nhiên không thể nói, vậy hôm nay hai vị liền ai cũng không cần đi." Bạch Cốt cũng đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt hai người chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Xích Tính tử, có tương thần vị đó chỗ dựa, đại biểu toàn bộ núi Thây Biển Máu đến từ đàm phán, đối phương tất nhiên không chịu thỏa hiệp, bên kia chỉ có đấu chiến rốt cuộc. Chương 372, Hầu Khanh tâm tư, lưu kế trực đạo bảng ngôn sách. Giờ phút này trong lực quảng thành tử vẫn còn đang hôn mê, trong cơ thể khí tức hỗn loạn, muốn phải điều đường đồng thời khôi phục chiến lực mà lại phải cần một khoảng thời gian. Tuy nhiên Bạch Cốt bị chính mình vây ở trong kết giới, vừa mới thoát đi ra, cái này thần bí Hầu Khanh lại bị tử gây thương tích, tạm thời vô phương phát động toàn lực, nhưng hai người này vốn là nội tình phi phàm. Tương thần tự tay sáng tạo ma thần lại có thể là phản vận. Lại thêm cái kia 16 cố không biết lai lịch ma ảnh cùng mình đồng thời đối đầu, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, trước mắt lúc với mình mà nói, ngược lại là cực kỳ thế yếu. Người coi thật muốn cùng ta vạch mặt a? Đây là xích Tinh tử sau cùng chất vấn. Hậu Khanh đương nhiên không có trả lời, Song phương cũng sớm đã là không chết không thôi kết quả, vô luận là theo Phong Thần vẫn là đến Hầu Phương, Tây Du Tương Thần cùng đối phương nhiều lần giao thủ, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó đấu pháp vô số. Vô luận là lệnh chiến Kim vẫn là Hàng Lâm Colo, cả hai trong lúc đó căn bản là không có cách điều hòa. Đối phương lập đi lập lại hỏi như vậy, Vẹn Vẹn đang kéo dài thời gian mà thôi. Nhấc trong bàn tay, chạy đầm địa chạy như bay, huyết sát khí thao thiết mà đến, loại này cơ khổ mà cảm giác tàn hương, để cho người không rét mà run, liền phản phất lúc trước thời kỳ thượng cổ truyền lại đến ma, không hai cổ không thay đổi. Bắt quái áo tím ở ngoài trở mình áo bảo, âm dương kính điều khiển. Nhưng là cũng không có bất cứ tác dụng gì, giờ phút này cũng không phải là xích tinh tử tự mình chưởng khống, Vẹn Vẹn chỉ là dùng nguyên thần điều khiển tại trước mặt xây lên nhất đạo bình chứng, cái này cùng toàn lực gia hộ khanh so sánh nhất định lấy trứng chọi đá, tuy nói đối phương bị quầng thành tử gây thương tích, Nhưng lấy bây giờ dự lực phong thích như thế huyết khí, uy lực vẫn là tương đối khả quan. Oanh giang giác, cạch cạch. Theo trước mặt phòng ngự vỡ vụn, Hậu Khanh đã tới xích tinh tử trước mặt, ngay tại trong tay huyết trưởng sẽ phải đảo ở đối phương mặt phía trên lúc, xích tinh tử hét lớn một tiếng, "Chúng ta rút lui." Trong nháy mắt ngừng. Trưởng Phong vẫn như cũ, theo đối phương hai lộ hai bên hai mảng tang sợi tóc phiêu nhiên. Hậu Khanh lắc đầu, thu hồi tay, quay lưng đi một cái nước mắt trong, cho dù gió thổi phe phẩy, lại chưa từng quay đầu, đưa lưng về phía sau lưng hai người hướng phía Bạch Cốt chậm rãi đi đến, lưu lại khẽ than thở một tiếng, đã biết như thế, vừa rồi cần gì phải đau khổ cản trở vất quá chỉ là chống không một phen khí lực tôi, tiếng va chạm kim tiền, xin từ biệt. Xích Tinh Tử quả thực có chút bất đắc dĩ, hôm nay thảm như vậy bại, còn liên lụy Quang Thành Tử thụ nặng như vậy tổn thương, đi về cũng không biết nên như thế nào hướng về sư tôn dặn dò. Nhưng là trước mắt bọn hắn đã suối dục đại bảng vương vào nại cục, đồng thời cùng cái kia không tức minh vương phát sinh khúc mắc, đường tăng bị cuốn ở nơi này dòng nước lũ bên trong, đương nhiên không thể xoán toàn, đến lúc đó sau lương sự tình liền cùng bọn hắn không có quan hệ, cũng coi là hoàn thành phó thác. Sau đó, một đạo thanh phong cuốn theo, theo chu vi tóc đẩy một khối khí kình liền đem đưa rời đi. Nhìn xem đi xa Xích Tinh Tử Mạch Quốc quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Hậu Khanh trực tiếp cắt giữa nàng, "Ta tự nhiên biết rõ ngươi lo nghĩ, nhưng là tổ tiên dặn dò, lần hành động này mục đích thực sự cũng không phải là như thế mà là muốn triệt để lăn lộn Tây Thiên thế giới kế hoạch, cái kia đại bằng vương lại là sau cùng định số, Đa bảo như Lai chắc chắn nghĩ biện pháp tự mình đến thu tay lại, cuối cùng cả chẳng cứu nạn công đức lại biết hướng tại Linh Sơn." Sương nghe xong nghe tin bất ngờ, "Ngươi ý tứ là?" Hậu Khanh nhẹ đầu, "Không sai, ta muốn tiến đến lại âm thầm tái xuất một tay, cuối cùng triệt để hủy bọn họ kế hoạch, chuyến này hiểm trở ngươi không cần theo tới, về trước Thiên Sơn phục mệnh." Tổ tiên là không ở, ngươi chỉ huy 16 ma sứ đi đầu đi về, theo hạn bạc doanh câu cùng nhau trấn thủ. Bạch cốt nhẹ gật đầu, hậu Khanh thì là đưa mắt về phía xa ra sư Đa Lĩnh. Lần này liền từ ta đến bội bọn ngươi vượt qua một chiêu. Trên thiên cung, Thiên địa Hoa Viên Hậu điện vân sảng, Hạo Thiên cạn nhưng nở nụ cười, nhìn xem chậm rãi đi tới giao chỉ, trong ánh mắt ngược lại là có một chút vui sướng tâm ý. Chính mình theo thời gian cuối cùng, thời gian trường hà trở về còn chưa thật tốt cùng gặp mặt một lần, bây giờ cũng là được khe hở mới có thể tới đây. Bạch Hạ giao chỉ sắc mặt hồng nhuận phớt, cười ma như hoa. Tuy nói lúc trước Hạo Thiên rời đi thời điểm, Nàng đã từng thay chấp trưởng thiên đỉnh, nhưng là trong lòng mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ đọc lấy xa đối với bế quan trong đối phương, bây giờ bình yên vô sự gặp hắn trở về, tất nhiên là vui sướng trong lòng. Hạo Thiên một cái nắm chặt giao trì bờ vai, đem nắm ở bên cạnh, hồi lâu không gặp, cũng là khổ cực người, thiên đỉnh phía trên việc vặt phức tạp, trả lại ngươi vì ta vất vả. Bảy hạ nghiêm trọng. Nhìn trước mắt ôn nhuận như ngọc người ấy, Hạo Thiên chậm rãi đưa tay tiếp nhận bờ vai của nàng, cũng là xa lạ rất nhiều, người ta không cần như thế câu nệ. Cảm nhận được đối phương anủi, giao chỉ tự nhiên là yên tâm rất nhiều, liền qua gần 1100 năm thậm chí vạn năm thời gian lâu người trước mắt này tiếp qua tại Cường đại cũng bất quá chính là năm đó chính mình một mực dựa vào Hạo Thiên ca ca. Hạ giới sự tình cũng là quá nhiều người Hạo Thiên thản như nói. Ta nguyên lai tưởng rằng Tây Phương thế giới đối với Tây Du kết quả cũng không tính toàn bộ thao tác, vẹn vẹn dự định hết một số người chuyện, nhưng như thế vừa nhìn bọn hắn ngược lại có chút lòng ham, cái kia gì Lạc Phật vốn là là vị Lai Phật căn bản, mà trước mắt đều do hắn bỏ ra mặt thu phục đệ tử nhị thánh tâm thật đúng là lớn cực kỳ. Giao Chi nhẹ gật đầu, xác thực như thế, cái kia ngồi xuống đồng tử cũng xác thực đắc thủ đoạn, nhân chủng đại cùng tiền tài chính là truyền thế chi bảo bị hắn mang xuống, 28 ngày tính tốc cũng không có thể đem làm sao. Có thể thấy được Tây Phương Nhị Thánh ngược lại là lại tại muốn chút ít thông kế. Hạo Thiên vừa cười vừa nói, ngươi thật sự cho rằng người kia trùng túi loại bảo bối là một cái nho nhỏ sở chỉnh đồng tử có thể mang xuống dưới a. Vậy hạ ý gì? Ngay cả cái kia Hoàng Mi đồng tử đi vào phàm sự tình cũng là bởi Nhị Thánh chính bọn hắn lo liệu, hai kiện bảo bối cũng bởi bọn hắn tự mình tặng cho, nếu không chỉ dựa vào một cái nho nhỏ đồng tử, lại có thể đủ theo Di Lặc bên cạnh lấy đi đồ vật, đồng thời một mình hạ giới. Nghe đối phương nói tới giao trì nhất thời có chút hiểu ra. Cái kia bậy hạ nhìn thế nào bây giờ hạ giới sự tình. Hạo Thiên vung tay lên, xuất hiện trước mặt một tòa màn sáng ở trong đó. Có thể khúc xạ tam giới trong ngoài biết hiện tượng, vô luận là điệu tiên giới vẫn là nhân gian giới, phàm là chính mình muốn nhìn, chính là thiên đế kiếm hóa quy chỗ, đều có thể thu vào kính tượng bên trong. Vậy liền để chúng ta nhìn một chút. Hạ giới bên trong, ở đó trong rừng thật có lấy hai người khóc sức mướt xé rách kéo tốn, trên đất tâm ly tan là một đoạn. Sa tăng có chút phiền muộn, liều mạng bảo hộ lấy trong ngực các loại vật phẩm, nhưng này bát giới lại tại một bên một mặt tức giận, không ngừng hướng về hắn đòi hỏi các loại bảo bối hành lễ giống như là chia cắt đồ vật. Không một cái rơi xuống đất, ánh mắt âm trầm nhìn xem bọn hắn. Bát giới dẫn đầu kịp phản ứng, kinh hoàng thất thố ngồi quỳ chân trên mặt đất, tay chỉ ngộ không khó có thể tin, "Kaka, ngươi sao còn sống?" Tôn Ngộ không tự nhiên liếc mắt nhìn ra bát giới muốn làm gì, lửa giận trong lòng mà lên, giơ tay lên bên trong thiết côn liền đem một cái đũa lại, trợn mắt nhìn nhau. Ngốc Hàng, hôm nay nói cái gì cũng phải cực kỳ giáo huấn ngươi một phen, nhìn ngươi còn dám ở chỗ này vọng nghị ta đây sinh tử, chia cắt hành lý." Chương 373, nhân duyên tế hội, chư phương đấu pháp sư đã thành. "Kaka tha mạng a," Tiêu gạo như rết heo vậy lên, chư bắt giới toàn thân dậy, tuyệt đối muốn khó lường con khỉ lại có thể thu được thắng lợi trở về, với lại xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời cũng là mất chú ý, cái này yêu hầu lại nói bản tính có tìm, một phen ra sức đánh hạ xuống chính mình sợ là khó bảo toàn cái mạng nhỏ, chỉ có thể liên tục xin khoan dung. Một trận đánh cho tê người đánh cho bát giới mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn chưa thống hạ sát thủ, vẻn vẹn chỉ là muốn cho một cái giáo hấn. Ngụy Xả hơi về sau, con khỉ nhìn toán qua bên cạnh xa hòa thượng, xa sư đệ thu thập hành lý, dắt lên long mã, theo ta cùng nhau tiến đến, trong rặng bên ngoài sư đã thành, giải cứu sư phụ, cái kia nhị ma đầu đã bị ta hàng phục không cần lo ngại. Cùng lúc đó, sư đã nội thành. Công chúa từ một bên tiền điện bên trong, truyền ra một tiếng thân thiết kêu gọi. Đứng ở trong chính sảnh không tướng, đột nhiên tựa đầu chuyển đi nhìn hằm hằm cái hướng kia, mình bị không giải thích được đưa đến tại đây, liền luôn luôn hoang mang vào trong đó. Làm sao mặc dù rộng rãi mở pháp lực cũng vô pháp chạy thoát ra ngoài, dù sao nơi đây bị bày cầm đoán, chính mình mặc dù tôn là Minh Vương Bồ Tát, nhưng lại vẫn như cũ vô phương từ nơi này chạy ra, chỉ có thể chờ đợi đến trận pháp người đến đây. Người là người phương nào? Không tướng trận mắt nhìn nhau, trong mắt vượng, tuy nói toát ra tức giận, nhưng là cái kia một phen hờn giỗi cũng có được một chút cảm, trong lúc nhất thời đến để cho hắn tiến vào bằng vương nhìn xem thật thận, quả thật là nhất đẳng ký hiệu tiểu mỹ nhân. Nghĩ đến nữ tử sinh ở Tây Cực Linh Sơn cũng là thật sự là phung phí của trời, cùng mình mà nói chẳng bằng làm một đôi thần tiên quy lữ, cùng này đến xem thật đúng là một fan tạo hóa. Đi ra phía trước, mặt mày hớn hở, quất vào mặt cầm cái kia một mặt hắc vũ trụ tận đổi dung mạo, đổi làm một tuấn lãng thiếu niên, ấm thần như ngọc, tuy nói dịch dung thuật đều có thể dùng đến, nhưng một fan đổi chỉnh cũng là tâm thành tâm ý. Công chúa đừng hốt hoảng, hôm nay mang theo công chúa đến đây cũng đúng là bất gì, vẻn vẹn chỉ là muốn biểu đạt một fan ái mộ tâm ý mời đến công chúa hứa thích. Cái gì? Không tức vừa nghe âm thanh giận dữ, trong nháy mắt đứng dậy, Quát mắng đối phương, ngươi cái này rồi tặc ngược lại là thật vô lễ, tự tiện cầm ta bỏ đến, đang còn muốn nơi đây chiếm được gưa thích, rốt cuộc là mục đích gì, nhanh chóng nói đi, nếu không ta thế nào biết ngươi ra sao cho yêu ma. Yoma. Yêu Bàng Vương nghe xong, cười ha ha, công chúa đây đều là nói đùa, bình thường hóa hình có được yêu đạo người, mới có thể xưng là yêu ma chúng ta ở đây lấy tiên căn lập đạo, tu được cơ duyên mà hóa thân thành nhân người phải làm là tiên đạo mới là, huống hồ ta thân phận này cùng ngươi lấy đúng là làm đúng, ngược lại không từng nói bôi nhỏ ngươi. Khổng nghe nói ngược lại có chút ý tứ. Trước mắt tên này bằng vào thủ đoạn có thể hóa phong làm trận cầm chính mình nút ở đó ngược lại cũng có một chút bản sự, toàn bộ mà lại nghe một chút hắn như thế nào bình luận. Ngươi mặc dù tôn quý như Khổng Tước, nhưng ngươi có từng biết được, cũng bất quá chính là cái kia kế tục Linh Sơn phía trên Tiên Thần mà thôi, tại hạ tổ tiên truyền lại từ yêu thần nhất mạch côn bằng tổ sư, cùng năm đó thượng cổ đế tuấn, Đông Hoàng Thái nhất là một đội mạnh. Hiện nay sắp phong toàn bộ Tây Tiên giới là Đại Bằng Vương Bồ Tát, như thế nào, có thể cùng ngươi coi như xứng. Khổng Tước nghe nói trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới cái này yêu nhân lại còn có như thế thân phận, như Lai tọa hạ Kim thân đại bằng, huyết mạch cao quý. Đơn thuần vô thượng, cổ di chủng, mà sống ở hiện tại lại có công đức tạo hóa, là linh sơn Phật môn phía dưới mà tu là thật cường hãn, nhưng lại không chỉ vì sao lần thứ hai lại yêu. Lập tức cười lạnh một tiếng, thì tính sao bất quá ở đây vì hết thể yêu nhân thôi, lại làm chút ít tư bóc, thương thiên hại lý sự tình, sao dám xưng mình là trước thần chi đạo. Bàng Vương nghe xong, ngược lại có chút tức giận, chính mình đổi một phen dung mạo, vẫn là tuấn kiệt tài năng, sao trong mắt của nàng không chịu được như thế, chẳng lẽ lại trong lòng vẫn còn nghĩ đến cái kia thỉnh kinh tăng nhân, không khỏi to. Công chúa rốt nghĩ như thế nào ăn, chẳng lẽ nói bằng vào ta cái này thân phận lại vẫn không xứng với ngươi? để cho ngươi vô phương quy luyến, ngược lại lúc nào cũng đọc lấy cái kia đường tang tạng. Lanh lanh thanh âm vang lên, không có quan hệ gì với ngươi. Nhìn xem khủng tức trong ánh mắt một màn kia cao quý mà trong trẹo lạnh lùng thần sắc hiện lên đến, Bàng Vương càng là hơi kinh ngạc, loại này cùng đời không tranh mà cao khiết cao ngạo khí chất, nhất định làm cho người vô cùng điên cuồng, lại phối hợp cái kia duyên dáng sang trọng khí độ, trong lòng trong lúc nhất thời khô nóng vô cùng. Như thế nữ tử duyên chỉ vì trên trời mà có, hạ giới bên trong cũng là khó tìm, thật vất vả bị chính mình mời vào trong tay, lại muốn bỏ lỡ như thế cơ duyên, nhìn xem hắn là yêu say đắm một cái hòa thượng mà vứt bỏ cái này nhân duyên. Khá lắm đường tam tạng. Trong lúc nhất thời trong nội tâm nộ hỏa mà lên, đã là như thế chính mình vừa lại không cần bận tâm sư tôn ngồi xuống nói lệnh, tuy nói lúc trước hứa hẹn hạ giới về sau chỉ là yêu nhân hạ xuống thai hỏa là kim tiền từ độ kiếp, nhưng bây giờ tất nhiên đoạt từ mình yêu, mà hắn cần gì phải lưu thủ. Căn bản không cần lo lắng câu kia phàm trần thân thể, sinh sinh tử tử sớm đã nhìn lắm thành quen, dù là chính mình từ đó cản trở, khiến cho chết điểu lại có thể thế nào. Bất quá chỉ là một nhục thể phàm thai hỏa thượng thôi, dựa vào bản thân cái này vô biên pháp lực, chỉ cần xoa tay trong lúc đó liền có thể đem hóa thành bột Đang lúc này, người tới thông báo. Cái gì? Cái kia tiểu yêu nói tới lời nói, hắn câu câu nghe vào trong tai, nghĩ không ra cái này hỏng bét ung thư con khỉ thế mà vào lúc này bên trên lấy sư phụ hắn. Xem ra nhất định là sư đà lĩnh bên trong dáng tội cho hắn hai vị ca ca sư Vương Tượng Vương hai người, lúc này mới có bây giờ tiến hành, tất nhiên bọn hắn dám tìm tới sư đà thành, liền muốn loại có đến mà không có về. Muốn phải sư phụ. Vậy liền muốn để hắn nhìn xem chính mình lần này thủ đoạn. Theo ta ra khỏi thành. Mở cửa tới bên ngoài chỉ thấy cái kia hai đại yêu vương phía sau dẫn đầu rất nhiều tiểu yêu nhấc đỏ lên một tiểu hoa, trong đó ngựa ngồi một vụ, ánh mắt nhẹ phấy trong tay thường nắm thiết côn dựa tại sau lưng, trong ánh mắt đúng là lười nhác tâm ý, mà phía dưới hai vị ca ca bị hắn lăng nhục đến lên giới, mà mặt không giáng giận, âm thanh không dám nói. Nhìn thấy bằng Vương một khắc kia, mặt khác hai đại yêu vương cũng là loại này bộc lộ ra mừng quang. Tam đệ chính là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, thần pháp võ công lớn chính là tuyệt thế chi tài, viễn siêu hai bọn họ đi, nhất định có thể đối phó trước mắt cái này bá hầu, thế là hướng về hắn ném đi chịu nhưng con mắt quang. Bằng Vương cầm trong tay phương thiên hỏa kích, tiến về phía trước phương rộng lớn. Hai vị ca ca lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Sư Vương tựa vương nghe nói, Trong náy mắt cầm trong tay kiệu hoa đột nhiên dùng một lát, chép ra trong ngực binh khí hướng phía sau nhảy một cái, rơi vào bằng vương hai bên, chiến dịch bằng bạc, toàn thân trên giới khí tức trào lên, trong lúc nhất thời sát khí giữ tận nhìn hằm hàm nộ không. Lúc trước bị kỳ phản phục muốn làm, trong lúc nhất thời cũng là mất hết mặt mũi, bây giờ sư đã thành tái chiến một lần thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh tẩy. Cũng muốn để cho cái này hồ đồ tôn biết do, hắn sư đã lĩnh tam thánh cũng không phải là chỉ là hư danh hạ người. Tôn Lộ không cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ba người bọn họ cũng dám cùng chính mình khiêu chiến, nâng lên kim cô một bên bắt rối sa tăng. Hai người cũng dịu giáp binh khí đã tìm đến bên cạnh ba người song song đến, lấy tam đôi tam, trong lúc nhất thời, sư đả lĩnh giới thành gió mùa thu khắc nghiệt, từ phía cuồng phong phung trào. Khai chiến. Con khỉ lên nhảy vung côn, kim quang trận hiện, vàng vương bước ra cầm kích, hát mang lấp loe nhớ.